dơ tay triển khai không gian ngăn cách chi pháp đem rất nhiều công kích chống đối ở bên ngoài lại quay về trần vị danh lớn tiếng quát ngươi rốt cuộc là ai ngươi không thể là tinh tộc tinh tộc không người có thể triển khai trình độ như thế chu thiên tinh thuật trận pháp chu thiên tinh thuật trận pháp đúng là cùng chu thiên tinh đấu đại trận tên khá là tương tự nên có to lớn liên hệ có thể ngôi sao gì tộc trần vị danh liền đúng là hoàn toàn không biết rồi bất quá đây cũng không phải là cái gì chuyện gấp gáp đem đối phương nắm lấy sau chính mình có thể không nhanh không chậm ép hỏi cũng sẽ không tiếp tục cùng nói nhảm nhiều thôi thúc các loại sức mạnh bay về hắn giết tới. Đồng thời ở các loại năng lượng dưới sự che chở, giơ tay thôi thúc đạo văn cụ hóa thuật ngừng tụ một phương không động ấn trực tiếp đập tới. Ầm. Một tiếng vang lớn, không gian cách trở thần thông bị tất cả đánh nát, các loại năng lượng cuốn vào, trong lúc nhất thời đánh Lam Bỉ tu sĩ hoa hoa tiêu to. Lại là triển khai rồi vài loại không gian thần thông đường đối, đều là bị hóa giải sau, này Lam Bỉ tu sĩ rốt cục lại vô chiến ý, hư hoàng một chiêu sau, liên tục triển khai dịch chuyển không gian thần thông, trong khoảnh khắc bỏ chạy phát rất xa. Bị Trần Vị danh một phen thủ đoạn đánh mặt mày sám xịt, thậm chí đều không có bỏ lại nửa câu lời hứa liền cũng không bay đầu lại chạy mất dép rồi. Chuyện này, Trần Vị Danh trong lòng âm thầm hối hận, không nên quá mức hung hăng, chỉ là cũng không nghĩ tới đối phương lại không chịu được như thế. Hơi hơi không địch lại, liền triệt để mất đi dũng khí chiến đấu rồi. Không gian đạo văn thần thông chạy trốn tốc độ sợ là hết thảy đạo văn bên trong nhanh nhất rồi, hơn nữa đều khó mà bắt giữ vết tích. Cảm giác không có quá nhiều truy đuổi cần phải, suy nghĩ bên dưới, lại là trở lại rồi truyền tống trận nơi. Giao Long Vương chính là ở Chu Thiên Tinh đấu bên trong đại trận phóng tầm mắt tới, vừa thấy Trần Vị Danh trở về, lập tức tiến lên đón, cấp thiết vấn đạo, tình huống như thế nào? Xem Trần Vị danh chức như vậy rời đi, suy đoán nên có tình huống thế nào. Bây giờ Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Vương đều không ở, này bầy yêu tộc chính là lấy hắn dẫn đầu rồi. Cũng không biết nên nói như thế nào. Trần Vị danh truyền âm nói, nơi này ta cũng không có tới qua, tin tức tốt là tạm thời an toàn. Tin tức xấu là, nơi này có tu luyện không gian đạo văn tu sĩ, nếu ta đoán không lầm, số lượng còn rất nhiều. Không gian đạo văn. Giao Long Vương hít sâu một hơi, hắn không phải kẻ ngu dốt biết giới tu hành rất nhiều chuyện. Dù cho hắn có thể lấy á thánh cảnh giới coi rẻ thần long bộ tộc, nhưng cũng không dám coi rẻ Không Gian Đạo Văn tu sĩ. Bất kể là ai cũng biết, Không Gian Đạo Văn cùng thời gian đạo văn, hai loại đạo văn tu sĩ đều nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Loại này đạo văn ở Lăng Tiêu tinh vực đều khó gặp, không hề nghĩ rằng giờ khắc này lại sẽ gặp phải. Để ta nghĩ muốn, Trần vị danh cau mày, liếc nhìn bốn phía. Nơi này khẳng định không thích hợp yêu tộc ở lại, Lam Bỉ tu sĩ khẳng định không ngừng một cái, hẳn là một đám. Từ trong miệng hắn nói tới đến xem, nơi này gọi Không Gian thần quốc, thậm chí khả năng là đến hàng mấy chục ngàn. Đừng nói những yêu tộc này rồi, dù cho là chính mình mới vừa đánh thắng rồi một cái lam bị tu sĩ cũng không dám nói chính mình không sợ không gian đạo văn tu sĩ rồi. Một khi không gian thần quốc người xâm lược tính rất mạnh, chiến đấu không thể tránh khỏi phát sinh, mà khả năng này rất lớn, có thể truyền tống trận cần chừng một năm mới có thể chứa đầy năng lượng. Khoảng thời gian này, những yêu tộc này lại nên làm gì thu xếp? Suy tư chốc lát, nhìn trung quanh hơi chập trùng dãy núi, rốt cục có quyết định. Đúng giao long vương nói rằng, khả năng muốn để cho các ngươi quá một đoạn địa huyền sinh hoạt rồi, chọn rồi một cái đối lập khá là chen trúc dãy núi nơi đánh ra một cái thổ tự ký tự, đào một cái 5 mét phạm vi hầm ngầm, lại thôi thúc thổ chi đạo văn sức mạnh đem vỏ quả đất như sợi bông bình thường rút ra. Cứ việc thế giới này che kín rồi không gian đạo văn, nhưng cuối cùng vẫn là thế giới một phần, tất cả không tránh khỏi do sức mạnh của tự nhiên tạo thành. Không giống chính là, bởi vì không gian đạo văn duyên cớ, này thổ chi đạo văn vận hành được không ít áp chế. Chờ đến đem phía dưới rút ra một cái phạm vi trăm dặm không gian sau, lại đem hầm ngầm giá cố. Từ cửa động rơi vào trong đó sau, bố trí xuống một cái to lớn chu thiên tinh đấu đại trận trực tiếp bao trùm rồi toàn bộ địa huyệt. Hơn nữa một ít chiếu sáng trận pháp, đem toàn bộ địa huyệt chiếu giỏi giống như ban ngày. Tư cùng ở như vậy địa huyệt bên trong quá mức đơn điệu, Trần Vị danh lại từ bên ngoài gì không ít hoa cỏ cây tối đi vào. Mượn mục chi đạo văn sức mạnh tầm bổ, làm cho cả địa huyệt trở nên phương thảo u tùm, hòa thơm chim hót rồi. Chờ đến yêu tộc tiến vào nơi này sau, chính là Giao Long Vương cũng thán phục không ngớt, nói thẳng Trần Vị danh quả thật là thần thông quảng đại. Đào một chỗ địa huyệt không khó, phải đem địa huyệt bố trí như đảo nguyên tiên cảnh nhưng là thật không phải người bình thường có thể làm được rồi. Lại là bố trí rồi một phen, xác định khó có thể tra xét đến bên trong tình huống sau. Chân vị danh này mới rời khỏi truyền tống trận hướng những nơi khác mà đi. Chương 709, Không gian thần quốc. Rời đi rồi truyền tống trận, chân vị danh tùy ý lựa chọn rồi một phương hướng, liền đi vội vã. Hắn phi rất cao, phá vọng tồn chân chi nhãn liên tục, cùng là hóa phát một cái phân thân, lấy phân thân bình thường tầm mắt cùng phá vọng tồn chân chi nhãn kết hợp, nhìn quét thế giới này. Quá địa phương xa lạ, lại là không gian đạo văn thế giới, dù là thực lực như hắn, cũng không dám kinh thường. Tiến lên rồi hồi lâu, rốt cục lần thứ hai nhìn thấy bóng người. Lại là một cái lam bị tu sĩ, Đại La Kim Tiên cảnh giới. Cách nhau rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong cơ thể hắn đạo văn, quả nhiên cũng là không gian đạo văn. Càng đi về trước hành, nhìn thấy càng nhiều, này không phải một cái tình cờ xuất hiện tu sĩ, mà là một cái bộ tộc. Cẩn thận tránh né sau 3 ngày, càng là nhìn thấy rồi một cái to lớn thành trì. Xa như thế xa nhìn cũng không phải biện pháp, trong lòng suy nghĩ hồi lâu, Trần Vị Danh triển khai huyện ảnh thuật hóa thành một cái lam bị tu sĩ răng dấp, hướng về trong thành mà đi. Đây là một rất kỳ lạ chủ tộc, mỗi một cái tu sĩ đều là không gian đạo văn tu sĩ nắm giữ những chủng tộc khác vô pháp so với năng lực đặc thủ, nhưng cũng khuyết thiếu rồi những tu sĩ khác tu hành tính đa dạng. Thì như, căn bản là không nhìn ra Trần Vị Danh Huyễn ảnh thuật. Vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm, nhưng rất nhanh sẽ trở nên hờ hững mà tùy tính rồi. Tiếp xúc thời gian tuy rằng không nhiều, có thể có tâm bên dưới, Trần Vị Danh rất nhanh sẽ phát hiện một chút lam bị tu sĩ đặc điểm. Trừ phi là cường đại hơn không gian đạo văn tu sĩ, không phải vậy muốn theo dõi bọn họ phi thường khó. Sinh mệnh di động sẽ khiến cho nguyên khí đất trời biến hóa, tiến tới gây nên không gian một ít biến hóa. Những này biến hóa rất nhỏ bé nhưng là không gạt được không gian đạo văn tu sĩ cũng chính vì như thế vì lẽ đó trần vị danh trước theo dõi lam bỉ tu sĩ mới sẽ bại lộ nhưng bọn họ nhưng rất khó coi phá lực lượng tinh thần tạo thành ngụy trang thuật đặc biệt là ảo thuật làm phát hiện không có ai có thể nhìn thấu chính mình thần thông sau trần vị danh đặc dị ở một cái bí ẩn góc tìm một cái thái ớt kim tiên cảnh giới lam bỉ tu sĩ làm thí nghiệm tuy rằng cái này lam bỉ tu sĩ so với cùng tự mình động thủ cái kia nhược không ít nhưng tu sĩ cũng là bất phàm chỉ là làm lực lượng tinh thần hóa phát ảo thuật thần thông áp sát sau người kia rất nhanh sẽ trúng chiêu rồi ngơ ngơ ngang ngác không biết nguyên cớ. Tương phản to lớn khiến cho Trần Vị Danh không khỏi hoài nghi, như cùng với trước cái kia Lam Bỉ tu sĩ thời điểm chiến đấu sử dụng rồi hảo thuật, có thể chiến đấu sẽ kết thúc càng thêm ung dung. Không có phòng bị bên dưới, hắn rất tùy ý ở trong thành qua lại, ung dung siêu tập tình báo. Lam Bỉ tu sĩ chỉ là Trần Vị Danh tự mình nghĩ xưng hô, bộ tộc này nắm giữ tên của chính mình, không tộc. Tất cả mọi người đều là Không Gian Đạo Văn tu sĩ, sinh hoạt địa phương gọi là Không Gian Thần Quốc. Lệnh Trần Vị Danh bất ngờ chính là, nơi này xác thực không phải bình thường tinh vực, càng làm một cái độc lập tiểu thế giới. Đối với bên ngoài Chu Thiên Tinh đấu thế giới mà nói, Không Gian Thần Quốc chỉ là một cái điểm, một cái dường như hạt bụi nhỏ bình thường điểm. Như không có thích hợp phương pháp, không có ai có thể tiến vào, thậm chí đều không thể tìm tới. Cái kia một điểm, trôi nổi vu trong vũ trụ, muốn tìm được, liền như cùng ở tại trong biển rộng tìm kiếm một viên hạt cát giống như. Cũng ngoại tại giới tu hành không giống chính là, nơi này thành thị có vẻ hơi đơn điệu. Không có vũ khí điểm, không có pháp bảo điểm, cũng không có đan dược điểm, thậm chí đều không có chân chính ý nghĩa ở trên cửa hàng, tựa hồ vật chất phi thường thiếu thốn căn bản là không làm được cái gì càng không có giao dịch cần phải. Bất quá không gian thần quốc cũng không phải là chỉ có không tộc, còn có một người gọi là làm tinh tộc chủng tộc. Đó là một cái cùng không tộc tuyệt nhiên không giống chủng tộc, sẽ không không gian đạo văn, nhưng mỗi người đều là kiệt xuất trận pháp sư, có thể bố trí rất nhiều trận pháp, đặc biệt là lấy chu thiên tinh thuật trận pháp văn danh. Cái gọi là chu thiên tinh thuật trận pháp cùng chu thiên tinh đấu đại trận cực kỳ tương tự, bất quá chỉ là tương tự, cũng không chọn vẹn tương đồng. Hai chủng tộc này có trời đại mâu thuẫn, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn nằm ở trong chiến tranh. Đối mặt mạnh mẽ không gian đạo văn, mặc dù là siêu phẩm trận pháp sư cũng cực kỳ bị động, khó có thể ngang hàng. Một hồi không biết kéo dài rồi bao nhiêu năm chiến tranh, hiện nay không tộc chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đã đem tinh tộc gáp bước đến rồi một chỗ. Bởi vì nơi đó có trận pháp mạnh mẽ cùng cấm chế, là không gian đạo văn tu sĩ cũng khó có thể đột phá. Dựa vào nơi đó sức mạnh, để tinh tộc có thể bảo tồn. Nhưng không tộc cũng không mong muốn cứ thế từ bỏ, toàn diện áp chế, khiến cho tinh tộc bị áp đảo rồi cái kia nhất khu vực, căn bản không có nửa phần cơ hội phá vòng đây vì lẽ đó chính mình gặp phải cái thứ nhất không tộc phát hiện mình sẽ sử dụng chu thiên tinh đấu đại trận thời điểm là như vậy giật mình bởi vì ở tại bọn hắn nhận thức bên trong tinh tộc là không có thể đột phá vây nốt mà hai tộc sở dĩ quanh năm chiến tranh nguyên nhân càng là bởi vì một cái cái gọi là thần khí cái này không tộc cho rằng là bọn họ bộ tộc chí bảo thần khí rơi vào rồi tinh tộc trong tay hay bởi vì đòi lấy không trở về tiến tới diễn biến thành rồi chiến tranh cho đến hôm nay cái này thần khí còn ở tinh tộc che chở nơi thiên cơ các bên trong thiên cơ các nghe được danh tự này thì để trần vị danh sửng sốt một chút. Danh tự này, hắn ở lang gia thư khố một ít sách tịch bên trong từng thấy, thậm chí liền ngay cả thái sử ký bên trong đều nhắc qua một ít. Đây là một cái phi thường viễn cổ môn phái, viễn cổ đến canh tại thời đại Hồng Hoang trước, thậm chí cùng bản cổ đều có quan hệ lớn lao. Đồn đại bên trong, ở mở ra thời đại Hồng Hoang trước, bản cổ chính là thiên cơ các đệ tử. Này một môn phái huyền pháp thông thiên, phong phú toàn diện, không chỉ có các loại thần thông, thậm chí còn từng có có thể đoán trước tương lai thiên cơ thượng nhân. Vô Lượng thiên Tôn đã từng cũng là thiên cơ các người, như vậy tính ra, đạo tổ Hồng Quân cũng có thể nói là thiên cơ các đệ tử. Còn có Thái Thượng Thánh Nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, liền không đề cập tới thời đại Hồng hoàng cái kia vô số lấy Hồng Quân vì là tổ tu sĩ rồi. Một môn phái, từng ra nhiều như vậy vĩ nhân, có thể nói, xưng hô cái kia thiên cơ các thành đạo môn căn nguyên cũng không quá đáng. Nếu như nói, đây chỉ là cái trùng hợp, đến cũng không cái gì, nhưng khác một chuyện liên hệ tới, nhưng là để Trần Vị danh cảm giác này e sợ không phải cái trùng hợp rồi. Chu Thiên tinh thuật chân pháp, nếu như đoán không sai, tất nhiên là cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận có quan hệ. Cái này cổ kim trận thứ nhất pháp chính là xuất từ thiên cơ các công kỷ dương chân kinh bên trong thần bí nhất chu thiên tinh thuật có quan hệ, mà chu thiên tinh thuật đã từng chính là thiên cơ các bảo vật chân phái. Tinh tộc, che chở nơi thiên cơ các đều sẽ chu thiên tinh thuật trấn pháp. Nhiều như vậy trùng hợp liên hệ cùng nhau, để Trần Vị danh lập tức đối với nơi này tràn ngập rồi hứng thú. Chính mình chu thiên tinh đấu đại trận tuy rằng bất phàm, nhưng cũng chưa hề hoàn thiện, mặc dù là được rồi tâm ma tâm đắc, có thể chung quy chỉ là sự tâm đắc của hắn. Qua nhiều năm như vậy, luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Trần Vị danh vẫn luôn muốn tìm đến chu thiên tinh thuật, lấy này đến chân chính chính mình lĩnh ngộ chu thiên tinh đấu đại trận. Như này thiên Cơ Các chính là đối phương thiên Cơ Các, có thể mình có thể tìm tới hoàn thiện chi pháp. Chính là chủ ý đã định, chuẩn bị tìm hiểu đi tinh tộc con đường, đột nhiên, phía trước một cái pho tượng to lớn để trần vị danh một thoáng ngừng lại. Đó là một người đàn ông trung niên dáng dấp pho tượng, nửa người trên là người, nửa người dưới vì là xà. Dáng dấp này, thực sự là quá không thể quen thuộc hơn rồi. Phục Hy. Chương 710, thiên Cơ Các. Phục Hy. Trần vị danh một trận kinh ngạc, viễn cổ cùng thời đại hùng hoàng, nhiều như vậy vị nhân cường giả, có thể nói, hắn ấn tượng sâu nhất chính là Phục Hy rồi. Nửa người nửa xa dáng dấp, vốn là hảo nhận, huống chi chính mình từ các loại hư cảnh ảo giác bên trong gặp nhiều nhất chính là hắn. Tuy rằng không biết ở nghịch thiên nhóm người này bên trong, bàn cổ là cái gì nhân vật, Thiên Diễn Đạo Tôn là cái gì nhân vật, nhưng Trần Vị Danh có thể cảm giác được, Phục Hy nhất định là phi thường trọng yếu một câu, thậm chí có thể nói là một cái bố cục giá thân phận, chỉ đạo những người khác đi làm chuyện nên làm. Nhưng vì cái gì Phục Hy pho tượng sẽ xuất hiện ở đây? Nhìn dáng dấp, tựa hồ không tộc đối với hắn cực kỳ sùng bái. Như đổi làm là nhân tộc, dù cho là tiên tộc, đều không kỳ quái, có thể không tộc Giữa bọn họ đến cuối cùng đã xảy ra cái gì? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, để Trần Vị Danh bắt đầu tham mở thần thức, đi siêu tập bốn phía không chung đối thoại, từ bên trong tìm kiếm manh mối. Rất nhanh, hắn liền hỏi thăm được rồi đôi câu vài lời. Ở không tộc nhân khẩu bên trong, pho tượng này được gọi là tổ thần pho tượng, là bọn họ không tộc tổ tiên. Cái này phục hy hẳn là lại sáng tạo rồi một chủng tộc. Trần Vị Danh không khỏi tao mày, nếu như không tộc thật sự cũng là phục hy sáng tạo, như vậy liền chính mình biết, người này đã trực tiếp hoặc gián tiếp sáng tạo rồi ba cái chủng tộc, nhân tộc, thần long tộc, cùng không tộc. Sáng tạo nhiều chủng tộc như vậy có ý nghĩa gì sao? Liên hiện nay xem ra, nhân tộc xem như là nhấc lên động tính to lớn nhất một chủng tộc, đã tăng lên trên đến rồi nghịch thiên vương diện, đúng là có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Có thể thần long tộc, chính là Trần vị danh đều xem thường. Cho tới này không tộc, tuy rằng tu hành không gian đạo văn, nhưng dưới cái nhìn của hắn, sức chiến đấu cũng không phải cỡ nào kinh người. Liên chính mình vào thành thời gian dài như vậy chứng kiến, A thánh tu sĩ tuy rằng không ít, nhưng chưa từng nhìn thấy một cái tiên vương, thậm chí từ những kia nhìn như rất hào hoa phú quý phủ đệ cũng siêu tìm không được. Như vậy xem ra coi như là có cũng không nhiều, càng không cần phải nói huấn nguyên đế hoàng thậm chí trí tôn rồi. nếu như bọn họ thật có mạnh mẽ như vậy tộc nhân, chỉ sợ cũng sẽ không chỉ là nhà nhỏ ở như vậy một cái không gian thần quốc, mà là đến bên ngoài đại thế giới rực rỡ hào quang rồi. có thể nói, như tới một người niệm lực đạo văn huấn nguyên đế hoàng, hoặc là nói, chỉ cần mình đột phá đến rồi tiên vương cảnh giới, dựa vào hảo thuật thần thông, đủ khiến không tộc người khổ không thể tả. như không có nghịch thiên lực lượng, sáng tạo chủng tộc như vậy đối với phục hi mà nói, lại có ý nghĩa gì? nhìn chăm chú rồi pho tượng kia hồi lâu, cũng là không nghĩ ra lại là ở bốn phía tìm hiểu hồi lâu, cha xét đến tinh tộc che chở nơi phương hướng sau, trần vị danh rốt cục từ bỏ nơi này, bay nhanh rời đi. Không gian thần quốc mặc dù là một cái độc lập tiểu thế giới, nhưng cũng xác thực xác thực chỉ là một cái tiểu thế giới. Toàn bộ thế giới tạo thành đối lập đơn điệu, kém xa điệu tiên giới cùng nguyên thủy tinh cùng thông thiên tinh như vậy phức tạp nhiều biến. Nơi này ngoại trừ không tộc, cũng chỉ có đơn giản hoa cỏ cây cối, cùng rất ít vài loại linh điểu dị thú. Vốn tưởng rằng nếu gọi không gian thần quốc, những kia linh điểu dị thú cũng nên cùng không gian đạo văn có quan hệ mới là, nhưng cũng không phải là như vậy. Những kia linh điểu dị thú thậm chí đều rất khó được gọi là yêu thú, chỉ là một ít dùng để xem xét vui đùa sùng vật mà thôi. Toàn bộ không gian thần quốc tích chính là không lớn, đừng nói so với thông thiên tinh cùng nguyên thủy tinh rồi, thậm chí cũng không bằng địa tiên giới bản cổ đại lục. Từ không tộc nhân khẩu bên trong hình dung đến xem, nhiều nhất cũng là 10 cái tây hải chi châu tích. Coi như không sử dụng không gian đạo văn cùng tốc độ đạo văn thần thông, chính mình phải xuyên qua thế giới này, cũng dùng không được hai ngày thời gian. Còn không tộc người, chân vị danh ngắm lại đều cho bọn họ sinh hoạt rất kẽ nhạt. Một cái sử dụng dịch chuyển không gian. Chỉ cần một ngày liền có thể chạy khắp cả hết thảy địa phương tiểu thế giới, thực sự là tìm không ra cái gì giải trí. Cũng khó trách đám người kia sẽ khốn thủ tinh tộc dài đến mấy triệu năm, đồng thời người người đều là nóng lòng muốn thử muốn đi tiền tuyến. Dù cho rõ ràng không công phá được thiên cơ các trận pháp phòng ngự, nhưng đều là tràn đầy phấn khởi, nhạc này không đối phương. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, cùng tinh tộc chiến tranh chính là to lớn nhất giải trí rồi. Chỉ dùng rồi một ngày thời gian, chân vị danh liền đến rồi cái gọi là trước chiến tranh tuyến. Nhìn thấy phía trước không tộc nhân khẩu bên trong thiên cơ các, trong lòng hắn nhảy một cái, trực giác nói cho hắn nơi này tất nhiên cùng lang gia thư khố bên trong ghi chép cái kia thiên cơ cắt có quan hệ nói là thiên cơ cắt nhưng cũng không phải là chỉ là một cái cắt mà là một tòa đảo, một tòa phi trên không trung đảo, diện tích khá lớn, phạm vi có tới và giảm. trên đảo huyền quang vạn ngàn mây tía lượn lờ, vừa nhìn liền biết chính là tu hành phúc địa nhân gian tiên cảnh. mà để trần vị danh cảm giác này thiên cơ cắt cùng đối phương thiên cơ cắt tất nhiên có liên hệ căn cứ chính là này phi đảo bốn phía phòng hộ đại trận lấy ba đại đạo đạo văn vì là cốt vạn ngàn tiểu đạo đạo văn vì là huyết Đủ điểm đạo pháp trận thuật chi huyền bí, dẫn chư thiên ánh sao để bản thân sử dụng, không phải Chu Thiên Tinh đấu đại trận lại là cái gì. Để chân vị danh thán phục chính là, qua nhiều năm như thế, hắn cũng đã gặp không ít tiền nhân lưu lại Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bao quát bản cổ thần miếu cùng phục hy thần miếu đều có vết tích, nhưng xưa nay chưa từng thấy như vậy khí tượng Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cũng khó trách không tộc người công giao đấu hơn trăm vạn năm cũng không có biện pháp chút nào, trình độ này Chu Thiên Tinh đấu đại trận đừng nói một đám á thánh cùng tiên vương rồi, chỉ sợ cũng là chí tôn đến, đến rồi, cũng đến lao lực công phu mới có thể nhìn thấy phá trận chi hy vọng. Trình độ như thế Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đối với như hắn như vậy cảnh giới tu sĩ mà nói, quả thực chính là kỳ tích. Cùng dự liệu giống như vậy, không tộc người đem nơi này chiến tranh xem là rồi sinh hoạt một loại điều tiết tế. Tuy rằng trận pháp này cực kỳ mạnh mẽ, nhưng chỉ là dùng để phòng thủ, cũng không có năng lực tiến công. Mà tinh tộc người một khi lao ra, lại căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Chuyện này quả thật chính là một cái không gặp nguy hiểm giải trí chẳng, hết thề không tộc nhân đều vui với đến đó để phát tiết bọn họ bình thản sinh hoạt mang đến lúc hỏa. Đến hàng mấy chục ngàn không tộc người đem nơi này vi chặt chẽ. Căn bản không có đề xuất địa phương, cũng không có cái gì tổ chức, đều là tùy ý mà vì là không có ai quản giáo. Đúng Trần Vị danh tự nhiên là việc tốt, hắn ngay khi cách đó không xa lặng lặng nhìn, phát tiết giống như tiến công, không tộc người triển khai rồi các loại không gian thần thông, hầu như không có quá nhiều bảo lưu. Trần Vị danh trong tay phù ấn thuật ngưng tụ lực lượng tinh thần sẽ không có đỉnh quá, như một chuỗi ngọn lửa, không ngừng mà chợt trận, không ngừng học trộn các loại không gian thần thông. Cùng thời khắc đó cũng là đang không ngừng quan sát thiên cơ các bốn phía Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tâm ma đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận lý giải tốc độ. Kỳ thực là phi thường cao, nhưng Trần Vị Danh cũng không yên lòng. Chính mình cũng có thể biến thành tâm ma tâm ma rồi, trời mới biết còn có chuyện gì là chính mình không biết, tỷ như tâm ma ký ức bị bản cổ bẻ méo. Nay không phải không chuyện có thể xảy ra, dù sao đến rồi bản cổ cấp độ kia cái gọi là cực đạo cảnh giới, đã là chân chính hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Liên thế giới chân chính cũng có thể sáng tạo, ký ức lại có thể tính gì chứ? Nay vừa nhìn, chính là hơn 3 tháng, thiên cơ các bốn phía chu thiên tinh đấu đại trận ở trong mắt hắn trở nên càng ngày càng rõ ràng, làm hắn nhìn ra bên ngoài trận pháp cấm chế ánh mắt truyền vào bên trong thời điểm, không khỏi sương sở. Ở cái này phi đảo nơi sâu xa, càng là cất giấu một cái lôi búa. Chương 711, độc lập tiểu thế giới. Này thanh lôi búa, ngấp trong phi đảo nơi sâu xa, cuốn quanh không gian đạo văn, phun ra nuốt vào sức mạnh đất trời, chỉ là nhìn một cái nhìn lại, liền có thể làm người ta kinh ngạc run sợ, thật giống nhìn thấy rồi một cái hủy thiên diệt địa hung khí. Thật là đáng sợ bảo vật. Chân vị danh trong lòng thất kinh, từ đạo văn cùng y thế đến xem, hẳn là thuộc về tiên tiên chí bảo, có thể loại kia thô bạo khí tức, nhưng là ở tại hắn chí bảo ở trên chưa từng từng thấy cái này lưỡi bữa. Trần Vị Danh trong lòng hơi suy nghĩ một chút, đung nhiên nghĩ đến rồi một vật, nhất thời tâm thần chấn động dữ dội. Bàn Cổ Phủ trong truyền thuyết có khả năng hủy thiên diệt địa tiên thiên trí bảo. Từng có lúc, bàn cổ đột phá tới cực đạo, đem thiên địa vạn vật quy về hỗn độn, tái tạo thế giới. Thiên địa như trứng gà, hắn chính là dùng bàn cổ phủ chém ra rồi đoàn kia thai ngén thế giới hỗn độn. Đồn đại bên trong, thiên đạo 10 đại tiên thiên trí chí bảo chính là lấy này bàn cổ phủ dẫn đầu, liên thế giới hỗn độn đều có thể chém phá, có thể ngăn cản cái kia uy lực đáng sợ đồ vật sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay rồi. Sợ cũng chỉ có cái này, Tiên Tiên Chí Bảo mới có thể có trước mắt bực này khí tức, khiến cho nhân sinh phát vô pháp chống đối cảm giác đến. Cái này thái sử ký từng nùng mặc trọng bút miêu tả bảo vật, vẫn luôn là thời đại hồng hoang bí ẩn lớn nhất, chẳng biết đi đâu. Không hề nghĩ rằng, bây giờ càng là sẽ xuất hiện ở đây. Không tộc truyền thừa thần khí. Trong lòng hơi động, chân vị danh cũng là rõ ràng không gian thần quốc bên trong ân đoán khởi nguyên rồi, chỉ sợ cũng là rơi vào vật ấy ở trên. Chẳng trách những này không tộc người không thể đột phá chu thiên tinh đấu đại trận. Trong giây lát, trong lòng hơi có xúc động. Trần Vị danh lại là cẩn thận đem cái kia thiên cơ các bốn phía chu thiên tinh đấu đại trận xem lên. Trước hắn cùng một cái không tộc người đạo thủ nghĩ tới dùng chu thiên tinh đấu đại trận nuốt lại người kia, nhưng đáng tiếc thất bại. Có dịch chuyển không gian bực này thần thông ở trận pháp năng lượng trở ngại có vẻ hơi không còn chút sức lực nào. Nhưng thiên cơ các nơi này không giống, nhiều như vậy không tộc dốc hết thủ đoạn cũng là vô pháp xuyên qua phòng hộ đại trận. Nguyên nhân e sợ không khẩn cấp chính là bởi vì nơi này chu thiên tinh đấu đại trận mạnh mẽ, càng cũng bởi vì này bản cổ phủ phun ra nuốt vào không gian đạo văn hữu tâm bên dưới một phen cẩn thận kiểm tra. Không ra mấy ngày, quả nhiên có thu hoạch. Chu Thiên Tinh đấu đại trận nói là có vạn ngàn đạo văn, nhưng cũng không phải là có hết thể đạo văn. Trần Vị danh trí ít liền biết vượt quá năm loại đạo văn không có, trật tự, thôn vệ, thời gian, không gian, binh chi đạo văn cùng vũ chi đạo văn. Trận pháp này nói là có thể cấu trúc một cái tiểu thế giới, bất quá cũng chỉ là so ra. Toàn thể tới nói, chính là lấy trận pháp xây dựng ra khung xương, sau đó lấy nguyên khí đất trời năng lượng nằm dày đặc khung xương trong lúc đó, như vậy ngăn cách. Nếu như tu vi đầy đủ, tỷ như đạt đến trí tôn hay hoặc là như bản cổ cực đạo cảnh giới trong thời gian này năng lượng diễn biến trật tự tạo hóa thần kỳ liền có thể hình thành một phương càng độc lập tiểu thế giới đáng tiếc chính là tu vi của chính mình không đủ kém quá xa loại thủ đoạn này đang đối mặt những tu sĩ khác thời điểm khá là dùng tốt một khi đối mặt không gian đạo văn tu sĩ cầm cố tác dụng liền thùng rỗng đều to rồi nhưng thiên cơ các chu thiên tinh đấu đại trận nhưng là mượn bản cổ phụ phun ra nuốt vào không gian đạo văn bù đắp rồi sự thiếu sót này đại trận lực lượng cấu trúc không xương sau không gian đạo văn đem khe hở liên tiếp đã như thế trở thành rồi một cái đối lập càng hoàn chỉnh tiểu thế giới. Trừ phi có tu sĩ đối với không gian đạo văn nắm giữ còn ở bản cổ phủ bên trên, hay hoặc là không kém nhiều, không phải vậy mặc dù là dịch chuyển không gian loại thủ đoạn này cũng sẽ bị bản cổ phụ không gian đạo văn chặn, vô pháp qua lại. Biết rõ rồi quy luật, liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. chân vị danh trong bóng tối thôi thúc, đem vạn diễn đạo luân thả ra, qua lại trong lúc đó, hút không tộc tu sĩ sử dụng thần thông sau phá nát không gian đạo văn. Pháp bảo này phi hành, rất nhanh sẽ bị không tộc tu sĩ phát hiện một cái tu vi bất phàm không tộc tu sĩ một trận cười to, lại dám ở trước mặt chúng ta sử dụng bảo vật, này tinh tộc người chỉ sợ là nào huyết trùng đỉnh, bị hồ đồ rồi, chính là kẻ nhạt, đợi ta thu rồi này chiến lợi phẩm. lập tức lại có cái khác không tộc tu sĩ lại đây, một trận la lên, cái kia đến xem ai động tác sắp rồi, bọn họ chưa từng phát hiện Trần Vị Danh, còn tưởng là Vạn Diễn Đạo luân chính là thiên cơ các bên trong tinh tộc tu sĩ thả ra, chính là kẻ nhạt bên trong, lập tức cảm giác có tân lạt thú. một đám không tộc tu sĩ lập tức triển khai thủ đoạn, dẫn dắt từng đạo từng đạo không gian đạo văn đang lan dệt, hoặc như vong cháu hoặc như lao tù, ý đồ đem vạn diễn đạo luân nút lại, có thể vạn diễn đạo luân cũng không phải vật phàm, có thể biến hóa hư thực trong lúc đó, liền chân vị danh đều vẫn chưa hoàn toàn thăm dò rõ ràng bảo vật này chi là tính. dù là những này không tộc tu sĩ không gian đạo văn dùng xuất thần nhập hóa, nhưng cũng giữ không nổi hóa thành hư thể vạn diễn đạo luân. mắt thấy càng là giữ không nổi bảo vật này, lập tức hấp dẫn rồi càng nhiều không tộc tu sĩ lại đây. thủ đoạn thần thông càng ngày càng nhiều, giải thích không gian đạo văn lực lượn. chân vị danh chính là mừng rỡ như vậy, bận bịu là thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn không ngừng mô phòng theo. Vạn Diễn Đạo Luân hút bên dưới, để hắn đối với Không Gian Đạo Văn cảm ngộ cũng càng ngày càng nhiều. Lần này động tĩnh khá lớn, không lâu lắm, dẫn tới thiên cơ các bên trong cũng xuất hiện lượng lớn bóng người, Hiếu Kỳ nhìn nơi này, không biết chuyện gì xảy ra. Những người kia cùng tiên tộc khá là tương tự, bất quá lô thai rất dài, cùng tóc đều là màu tím, bất luận nam nữ, mỗi một người đều trưởng khá là tu tú. Không cần người khác giới thiệu, Trần vị danh cũng biết này, tất nhiên chính là cái gọi là tinh tộc người. Tinh tộc người bị bên ngoài động tĩnh hấp dẫn, đặng nhìn thấy Vạn Diễn Đạo Luân ở Không Tộc Tu Sĩ Trung Phi Vũ qua lại sau khi lại là từng trận thắng phụ, đều là không gian thần quốc người, bọn họ biết những này không tộc người hạn chế bảo vật có thể nói là phi thường lợi hại. Bây giờ nhiều người như vậy đang truy đuổi, lại không làm gì được, thực sự thần kỳ. ở Vạn Diễn Đạo Luân mê hoặc hạn, thiên cơ cắt ở ngoài nhất thời hỗn loạn tương bừng. Có tinh tộc người nóng lòng muốn thử, nhưng ngay lúc đó liền bị trong tộc Đức cao vọng trọng tiền bối ép xuống. Liếc nhìn như con chuột bình thường qua lại Vạn Diễn Đạo Luân, những tinh tộc đó tiền bối đều là nhũ mày Tình huống trước mắt rất là quỷ dị, để bọn họ có chút động lòng, nhìn thấy rồi đột phá vây nốt cơ hội nhưng lại lo lắng là không tộc quỷ kế trong lúc nhất thời khó có thể quyết định một hồi lâu sau mới có một cái tinh tộc đúng bên người van bối dặn dò nhanh đi thiên cơ đại bẩm báo thiên cơ thượng nhân xin chỉ thị nên làm như thế nào lập tức có người hướng thiên cơ các phi đảo trung tâm mà đi chân vị danh đứng ở không tộc phía ngoài đoàn người vi đem hết thảy tất cả đặt ở trong mắt chẳng biết vì sao hắn đột nhiên phát hiện trước mắt cái cảm giác này tương đối khá là một người người thứ ba bất kể là không tộc vẫn là tinh tộc sự tình hắn đều không cần để ở trong lòng ai chết hay sống cũng không đáng kể Chỉ cần làm đối với mình có chuyện lợi liền có thể. Cái cảm giác này, tựa hồ còn chỉ là ở yên vân các lúc đó có quá, rất lâu chưa từng lĩnh hội rồi. Vạn diễn đạo luân hấp thu không gian đạo văn càng ngày càng nhiều, hắn đối với không gian đạo văn nắm giữ cũng càng ngày càng sâu. Trong lòng các loại suy tính, đã có thể như thiên cơ các bình thường đem không gian đạo văn cùng chu thiên tinh đấu đại trận đơn giản kết hợp, có thể không đạt tới như thiên cơ các như vậy hoàn mỹ, nhưng tin tưởng như sẽ cùng không tộc người đồng thủ, đối phương muốn thoát thân, tuyệt không lại như vậy dễ dàng rồi. Cảm giác được lại vô quá nhiều khả quan ma sau. Trần Vị Danh thừa dịp không tộc người hỗn loạn, vô thanh vô tức tìm thấy rồi Thiên Cơ các Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên cạnh. Chương 712 Tinh Tộc Trận Pháp Thần Kỳ rất khó nói rõ ràng, nếu không hiểu cũng chỉ có thể lấy man lực phá trận. Trận Pháp sư mượn trận pháp có thể đạt đến tứ lạng bạt thiên cân hiệu quả, cái này cũng là vì sao ngày đó ở yêu vương quần sơn, Trần Vị Danh có thể lấy Chu Thiên Tinh đấu đại trận mạnh mẽ chống đỡ tiên vương một đòn bất tử, mà một khi rõ ràng trận pháp chi quy luật, cái tiêu mặc dù là mạnh hơn trận pháp cũng như con cọp giấy bình thường rồi. Thiên Cơ các Chu Thiên Tinh đấu đại trận tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ. Cuối cùng không tộc tất cả mọi người sức mạnh cũng không thể tổn thương gia lông, có thể ở trong mắt Trần bị Danh, này nhưng là như một cái không để phòng sân. Tìm được mắt trận, tới gần sau khi, dễ dàng, một cái chân liền vượt qua rồi trận pháp cấm chế. Không tộc người tựa hồ rất kẻ nhạn, nhưng cũng không phải đều là kẻ ngu rốt. Lần này truy đuổi Vạn Diễn đạo luân, một mặt là vì giải buồn, còn có thấy hàng là sáng mắt, mắt khác, nhưng cũng thật là có dụ khiến tinh tộc người đi ra ý nghĩ. Không ít á thánh cảnh giới không tộc tuy rằng nhìn như ở truy đuổi Vạn Diễn đạo luân, có thể ánh mắt nhưng là căn bản không hề rời đi quá thiên cơ cát lúc này vừa thấy Trần Vị Danh tới gần, lập khắc liền có người phản ứng lại, hét lớn một tiếng, ngươi đang làm gì? Trơ nhìn thấy Trần Vị Danh một cước bước vào cấm chế sau, lập tức quát ẩm, nắm lấy hắn, hắn không phải tộc nhân của chúng ta, như không tộc người thật có dễ dàng như thế tiến vào cấm chế thủ đoạn, thiên cơ các phi đảo đã sớm đổi chủ rồi. đáng tiếc, dù là có dịch chuyển không gian, cũng vẫn là chậm một bước. đợi được một cái Á thánh Không Tộc xuất hiện ở trận pháp biên giới trong nấy mắt, Trần Vị Danh đã toàn thân đi vào rồi trong trận pháp, ẩm, đấm ra một quyền mang theo không gian cắn nát lực lượng oanh kích ở chu thiên tinh đấu trên đại trận, nhưng là liền gợn sóng đều không lật nổi một phần, hào thốn khoảng cách, chính là dường như hai cái thế giới, thân hình biến hóa, huyễn ảnh thuật vận chuyển, bất quá cũng không có biến trở về chính mình giáng dấp, mà là biến thành một cái tùy ý tiên tộc dáng vẽ, không còn nữa không tộc người dám dấp, chỉ là vì giảm thấp cùng tinh tộc người động thủ tỷ lệ. Nhưng trần vị danh cũng không định quá muốn dùng diện mạo của chính mình đến diện đối với bọn họ, dù sao lúc này trong lòng hắn ghi nhớ nhưng là này phi đảo trung ương bản cổ phủ, nếu lôi búa này gây nên rồi trận này đáng sợ chiến tranh vậy hãy để cho ta đem này vạn ác chi nguyên mang đi đi quay đầu lại hướng hào thốn ở ngoài không tộc cá thánh phất tay gặp lại tâm tùy ý động vạn diễn đạo luân cũng bay trở về đồ chơi này có thể hấp thu đạo văn cùng cảnh giới của chính mình có quan hệ mặc dù nơi này không gian đạo văn tương đối nhiều nhưng hấp thu tới trình độ nhất định sau cũng đã vô pháp tiến thêm một bước rồi đợi đến cái kia vạn diễn đạo luân bay trở về trong cơ thể sau trần vị danh khẽ cao mày độ thái ớt kim tiên kết thì hắn lần thứ nhất thử nghiệm ở bên trong dừng lại lâu tu vi đủ để chân chính ý nghĩa ở trên áp chế bản cổ chi linh phía sau mới đi ra Đó là cũng đã đến rồi Thái ất Kim Tiên tầng 4. Trước đây luyện chế đế hoàng thần binh liền để hắn tiền lợi khá lớn, lại là trải qua Luân Thiên đại chiến, chính là thu hoạch tâm đắc không ít, thực lực tăng lên rất nhiều. Mà mấy tháng này ở đây lĩnh nộ không gian đạo văn cùng phỏng đoán thiên cơ các chu thiên tinh đấu đại trận, càng là để hắn tu vi lại một lần nữa tăng nhanh như gió, đã đến rồi Thái ất Kim Tiên tầng 8 cảnh giới. Như vậy xuống, sợ là dùng không được một năm, lại là đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Nếu là người khác, tất nhiên mừng rỡ như điên, nhưng Trần Vị danh nhưng cảm thấy đây đối với chính mình cũng không phải là chuyện tốt. Bàn cổ chi linh có thể hoàn thiện chính mình sức mạnh tu hành, nhưng không thể hoàn thiện chính mình tâm linh tu hành. Như muốn truy cầu cực đạo, tất nhiên muốn ổn đánh ổn chát. Ngoại tộc người, lúc này bất kể là không tộc vẫn là tinh tộc đều là kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không gian thần quốc là cái cực kỳ địa phương bí ẩn, nếu như không có đặc thù phương thức, căn bản không có ai có thể tìm được. Bây giờ càng là đi vào rồi một cái ngoại tộc người, làm sao không khiến người ta kinh ngạc? Mà tinh tộc chi kinh ngạc càng hơn không tộc. Đây chính là chu thiên tinh đấu đại trận, lấy thiên cơ các làm trung tâm, gia trì thần khí lực lượng lượng một cái ngoại tộc người là như thế nào vào? mà đợi được trần vị danh động sau khi đứng lên, cái tiêu kinh ngạc tâm ý càng sâu. cái này liền tinh tộc nhân đều cần thiên cơ thượng nhân chỉ dẫn trận pháp, một cái ngoại tộc người lại có thể ở trong đó đi lại, chút nào không việc gì, quả thực vô pháp tin tưởng. phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét bốn phía, trần vị danh không nhanh không chậm từng bước một đi tới. nếu là thuần túy chu thiên tinh đấu lại trận, hắn sẽ tỉnh rất nhiều chuyện, có thể trong trận pháp còn có bản cổ phụ không gian đạo văn ở, dù cho phỏng đoán rồi thời gian dài như vậy, hắn cũng không dám xem thường. đi một đoạn, đình một trận, lại đi một đoạn lại đình một trận như vậy nhiều lần bỏ ra đầy đủ hai canh giờ Trần Vị Danh cuối cùng từ trận pháp phòng ngự bộ phận đi ra tiến vào rồi trong trận pháp bộ thôi thúc tín ngưỡng khôi giáp bảo vệ toàn thân sau lúc này mới một cước bước ra đứng ở rồi lượng lớn tinh tộc người trước mặt rơi xuống đất tiếng để kinh ngạc tinh tộc người bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại mỗi một người đều bắt đầu điều động lực lượng tinh thần chuẩn bị thần thông ân phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét những người này trong cơ thể sau Trần Vị Danh sững sờ trước nghe không tộc người nói tinh tộc người am hiểu Chu Thiên Tinh Thuật trận pháp Hắn còn tưởng là bộ tộc này người đều là tu hành niệm lực đạo văn. Đó là còn có chút kỳ quái, tu hành niệm lực đạo văn tu sĩ, dù sao cũng nên sẽ có am hiểu đạo thuật, vì sao còn có thể bị không tộc áp chế thành như vậy? Nhưng lúc này nhìn thấy mới phát hiện, cũng không phải là như vậy, này quần tử tóc tử lỗ thai tu sĩ, tu hành lại là một loại phi thường hiếm thấy đạo văn, tinh chi đạo văn. Loại này đạo văn ở lang già thư trong kho có ghi chép, nhưng ghi chép cũng không nhiều. Đặc thù là dẫn dắt ánh sao lực lượng, có tỉnh hóa an bình hiệu quả, nhưng cụ thể quá nhiều tin tức cũng không có. Loại này đạo văn đối với thể chất yêu cầu cũng là phi thường nghiêm ngặt, vốn tưởng rằng khó gặp, thậm chí mãi mãi cũng vô pháp nhìn thấy, không hề nghĩ rằng, càng là một thoáng nhìn thấy rồi nhiều như vậy. Đám người kia, nếu là tu hành cái khác trận pháp e sợ năng lực có hạn, bất quá tu hành này Chu Thiên tinh đấu đại trận, đảo là phi thường thích hợp. Lúc này, không phải là động thủ thời cơ tốt, Trần Vị danh quay về tình tộc người chắp tay thi lễ, "Các vị, ta chính là tiên tộc." "Phan Thông, đi nhầm vào nơi đây, bị không tộc người truy sát nhiều ngày, muốn mượn này tị nạn mấy ngày, kính xin lượng giải." "Ngươi, ngươi Một cái tinh tộc tu sĩ quay về hắn nhượng rồi một tiếng, "Ta sao biết ngươi không phải không tộc gian tế? Trần vị danh khẽ mỉm cười, "Ta nếu là không tộc gian tế, vàng vào ta đúng chu thiên tinh đấu đại trận nắm giữ, có thể ung dung dẫn bọn họ tiến vào nơi đây, kết quả như thế nào? Không cần ta nhiều lời." Lời ấy tuy nói xác thực biết đánh nhau tiêu hiểm nghi, nhưng là để người kia giận tí mặt, ngươi chớ có nói mạnh miệng. Một bên một cái tinh tộc cá thánh bận bịu là kéo hắn, ra hiệu không nên tức giận, lại quay về Trần vị danh nói rằng, "Ta xem các hạ đi vào như đi bộ nhàn nhã, thản nhiên tự đắc, không giống như là chạy nạn dáng vẻ, này tị nạn hai chữ" Sợ là nói quá lời rồi. Chân vị danh lại muốn nói đạo vài câu, nhưng là cảm giác trong nghe hoàng cùng chấn động, hôn độn trùng càng là tỉnh lại. Chúng ra ngoài thân thể, tạng hoàng hữu hoàng, tựa hồ cảm ứng được rồi cái gì, một hồi lâu sau, đột nhiên ong ong vừa vang. Đây là cái nào? Tại sao ta cảm giác đến rồi lao đại khí tức? Lao đại? Chân vị danh sững sở, pháp bảo này còn có thể có lao đại? Chương 713, náo loạn. Lao đại? Hôn độn trung phản ứng để chân vị danh sững sở, không rõ pháp bảo này như thế nào lao đại, mà hôn độn trung đột nhiên xuất hiện cũng là để những tinh tộc đó người cả người chấn động, sợ hết hồn. có mấy cái tâm thần không yên, chính là trực tiếp đánh ra một đạo ánh sao, quay về hỗn độn trung bay tới. ngứa người rồi, dám đối bản trung ra tay. hỗn độn trung long long vừa vang, tiểu bá vương. hỗn độn hấp, trung khẩu dầm vừa vang, trực tiếp đem hết thể ánh sao tất cả thôn tiến bảo. sau đó còn run lên, thật giống ở một tiếng no nê giống như vậy, rất là thích lý thích lý sau khi, càng là lại phun ra một đoàn xương ngủ. vốn là từng cái từng cái biểu hiện căng thẳng, vừa thấy cái kia sương ngủ, lập tức như sủi lông lên giống như vậy có tinh tộc quát to một tiếng, dầm một thoáng triển khai trận pháp, dẫn dắt năng lượng quay về hỗn độn chung diệt tới. hỗn độn chung lại há lại là dễ nói chuyện nhân vật, cái tên này làm cho người ta cảm giác chính là cái không có chuyện gì đều muốn nhạ ba phần sự hàng, bây giờ còn có người ra tay với nó, ngay lập tức sẽ không vui rồi. tiểu ba vương sư tử hống, Ông ong một tiếng trung vang, chính như sư tử gào thét, thiên lôi nổ tung, tiếng gầm huyên náo, trong nháy mắt đem bốn phía tinh tộc tu sĩ sốc cái người ngã ngửa đổ. chính là trần vị danh cũng cảm giác tê cả da đầu, tóc dài dựng thẳng. địch tấn công, hét dài một tiếng. Vô số tinh tộc người bay lên trời, rung rồi lại đây, lần này, nhưng là chân chính vỡ tổ rồi. Thực sự là phi phức. Chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không có theo cái này khốn nạn chung làm sự tâm tư. Lúc này đánh ra một nắm yến vụ lung nắp phạm vi mấy trăm mét, lại là dựa vào khốn nạn chung gây ra hỗn loạn, thôi thúc huyền ảnh thuật tùy ý hóa thành một cái tinh tộc người dáng dấp lẫn vào rồi trong đám người. Lúc này hết thệ tinh tộc người sự chú ý đều đặt ở rồi khốn nạn chung ở trên, căn bản không có ai đi chú ý hắn đã làm gì. Tiểu ba Vương ngụm nước ba. Khốn nạn trung hoa hoa kêu to, nguyên khí đất trời hút vào. Hóa thành mưa rào tầm tã bàng bạc lao ra, trong ngáy mắt, lại là đem tinh tộc nhân mã xông tới cái người ngã ngựa đổ. Giết, giết. Có tinh tộc tu sĩ hô to, liên thủ đại trận, liên tiếp một mảnh chạy trồm mà tới. Giết, giết. Chân vị danh cũng là ở một bên lớn tiếng la lên, đứng ở khoảng cách nhất định ở ngoài, bố trí rồi một cái cái gọi là Chu Thiên Tinh thuật đại trận. Chính như trước suy nghĩ, những này tinh tộc tu sĩ bố trí trận pháp đều là không chọn vẹn Chu Thiên Tinh đấu đại trận, sử dụng đạo văn ở mấy chục loại đến mấy trăm loại không giống nhau. Số lượng có hạn, đừng nói vạn ngàn đạo văn chính là đạt đến 1000 đạo văn số lượng cũng không có một cái. Bất quá này cũng không có nghĩa là không đáng nhắc tới, kỳ thực là đủ khiến người thán phục. Nếu như hiểu được trận pháp này, dùng vạn ngàn đạo văn bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận không khó, làm từng bước liền có thể. Có thể muốn dùng mấy chục loại đạo văn bố trí một cái như Chu Thiên Tinh đấu đại trận bình thường vận hành không chọn vẹn trận pháp, nhưng là không phải người bình thường có thể làm được rồi, chí ít trần vị danh chính mình liền không làm được. Tinh chi đạo văn cũng không thể dạy dỗ tinh tộc người Chu Thiên Tinh thuật trận pháp, trận pháp này hẳn là có người căn cứ Chu Thiên Tinh đấu đại trận tiến hành rồi thay đổi để bọn họ có thể ở năng lực không đủ tình huống hạ tiến hành bảy trận, mà như vậy trận pháp cũng không thể gọi Chu Thiên Tinh đấu trận pháp, phải nói gọi là tinh vực trận pháp. Lấy một cái nào đó chút đại đạo đạo văn làm trụ cột, liên hợp tiểu đạo đạo văn bố trí mà thành, liền thoáng như trong vũ trụ này từng cái từng cái tinh vực, như có một người tinh tộc người đầy đủ thiên phú, từng tầng từng tầng học được đi, đến cuối cùng lĩnh ngộ ra hết thể tinh vực trận pháp, tự nhiên mà nói liền thành rồi Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Cái kia sáng tạo phương thức này tu luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận người, tất nhiên là cái tuyệt thế kỳ tài. Chu Thiên Tinh đấu đại trận khó có thể học được không chỉ là bởi vì Chu Thiên tinh thuật quy luật khó có thể lý giải được, càng bởi vì quá nhiều đạo văn, khiến người ta căn bản là không có cách nhập môn. Chính thống trận pháp phương thức tu luyện, chính là như vậy trực lai trực vãng. Mà cái này sáng tạo để tinh tộc người tu luyện Chu Thiên tinh thuật trận pháp người không giống, hắn do phồn hóa giản, dùng một loại khiến người ta rất dễ dàng tiếp thu phương thức mở ra rồi cái này kỳ trận cửa lớn. Một phen cảm thán sau khi thấy toàn bộ thiên cơ các đã bị hỗn độn chung làm náo loạn, Trần Vị danh bắt đầu suy nghĩ, chính mình là không phải có thể sấn loạn làm chút gì rồi. Ban cổ phủ ở này phi đảo nơi sâu xa. Trung tâm, chính mình tìm một cái địa phương bí ẩn, thử nghiệm lấy thổ chi đạo văn sức mạnh xem có thể không lèn vào trong đó. Đang muốn chuẩn bị đi làm như thế, đột nhiên nghe được hỗn độn trung âm thanh đột nhiên một trận, lập tức yếu bớt rồi rất nhiều. Lại theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cái tên này trên người huyền quang yếu bớt rồi rất nhiều. Aa không năng lượng rồi. Ô oh, hô oh, ai thai vài tiếng, hỗn độn trung hóa thành một đạo huyền quang quay về Trần Vị Danh vọt tới, đi vào trong cơ thể. Trần Vị Danh dùng thần thức quét qua, nhất thời chửi ầm lên. Hỗn độn trung nhảy vào trong cơ thể hắn cũng chưa có trở lại trong nghe Hoàn Cung tu sĩ, mà là tiến vào ngực có khe không chút khách khí, miệng lớn nuốt tiên tinh thạch, thấy do chiếc kia khốn nạn chung nhảy vào cái này tinh tộc trong cơ thể, tinh tộc nhân đều là xương sờ, lập tức có tảng lớn người đánh ra từng đạo từng đạo ánh sao hạ xuống, cũng không có cảm giác đến trực tiếp lực công kích, trần vị danh chính suy nghĩ đám người kia là làm gì thời điểm, đột nhiên cảm giác trên người phủ quang lóe lên, thần thức quét qua, nhất thời giật nảy cả mình, chính mình càng là biến trở về rồi ban đầu rằng rốc, hơi suy nghĩ một chút, ám đạo bất cẩn, này tinh chi đạo văn triển khai ánh sao, cùng nguyệt hoa bình thường có tịnh hóa tác dụng, tuy rằng không có trực tiếp lực công kích nhưng là đem trên người mình hiện ảnh thuật cho tịnh hóa rơi mất. Vừa thấy biến hóa này, tinh tộc người đầu tiên là xương sở, lập tức hô to, "Là cái kia ngoại tộc người, nhanh giết hắn." Bọn họ vốn là lấy vì cái này tộc nhân chúng rồi hỗn độn chúng ta pháp, vận điều triển khai ánh sao hỗ trợ hóa giải, không hề nghĩ rằng lại hóa giải đi ra một người như vậy rồi. Lại nghĩ tới trước người này thần thông, cái nào còn không biết phát sinh rồi cái gì. Chư như thế chiến hữu, chân vị danh trong lòng phá mắng một tiếng, đơn giản vận chuyển tín ngưỡng khôi giáp, bãi làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp ở trong đám người vọt tới phóng đi tinh tộc người bận điệu là bố trí trận pháp ý đồ đem hắn nuốt lại có thể đừng nói trần vị danh so với bọn họ quen thuộc hơn này chu thiên tinh đấu đại trận chỉ dựa vào trong tay không động ấn liền không phải bọn họ có thể ngăn cản trong lúc nhất thời lại là náo loạn không làm gì được chỉ chốc lát sau hỗn độn chung lại là vọt ra trên người huyền quang so với trước càng tăng lên trần vị danh thần thức quét qua thầm hô thì đau tiên khốn này ngoạn ý một trận thao thiết càng là ăn hơn 50 triệu tiền tinh thạch tiểu bá vương trở về hỗn độn hô to một tiếng chủ nhân ta giúp ngươi đánh bọn họ trong nay mắt còn phong chấp giật, lôi đỉnh hàn băng nổi lên bốn phía nguyên khí đất trời quay cuồng một hồi cực kỳ đáng sợ cho ta dừng lại trần vị danh hét lớn một tiếng vội vàng vào tới đem hôn độn chúng nắm ở trong tay liều mạng lay động đỉnh đỉnh dừng lại ta không phải đến đánh nhau ta chỉ là tới xem một chút để ta làm khách tới chơi ngươi mau mau dừng lại không phải vậy không để yên cho ngươi hắn cũng không có cứu tinh tộc tâm tư chẳng qua là cảm thấy cái tên này một khi tiêu hao quá lớn cuối cùng bị thương vẫn là chính mình lay động trong lúc đó đột nhiên nghe có người khẽ quát một tiếng đều ngừng tay đi Theo tiếng nhìn lại, xa xa có thể thấy được một bóng người đứng ở rồi phi đảo đỉnh cao nhất ở trên. Chương 714, Thủ Du. Cái kia một bóng người đứng ở phi đảo đỉnh, khoác một cái đấu đồng, ngờ ngợ có thể nhìn thấy đấu đồng hạ hai mắt, nhưng là không nhìn thấy ngũ quan, khá có thần bí cảm giác. Người này vừa xuất hiện, bốn phía tinh tộc đều là ngừng lại, từng mảng từng mảng ngã quỷ ở mặt đất la lớn, bái kiến thiên cơ thượng nhân. Thiên cơ thượng nhân. Chân vị danh chân mày cao lại, trong lòng chấn động mạnh, dừng lại rồi lay động hôn độn trung. Danh sư này, nếu để cho bây giờ thế giới tu sĩ nghe được, cũng sẽ không cảm thấy như thế nào. Mà trên thực tế, thiên cơ thượng nhân ban đầu cũng là không có quá cao tu vi, hoặc là nói tu vi rất thấp. Đây là một cái ở lang gia thư trong kho có ghi chép xương hô, là thời đại hồng hoang trước, thiên cơ các thần bí nhất người xương hô. nắm giữ danh xương này người hầu như không thể nói là bao nhiêu tu vi, nhưng nắm giữ một hạng người khác. Dù cho mạnh như thiên diễn đạo tôn đều không thể học được năng lực, nhòm nó vận mệnh. ở thư bên trong ghi chép, thiên cơ thượng nhân đều là tu luyện truyền thuyết thần bí nhất đạo văn vận mệnh đạo văn người. nhong nó vận mệnh năng lực càng mạnh, tu vi cũng là càng thấp vì lẽ đó ở thiên cơ các bên trong, thiên cơ thượng nhân cả đời đều ở thiên cơ trên này, sẽ không đi ra một bước. trong ngày thường sẽ không quản lý thiên cơ các bất cứ chuyện gì, nhưng một khi hắn mở miệng rồi, dù cho địa vị cao quý như các chủ đều phải nghe theo. chân vị danh sở dĩ đang đọc sách thời điểm đúng thiên cơ thượng nhân sự tình đặc biệt để bụng, không chỉ là bởi vì bọn họ có nhòm ngó vận mệnh năng lực thần kỳ, càng nhân vì chính mình tu hành ngàn thần vạn thức thuật chính là xuất từ thiên cơ thượng nhân. đó là thiên cơ thượng nhân đang nhòm ngó vận mệnh thì dùng để thôi diễn vận mệnh công pháp. nhòm ngó vận mệnh cũng dễ, thôi diễn vận mệnh càng khó. phong phú toàn diện việc như chỉ có một cái đầu góc căn bản là không đủ dùng. bây giờ nơi đây chủ nhân bị tôn sưng thiên cơ thượng nhân, không nghi ngờ chút nào, cái này thiên cơ các cùng thời đại hồng hoang trước tiên cơ các liên hệ không phải bình thường sâu hơn. có thể cái này thiên cơ thượng nhân, hắn thật có thể nhòm ngó vận mệnh cũng thôi diễn tương lai sao? chân vị danh rất khó tin tưởng chuyện như vậy, nhưng lại nhìn bóng người kia thần thần bí bí giá dấp, nhưng lại cảm thấy tựa hồ thật sẽ như vậy, sững sờ ngạc nhiên trong lúc đó, đột nhiên phản ứng lại, bật là thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn sang, vừa nhìn bên dưới, nhất thời sững sờ. Hắn vốn tưởng rằng cái này Thiên Cơ thượng nhân sẽ là tinh tộc người, có thể nhìn rõ ràng sau khi mới phát hiện cũng không phải, cái này đấu đồng màu đen bên dưới là một cái hàng thật đúng giá ti tộc. Trong cơ thể Đạo Văn cũng không phải là trần vị danh không quen biết vận mệnh Đạo Văn, mà lại như sao tộc nhân như thế tinh chi Đạo Văn. Bất quá người này tinh chi Đạo Văn có chút quái lạ, giống thật mà là giả. Hỗn độn chung cũng là ngừng lại, nhìn bóng người kia chốc lát, nói thầm một tiếng, thật kỳ quái, ta thật giống gặp hắn. Thiên Cơ thượng nhân, cái này ngoại tộc người. lệ sau khi có tinh tộc người đứng lên đến, lớn tiếng la lên. Phảng phất cáo trạng. Bất qua mới vừa mở miệng liền bị Thiên Cơ Thượng Nhân đánh gãy. Ngươi không cần nhiều lời, ta đều biết. Hắn là ta một mực chờ đợi người, cũng là có thể giải trừ tinh tộc khốn cục trước mắt người. Lời vừa nói ra, tinh tộc nhân đều là sắc mặt đại biến, nhìn về phía Trần Vị Danh ánh mắt cũng biến thành không giống rồi. Đối với bọn hắn mà nói, Thiên Cơ Thượng Nhân chính là tuyệt đối thần, không thể nghi ngờ. Đừng nói Trần Vị Danh vẫn không có chân chính hạ sát thủ, dù cho chính là giết nhiều hơn nữa tộc nhân, chỉ cần Thiên Cơ Thượng Nhân nói như thế, vậy thì không thể truy cứu nữa. Trần Vị Danh chính mình cũng là sưng sờ, nghe đối phương cơn giận này. Thật giống là từ lâu dự liệu được rồi. Nhưng đối với vừa tu luyện cũng không phải là vận mệnh đạo văn, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì biết trước việc. Lúc này người kia lại là quay về Trần Vị Danh nhìn lại, chầm rãi nói, đường xa mà đến khách nhân, mời đi theo nhất tự. Trần Vị Danh vốn là chuẩn bị sấn loạn mò đi lên xem một chút tình huống, nhưng đối với vừa cách làm như vậy, trái lại là để trong lòng hắn kiêng kỵ rồi. Một cái không phải tu luyện vận mệnh đạo văn người, nhưng dùng phương thức này, tất nhiên là có mưu đồ. Thiên cơ các vốn là thần bí có thể phía trên này sẽ có chính mình dùng phá vọng tồn chân chi nhãn cũng không cách nào nhìn thấu cả bẫy. Kiên dạ trong lòng, đương nhiên sẽ không đi tới. Lúc này, Thiên Cơ thượng nhân tựa hồi nhìn thấu rồi hắn suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười, "Trần đạo hữu, ta xác thực chờ đợi ngươi đã lâu rồi, tính xin lên đây đi." Lời vừa nói ra, Trần Vị danh trong lòng nhất thời chấn động. Hắn vì che giấu thân phận, báo tên là Phan Thông. Bây giờ đối phương nhưng là một cái gọi ra dòng họ, làm sao không kỳ quái? Chẳng lẽ là chính mình nhìn nhầm rồi, trong cơ thể giống thật mà là giả đạo văn cũng không phải là tình chi đạo văn mà là vận mệnh đạo văn. Bất quá bởi vì cùng tình chi đạo văn quá mức tương tự, vì lẽ đó làm lẫn lộn rồi. Nghĩ như thế, trần vị danh lại cảm thấy trong lòng không hề chắc rồi. Dù sao làm làm thần bí đạo văn, hắn căn bản không biết vận mệnh đạo văn là cái gì răng rớp. Quá khứ, sợ có cảm ấy. Cứ vậy rời đi, lại là trong lòng không cam lòng. Trái lo phải nghĩ, không biết nên làm thế nào cho phải. Lại liếc mắt nhìn bên người xoay tròn chuyển cái không ngừng mà hỗn độn chung, trong lòng hơi động, bận điệu là nhẹ giọng hỏi, có thể cảm giác được nguy hiểm gì rồi? Không có. Hôn độn trung nói như linh chém sát, lập tức lại bồi thêm một câu: Nguy hiểm là cảm giác gì? chân vị danh chính là thở một hơi thì, sau khi nghe nửa câu lại là huyền lên. Chiếc chung này, nhưng là cùng thiên địa đại đạo từng giao thủ tiểu ba vương, này trong thiên hạ còn thật không có món đồ gì có thể làm cho nó cảm giác nguy hiểm? Lại là xoắn suýt thời gian, lại nghe thấy hôn độn trung đột nhiên ong ong vừa vang. Ồ, nghĩ tới là thủ du, hắn là thủ du. Lập tức huyền quang lóe lên, liền quay về trên đỉnh núi bay qua. đã đến rồi thì nên ở lại rồi. chân vị danh hàm răng nhếch cắn. Ám đạo trên người có không động ấn phòng thân cũng là đi theo. Chúng lên đỉnh núi, hồn độn chung vây quanh thân ảnh kia chuyển cái liên tục, ong ong nhẹ văng lên. Giáng dấp như thế cũng là lệnh thiên cơ thượng nhân xem nghi hoặc, bay về trần vị danh vấn đạo. Nó đang làm gì? Trần vị danh sờ sớm mũi, làm làm ra nở nụ cười một tiếng. Ngươi không phải thiên cơ thượng nhân sao? Tính toán một chút chẳng phải sẽ biết hắn là đang làm gì rồi. Thiên cơ thượng nhân nhưng là lắc lắc đầu, ta có thể toán đổ vật năng lực có hạn. Chiếc chung này từng có lúc nên hồn đốn chí bảo, ta không có năng lực coi như nó. Như vậy giải thích đạo cũng không quá đáng trần vị danh chỉ có thể tạm thời từ bỏ thăm dò, chậm rãi nói, nó đang hỏi ngươi có phải là thủ du, hà? thiên cơ thượng nhân sững sờ, lập tức cười ha ha, hoàng hà, nhiều năm như vậy rồi, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ta, nhìn dáng dấp là thật sự nhận thức, tương phùng thời khắc có thể như vậy sang sảng cười to, nếu như đoán không sai, cái này thiên cơ thượng nhân hẳn là cùng bản cổ hoặc là thiên diễn đạo tôn là người quen cũ rồi, tương cùng như vậy, trần vị danh mới xem như là chân chính thở phào nhẹ nhõm, lúc này hỗn độn chung lại là oang oang vang lên không ngừng, cực kỳ gấp gáp. Trần vị Danh lại là nhìn Thiên Cơ thượng nhân vấn đạo, nó hỏi ngươi, nó lao đại là không phải ở đây. Lao đại? Thiên Cơ thượng nhân hơi suy nghĩ một chút, thăm dò vấn đạo, nhưng là Hình Thiên Tiên. Hình Thiên Tiên? Trần vị Danh khẽ nhíu mày, hỗn độn chung đã là điểm cái liên tục, thật giống gật đầu. Hình Thiên Tiên xác thực ở chuyện này. Thiên Cơ thượng nhân tở dài, sẽ cùng trần vị Danh nói rằng, ngươi đi theo ta đi, sư phụ ta muốn gặp ngươi. Lập tức xoay người hướng trên đỉnh ngọn núi cung điện đi đến. Chương 715, Trần tướng. thủ Du. Chân vị Danh ở trong lòng đọc thầm rồi một thoáng danh tự này lại là chậm rãi đi vào theo. Từ Hỗn Độn trung phản ứng đến xem, người này phải là một bản cổ bạn cũ, cùng hắn khá là quen biết người, không phải vậy Hỗn Độn trùng cũng sẽ không là nói cái gì giống như đã từng quen biết, có thể bị nó nhớ ký khẳng định đều không phải người bình thường. Có thể bất kể là thái sử ký vẫn là lang gia thư khố thư đều không có ghi chép quá danh tự này, đúng là có vẻ thần thần bí bí rồi. Tiến vào cung điện sau khi, Hỗn Độn chung đột nhiên rất nhớ phát hiện rồi cái gì, kêu một tiếng, liền hướng về phía một cái phòng vào tới. Chân vị danh vội vàng đuổi tới, Thù Du không biết là địch là hữu vẫn là theo chiết chung này tương đối an toàn quá mức đem còn lại cái kia nhất ước tiên tinh thạch đều cho nó ăn nhảy vào gian phòng sau liền thấy rõ hỗn độn chung vây quanh một cái bệ đá chuyển cái liên tục ong long văng lớn lao đại lao đại lao đại ngươi làm sao bị phân thấy rồi chủ nhân chủ nhân mau đến xem xem chân vị danh hướng cái kia trên đài đá tự học nhìn lại thấy rõ một cái thanh đồng tiền có năm tiết bên cạnh giải rắc bốn khối thanh đồng xem rằng dấp hẳn là bị cắt đứt tiên thể phá vọng tồn chân chi nhãn quét qua không khỏi cả kinh này năm tiết thanh đồng tiên mặc dù coi như cũng không mạnh bao nhiêu khí tức, thậm chí ngay cả đế hoàng thần binh đều không thể nói được, có thể kể cả chu vi mấy khối thanh đồng đồng thời xem ra, sợ là bình thường trí bảo cũng không bằng nó. lại tỷ mỹ nghĩ lại, có thể bị hỗn độn trung sưng là lão đại pháp bảo, cái tiêu lai lịch tự nhiên là tương đương kinh người. hỗn độn trung vòng quanh bệ đá loanh quanh rồi nửa ngày, thanh đồng tiên nhưng là không phản ứng chút nào, để trần vị danh không nhịn được hỏi một tiếng, có phải là chết rồi? tiếng nói vừa dứt, lại là cảm thấy buồn cười, pháp bảo này vũ khí, làm sao có thể nói có chết hay không? từ đảo không đến nỗi bất quá cũng gần như rồi. một bên thiên cơ thượng nhân nói rằng, đang khi nói chuyện, đem trên người đấu đồng thời ra, thấy rõ con mắt sáng ngời, vầng trán như kiếm, rõ ràng là nhất thiếu niên nhăng nhẹn, anh khí bất phẳng. trong truyền thuyết thiên cơ thượng nhân đều là mạo điện ông lão, này một cái xem ra nhưng khác. trần vị danh đang quan sát đối phương thời điểm, đối phương cũng là ở nhìn hắn, không núp đích. cuối cùng đúng là trần vị danh không nhịn được rồi vấn đạo, thiên cơ thượng nhân, có thể có chỉ giáo. thiên cơ thượng nhân, đối phương khẽ mỉm cười, ngươi có phải là họ trần a? hả trần vị danh sững sờ. Ngươi không phải đã toán phát tới sao? Thiếu niên nhún vai một cái, ta nơi nào tính được là đi ra, ta là đoán. Lại chỉ chỉ hỗn độn chung nói rằng, chiếc chung này chỉ cùng quá mấy người, cái thứ nhất là trần bản, thứ hai là đông hoàng thái nhất, người thứ ba miễn cưỡng xem như là thiên vũ, thứ tư là tôn cửu dương, tôn cửu dương, chiếc chung này lại từng theo cửu dương chân nhân đồng thời trải qua, trần vị danh không nhịn được sừng sốt một chút. Thứ năm là tam xích kiếm. Nghe đến chỗ này, trần vị danh không nhịn được kinh ngạc tốt lên một tiếng, tam xích kiếm, hắn còn sống sót, từ tâm ma ký ức. Kết hợp thiên hạ lịch sử đến xem, Tam xích kiếm nhân vật này nên đã biến mất rồi mới đúng. Thiếu niên ngưng mi suy tư, mặc dù nói nhất 10 triệu năm trước, chiến thiên thời điểm, hắn một mình đấu thiên địa đại đạo không địch lại, bị đánh cho chia năm xẻ bảy, thần hồn đều nát, nhưng ta cảm giác, người này khẳng định khó có thể chết hết, hiện tại có thể luân hồi chuyển thế biến thành con rắn rồi. Nhất 10 triệu năm trước, chiến thiên, một mình đấu thiên địa đại đạo. Chân vị danh nghi hoặc vấn đạo, chiến thiên, không phải thiên diễn đạo tôn sao? Ha ha. Thiếu niên bật cười, vậy thì là Tam xích kiếm, thiên diễn đạo tôn là hắn một cái tên khác. Xem ra ngươi là thật không khôi phục ký ức. Ký ức? Chân vị Danh Ngưng Mi, ta trước đây cũng cho rằng ta là bản cổ, có từng dùng qua Trần Quan Thạch, cũng không tác dụng. Có người suy đoán, ta hẳn là thiên linh người. Thiếu niên lắc lắc đầu, người khác có thể nhận sai, nhưng Hoàng Hà chắc chắn sẽ không nhận sai. Hơn nữa nó cùng quá người, ít nhiều gì đều là cùng bản cổ có quan hệ. Bị Phục Hy cùng chuyên húc nốt tại Hoa Hoàng cung bên trong sau, nếu không là bản cổ chuyển thế, khẳng định là cứu không gian đó. Nguyên lai like cái tên này là bị Phục Hy cùng chuyên húc nốt vào đi, Chân vị Danh trong lòng thẩm nghĩ lại là vấn đạo có thể căn theo ta được biết đạo tam xích kiếm nên bản cổ kiếp trước mà là thiên diễn đạo tôn là bản cổ hậu thế bọn họ làm sao sẽ là một người cái này muốn từ dấu ấn linh hồn tới nói rồi thiếu niên giải thích một người chết rồi luân hồi thành rồi một người khác bản linh hồn ở trên mà nói bọn họ đã không phải cùng một người rồi nhưng từ bản nguyên mà nói bọn họ vẫn là đồng nhất cái sinh mệnh bản nguyên mỗi một lần luân hồi cũng có thể làm cho sinh mệnh bản nguyên ở trên thêm gia nhất cái dấu ấn linh hồn nhưng dấu ấn linh hồn cũng không phải vĩnh viễn tồn tại trong tình huống bình thường chỉ có thể có ba cái mỗi một cái dấu ấn linh hồn mới là chân chân chính chính đại biểu rồi người khác nhau. Lấy trần bàn vì là hiện tại, cái kia trước mặt hắn dấu ấn linh hồn chính là tam xích kiếm, mặt sau dấu ấn linh hồn chính là bản cổ. Đại chém ba thi chi pháp, chém ra sau khi liền thành rồi ba cái độc lập dấu ấn linh hồn cùng sinh mệnh bản nguyên. Lần thứ hai luân hồi sau, làm tương lai thì bản cổ thành rồi đông hoàng thái nhất tiếp trước tam xích kiếm thành rồi sau khi thiên diễn đạo tôn, mà trung gian trần bàn hẳn là chính là ngươi rồi. Từ linh hồn phương diện tới nói, ngươi thật sự không phải bản cổ, bởi vì bản cổ là đông hoàng thái nhất, ngươi là bàn bất quá từ ký ức phương diện mà nói, ngươi chính là bản cổ truyền thế, bởi vì bản cổ cùng trần bản ký ức là cùng tồn tại. Nghe tới khá là phức tạp, nhưng trần vị danh vẫn có thể nghe rõ ràng, không khỏi vấn đạo. Vậy tại sao ta sử dụng rồi trần quang thạch nhưng là không hề tác dụng? Rất bình thường. Thiếu niên khẽ mỉm cười, trần bản không cam lòng bị thiên địa đại đạo nắm mũi dẫn đi, chí chi tử địa nhi hậu sinh, ngã xuống mở ra rồi hồng hoang thiên đạo. Mà ở động thủ trước, hắn đem ký ức cùng tình cảm toàn bộ rút ra, để cho mình vô tình không muốn, như vậy mới có thể làm cho tính toán càng chính xác. Trần Quang Thạch chỉ có thể khôi phục ký ức, không thể sáng tạo ký ức. Những người khác sử dụng thì là đem sinh mệnh bản nguyên bên trong ký ức hiên dẫn ra. Mà ngươi, sinh mệnh bản nguyên bên trong ký ức đã bị hút ra, là cái trống không, vì lẽ đó Trần Quang Thạch dùng cũng vô dụng. Như vậy, Trần vị danh trở nên thất thần, làm Văn Đao nói hắn là thiên linh người cũng không phải là bản cổ thì, hắn kỳ thực có chút vui mừng. Như vậy chính mình chính là mình, mà không phải người khác. Có thể không vĩ đại, nhưng hoặc chân thực. Nhưng hôm nay thiên cơ thượng nhân nói đến, nhưng là lại một lần để hắn một lần nữa trở lại rồi cái kia thực tế tàn khốc trước bàn cổ chuyển thế đẩy danh tự này tổng để hắn cảm giác sinh mệnh đều không chân thực thiếu niên tựa hồ nhìn ra rồi hắn suy nghĩ trong lòng mở miệng hỏi ngươi đang hái sợ bàn cổ không đúng là trần bản cái kia thân phận sao trần vị danh không có phủ nhận chỉ là thở dài kỳ thực ngươi không cần như vậy chú ý thiếu niên khẽ mỉm cười hắn đem ký ức rút ra vừa đến là vì tính toán thứ hai là vì không quên mất một số không muốn quên đi người mà đệ tam cũng là cho ngươi một cơ hội Ấn. Trần Vị Danh không rõ nhìn sang, căn cứ ta hiểu rõ, hắn không phải một cái yêu thích ép buộc người mình người. Thiếu niên nhìn hắn, chậm rãi nói: trí nhớ của hắn bị tồn tại rồi tam sinh đảo, nếu ngươi không chính mình đi đưa nó thu hồi lại, không có bất kỳ người nào có thể ép buộc ngươi biến thành trần bản. Chương 716, cái gọi là vận mệnh. Mênh Mông như ngân hà ánh mắt, trong nháy mắt đã có đem người linh hồn hòa tan giống như vậy, để Trần Vị Danh ánh mắt khó có thể rời đi. Lão giả trước mắt rất yếu, từ khí tức đến xem, tựa hồ liên kết đan kỳ cũng không đủ, có thể lực lượng tinh thần mạnh mẽ nhưng là để trần vị danh đều nhìn mà than thở, thậm chí vượt quá hắn nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào. đây là một cái vi phạm rồi giới tu hành định luận người, không có ai có thể ở trước mặt hắn dễ dàng duy trì chấn định. ở trần vị danh nhìn hắn đồng thời, lao nhân cũng là nhìn lại, nhìn kỹ chốc lát, tựa hồ xác định rồi cái gì, miễn cưỡng nữa lộ ra cái nụ cười, ngươi đến rồi à? trần vị danh không tự chủ được gật đầu nói, đúng, ta đến rồi. tiếng nói vừa dứt, nhất thời sương sờ, cảm giác lời này nói quá tự nhiên rồi, như nhìn thấy rồi một cái tương giao đã lâu người quen cũ. trong lòng nghĩ như vậy, lập tức mau mau nói rằng. Ta không phải ngươi nghĩ tới người kia. Ông lão khẽ mỉm cười, ngươi làm sao biết ngươi không phải ta nghĩ người kia? Ta không phải Trần Bàn. Trần Vị Danh cường điệu một tiếng, ta cũng không nói chúng ta chính là Trần Bàn. Ông lão tử tốn nói, ta phải đợi, chỉ là một cái có thể đi ngăn cơn sóng dữ người, có phải là Trần Bàn đều không trọng yếu? Ta tin tưởng, Trần Bàn chính hắn cũng là nghĩ như vậy. Không tự do, không bằng tự, chỉ cần có thể mở ra cái này kẻ tù tội lao tù, hắn coi như là lại cũng không về được rồi, cũng sẽ không hối hận. Trần Vị Danh môi run run, cúi đầu, lại ngẩn đầu có thể, ta chính là người nói ngươi phải lợi người. thế nhưng, ta thật sự không biết ta có năng lực gì có thể đi hoàn thành những này cái gọi là ý chí ký thác, kỳ thực thời gian rất lâu rồi, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ cái vấn đề này. hắn sẽ không xem nhẹ chính mình, nhưng cũng sẽ không tự tiêu. cổ trụ, phúc hy, chiến thần, nhân tộc chí thánh tiên sư, tám đại đế hoàng, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung chi kiện, thậm chí còn có mạnh như thiên diễn đạo tôn, tuyệt tình tiên nữ cùng vô cực chiến tôn người như vậy tồn tại. có thể mặc dù là bọn họ liên thủ cũng thua, mình có thể như thế nào? liên không tính quá nhiều nhỏ bé chính mình, chính mình có thể làm cái gì đi cứu vãn những kia tiền bối thất bại. Coi như mình có thể đánh bại cùng cảnh giới bàn cổ chi linh, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể đánh bại cùng cảnh giới bàn cổ. Dù sao bàn cổ chi linh chỉ là cái chiến đấu linh thể, không có quá mức tự chủ tư duy. Như vậy chính mình, dựa vào cái gì có thể làm được bọn họ không làm được sự tình. Mỗi người đều đi ở một cái trúc vu trên đường đi của chính mình. Lao giả chậm rãi nói, khi xuất phát, phần lớn mọi người là bàng hoàng, khiếp đảm, không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, cũng không biết mình liệu có thể đối mặt. Càng nhiều người đều sẽ cảm giác mình không bằng tổ tiên, không bằng những kia thanh danh vang dội anh hùng vĩ nhân. Có thể theo một đường đi tới, chỉ cần không buông tha, mỗi người đều sẽ phát hiện mình sẽ cách đã từng mục tiêu thần tượng càng ngày càng gần, mãi đến tận có một ngày có thể đứng trước mặt của hắn, thậm chí vượt qua hắn. Bản cổ vĩ lại sao? Vĩ lại, nhưng ở hắn giới tu hành trước, hắn cũng chỉ là một người bình thường. Thậm chí ở trở thành tu sĩ sau, cũng là một cái suýt chút nữa bị môn phái cho từ bỏ người. Liền ngay cả sư phụ hắn, cũng chỉ là mang theo có chút duyên phận tâm thái, tùy ý dạy dỗ hắn, thậm chí đều không chỉ điểm qua cái gì. Hắn một đời sát thực rất có vận may, nhưng hắn cả đời này nhưng đều dựa vào chính mình phấn đấu. Hắn cũng bản lấy vì là cả đời mình sẽ bừa bãi vô danh, được chăng hay chớ, có thể mãi đến tận có một ngày, hắn đột nhiên phát hiện mình đã đứng ở rất nhiều người phía trước, trở thành rất nhiều người mục tiêu thật tượng. Mà tộc nhân cũng đến rồi một cái muốn hắn đi cứu vớt tình trạng, kết quả là hắn trở nên cường lớn. Mà hắn mạnh mẽ cũng không phải là không có nguyên nhân, ngoại trừ Vinh không bung tha tinh thần, càng bởi vì ở tu hành ban đầu, trong lòng hắn thì có một cái rất rõ ràng lý niệm, trong lòng có thần người là vô pháp trở thành thần hắn sẽ kính nể thậm chí sùng bái hắn tinh thần của người ta lý niệm đấu trí nhưng sẽ không đi sùng bái hoặc là mù quáng mô phỏng theo người khác thực lực hắn sẽ đi học tập người khác công pháp cùng sức mạnh nhưng cũng sẽ không hoàn toàn dập hơn, sẽ theo đuổi thăm dò làm cho thích hợp với chính mình còn không lớn lên con cọp là đánh không lại thành niên lận rừng. ngươi hiện tại cảm giác mình vô pháp chiến thắng tương lai này rất bình thường bởi vì ngươi còn chưa tới có thể chiến thắng tương lai trình độ lão giả thanh em nói chuyện không lớn thậm chí có chút tiểu luôn cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở chân vị danh trầm mặc ngược lại nhẹ dọa nói rằng Trong truyền thuyết, thiên cơ thượng nhân là có thể dự đoán tương lai, ngươi vì sao không giúp ta xem một chút tương lai sẽ là tình huống thế nào? Cái gọi là thiên cơ thượng nhân chỉ là trò cười." Lão già lắc đầu nói rằng, vận mệnh đạo văn là trên đời đặc biệt nhất đạo văn, độc lập với trật tự ở ngoài, chính là mạnh như Tam xích kiếm cũng chạm không tới. Nó chiếm giữ ở toàn bộ thế giới bên trên, mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành, mãi đến tận biến thành đại thụ che trời, thẩm thấu đến rồi thế giới mỗi một tộc mỗi một hào. Trừ phi thành tựu cực đạo, không phải vậy không có bất luận nhân vật nào có thể nói hoàn toàn thoát đi nó. Mà vận mệnh đạo văn đầu nguồn liên bị nắm giữ ở thiên địa đại đạo trên tay, hắn dùng trật tự lực lượng duy trì toàn bộ thế giới sẽ không phá diệt, dùng vận mệnh đạo văn lệnh toàn bộ thế giới theo tâm ý của hắn vận chuyển. Mà cái gọi là thiên cơ thượng nhân chỉ là hắn nuôi dưỡng ở vận mệnh đạo văn trạng cây cuối cùng ra súc. Tựa hồ mỗi một cái thiên cơ thượng nhân cũng có thể thông qua vận mệnh đạo văn nhòm ngó vận mệnh cũng tự cho là độc lập với thế giới, cao hơn thế giới. Nhưng trên thực tế, nhưng chỉ là đáng thương quân cờ. Chúng ta tất cả những gì chứng kiến đều là thiên địa đại đạo để chúng ta nhìn thấy đồ vật, mà chúng ta dự đoán tương lai cũng là hắn sắp sửa để thế giới diễn biến phương hướng chúng ta tự cho là có thể thông qua một số phương thức nhưng thay đổi cái kia tương lai, làm tất cả đến thời điểm nhưng bi ai phát hiện, nguyên lai chúng ta chính là thiên địa đại đạo thúc đẩy cái kia tương lai trọng yếu một câu. chúng ta coi chính mình có thể độc lập với vận mệnh, nhưng kỳ thực chúng ta đều là bị vận mệnh nô lệ. vì lẽ đó có đời này bạn sẽ không có thiên cơ thượng nhân, chỉ có vận mệnh nô lệ. nông đầm bi ai tâm ý, để trần vị danh cũng một trận ngạc nhiên. nếu như lão già nói chính là thiên cơ thượng nhân trận tướng, vậy cũng thực sự là quá đáng thương rồi. được rồi, được rồi. một bên thủ du đột nhiên nói rằng. Ta đều nghe ngươi như thế than thở mấy triệu năm, không phải là phát hiện bị người khác lợi dụng rồi sao? Ta còn bị ngươi từ trước thế lừa gạt đến đời này đến, đến rồi, cũng không nói ngươi cái gì. Có cái gì muốn nói với hắn mau mau nói. Ta thật lo lắng ngươi không thấy được ngày mai thái dương rồi. Mặc dù nói Trần Vị Danh cũng có cái cảm giác này, lo lắng Lão già này lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Thế nhưng cảm thấy Thủ Du nói chuyện cũng quá trực tiếp rồi. Bất quá điều này cũng hứa chính là bọn họ sư đồ trong lúc đó giao lưu thói quen đi. Vận mệnh đạo văn tuy rằng rất đáng sợ, bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng rồi. Lão giả tăng kháng một cái lại hơi mỉm cười nói, nhất 10 triệu năm trước trinh trời cuộc chiến, tam Xích kiếm tuy rằng thất bại, nhưng cũng là thành công rồi. Ta không biết trong lúc trải qua là thế nào, nhưng từ hỗn độn trùng vang lên sau khi, ta liền lại cũng không nhìn thấy vận mệnh đạo văn rồi. Chương 717, thử vi chi chủ mệnh số. Không nhìn thấy vận mệnh đạo văn rồi. Chân vị danh xứng sở, đối phương lời nói như vậy mang ý nghĩa từng có lúc hắn xác thực là tu hành vận mệnh đạo văn, nhưng đột nhiên không nhìn thấy rồi, lại là ý vị như thế nào? Hỗn độn trùng hưởng. Lời ấy lệnh trong lòng hắn lại là hơi động, có thể hỏi một chút hỗn độn trùng có thể biết một Hai, bất quá lấy chiếc trung kia tư duy cùng ngôn ngữ phương thức, lại cảm thấy không hẳn có thể được mình muốn nghe. Mà lao giả lại là nói tiếp, ta không nhìn thấy vận mệnh đạo văn rồi, không phải năng lực, mà là bởi vì vận mệnh đạo văn từ toàn bộ thế giới bị rút ra đi tới. Nhất 10 triệu năm trước chiến đấu, dù cho tam tích kiếm thất bại, nhưng tất nhiên cũng cho thiên địa đại đạo tạo thành rồi to lớn uy hiếp, không phải vậy không đến nỗi như vậy. Uy hiếp. Trần vị danh không nhịn được ngưng mi, hắn ở thái sử phong vân lục bên trong nhìn thấy rồi thiên diễn đạo tôn cùng thiên địa đại đạo một trận chiến. Không thể phủ nhận, thiên diễn đạo tôn rất mạnh nhưng từ tình huống lúc đó đến xem, thiên diễn đạo tôn tựa hồ đã bị toàn diện áp chế, không đúng vậy cho tới muốn chuyên cắt hết thẻ tu vi tới làm phát một đòn tối hậu. Hơn nữa toàn bộ quá trình, tựa hồ cũng không thấy có quan hệ vận mệnh đạo văn chuyện gì, đây là ý gì? Thâm nhập hơn nữa vừa nghĩ, cái kết cuộc chiến tranh còn có một nghi vấn, người người đều nói hỗn độn trung hưởng, có thể toàn bộ quá trình chiến đấu, căn bản cũng không có nhìn thấy hỗn độn trung xuất hiện, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vận mệnh đạo văn bị rút ra rồi thế giới, cũng là mang ý nghĩa thế giới này đã kinh biến đến mức vô tự, hỗn loạn, tất cả đều có thể không có ai lại có thể thao túng cái gì. Lão giả nói rằng nơi này thật giống khá là kích động, tựa hồ muốn bắt tay vào làm. Thu Du bận biệu là tiến lên một cái đệ lại. Sư phụ à, ngươi nằm, ta sợ ngươi ngồi dậy đến một hơi sẽ không kịp thở. Sau đó sẽ đúng Trần Vị Danh giải thích, thiên cơ thượng nhân tuổi thọ đều là rất ngắn, không sống hơn mười vạn năm. Lão giả cũng là may vận mệnh đạo văn không có, cho nên mới lay lắt. Không phải, là sống thêm rồi nhiều năm như vậy. Trần Vị Danh gật đầu, cái này ở làng già thư khố thư tịch bên trong có nhắc qua. Nhóm nó thiên cơ mang đến đánh đổi, tuổi thọ có hạn hơn nữa mỗi một lần nhòm ngó vận mệnh đều sẽ tiêu hao tuổi thọ, đừng nói mười vạn năm, có thể sống quá năm mươi ngàn năm cũng không tệ rồi. hơn nữa năng lực càng mạnh, thu vi càng thấp, thu du lại là đẩy một cái lão giả, lão giả, ngươi có cái gì muốn với hắn bằng hàn dao? ngươi nói nhanh một chút à? không cái gì muốn bàn dao. lão giả lắc lắc đầu, ta không thể nhòm ngó vận mệnh rồi, cũng không dám nhòm ngó vận mệnh rồi, ta sống nhiều năm như vậy, chỉ là bởi vì muốn xem đến hy vọng, bây giờ nhìn thấy rồi cũng là được rồi. hy vọng, chân vị danh trong lòng hiện ra khổ, chính hắn cũng không cảm thấy được là hy vọng như thế nào gánh chịu người khác chi hy vọng hắn này trầm mặc thủ du nhưng là cũng lên quay về lao già hô cái gì gọi là được rồi ta à còn có ta à ngươi năm đó làm sao nói với ta ngươi nói chỉ cần trần bản chuyển thế đến rồi ta là có thể rời đi nơi quỷ quái này rồi hả đúng đúng rồi lao già thật giống nhớ ra cái gì đó nói với trần vị danh ngươi dẫn hắn đi thôi lời ít mà ý nhiều trong phòng đột nhiên trầm mặc yên tĩnh quỷ dị lập tức thủ du lại là hô to ngươi phải nói rõ ràng a lại chuyển qua đến nói với trần vị danh nơi này là cổ trụ chết rồi biến thành, trừ phi thiên địa đại đạo tỉnh lại, không phải vậy người bình thường là không tìm được. lao già sợ chết, liền trốn ở rồi nơi này. cái này đảo là các chủ, vô lượng tiên tôn cho hắn bố trí, hắn trực tiếp điều động tiến vào nơi này. vô lượng tiên tôn, chân vị danh bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái này bàn cổ cùng hồng quân sư phụ, từng có lúc chính là lấy trận pháp tu vi vang danh thiên hạ, này chu thiên tinh đấu đại trận tự nhiên cũng là tinh thông rồi. hắn trốn vào nơi này thì còn có tinh tộc người ở phụ cận, nhìn hắn đi vào rồi, tinh tộc người cũng đi theo vào, nhưng mà sau đó phát sinh rất nhiều chuyện. Lão giả lấy thiên cơ thượng nhân tên giả thần giả quỷ, để những ngày tinh tộc người coi hắn là thành rồi thần đến cung bái. Sau đó thân thể hắn không xong rồi, liền để ta ăn mặc y phục của hắn kế tục trang thiên cơ thượng nhân. Không phải trang. Lão giả đánh gây đến, ta đều phải chết rồi. Ngươi dĩ nhiên là kế thừa trở thành thiên cơ thượng nhân rồi. Cái kia không trọng yếu. Thu du khoát tay háo một cái, ta căn bản là không thủ đoạn không có năng lực. Nhìn tinh tộc người bị không tộc người đánh liên tục bại lui, cái gì đều làm không được. Từ sáng đến tối lo lắng để phòng sợ bị vật trần Tiểu sinh hoạt này thực sự là được rồi. Sợ cái gì đây? Lão già nói rằng, ta này có một cái Tử Vi tinh thần bảo, trí tôn khó thường, ngươi sợ cái gì? Lời vừa nói ra, Thù Du càng kích động rồi, ta nghe ngươi nói rồi mấy triệu năm, cũng chưa từng thấy. Hiện tại có thể cho ngươi xem rồi. Lão già cười cười, tiếng nói vừa dứt, tàng hắng một cái, trong miệng phun ra một vật. Đầu tiên nhìn nhìn lại có chút ố hế, bất quá lập tức thấy rõ tử khí vọt một cái, đem những kia vật dơ bẩn tất cả tách ra, trung gian một vật xoay quanh lớn lên, hóa thành rồi một cái trưởng bảo màu vàng nóng, mặt trên nằm dày đặc màu tím tinh điểm. Ánh sáng chiếu người rất là huyền diệu. Trần Vị Danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn lại, không khỏi giật nảy cả mình. Y phục này lại là một cái chí bảo, hơn nữa còn là tiên thiên chí bảo, không khỏi vấn đạo này chí bảo. Vật ấy không giống người thường. Lão già nói rằng, phục hy cùng vô lượng thiên tôn siêu tập tài liệu, tam xích kiếm cực đạo thời gian bố trí chu thiên tinh đấu đại trận, vô lượng thiên tôn sư huynh điểm hạ tử vi đấu sổ, cuối cùng do vô lượng thiên tôn dùng càn khôn đỉnh luyện chế ra đến, dùng hậu thiên đồ vật luyện chế tiên tiên chí bảo, trong đó độ khó chi đại không cách nào hình dung. Có thể nhìn lại một chút có quan hệ những người này liền cảm thấy chuyện đương nhiên rồi. Thế nhưng, Chân vị danh xem qua nhìn một cái, nói nói rằng, tại sao ta cảm giác y phục này thật giống có chút không đúng, cũng không chọn vẹn. Lão giả nói rằng, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ghi chép Chu Thiên Tinh thần, nhưng không bao gồm Thiên Lộ ngôi sao thần, mà tử vi đấu sổ, chính là thiên lộ bên trong tinh thần. Vô Lượng thiên Tôn sư huynh là cực kỳ đặc thù một người, thực chất ở trên, liền ngay cả ta cũng không rõ ràng hắn tu luyện những kia sức mạnh lạ như thế nào lĩnh hội đến. Hắn thân trước khi chết dùng cực kỳ quỷ dị thủ đoạn Đem thiên lộ ở trên 108 viên thiên lộ tinh tú liên lạc với rồi bộ y phục này ở trên. Thu Du bị Trần Bản đổi thành rồi tử vi chi chủ mệnh số, dung hợp bộ y phục này, có cơ hội thành tương lai Chu Thiên Tinh thần chi chủ. Đáng tiếc, ở khổ tăng phong ấn thiên lộ thời gian, Thiên Quốc cũng có người sử dụng phi phạm thủ đoạn, đem thiên lộ 108 viên tinh tú đánh vào rồi Chu Thiên Tinh đấu thế giới. Cái gì tử vi chi chủ mệnh số? Thu Du kinh ngạc thốt lên một tiếng, người trước đây xưa nay chưa từng nói với ta, ta liền nói trên người ta này quái lạ đạo văn là chuyện gì xảy ra? Lão giả không có để ý đến hắn chỉ là kế tục nói với Trần Vị Danh, động tác này vừa đến là vì loạn tử vi chi chủ mệnh số, thứ hai cũng là vì phá giải khổ tăng chi phong ấn. Cái kia 108 viên tinh tú nên hóa thành rồi các loại sinh mệnh hình thái, chỉ có đem bọn họ đuổi về thiên lộ, bộ y phục này mới sẽ hoàn chỉnh. Đến lúc đó, Thu Du là có thể thành tử vi chi chủ, trưởng không thiên lộ. Tiếng nói vừa dứt, thấy rõ lão già đột nhiên cả người chấn động, lại cương trực nhất nằm. Càng là tắt thở rồi. Chương 718, Tử vi tinh hồn. Lão già nói rằng chỗ ngấu chốt, lại tắt thở rồi, Trần Vị Danh trong lòng kinh hãi bận biệu là tiến lên hô to, tiền bối, trong này có quá nhiều không có nói rõ ràng rồi. hắn nghe một con hổ dán, thù du cũng là vô một cái lao giằng ngược quần áo, một trận lay động, lớn tiếng hô, sư phụ, sư phụ, người lão già này kéo dài hơi tản trăm vạn năm bất tử, thời điểm mấu chốt như vậy làm sao có thể chết rồi? một trận lay động, thân thể kia không có động tĩnh gì, trần vị danh trở nên hoan hốt, không hề nghĩ rằng cái này từng lấy thiên cơ làm tên ông lão, lại chính là chết đi như thế rồi, thật chết rồi. thù du cũng là một trận ngạc nhiên lập tức nhìn một chút bên người còn trôi nổi không trung tử vi tinh thần bảo nhớ ra cái gì đó giống như vậy nên miệng nở nụ cười lao giả trước đây dạy ta những kia quái lạ ngọn ý chính là để phòng ngày hôm nay đi lập tức đi tới đem tử vi tinh thần bảo một chảo trực tiếp mặc vào người mặc trên người trong nháy mắt chân vị danh cảm giác được trên người thiếu niên này khí tức đột nhiên biến đổi phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét ngạc nhiên phát hiện tử vi tinh thần bảo như sống giống như vậy cùng thù du trong cơ thể quái dị tinh chi đạo văn liên kết nay tuổi hồ đã không còn là một bộ y phục mà là thành rồi ra thịt của hắn Gặp lại Thù Du rối ra hai ngón tay, không biết làm cái gì, càng là lập tức điều động rồi cả bộ quần áo sức mạnh, cả người bị ánh sao bao phủ, quái dị cực kỳ. Chân vị danh không nhịn được kinh quát một tiếng, ngươi muốn làm gì? Cho lão giả này kéo dài tính mạng. Thù Du liên thanh nói rằng, trong truyền thuyết, người linh hồn ở chết rồi không sẽ lập tức tiêu tan, muốn lưu ở trong người đại khái một canh giờ, sau đó mới sẽ rời đi thân thể. Lão giả trước đây dạy ta một chiêu tử vi kéo dài tính mạng thuật, chính là có thể làm cho mới vừa người bị chết linh hồn một lần nữa tỏa ra sự sống, tạm thời kéo dài tính mạng trước đây ta sức mạnh không đủ, không dùng được. Bất quá mặc vào bộ y phục này, có thể liền được rồi. Tiếng nói vừa dứt, hai ngón tay điểm ở lao già mi tâm, Huyền Quang dường như nước suối tràn vào, lật đổ tử phủ. Không lâu lắm, liền nghe được lao già kia rên lên một tiếng, lại tăng hắn một cái, càng là thật sự mở hai mắt ra. Chuyện này, chân vị danh trận mắt quan mủng, mặc dù là tử vong đạo văn đều không có ghi chép quá loại thủ đoạn này, này lại là như thế nào làm được? Đây là tinh hồn lực lượng. Thu Du cười đắc ý rồi cười, tinh thuật đại biểu mệnh hồn thuật, có thể cẩm cố linh hồn. Ta có thể không để ngươi dùng thuật này." Lão giả há mồm thở dốc nói rằng, cái gọi là tử vong chính là linh hồn đã cùng thân thể thoát ly. Nếu như không có phục sinh thủ đoạn, mạnh mẽ đem linh hồn cầm cố ở đã thoát ly thân thể bên trong, liền dường như đem một người sống đặt tại rồi trong chảo dầu giống như vậy, cực kỳ thống khổ. "Ngươi tiểu tử ngu ngốc kia, ngươi đây là ý định trả thù đi." Xem trên mặt hắn lao bị rút gần không ngừng, rất rõ ràng cực kỳ thống khổ. "Thù du sững sờ, ngươi dạy ta nhiều như vậy, không phải là vào đúng lúc này dùng sao?" "Ngươi nói ngươi một đời trước từng nhìn thấy rồi thiên địa đại đạo âm u." nhưng đáng tiếc mệnh số Chung kết đang nói ra chân tướng trước trong nháy mắt đó vì lẽ đó đợi này mới khiến người ta giúp ngươi sáng tạo rồi thuật này liền vì để tránh cho chuyện giống vậy phát sinh thuật này là dùng để tra tấn bức cung ngươi cái này xuân tiểu tử nên quá mức thống khổ lão già không nhịn được văng lên ngươi nên dùng tử vi câu hồn thuật ta liền không cần thống khổ như vậy rồi như vậy sao được Thu Du quát to một tiếng đó là giết người thuật tuy rằng ngươi người sư phụ này làm rất không hợp cách nhưng ta vẫn là không muốn tự tay giết ngươi ngược lại ngươi đều sắp chết rồi cái gì sắp chết rồi ta là thật chết rồi Lão già mắng, ta chết cũng đã chết rồi, ngươi dùng cái kia thuật có vấn đề gì? Thu Du sưng sở, lập tức đống nhiên tình ngộ, nói cũng là, ngươi đều chết rồi, vậy ngươi hiện tại muốn nói chút gì sao? Ta, ta, lão già miệng lớn thở dốc, cả người đều trở nên đỏ đậm, vô cùng thống khổ, Lắp ba lắp bắp nói rồi nửa ngày, nhưng là từ không diễn ý, Trần Vị Danh nghe không hiểu một câu nói, nay kéo dài tính mạng thuật thời gian cũng không lâu, bất quá chỉ chốc lát sau, lão già cả người một trận rút gân, tiếp theo lại không có động tĩnh, xem ta tử vi câu hồn thuật, Thu Du hô to một tiếng thôi thúc phát thuật, tay phải năm ngón tay hư không, tử vi tinh thần bảo thượng huyền quang vạn ngàn, mãnh liệt mà đến, lại thấy rõ lao già trên người bay ra bạch quang, đi vào trong bàn tay hóa thành một cái quả cầu ánh sáng. Thái, thu du quát to một tiếng, có thể làm lộ ra cầu phán nát, trong khoảnh khắc hóa phát một bóng người, bao phủ ở trong ánh sao, chính là lao già rằng rớp chống vậy, tinh thần sảng khoái. loại này thuật, chân vị danh trong lòng cả kinh, chẳng trách thủ du sẽ nói là giết người thuật, lợi dụng tinh hồn lực lượng, lại có thể đem người khác linh hồn khiên dẫn ra. Bình thường chiến đấu bên trong, nếu là chúng rồi này một chiêu, chẳng khác nào là trực tiếp bỏ mình rồi. Ngươi này hôn tiểu tử, Lão giả vung lên gậy quay về thủ du đánh tới, nhưng đáng tiếc hắn giờ khắc này là tinh hồn trạng thái, đủ không thực tại vật, trực tiếp đánh hụt. Thủ du nét miệng cười to, đánh không được, đánh không được, người tiểu tử thúi này, Lão giả chỉ chỉ thủ du, lập tức lắc đầu cười cợt, ta đều chết rồi, ngươi lại cũng không bi thương một thoáng, không có rồi thân thể trói buộc, hắn giờ phút này nhìn qua trạng thái khá hơn nhiều, bất quá đây là tinh hồn trạng thái, tất nhiên cũng là vô pháp vẫn bảo tồn. Thu du khẽ mỉm cười, cũng không phải không bị thường, bất quá càng mừng rỡ thôi. Kỳ Thư A, xem ngươi nghĩ tất cả biện pháp thống khổ sống sót, thật cảm thấy ngươi chết rồi là một loại giải thoát. Ngươi không phải nói đông hoàng thái nhất bảo vệ luân hồi, không có ai có thể trưởng khống nơi đó. Ngươi đến thời điểm chuyển thế đầu thai là được rồi mà. Đừng nói thoải mái như vậy. Lão già lắc lắc đầu, lại nhìn Trần Vị danh nói rằng, cái gọi là thế giới là một thể thống nhất khái niệm, không chỉ là một cái không gian, càng then chốt chính là sinh mệnh. Nắm giữ sinh mệnh không gian mới có thể được gọi là thế giới. Trưởng khống rồi sinh mệnh cũng là trưởng không rồi thế giới đạo lý này rõ ràng người không nhiều có thể tiếp xúc người càng thiếu thiên địa đại đạo rõ ràng chân bản cũng rõ ràng vì lẽ đó đông hoàng thái nhất đi tới địa ngục làm hết thể sinh mệnh đều từ lục đạo luân hồi ra vào sau thiên địa đại đạo đối với thế giới trưởng khống tự nhiên yếu đi nhưng thiên địa đại đạo sẽ không như thế cam tâm thất bại hoặc là nói thiên quốc người không thể để cho thiên địa đại đạo như vậy thất bại bởi vì một khi không có rồi thiên địa đại đạo bọn họ liền không còn là vũ trụ quý tộc thậm chí sẽ bị vạn tộc xé thành mảnh vỡ Bọn họ ở thẩm phán chi chủ lần thứ nhất tiến công địa ngục sau khi thất bại, liền thay đổi biện pháp, ở đi hướng về địa ngục trên đường động chân động tay, chặn lại tiến vào luân hồi linh hồn. Bây giờ người bị chết đã không thể toàn bộ tiến vào luân hồi rồi, hoặc là nói, một khi có người chết đi, càng to lớn hơn khả năng là rơi vào thiên quốc trong tay. Tuy rằng rơi vào thiên quốc trong tay còn không sẽ tạo thành trực tiếp nguy hại, nhưng một khi thiên địa đại đạo khôi phục thức tỉnh, những kia linh hồn liền sẽ trở thành sức mạnh của hắn một trong. Có một số việc không phải đơn thuần tin tưởng vũ lực liền có thể giải quyết. Ta không biết ngươi là có hay không đã hoàn toàn quyết định đi gánh chịu chuyện cần làm rồi, nhưng một khi quyết định rồi, liền cần có bước đi có kế hoạch làm việc. Thì như, đi giải quyết địa ngục trước phiên phức, còn có Trưởng không tiên lộ. Vì lẽ đó, ngươi cần mang đi Thù Du, giúp hắn đem cái kia 108 viên tinh tú đuổi về bọn họ nên đợi địa phương. Chương 719, ba cảnh giới, có kế hoạch làm việc. Chân vị danh nghiên lặng một hồi, Thù Du nhưng là vui vẻ ra mặt, ngươi nói rồi hơn nửa ngày, rốt cục nói đến then chốt rồi. Không đúng, ta hiện tại ăn mặc bộ y phục này, chí tôn có thường Không cần hắn mang theo đều có thể rời đi rồi à? Không đem quần áo cho ngươi, chính là vì rồi phòng cái này. Lão giả không thanh tức giận nói rằng, những tinh tộc đó người cũng là đáng thương, bản cổ phủ là vô lượng thiên tôn thu lấy vào. Nhiều năm như vậy, tinh tộc nhân đều cho rằng là không tộc người ước hiếp bọn họ, ta ở che chở bọn họ. Kỳ thực là tinh tộc người vì ta chịu đựng rồi không tộc người tiến công. Nếu như ngươi chạy trốn, thiên cơ các vô chủ, một khi có người như hắn đến nơi này đem bản cổ phủ lấy đi rồi, cái kia tinh tộc người phải chết chắc. Hơn nữa ngươi như đi rồi, ai tới chăm sóc ta? Nếu như không thấy được hắn, ta sẽ chết không nhắm mắt. Lão già tối tha. Liên vì những này lý do, để ta vây ở chỗ này mấy triệu năm. Thu Du hô to một tiếng, tiến lên muốn chào lão già quát hỏi, nhưng đáng tiếc đối phương là tinh hồn thân thể, một thoáng bắt hụt. Lão già nhếch miệng nở nụ cười, tựa hồ vì là trả về rồi trước cái kia nhất gậy mà đắc ý. Nụ cười vừa thu lại, lại nói với Trần Vị Danh, vừa nãy đều là nói giỡn, không cho hắn rời đi, là bởi vì chúng ta đều không hề rời đi thủ đoạn. Không gian này, trừ phi là chân chính trí tôn thậm chí sức mạnh mạnh hơn mới có thể từ ngoại bộ phá hoại đi vào mà bên trong chỉ có thể thông qua cái kia truyền thống trận rời đi người có thể đi vào tự nhiên cũng có rời đi phương pháp rồi mang thủ du đi đồng thời cũng mang tinh tộc người rời đi đi chỉ cần không ở nơi này bọn họ thì có sinh tồn được phương pháp Trần vị danh không tỏ rõ ý kiến ngưng mi suy nghĩ sâu sắc một hồi lâu sau mới mở miệng nói rằng dẫn bọn họ rời đi không là vấn đề nhưng tiền bối ngươi có thể nói cho ta một thoáng bàn cổ không cái kia trần bản phương thức tu luyện sao ta hiện tại rất khổ não ta tu luyện đạo văn bản thân có nhất định sự hạn chế làm cho ta nhất định phải dùng những người khác thần thông sức mạnh mới có thể phát huy to lớn nhất sức chiến đấu. Những kia trung quy đều là người khác sức mạnh, không thể để ta thành vì là chân chính cường giả. Ta cho rằng ta có thể làm được cuối cùng chỉ dùng sức mạnh của chính mình, nhưng tựa hồ rất khó làm đến. Thiên cơ thượng nhân tao mày lại là nói rằng, ta không hiểu lắm được mệnh số phận văn ở ngoài sức mạnh tu hành, vì lẽ đó không hẳn có thể giải quyết vấn đề của ngươi, bất quá có thể thử một lần. Trần ban thần thông quảng đại, bất quá như nói cho cùng, kỳ thực chỉ có hai loại đạo văn sức mạnh, một loại là lực chi đạo văn, một loại là lực đạo văn. Ngươi là một loại nào? Hai loại đều không phải. Trần vị danh lập đầu, ta tu luyện chính là một loại gọi quy luật đạo văn, cùng trật tự có chút tương tự, nhưng cũng không chọn vẹn tương đồng. Từ ta lý giải góc độ mà nói, trật tự là sáng tạo, mà quy luật là vì khắt chế. Quy luật, khắt chế. Thiên Cơ thượng nhân Ngưng Mi, suy tư chốc lát, lại là nói rằng, ngươi này đạo văn không từng nghe đã nói, nhưng ta từng nghe Tam xích kiếm cùng Khổ tăng đã nói bọn họ phương pháp tu hành. Khổ tăng tu luyện Phật chi đạo văn, ở chân chính chứng đạo trước, kỳ thực cũng tương tự với một loại tiểu trật tự đạo văn cần tu luyện cái khác đạo văn sức mạnh. Hắn cũng từng như ngỡ như vậy mê hoặc, không biết nên làm thế nào cho phải, vì lẽ đó vấn đạo vu tam xích kiếm. Tam xích kiếm nói thế nào? Chân vị danh vội vàng hỏi. Thiên cơ thượng nhân lắc lắc đầu, tam xích kiếm không có đáp án, hắn nói hắn xưa nay không cần nhắc qua cái vấn đề này, cảm thấy có thể sử dụng là được rồi, đi đâu quản hắn là ai sức mạnh. Chân vị danh ngạc nhiên, chuyện này. Tam xích kiếm tu luyện chính là trật tự đạo văn, theo lý mà nói cũng nên có tương tự với chính mình nghi hoặc mới đúng, làm sao có khả năng liền dễ dàng như thế hóa giải. Tam xích kiếm không có đáp án nhưng đối với khổ tăng mà nói, nhưng bằng là đáp án. Thiên cơ thượng nhân nói tiếp, Phật chi đạo văn chú ý tâm tỉnh, thiện lý, theo tam xích kiếm hình dung, chính là dạ vờ cao thông. Nhưng này không phải cố ý hay không vấn đề, mà là loại này đạo chứng lý trước một cái tất nhiên trải qua. Khổ tăng sau khi nói, Phật chi đạo văn bên trong có vào đời ba cảnh giới chi pháp, cùng tam xích kiếm nói tới chính là kết hợp lại. Chân vị danh bận bịu là truy hỏi, cái gì gọi là vào đời ba cảnh giới chi pháp? Thiên cơ thượng nhân chậm rãi nói, cảnh giới thứ nhất, xem sơn là sơn, xem thủy là thủy. Cảnh giới thứ hai xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy, cảnh giới thứ ba, xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy. Khổ tăng nói, người thường đều muốn từ cảnh giới thứ nhất bắt đầu, đến rồi cảnh giới thứ hai thì sẽ mê hoặc. Mà tam xích kiếm thiên phú kỳ tài, tâm tính siêu nhiên, trực tiếp đến rồi tầng thứ ba cảnh giới, cho nên không có mê hoặc nỗi khổ. Ngay đó hắn chỉ nói rồi nhiều như vậy, ta không hiểu các ngươi tu hành, không biết có thể không đối với ngươi hữu dụng. Sơn là sơn, thủy là thủy, sơn không phải sơn, thủy không phải thủy, sơn vẫn là sơn, thủy vẫn là thủy. Trần Vị danh không ngừng lặp lại này ba câu nói, tựa hồ tìm thấy rồi manh mối, nhưng trong lúc nhất thời cũng là không nghĩ ra. Cảm giác kia, ánh dạng đông ngay khi phía trước, nhưng là không tìm được đi ra hắc ám con đường, cực kỳ khó chịu. Trong lúc nhất thời như nhập ma trình, đam chiêu liên tục, biết nghe thấy thủ du một trận hô to, vừa mới phục hồi tinh thần lại. Sư phụ, sư phụ, ngươi đây là muốn hòa tan rồi sao? Lúc này thủ du chính là hiếu kỳ nhìn thiên cơ thượng nhân, mà thiên cơ ở trên trên thân thể người bạch quang ánh sao trở nên càng dày đặc, còn như xương mù bình thường hường hực tăng lên trên, chính như thủ du nói, muốn hòa tan rồi. Thiên Cơ thượng nhân khẽ mỉm cười, "Ngươi tiểu tử túi này, ta đây là thật sự muốn chết rồi, đã vô pháp kiên trì rồi. Sau đó không có cách nào mắng ngươi rồi, ngươi chăm sóc tốt chính mình chính là yên tâm, ta nhất định ghi nhớ an toàn là số 1." Thu Du rất là thật lòng gật gật đầu, "Bất quá, ngươi xác định ngươi không có cái gì quên sự tình không nói, hoặc là còn có bảo vật gì không có lãng quên sao?" "Bảo vật không có rồi, ta liền như thế nhất món pháp bảo, vẫn là chu dịch cái kia lão tiểu tử cho ta, hiện tại đưa ngươi rồi." Thiên Cơ thượng nhân âm thanh từ từ nhỏ đi, đột nhiên trở nên thất vọng, "Thù Du, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Thu Du Hi cười một tiếng, "Nếu như quái lời của ngươi, ngươi có hay không nhiều cho ta điểm món đồ bảo mệnh." Nói chuyện thời khác, không nhịn được cắn cắn hạ môi, trong tròng mắt có thể thấy được có ánh lệ quang. Nhìn như không có tim không có phổi nói chuyện, kỳ thực chỉ là bọn hắn sư đồ trong lúc đó một loại giao lưu phương thức. Ở không gian thần quốc thượng ai gian quá dài quá đơn điệu rồi, kẻ nhặt thời gian sẽ cho người phát rồ, chỉ có dùng phương thức này đến để sinh hoạt thêm một phần thú vị. Trong ngày thường mỗi ngày hô lão giả làm sao còn không tử, nhưng chân chính đến rồi ngày đó, trong lòng chi không muốn chỉ có chính hắn mới biết. Xin lỗi rồi, Thù Du, muốn cho ngươi đi giúp ta hoàn thành chưa hoàn thành sự tình. Thiên Cơ thượng nhân nhẹ giọng nói rằng, không tự do, không bằng chết. Quá nhiều người vì chuyện này che giả mang mọc, nghịch thiên giả xưa nay chưa từng đoạn tuyệt, nhưng đáng tiếc đều là sắp thành lại bại, mãi đến tận này một nhóm người mới rốt cục nhìn thấy rồi hy vọng. Thiên lộ là cuối cùng cái lệnh, mở ra thời khắc, chính là cuối cùng chiến tranh. Nếu như không thể được đến tự do, liền sẽ không bao giờ tiếp tục cơ hội. Xin nhờ các ngươi rồi. Gặp lại, sư phụ. Nếu như còn có đời sau, Thủ du hít sâu một hơi đừng tiếp tục khi này đổ bỏ thiên cơ thượng nhân rồi trong khi nói chuyện thiên cơ ở trên trên thân thể người xương trắng hừng hực mãi đến tận biến mất vô ảnh vô tung chương 720 rõ ràng cùng hồ đồ nhìn xương trắng tàn đi thiên cơ thượng nhân thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung, lần này là triệt để chết đi Trần vị danh một trận thất vọng trong lòng không tên khó chịu cảm giác thật giống là chính mình đến cho đối phương mang đến rồi tử vong trong lúc nhất thời yên tĩnh cho mặt vô người nói chuyện một hồi lâu sau thủ Du xóa đi khỏee mắt nước mắt nói với Trần vị danh không cần nhiều thương tâm kỳ thực Lao già sống sót mới là đối với hắn tàn nhẫn. Thân thể của hắn từ lâu mất đi sức sống, như xác chết di động. Bình thường tới nói, hắn sớm đáng chết đi. Chỉ là trong lòng có chấp nhiệm, muốn gặp ngươi, vì lẽ đó vẫn kiên trì. Thiên cơ thượng nhân chính là không bao giờ thiếu nghị lực, bất quá đối với hắn mà nói, không sống thêm một ngày chính là nhiều chịu đựng một ngày thống khổ. Ngươi đến, mới để hắn là rốt cục giải thoát rồi. Giải thoát à? Chân vị danh hít sâu một hơi, gật gật đầu, ngươi cùng sư phụ ngươi, quan hệ rất tốt a. Khá lắm thí. Thu du xì một tiếng. Từ sáng đến tối dậy ta giả thần giả quỷ, đời trước như vậy, đời này cũng vậy. Đáng thương ta một cái tốt đẹp thiếu niên, bị hắn làm cho mỗi ngày trang thông trầm, lão nhân ra như thế, cả người không dễ chịu. Thấy hắn cái kia căm phẫn sục sôi dã dấp, Trần Vị Danh nhịn không được cười lên một tiếng. Có thể ngươi còn không là đáp ứng hắn muốn đi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng rồi. Ai, ngươi cũng nói rồi, tâm nguyện cuối cùng. Thu Du thở dài, tốt xấu nuôi ta nhiều năm như vậy, cũng không vì hắn đã làm gì, coi như báo ơn đi. Nay hậu sự đều bàn giao rồi, chúng ta đi thôi. Hiện tại còn đi không rồi. Trần Vị Danh lắc đầu. Chuyển tổng trận muốn một năm mới có thể sử dụng một lần, vừa mới qua đi mấy tháng, còn muốn chờ hơn nửa năm mới được. Lập tức đem tinh thần bản cùng truyền tổng trận quan hệ, cùng với chính mình sử dụng các loại vấn đề đều đơn giản giải thích rồi một thoáng. Hơn nửa năm, thu du trận to hai mắt, có thể lão già nói chỉ cần tinh thông không gian đạo văn, liền hẳn là có thể tùy ý sử dụng a. Có thể vấn đề là, ta cũng không tinh thông không gian đạo văn a. Chân vị danh đang muốn giải thích, đột nhiên sững sờ. Trước đây là sẽ không không gian đạo văn, nhưng hiện tại không giống rồi, quan trọng hơn chính là, hiện tại ngay khi không gian thần quốc chính mình hoàn toàn có thể thật tốt học tập không gian đạo văn sau khi lại tính toán sau vừa nghĩ tới học tập không gian đạo văn lại là nhớ tới thiên cơ thượng nhân trước khi chết nói những câu nói kia sơn là sơn thủy là thủy sơn không phải sơn thủy không phải thủy sơn vẫn là sơn thủy vẫn là thủy lời này đến tuột cùng phải như thế nào lý giải khổ tăng năm đó lại là như thế nào nghĩ rõ ràng trần vị danh nghĩ mãi mà không ra luôn cảm giác thật giống xúc đã sợ cái gì nhưng tỉ mỉ nghĩ lại rồi lại là không có thứ gì cực kỳ thống khổ này này này người tình huống thế nào đau bụng thấy Trần Vị Danh vẻ mặt xoan xuyết, thậm chí dữ tợn, Thù Du cũng không biết phát sinh rồi cái gì, vội vàng, đeo gào vài tiếng. Không, không cái gì. Trần Vị Danh phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, chỉ là đối với sự tu hành một ít chuyện cảm giác hoang mang. Tu hành. Thù Du nhíu môi, chính là vừa nãy lão giả nói những tiếng gầm gầm gừ gừ. Ta đã nói với ngươi, không nghĩ ra, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nhà ta lão giả vốn là yêu thích gầm gầm gừ gừ, một khi nói tới khổ tăng, vậy thì càng lệ mệt rồi. Tuy rằng ta chưa từng thấy khổ tăng, nhưng đừng mơ tới nữa, cũng là một cái giả vờ thâm trầm. Xoắn suất khổ sở người, bọn họ có bọn họ hóa pháp, không nhất định thích hợp chúng ta. Ta đã nói với ngươi, đời ta liền bội phục hai người tu hành. Hả? Trần Vị Danh nhìn về phía hắn, cái nào hai cái? Một cái là Tam Sích kiếm. Thu Du nói rằng, cái tên này thiên phú quá biến thái rồi, tâm thái cũng quá nghịch thiên rồi. Thuộc về món đồ gì đều có thể nghĩ rõ ràng loại kia, vì lẽ đó liền không nói nhiều hắn. Một cái khác là dương chúc. Ân. Cũng chính là các ngươi nhân tộc tội nhân Thị. Tội nhân Thị Trần Vị Danh sửng sở, hắn có cái gì điện của sao? Du Du gật gật đầu, ở thời đại Hồng Hoang trước, cũng chính là ta đời trước còn sống sót thời đại kia. Chân Ban cùng hắn mấy cái huynh đệ, cũng chính là bây giờ Hữu Sảo Thị, Thoại Nhân Thị, Thương Hiệt cùng Truy Y thị. Mấy người bọn hắn dường như sao trội bình thường của thời, tiến tới thao Túng Thiên Hạ. Mấy người bọn hắn, nếu nói là thiên phú, nên Thương Hiệt hơi hơi vượt qua như vậy một chút xíu, bất quá siêu cũng không nhiều. Muốn nói thông tuệ cùng đối với thế giới năng lực lĩnh ngộ, Chân Ban khẳng định số 1, hắn thường thường có thể nghĩ đến người khác không nghĩ tới sự tình. Loạn khắc khổ, Truy Y thị là tối đệ tâm, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ bất kỳ mài rũa cũng có thể tiếp thu mà nói tiên thiên điều kiện hữu xào thị là kinh diễm nhất ở mấy người bọn hắn bên trong là lãnh tụ bình thường nhân vật nhưng liền như thế một đám người cuối cùng nhưng là đối lập cái gì đều không đột xuất tội nhân thị cái thứ nhất đột phá đến rồi trí tôn hơn nữa hắn đột phá trí tôn phương thức còn rất hoang đường phương thức gì chân vị danh vội vàng hỏi toại nhân thị tu luyện chính là hỏa chi đạo văn thu du nói rằng hắn đột phá trí tôn thì nghĩ tới không phải muốn đánh bại người nào hoặc là tu luyện tới trình độ nào hắn lúc đó chỉ có một mục đích muốn đem khối thịt kia cho nướng chín rồi hắn lúc đó hẳn là bắt được một con hôn nguyên đế hoàng cảnh giới hành hỏa yêu thú, chính mình cũng là hôn nguyên đế hoàng cảnh giới, dùng hỏa khảo không quen yêu thú kia, hắn là một cái vì ăn có thể đại phí khổ tâm lợi, mỹ vị ở trước, không muốn từ bỏ, một lòng đã nghĩ đem cái kia thịt nướng chín, cụ thể như thế nào làm không người nào có thể lý giải, nói chung, cuối cùng thịt nướng chín rồi, hắn cũng đột phá đến trí tuôn rồi, như hỏi hắn trải qua cùng tâm đắc, hắn cũng nói không rõ ràng. chuyện này, chân vị danh trận mắt ngó mồm, thái sử ghi lại tuy rằng có liên quan với vị này thánh tiên sư ghi chép nhưng cũng không có đã nói những chuyện này, bởi vì muốn thì nướng, vì lẽ đó thành trí tốt rồi, này chỉ sợ là tối hoang đường đột phá con đường rồi. Tam xích kiếm là thuộc về cái gì đều muốn nghĩ rõ ràng, cũng có thể nghĩ rõ ràng loại kia, mà thoại nhân thị chính là thuộc về chuyện gì đều không đi suy nghĩ nhiều, có thể đạt đến mục đích là được. Toại nhân thị phương thức không thích hợp tam xích kiếm, nhưng tam xích kiếm phương thức cũng không thích hợp thoại nhân thị, vì lẽ đó mà. Thu Du nhất miệng nở nụ cười, ngươi như không nghĩ ra cũng đừng nghĩ đến, này tu hành có đạo tâm sáng dược chi pháp, cũng có tự nhiên tùy tính chi pháp, vì lẽ đó. Mau mau nghĩ biện pháp rời đi đi. Ta ở lại đây rồi mấy triệu năm, ta trụ được rồi. Đây mới thực sự là mục đích đi. chân Vị Danh không khỏi thấy buồn cười. Bất quá lại hồi tưởng một thoáng, lời của đối phương ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Lập tức nói với Thu Du, ngươi mà lại ở này đợi thêm hậu một ít thời gian, ta đi chuyển tống trận cái kia thử xem. Như có thể rồi, liền trở về tìm ngươi. Không được. Thu Du trận to hai mắt không chút do dự lắc đầu. Ngươi đừng hỏng. Nếu như ngươi không cẩn thận phát động rồi làm sao bây giờ? Chính ngươi đều nói rồi, một khi bắt đầu liền dừng không được đến đến thời điểm ngươi bị đưa đi những nơi khác rồi, lại không thể lại chuẩn xác chuyển về, vậy ta không phải đến đẳng cả đời. chuyện này, Trần Vị Danh ngạc nhiên, trong lúc nhất thời có chút hối hận, không nên nói cho đối phương biết như vậy rõ ràng. bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đáp lại cùng đi truyền tổng trận. chương 721, lửa gạt. hai người lại trở lại trước gian phòng, hỗn độn chung còn ở vây quanh bệ đá chuyển cái liên tục. lão đại, lão đại, lão đại, ngươi lên a. bất quá chính như thủ du từng nói, thanh đồng tiên thật giống nản lòng và trí, căn bản không có phải về ứng ý của nó. thấy rõ Trần Vị Danh đi vào. Hôn độn trung bận biểu là bay tới, ong ong vang lên không ngừng, thật giống khóc bình thường, chủ nhân, lao đại không để ý tới ta. Vậy ta có biện pháp gì? Trần Vị Danh trong lòng hoảng thẩm, miệng môi, ta phải về truyền tống trận rồi, ngươi lưu lại nơi này, vẫn là cùng đi. Ta. Hôn độn trung rất là xoắn xuýt, Tả Hoàng Hữu Hoàng, thật giống không biết làm sao quyết định. Chỉ chốc lát sau, thật giống nghĩ tới điều gì giống như vậy, đột nhiên nhảy vào Trần Vị Danh trong cơ thể. Không ra chốc lát, lại là vọt ra, bất quá dáng dấp thay đổi, không biết từ nơi nào đeo múa mạo. nhìn kỹ sau, Trần Vị Danh trợn mắt ngất Cái tia không phải cái gì mũ, rõ ràng chính là vạn diễn đạo luân. Lúc này bị hỗn độn trung đội ở trên đầu, nhanh nhẹn một cái chuột mũ tiểu bản tử cảm giác, lao ra thân thể, vạn diễn đạo luân đột nhiên loáng một cái, lập tức từ hỗn độn trùng trên đỉnh bay lên, thật giống cảm ứng được rồi cái gì giống như vậy, bay về trên đài đá bay qua. Nhưng thấy trung gian huyền quang loé lên, càng là không chút khách khí trực tiếp đem nhất thanh đồng khối cho hút vào. Chuyện này, chân vị danh cả kinh muốn ngăn cản, nhưng là đã chậm, lập tức cảm giác mi tâm một trận, mơ hồ có không gian đạo văn một ít tri thức tràn vào trong đầu. Tuy rằng không phải cao thâm đến mức nào khó lường, nhưng là vừa vận bù đắp rồi trước chính mình lĩnh nội chỗ thiếu sót. Mà này một cái mở ám, ngay lập tức sẽ gây nên rồi thanh đồng tiên phản ứng. Phân phật một tiếng, liền bay lên, quay về vạn diễn đạo luân đánh tới. Đáng tiếc đồ chơi này có giới tử vu hư thực trong lúc đó năng lực, thanh đồng tiên lại rõ ràng không có cái gì uy năng. Rồi này một roi hạ xuống, trong dự liệu đập phá cái không. Lão đại, lão đại, vừa thấy thanh đồng tiên có phản ứng, hỗn độn chung sung sướng óng óng kêu to, bay qua cầm lấy vạn diễn đạo luân lại tạm lại gõ, không lâu lắm. Càng là thấy cái kia thanh đồng khối từ vạn diễn đạo luân trong bụng cho gõ đi ra. Không chỉ có như vậy, còn liền đẩy mang va, đem vạn diễn đạo luân cho chen trở về chân vị danh trong cơ thể. Cái tên này, chân vị danh cũng là trợn mắt quát mồm, vạn diễn đạo luân giới tử vô hư thực trong lúc đó, thần thông pháp bảo khó thường, có thể này hỗn độn trung nhưng có loại khắc chế cảm giác, vẫn cứ đánh vạn diễn đạo luân một điểm tính khí đều không có. Thanh đồng tiên quay về hỗn độn trung nhéo một cái, có loại mắt trợn trắng cảm giác, phần phật một tiếng, lại là quay về trên đài đá nhất nằm, không nhúc rồi. Lần này hỗn độn trung lo lắng đặt được lại là vọt vào trần vị danh trong cơ thể đem vạn diễn đạo luân cho đội lên đi ra. bất quá không chờ vạn diễn đạo luân có động tác, thanh đồng tiên liền vọt tới quay về hỗn độn trung giật mấy lần. đùng đùng vừa vang, hỗn độn trung lại là đem vạn diễn đạo luân đẩy trở lại, lại quay về thanh đồng tiên ong ong cười đến không ngậm miệng lại được. thù du cũng là đi tới, gõ một cái bậy đá, ta nói ngươi cái này nằm thì, ở này nằm nhiều năm như vậy rồi, chuẩn bị nằm cả đời. ngược lại ta là phải đi rồi, ngươi muốn như thế nào ta mặc kệ. đúng rồi, sư phụ ta đã chết rồi, thi thể đang ở bên trong, ngươi như thế yêu thích nằm không bằng đi vào cùng hắn đi. Nói rằng nơi này, chân vị danh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bận rộn là vấn đạo, không đem tiền bối thi thể chôn rồi sao? Không cần. Thu du lắc đầu, thiên cơ thượng nhân túc mệnh đều là biến thành cho bụi. Hắn đã toán hảo rồi, thi thể còn có thể lưu một hồi. Bất quá cũng không có ý nghĩa, quá không được mấy cái canh giờ sẽ cắt bụi trở về với cắt bụi rồi. Chúng ta mệnh này, liên vận mệnh đều có thể nhóm nó, cái gọi là sinh tử từ lâu nhìn đấu, chúng chi một bộ túi ra. Động nhiên lại nghĩ tới một chuyện giống như, nhìn Trân vị danh vấn đạo, có muốn hay không đem bản cổ phụ mang đi? Trần Vị danh đương nhiên là muốn mang đi, bất quá nhớ tới Thiên Cơ Thượng Nhân trước khi chết còn có tâm tinh tộc người, lúc này lắc đầu nói rằng, thông thả, ta trước tiên đi thử xem, xem có thể hay không khởi động truyền tống trận. Ban cổ phủ một khi rút đi, đơn thuần một cái không người thao túng Chu Thiên Tinh đấu đại trận là không ngăn được không tộc người, không có rồi cái này bảo vệ, hết thể tinh tộc nhân đều sẽ bị giết chết. Truyền tống trận. Thu Du Tinh tế niệm một tiếng, con mắt hơi chuyển động, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, quay về một bên trôi nổi thanh đồng tiên nói rằng, cùng đi đi, không phải vậy đến thời điểm chúng ta đem bản cổ phủ mang đi rồi. Không tộc người xuống tới, nhất định sẽ đem ngươi mang đi. Coi như ngươi có thể chạy, ngươi này phân thây bốn khối ngoạn ý không thể chạy, lẽ nào ngươi liền đồng ý nhìn mình cái kia một đoạn một đoạn thân thể để không tộc người đùa bỡn sao? Nghe được lời này, Thanh Đồng Tiên cứng đờ, thật giống rất không muốn phát sinh thủ du nói tới sự tình, lập tức lóe qua một trận phù quang, tựa hồ đang đáp lại. Đáng tiếc Trần Vị danh chỉ có thể nghe hiểu hỗn độn trung ý tứ, nhưng nghe không hiểu những pháp bảo khác. Bất quá thủ du có vẻ như có thể hiểu, nghe qua sau khi, quay về Thanh Đồng Tiên miệng nở nụ cười, ngươi muốn đem bản cổ phụ lưu lại. Không cửa đồ chơi này mặc dù là cổ trụ thân thể luyện chế nhưng cùng trần bản có lớn lao nhân quả trước mắt trần bản chuyển thế đến rồi đương nhiên phải mang đi bất quá ta liền kỳ quái rồi năm đó cổ trụ cũng chết rồi không thấy ngươi như thế muốn chết muốn sống hiện tại làm sao liền loại thánh tình này rồi lại nói rồi năm đó ngươi lại không phải không theo trần bản khắp nơi hốt quá hiện tại làm sao liền không vui rồi thanh đồng tiên lại là phù quang một trận trần vị danh không nghe rõ đột nhiên nhớ tới hỗn độn chúng có thể nghe hiểu bận bịu là để tâm tin tức nói lao đại ngươi đang nói cái gì lao đại nói huấn độn tăng háng một cái. Năm đó chủ nhân ta chỉ là thân thể hồng rồi, linh hồn vẫn còn ở đó. Có thể lần này, đều bị đánh thành đạo quả rồi, khẳng định là không về được rồi. Hán. Nói chính là ngươi, chủ nhân. hắn không trần bàn ký ức, liền không phải trần bàn, ta không muốn cùng người xa lạ đi. Người tên ngu ngốc này. Thu du chỉ vào thanh đồng tiến mắng, đến cùng là phát bảo, trời sinh không đầu góc. Bị đánh thành đạo quả liền nhất định là chết hết rồi sao. Năm đó tam xích kiếm chỉ còn nhất cái dấu ấn linh hồn rồi, không phải là một lần nữa tỏa ra sự sống rồi mà mà nên năm người chủ nhân nói không chắc còn bảo lưu một điểm tàn hồn chưa chết đây đến cùng chết hay chưa cũng không phải ngươi chắc hẳn phải vậy nếu như thật muốn xác định phải đi hỏi một người hậu thổ nương nương lục đạo luân hồi là thân thể nàng hóa đi ra vì lẽ đó bên trong tất cả mọi chuyện hắn đều biết ngươi chủ nhân có hay không có tàn hồn đi tới lục đạo luân hồi cũng chỉ có hắn biết ngươi như muốn xác định phải đi hỏi hậu thổ nương nương nhưng hậu thổ nương nương không phải dễ gặp như vậy bất quá như thông qua đông hoàng thái nhất đường dây này liền cũng không có vấn đề hắn tuy rằng không có trần bản ký ức không coi là trần bản Có thể chung quy là một cái sinh mệnh bản nguyên đi ra. Đông Hoàng thái nhất tối giảng nghĩa khí, huống chi vẫn là chuyện của chính mình, chỉ cần hắn đi muốn nhờ, tất nhiên đáp ứng. Vì lẽ đó ngươi theo hắn đi, liền có thể làm cho hậu thổ nương nương xác định ngươi chủ nhân sinh tử. Ta đến đây là hết lợi, ngươi nghĩ rõ ràng rồi. Thanh đồng tiên đột nhưng bất động rồi, cũng không làm phản ứng, tựa hồ đang suy tư điều gì. Chỉ chốc lát sau, rốt cục làm cái gật đầu động tác, lại phân phật một thoáng vọt tới rồi trần vị danh trong cơ thể. Thù Du vui vẻ ra mặt, đem cái khắc bốn khối thanh đồng nắm lên đẩy ngã trần vị danh trong tay, mau mau thu rồi, đi lại quay về hắn mấy mắt, truyền âm nói rằng: Lần này không cần đi thử rồi, có nó ở, truyền tống trận tự nhiên có thể tùy tiện thôi thúc. Trần Vị Danh sửng sở, lập tức mừng tím mắt. Chương 722, giảm bạo. Vốn đang đang nghi ngờ, một lòng muốn mau chóng rời đi nơi này thủ du, liền thiên cơ thượng nhân đều lười đi chút rồi, vì sao đột nhiên sẽ đúng thanh đồng tiên như thế để bụng. Giờ khắc này bị nhắc nhở sau khi, Trần Vị Danh vừa mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Này thanh đồng tiên chính là cổ trụ pháp bảo, tất nhiên cùng Không Gian Đạo Văn có quan hệ. Hoặc là nói, coi như không phải Không Gian Đạo Văn pháp bảo cũng nên là biết truyền tống trận thôi thúc chi pháp mới là tin tưởng sẽ so với mình dùng càng thêm thông thuận cái gì đều quyết định hay lắm thủ du cũng không phí lời mượn tử vi tinh thần bảo thôi thúc thiên cơ các phi đảo phát sinh từng trận nổ vang như một chiếc to lớn chiến thuyền ầm ầm khởi hành nay đột ngột biến hóa khiến cho bên ngoài không tộc người đều là sức sở không ít người không kịp phản ứng trực tiếp bị phi đảo đụng phải cái người ngã ngửa đổ cũng may trên đảo này trận pháp chỉ có sức phòng ngự cũng không có mấy phần tính chất công kích đúng là cũng không lo ngại bất quá đợi được phản ứng lại hầu những này không tộc người lập tức có động tác đem tinh tộc người tỷ như thiên cơ các nhiều năm như vậy, tuy rằng bởi vì trận pháp duyên cơ không làm gì được bọn họ, nhưng ở không tộc trong lòng người, tinh tộc người từ lâu là bọn họ vật trong túi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bây giờ đột nhiên phát hiện cái này to lớn phi đảo lại còn có thể di động, kinh ngạc sau khi, tự nhiên là không muốn liền như thế để vật trong túi rời đi. Trong lúc nhất thời, lượng lớn không tộc người ra tay, bày xuống từng đạo từng đạo không gian đạo văn cấm chế ngăn ở rồi không đảo phía trước. Những kia không gian cấm chế, liền dường như từng đạo từng đạo dây thừng, một cái hai cái không làm gì được phi đảo có thể ngàn sợi trăm cái thậm chí mấy vạn điều sau liền thành rồi một tấm to lớn vắng mạnh mẽ ngăn cản rồi to lớn phi đảo chân vị danh vẫn ở nhìn không có ý xuất thủ dưới cái nhìn của hắn lấy thiên cơ các trận pháp cấm chế muốn giải quyết những này nên rất dễ dàng có thể rất nhanh sẽ phát hiện tình huống không đúng rồi to lớn phi đảo càng là chậm rãi ngừng lại tinh tộc người cũng là một trận kinh ngạc nhìn Thu du cũng không có cho bọn họ giao cho bất cứ chuyện gì bọn hắn lúc này căn bản không biết bọn họ thiên cơ thượng nhân phải làm gì như thế nào cần cần giúp một tay không chân vị danh bận bĩu là hỏi Thu du lắc lắc đầu ngươi tu vi cũng còn chưa đủ, sợ là điều động không được này phi đảo. Không nếu muốn nghĩ biện pháp, giúp ta đem những kia không gian đạo văn cấm chế đánh nát, tự nhiên không thành vấn đề rồi. Đúng rồi, ngươi gặp qua phục hy dáng dấp không? Trần vị danh gật gật đầu, gặp qua. Vậy thì tốt. Thu du hy cười một tiếng, cổ trụ cùng phục hy giống nhau như lúc, ngươi biến thành dáng dấp của hắn, dáng vẻ biến lớn một chút. Ta xem ngươi thật giống như sẽ đạo văn cụ hóa thuật, hay dùng này thần thông ngưng tụ một cái lôi bữa, cùng bản cổ phụ giống nhau như lúc, cố làm ra vẻ lao ra, không tộc người khẳng định không dám động ngươi. Biện pháp này. Chân vị danh sướng sở, lập tức cảm thấy có thể được. Đối với không tộc người mà nói, cổ trụ chính là tín ngưỡng đối tượng, là ký thác tinh thần chi tự trưng. Nếu như bọn họ phát hiện cổ trụ xuất hiện, tất nhiên sẽ không lại có thêm chiến ý. Có thể bàn cổ phủ nhưng thành rồi vấn đề, nhưng Ngưng Tụ pháp bảo không có bản cổ phủ vì thế, có thể ngược lại sẽ rơi xuống tiểu thừa. Nhưng nếu không cần bản cổ phủ, những này không tộc người có thể lại sẽ xem gặp sự cố. Dù sao tổ thần trở về, làm sao có khả năng không cần vũ khí của chính mình? Trong lòng suy tư chốc lát thẳng thắn lại thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn hướng phi đảo nơi sâu xa bản cổ phủ nhìn sang nếu mình có thể dùng đạo văn cụ hóa thuật phòng chế không động ấn cái kia cũng có thể có thể phòng chế bản cổ phủ mới đúng xem vũ khí này bên trong bố không gian đạo văn phun ra nuốt vào lực lượng không gian cực kỳ đáng sợ nhưng ngoại trừ không gian đạo văn có thể nhìn thấy bất kỳ nhưng là nhất mảnh hỗn độn khó có thể thấy rõ xem qua hồi lâu vô pháp làm trần vị danh thay đổi biện pháp đem thần thức tham suất hướng bản cổ phủ bay đi con mắt không nhìn thấu đồ vật có thể thần thức có thể hữu dụng không nghĩ Này thần thức vừa tới gần, liền thấy bản cổ phủ ở trên đột nhiên phát sinh từng trận huyền quang, như trái tim nhảy lên, lại cảm giác cái kia nhảy lên càng ngày càng mạnh mẽ, càng là sống. lo lắng như vậy xuống sẽ dẫn tới thiên cơ các chu thiên tinh đấu đại trận mất đi lực lượng không gian giúp đỡ, trần vị danh bận bịu là chuẩn bị dừng lại. có thể thử nghiệm sau khi, nhưng là kinh ngạc phát hiện đã dừng không được đến rồi. nhưng thấy cái kia bản cổ phủ tuần một loại quỷ dị quy luật nhảy lên, thậm chí phát sinh rồi phốc phốc phốc tiếng, chỉ chốc lát sau, đột nhiên không lại đình trệ bất động, mà là quay về trần vị danh phương hướng bay tới. Trần Vị danh trong lòng kinh hãi, nơi này Chu Thiên Tinh đấu đại trận là lấy bản cổ phủ vì là mắt trận, gây lực lượng không gian. Một khi bản cổ phủ đi rồi, đại trận không nói lập tức tan vỡ, nhưng lực lượng không gian khẳng định là không có. Này kinh ngạc trong lúc đó, bản cổ phủ càng lúc càng nhanh, đột nhiên một thoáng nhảy vào rồi Trần Vị danh trong cơ thể. Trong nháy mắt đó, rõ ràng nghe được rồi một thanh âm vang lên, rất lâu không gặp. Mặc dù có chút khí lực không đủ cảm giác, nhưng vẫn có thể nghe lên tiếng chi chất phát. Gặp lại cái kia bản cổ phủ tiến vào trong cơ thể sau, đầu tiên là đi tới nơi hoàn cung, thấy rõ hố độn trung ở bên trong sau lại là đi tới nơi tim. Nhìn thấy như một cái cối say chiếm giữ không động ấn sau, liền lùi ra, đến rồi ngực phải nơi dừng lại, hóa thành rồi một cái lưỡi búa thai ấn. Tình huống thế nào? Cái kia một chỗ, Thù Du Hô To, tự nhiên cũng là cảm giác được Chu Thiên Tinh đấu đại trận thật giống mất đi rồi lực lượng không gian trợ giúp. Chuyện này, lập tức cái nào nói rõ ràng, Trần vị danh cũng là trợn mắt ngất ngụm, còn không biết phát sinh rồi cái gì. Không tộc người am hiểu không gian đạo văn, mặc dù đối với trận pháp lực lượng hầu như không biết gì cả, nhưng có thể cảm giác được này trong trận pháp không gian đạo văn không gặp rồi. Lập tức có người thử nghiệm dùng dịch chuyển không gian tiến vào, thử một lần bên dưới, quả nhiên thành công. Bốn phía không tộc người nhất thời đại hỉ, từng bầy từng bầy vọt tới. Dịch chuyển không gian, tốc độ nhanh chóng, vượt qua cái khác hết thảy đạo văn. Mắt thấy thế cuộc nguy cơ, chân vị danh hàm răng nhất cắn, quản không được nhiều như vậy rồi. Lúc này triển khai huyền ảnh thuật, biến thành phục hy răng rớp, giơ tay, vận chuyển đạo văn cụ hóa thuận, lấy không gian đạo văn ngưng tụ lưỡi búa răng rớp. Này mới vừa thôi thúc, cũng cảm giác được ngực lưỡi búa thai ấn bên trong co không tên sức mạnh tụ hợp vào, chỉ chốc lát sau trong tay càng là quả thực xuất hiện rồi một cái bàn cổ phủ tuy rằng bất qua cấp 9 huyền khí cấp bậc nhưng uy năng hiển hách cách đại bình thường á thánh thần binh bên trên xong rồi trần vị danh mừng rỡ trong lòng không nói hai lời lập tức sử dụng huyễn ảnh thuật lớn lên thân hình biến hóa này thuật lớn lên dịch nhỏ đi khó hắn không sánh được tôn ngộ không như vậy được trời cao chăm sóc nhưng muốn biến hóa thân hình cũng đã không phải việc khó trong khoảnh khắc biến xuất thiên mét thân thể khí tức cẩn giấu chu thiên tinh đấu đại trận bên dưới khiến người ta cảm thấy không rõ ràng ngửa mặt lên trời thét dài quát to một tiếng thái Thu Du xem thời cơ, vận chuyển Chu tiên Tinh đấu đại trận dẫn dắt nguyên khí đất trời như cuồng phong như thủy triều dâng lên, phảng phất thiên địa lại biến. Trần Vị danh lại là vận chuyển hỏa diễm chi pháp hàn băng chi pháp, khiến cho hai con mắt, một cái như thái dương tinh lửa cháy hương hực, một cái như thái âm tinh xương lạnh khí quyển, thật làm mắt như nhận nguyện, khiến cho người sợ hãi. Vì thế như vậy, chính là tiên vương đến rồi e sợ đều phải bị làm cho khiếp sợ, chúng chi là một đám coi cổ trụ vì là tổ thần không tộc người. Bất quá trong nháy mắt, trong hư không lập tức quỷ sát vô số, cái kia thành kính răng rấp, chính như trước tinh tộc người bái thiên cơ thượng nhân chương 723, tính sai vốn chỉ nghĩ thử xem không nghĩ tới quả nhiên thành công không tộc nhân thần thức không mạnh căn bản không nhìn thấu huyễn ảnh thuận thêm vào thiên thời địa lợi lại có bản cổ phủ ở tay trong lúc nhất thời càng thật sự cho rằng là tổ thần giáng lâm tảng lớn tảng lớn quỷ sát không chung chỉ là quỷ sát sau khi lại nên làm gì trần vị danh nhưng là khó khăn rồi lúc này hắn căn bản không dám mở miệng sợ chính là liền nói liền lòi ai biết cổ trụ nói chuyện là thanh âm gì cái gì thanh tuyến cũng may thủ du xem thời cơ bắt là vận chuyển chu thiên tinh đấu bên trong đại trận bài xích chi pháp đem nhảy vào phi đảo không tộc người từng cái từng cái quyển rồi ngoại trừ, có thể như vậy sau khi vẫn không thể tiến lên, phía trước không gian đạo văn cấm chế vẫn còn đang. Bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng đúng Trần Vị danh nháy mắt ra dấu, ra hiệu phía trước cấm chế. Này vi năm chỗ, Trần Vị danh tự nhiên là thấy rõ. Hắn cầm trong tay bản cổ phủ, nên có chặt đứt lực lượng không gian. Nhưng cũng chưa chắc nhất định là được, dù sao phía trước lực lượng không gian cấm chế thực sự là quá hơn nhiều, liền tiền cơ các đều cản hạ xuống, có thể thấy được chút ít. Một khi công kích mình thất bại, không thể một lần là xong, này phiền phức liền lớn đương đương một cái không gian đạo văn tổ thần, liền không gian đạo văn cấm chế đều không phá ra được, nỡ ngẩn đều sẽ hoài nghi. trong lòng suy tư chốc lát, rốt cục có chủ ý, một cái tay khác vừa nhấc, không động khắp ở lòng bàn tay ngưng tụ, một trường vũ phát, đem không động ấn quay về phía trước cấm chế đánh tới, phá giải tất cả cấm chế pháp bảo, đừng nói không gian đạo văn cấm chế rồi, chính là này thiên cơ các ở trên chu thiên tinh đấu đại trận đều bị đập ra tới một người to lớn lỗ thủng. nhưng thấy đạo văn đổ nát, năng lượng cuồn quyền trong lúc đó, phía trước cấm chế đã bị tất cả rắt rưởi, một điểm không dư thừa. vì thế như vậy. Cái nào còn có người hoài nghi giả bộ, trong lúc nhất thời hết thệ không tộc nhân đều là quỷ sắt càng thêm thành kính, trong miệng thậm chí bắt đầu tụng niệm từng đoạn ngôn ngữ cổ quái, tựa hồ đang ca ngợi cầu xin. Thiên cơ cấp phi đảo lần thứ hai khởi động, như một chiếc to lớn chiến thuyền bay vọt hư không. Không gian thần quốc vốn cũng không lớn, chúng chi không tộc người ở đây cũng chỉ có như thế một cái phải để phòng địa phương. Nơi này vừa có động tĩnh, lập tức đưa tới rồi vô số không tộc người chú ý lo lắng nơi đây có biến, tảng lớn tảng lớn không tộc người hướng nơi này bay tới. Chờ nhìn thấy thiên cơ cắt ở trên, cái kia thân cao ngàn mét cổ trụ thân hình sau mỗi một người đều là giật nảy cả mình. Trần Vị danh cũng là tâm chiến cao thủ, vừa thấy được rảnh rỗi tộc nhân xuất hiện, liền cầm trong tay bản cổ phủ vung lên, hóa phát chém nát không gian hình bóng hưởng. Cái kia phản phất nhật nguyệt hai mắt nhìn xuống tứ phương, lại có thủ du chơi đùa Chu Thiên Tinh đấu đại trận giúp đỡ. Đáng sợ uy thế, không người có thể ngăn. Tới rồi không tộc trong lòng người hoảng sợ, từng cái từng cái quy sát. Có chút tinh thần là có thể truyền nhiễm, vốn là còn không ít không tộc trong lòng người nghi hoặc, nhưng thấy đến phần lớn tộc nhân đều quỷ sát rồi, tự nhiên cũng không dám suy nghĩ nhiều, đều là học theo rầm ráp có số rất ít không tộc người muốn cùng tới xem một chút tình huống nhưng là bị trần vị danh dùng không gian đạo văn cấm chế ngăn trở lại bị đáng sợ mở trường hai mắt đều là biết tổ thần không muốn chính mình theo tới tự nhiên cũng đều là dừng lại ở vô số không tộc người quỳ sát cung bái bên trong thiên cơ cát phi đảo sệt qua hư không một đường tiến lên sau một ngày rốt cục đến rồi truyền tống trận nơi nơi đây không thích hợp ở lâu trần vị danh cũng lười để trốn yêu tộc từng cái từng cái đi ra đánh ra thổ tự ký tự sau trực tiếp thôi thúc đại địa chi lực phối hợp chu thiên tinh đấu đại trận đem chính mình bố trí cái kia hầm ngầm từ đại địa bên trong đào lên. Toàn bộ na đến rồi thiển cơ các phi trên đảo. Trong động yêu tộc căn bản không biết phát sinh rồi cái gì, chỉ là cảm giác được một trận lay động, đất rung núi chuyển sau khi, bốn phía vách đá ngã xuống, phát hiện đã đến rồi một nơi khác, lại nhìn tới tinh tộc người xuất hiện ở trước mắt, nhất thời như gặp đại địch, làm ra phòng ngự tư thái. Mà Như giao Long Vương mấy cái biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý, không nói hai lời, liền đối với tinh tộc người ra tay giết đến. Nếu là ở những nơi khác, nhất trận đại chiến nên liền như vậy bạt phát, dù cho như Trần Vị Danh, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn lệnh song phương tỉnh táo lại có thể nơi đây là thiên cơ cát có chu thiên tình đấu đại trận thu du thôi thúc trận pháp hóa phát từng đạo từng đạo năng lượng kết giới dễ dàng đem tinh tộc nhân hòa yêu tộc tách ra các loại thủ đoạn công kích đều là đánh vào rồi năng lượng kết giới ở trên không có hiệu quả chút nào nhị đại vương là ta trần vị danh bận bịu là biến trở về chính mình giáng dấp những này là người mình không nên động thủ thấy rõ trần vị danh như vậy giao long vương lúc này mới ngừng tay xem chỉ là nhìn về phía trần vị danh thì vẫn là hô khẽ một tiếng chuyện gì thế này trước trốn hầm ngầm sau vốn là vẫn ở lo lắng sợ hãi bên trong. Bây giờ lại là đột nhiên như vậy biến hóa, không có dấu hiệu nào, dù cho là hắn, cũng kinh hồn bạc vía, liền không cần phải nói cái khác yêu tộc rồi. Một lời khó nói hết, sau đó lại cho ngươi giải thích cả kẽ. Trần vị danh nói rằng, ta tìm tới rồi bọn họ, trợ giúp lẫn nhau, có thể hiện tại liền rời đi nơi này. Nghe được hiện tại liền có thể rời đi không gian này đạo văn tiểu thế giới, giao long vương trong lòng lại là yên ổn rồi mấy phần. Lúc này thủ Du đã đem thiên cơ các phi đảo bay đến rồi truyền tống trận ở trên, trôi nổi không trùng, lại đúng Trần vị danh truyền âm nói, gọi hình thiên tiên phát đến giúp đỡ. Thần thức quét qua thấy rõ thanh đồng tiên còn ở Nê Hoàn Cung Trung nằm thi, Trần Vị Danh bận bịu là la lên vài tiếng. Có thể pháp bảo này tính khí không nhỏ, căn bản không để ý tới. bất đắc dĩ, Trần Vị Danh lại chỉ có thể cùng Hôn độn Trung câu thông, khuyên can đủ đường, mới rốt cuộc khuyên cho nó đem thanh đồng tiên từ Nê Hoàn Cung Trung đẩy đi ra. từng trận vi quang di động, thanh đồng tiên ở Hôn độn Trung trên người đùng đùng gõ mấy lần, tự nhiên cực kỳ bất mãn. Thu Du từ trên đỉnh ngọn núi cung điện phi đi, đúng thanh đồng tiên hô, hình tiên, phải đi chính là hiện tại rồi. sau khi đi ra ngoài, chúng ta lại đi tìm địa ngục lối vào đến thời điểm liền có thể đi tìm hậu thổ nương nương rồi, mau mau khởi động trận pháp đưa chúng ta rời đi. Thanh đồng tiên di động một trận ánh sáng, tựa hồ muốn nói cái gì, lập tức liền thấy rõ thu du sắp mặt đại biến, cái gì, ngươi nói ngươi không thể sử dụng truyền thống trận này. chân vị danh trong lòng căng thẳng, bận điệu là vấn đạo, tình huống thế nào? Thu du đối với hắn giải thích, hình thiên tiên nói nó cùng cổ trụ đã sớm tách ra rồi hồn bảo liên hệ, hơn nữa nó mặc dù là không gian đạo văn diễn sinh mà đến pháp bảo, nhưng càng nhiều chính là không gian khắt chế lực lượng, nếu là hoàn chỉnh trạng thái. Ngươi muốn dùng nó hủy diệt bình thường không gian đạo văn không thành vấn đề, có thể muốn nó điều động không gian đạo văn, vậy thì là nói chuyện viện vung rồi. Chúng chi nó hiện tại đều bị đánh nát thành rồi dáng rất này, ngoại trừ hù do người, cũng không có tác dụng gì rồi. Chuyện này, hai người đều là trợn mắt ngất ngụm, chi cho nên trực tiếp điều động thiên cơ các lại đây, cũng là bởi vì cảm thấy hình thiên tiên có thể sử dụng nơi này trận pháp. Đây là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng chi pháp, bây giờ bản cổ phủ đã bị lấy ra, Chu Thiên Tinh đấu đại trận không có rồi, lực lượng không gian giúp đỡ. Một khi không tộc người cảm giác được tình huống không đúng, lại theo tới Hai người đúng là không lo, có thể tinh tộc nhân hòa yêu tộc đều là chết chắc rồi. Này nên làm thế nào cho phải? Chính là không biết nên làm gì thời điểm, đột nhiên cảm giác được phương xa có khí tức di động, hai người đằng cao nhìn lại. Lượng lớn bóng người xuất hiện ở chân trời, hướng về nơi này mà đến, đều là không tộc người. Chương 724, cái gọi là tử vong. Mắt thấy chân trời xuất hiện lượng lớn không tộc người, chân vị danh cùng thủ Du một trái tim đều hướng tới cổ họng rồi. Tin tưởng viễn ảnh thuật chỉ có thể hù dọa nhất thời, căn bản không thể vĩnh viễn để không tộc người không nghi ngờ. Bây giờ bản cổ phủ đến rồi trong cơ thể mình lại không phải trả về liền có thể một lần nữa sử dụng đơn giản như vậy tinh tộc nhân hòa yêu tộc đều nguy hiểm rồi một cái có tín ngưỡng ao giáp một cái có tử vi tinh thần bảo hai người đúng là không lo có thể một cái bởi vì đồng sinh cộng tử tinh nghĩa một cái bởi vì sư phụ lâm trung nhờ vả đều là không hy vọng những người khác có chuyện làm sao bây giờ làm sao bây giờ chân vị danh tử trong hàm răng chen trúc cầm thanh chuyện quá khứ ngươi đối với nơi này quen thuộc nhanh nắm cái chủ ý ta nào có biết làm sao bây giờ thú du cũng là ma nha nói rằng ngươi không phải thần thông quảng đại sao Mau mau nghĩ biện pháp giải quyết á ngươi không phải bản cổ chuyển thế sao? Chút vấn đề nhỏ này đều giải quyết không được sao? Ngươi nói ta không phải bản cổ. Chân vị danh cải chính nói, ta là chân bản. Không có gì khác nhau. Thu du chân mày tao lại, hừ một tiếng, không có cách nào liền ngạnh đến đây đi, ta dùng tiền cơ cấp phối hợp ngươi phòng thủ, thủ nó cái một năm nửa năm, đến thời điểm ngươi liền có thể sử dụng truyền tống trận này rồi. Có thể bảo vệ bao nhiêu người, liền xem chính bọn hắn mệnh rồi. Nay tuổi hồ không phải cái biện pháp gì tốt, nhưng tụi hồ cũng chỉ là biện pháp duy nhất rồi. Chân vị danh hít sâu một hơi cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. đang muốn bay lên trời, lại đột nhiên cảm giác ngược phải khẩu nóng lên, lập tức thấy rõ bản cổ phủ biến thành lươi búa thai ấn phát phát một trận huy quang. gặp lại đến bên trong duỗi ra một cánh tay, vừa nhìn chính là thô tráng đại hán răng rớp. vừa thấy đến cánh tay kia, một bên thanh đồng tiên cả người chấn động, càng là cương trừ rồi. cánh tay kia dẫn ra bản cổ phủ ở trên không gian đạo văn, hóa thành một đoạn, bay về phía dưới truyền thống trận đánh tới. bay vào truyền thống trận trong ngay mắt, thật giống như một cái không có mắt trận trận pháp được rồi chỗ then chốt giống như vậy, hào quang chói lọi, tự mình vận chuyển lên. Vô lượng nguyên khí đất trời từ bốn phương tám hướng vào tới, phảng phất thủy triều hùng hồn. Bất quá trong chốc lát, liền đem chuyển tống trận bên trong năng lượng dốc đầy, gặp lại trận pháp ánh sáng di động, đem thiên cơ các phi đảo toàn bộ bão phủ, dịch chuyển không gian tốc độ cực nhanh, nảy náy mắt, không tộc người đã trùng đến bên ngoài, không nhìn thấy tổ thần thân hình, bọn họ đã cảm giác được rồi bị lừa. Giờ khắc này muốn xông vào đi, nhưng là bị chuyển tống trận sức mạnh tất cả che ở rồi bên ngoài. Đây là cổ trụ ngày xưa bố trí không gian đạo văn thủ đoạn, căn bản không phải bọn họ có thể phá giải, chỉ có thể ở bên ngoài biên chờ mắt nhìn chờ đến truyền tống trận ánh sáng bị thôi thúc đến rồi chói mắt cực hạn chỉ nghe một trận vù vù tiếng ánh sáng bạo phát lập tức thiên cơ các liền từ không tộc người trước mắt biến mất một trận trời đất quay cuồng càng không đi đảo đợi được tất cả khôi phục bình thường không gian thần quốc đã từ trước mắt biến mất ngược lại đến rồi một cái trời cao khí sảng tinh cầu ngõ lam bầu trời trắng loan đá mây xem khiến người ta có loại cảm giác không chân thật chỉ chốc lát sau bất kể là tinh tộc người vẫn là yêu tộc đều là phản ứng lại đồng thời hô to vô cùng kích động mà Thù du chính là hư vấn vọt thẳng đến trần vị danh trước người chỉ vào ngực hắn gấp giọng kinh ngạc tốt lên, cổ, cổ, cổ, cái kia thanh đồng tiền cũng là, quay về ngược hắn bản cổ phụ thai ấn đâm cái liên tục, thật giống muốn chui vào. Trần Vị Danh chính mình cũng là một trận mộng nhưng mà, vừa nay cái kia đột ngột xuất hiện cánh tay thực sự là quá quỷ dị rồi, đợi được thủ du âm thanh từng trận truyền vào trong thái sau, mới bỗng nhiên phản ứng lại. Cánh tay kia bản thân, không ai không chính là không tộc người sùng bái cổ trụ tổ thần. Lúc này cũng là thao túng thần thức bay về cái kia bản cổ phụ thai ấn quét tới, nhưng là phát hiện cái gì đều nhìn quét không tới. Mặc dù là phá vọng tồn chân chi nhãn cũng nhìn không ra món đồ gì, chỉ có thể nhìn được bản cổ phủ là ở chỗ đó. Này tình huống thế nào? Nhìn quét chốc lát không có kết quả, Trần Vị danh quay về thủ du vấn đạo. Không phải nói cổ trụ đã chết rồi sao? Là chết rồi, nhưng chỉ là truyền thống ý nghĩa ở trên tử vong, cũng không phải là chết hết. Thủ du nói rằng, đừng tưởng rằng chân chính tử vong là nhất chuyện rất dễ dàng, nó cũng là chia làm vài cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất là thân thể tử vong, nguyên thần tồn tại. Thứ hai từng là nguyên thần tử vong, biến thành linh hồn trạng thái. Cấp độ thứ ba là linh hồn tử vong còn sót lại sinh mệnh bản nguyên, sinh mệnh bản nguyên trên có dấu ấn linh hồn, làm cuối cùng vết tích. cấp độ thứ bốn là sinh mệnh bản nguyên bị tiêu diệt, dấu ấn linh hồn biến mất, hết thể tất cả không còn tồn tại nữa. đây mới thực sự là ý nghĩa ở trên tử vong, lại cũng không về được rồi, triệt để chết hết. có thể làm được tầng thứ tư thứ giết chết, trong thiên hạ không có mấy cái, chỉ có cực đạo tu sĩ cùng số ít những kia có thể mượn thiên địa đại đạo sức mạnh thiên quốc chi chủ có thể làm được, chính là mạnh như các ngươi nhân tổ phục hy đều không làm được. nói rằng nơi này, du sắc mặt hơi ảm đạm, nhiều năm như vậy rồi, ta bản thân biết. Chỉ để chết hết còn chỉ có lục áp đạo quân, cũng chính là đạo tổ hướng quân. Hắn bị thẩm phán chi chủ mượn thiên địa đại đạo sức mạnh, dùng thiên tuyệt cửu hình để chết, tiêu diệt rồi dấu ấn linh hồn. Lục áp đạo quân, chân vị danh trong lòng lóe qua rồi tà linh đạo quân ký ức, cái kia để cho kẻ địch cũng kính nể cường giả. Trong lòng một trận tình liêu, không nhịn được nói rằng, như vậy chẳng phải là hết thảy người nghịch thiên đều rất khó chết hết? Ta biết ý của ngươi. Thu du nói rằng, cảm thấy thiên người đánh đổi cũng không phải lớn như vậy đúng không? Đừng tưởng rằng chuyển thế luân hồi là nhất chuyện rất dễ dàng. Dù cho ngươi là thiên tài tuyệt thế trải qua luân hồi sau, cũng khả năng biến thành không đáng nhắc tới tu hành năng lực kém. Nhiều cường giả như vậy có thể tái hiện thiên địa, không phải nói tính mạng của bọn họ bản nguyên mạnh mẽ, mà là bởi vì Trần Bản hy sinh rồi chính mình, đổi lấy rồi bọn họ sống lại. Không phải vậy ngươi cho rằng tại sao nhiều cường giả như vậy, bao quát như phục hy như vậy, bản cổ đã từng kẻ địch đều đồng ý vì kế hoạch của hắn bính lấy hết tất cả. Cũng là bởi vì đạt đến bọn họ trình độ đó mới biết cái này sống lại đáng quý, hiểu hơn Trần Bản vĩ đại. Không phải mỗi cái cường giả đều có thể có Trần Bản như vậy can đảm, lòng dạ cùng quyết đoán. Không phải mỗi người đều tự lên đặc biệt là ngươi, Trần Ban đại chém ba thi chi pháp, ngươi là trung gian bản tôn, ngươi là không có tương lai. Nếu như ngươi chết rồi, vậy thì là thật chết rồi, triệt để chết hết, lại vô tương lai. đương nhiên, cái này có chút xa xa, nhưng không nghi ngờ chút nào chính là, cổ trụ cũng chưa chết tuyệt, bất quá không biết là linh hồn trạng thái vẫn là dấu ấn linh hồn trạng thái. Trần Vị danh lặng lẽ, hắn vừa nay xác thực nghĩ như như vậy khó có thể chết hết, lịch thiên giả đánh đổi quá thấp rồi, hoàn toàn có thể phục sinh rồi lần lượt trở lại. Thật giống như Tam Xích Kiếm sau có bản cổ. Bàn cổ sau lại có thiên diễn đạo tôn, như vậy có thể liên tục nhiều lần. Bất quá thủ du, nhưng là nhắc nhở rồi hắn, cũng không phải là như vậy. Chính là cảm khái trong lúc đó, đột nhiên nghe thấy hỗn độn trung long long vừa vàng, "Chủ nhân, ngươi muốn tiến vào cái kia lưới bữa sao?" Trần vị danh bận bịu là gật đầu, "Đúng, ta mang ngươi đi vào." Hỗn độn trung long long vừa vàng, xoay quanh một vòng, đột nhiên bao bọc Trần vị danh một đạo thần thức bay về bản cổ phủ Thai ấn đánh tới. Chỉ nghe bên Thai ong long một tiếng, một đạo thần thức trước xuất hiện rồi một cái tuyệt nhiên không giống thiên địa. Chương 725, cổ trụ Thần thức bị hỗn độn trung mang theo va và vào bản cổ phủ bên trong, tiến vào trong mắt chính là một cái trắng đoan thế giới, phân không ra trên trời dưới đất, chính là liền thành một khối bạch. Bạch quỷ dị làm người ta hoảng hốt. chân Vị Danh ổn rồi ổn tâm thần, xem hướng bốn phía, thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn muốn nhìn quét, nhưng bỗng nhiên phát hiện, đây chỉ là một đạo thần thức, cũng không có sử dụng phá vọng tồn chân chi nhãn năng lực, chính là suy nghĩ nên làm như thế nào thời điểm. Đột nhiên nghe thấy có âm thanh truyền đến, ngươi là chân Bàn sao? Tìm theo tiếng nhìn lại, thấy rõ một bóng người xuất hiện ở cách đó không xa nửa người nửa xa giáng dấp, thân như xương ngụ, chỉ có thể nhìn phát cái đường viền, nhưng là không nhìn ra răng dấp. Trần Vị Danh không hề trả lời, mà là hỏi ngược lại đến, ngươi là cổ trụ sao? Là ta. Thanh âm kia đáp trả, có thể cảm giác được hắn rất là suy yếu, hơi thở mong manh, phảng phất bất cứ lúc nào đã có là khí. Ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Trần Vị Danh lại là hỏi tới, cổ trụ không hề trả lời, cũng là phản hỏi một câu, ngươi là Trần Bản sao? Rất rõ ràng, hắn cũng không nhận ra Trần Vị Danh có phải là Trần Bàn, chỉ là căn cứ bên cạnh hắn hỗn độn chung phán đoán. Trần Vị Danh thở dài, tuy rằng ta rất không muốn thừa nhận là hắn, nhưng vô số dấu hiệu cho thấy, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, ta chính là trong miệng ngươi nói Trần Bản chuyển Thế. Ngươi vẫn không có khôi phục ký ức. Cổ trụ nghẹn giọng hỏi. Trần Vị Danh lắc đầu, có người đối với ta sử dụng tới Trần Quang Thạch, nhưng thất bại rồi, ta cũng không có khôi phục ký ức. Thu Du nói Trần Bản ký ức bị chính hắn nghiêm phong ở rồi Tam Sinh Đảo. Bất quá ta còn muốn không ra ta có lý do gì muốn đi tiếp thu hắn đoạn trí như kia. Hắn còn có rất nhiều sự muốn làm. Cổ trụ tiếng nói mới ra liền bị Trần Vị Danh đánh gãy có chút hắn không có làm xong sự tình, ta sẽ đi làm, nhưng không phải hết thể sự. Ngưng một chút, lại là vấn đạo. Hiện tại chính là ngươi trạng thái gì? Nguyên thần, linh hồn vẫn là dấu ấn linh hồn. Cổ trụ trầm mặc một chút, lại nói nói, dấu ấn linh hồn, linh hồn của ta bị năm đó đối thủ đánh nát rồi, kể cả không gian đạo văn đồng thời hóa thành rồi đạo quả. Trần vị danh bận bịu là vấn đạo, đối thủ là người nào? Vì sao mạnh mẽ như vậy? Thu Du đã nói với ta, thế nhưng hắn cũng không rõ ràng. Là thiên quốc những kia chủ sao? Cổ trụ cùng Phục Hi là hai huynh đệ coi như cổ trụ thực lực không bằng phúc hy nhưng tin tưởng cũng không đến nỗi kém phát quá nhiều có thể người như vậy nhưng là bị người một quyền đánh thành rồi dấu ấn linh hồn đối phương thật đáng sợ rồi e sợ thực sự là đủ để cùng thiên diễn đạo tôn cấp độ kia cấp độ so với rồi không phải cổ trụ lắc đầu nói rằng thiên quốc chủ mặc dù có chút thực lực nhưng ở thế giới này chỉ có thể coi là tầng thứ ba thứ sức chiến đấu giết người của ta là thuộc về tầng thứ hai cương giả chỉ là so với thiên địa đại đạo nhược. bọn họ là lai lịch ra sao chân vị danh bận biểu là truy hỏi chiến ô chiến ô chân vị danh xứng sở, hắn không phải lần đầu tiên nghe được cái từ ngữ này rồi, nhưng cho tới nay cũng không biết điều này có ý vị gì. Chiến ô. cổ trụ gật gật đầu, thế giới này bí mật, vừa xa khỏi sự tưởng tượng của ngươi. Lịch tiên giả quân đoàn cũng không phải là chỉ có một nhóm, mà là xưa nay chưa từng đoạn tuyệt. Chúng ta này một nhóm, chỉ là về thời gian gần nhất một nhóm mà thôi. Từ nghiệm nghĩa thời gian đến xem, mỗi 30 triệu năm là một cái đại thời đại. Mỗi một cái đại thời đại đều sẽ có xuất hiện một cái đứng đầu nhất lịch tiên giả, mạnh đến có cơ hội tiến vào cực đạo, cũng đúng thiên địa đại đạo sản sinh xung kích. Gần nhất cái này là Tam xích Kiếm, ở thời đại này bị người xưng là Thiên Diễn Đạo Tôn. Ở trước hắn chính là Trần Bàn, sau bị người xưng là Bản Cổ. Chờ đã. Trần vị danh vội vàng gọi lại, 30 triệu năm làm một cái đại thời đại, thời đại Hồng Hoang đến hiện tại đã bao lâu rồi? Bởi vì thời gian đối với vu Thiên địa đại đạo là không có mấy phần ý nghĩa, hắn tuyên cổ trường tồn, cũng vĩnh viễn tồn tại. Cổ trụ giải thích, thời đại Hồng Hoang là cái rất đặc thù thời đại, là Thiên địa đại đạo cùng Trần Bàn lẫn nhau câu tâm đấu giáp kết quả. Thiên địa đại đạo ở thời kỳ đó tự thân xuất hiện rồi một vài vấn đề, cần một cái hỏa hoán quá độ kỳ. Cụ thể vấn đề gì, ta cũng không biết. Mà chân Bàn cần một cái một lần nữa mở ra cục diện bước đệm kỳ, lại mở ra đất trời, vì lẽ đó có hồng hoang. Đối với thiên địa đại đạo thời gian mà nói, thời đại hồng hoang chỉ là một cái điểm, nó cũng không có thực chất ý nghĩa ở trên thời gian trụ. Thời đại hồng hoang sau khi kết thúc đến hiện tại đã là 30 triệu năm. 30 triệu năm. Trần vị danh hít sâu một hơi, hắn vẫn cho là thời đại hồng hoang kết thúc, phục hy chiến thiên cho tới bây giờ là ngàn vạn năm. Ở hắn cảm giác bên trong, nhất 10 triệu năm trước chuyện đã xảy ra đã đủ khiến hắn truy tra rất lâu rồi không nghĩ tới lại còn có cái biến mất 20 triệu năm. Không sai, 30 triệu năm. Cổ trụ gật đầu, rất nhiều người cho rằng Lịch Thiên Giả là ngu xuẩn, tu hành đến rồi như vậy trình độ, còn muốn đi chính mình muốn chết, nhưng theo chúng ta, hết thể đều là đăng giá. Càng gần đến mức cuối, càng có thể nhìn rõ ràng thế giới bản chất, cũng càng có thể sống rõ ràng. 30 triệu năm là một cái tuyệt tự, tam thích kiếm trước là Trần bản, Trần bản trước là vô cực. Vô cực. Trần Vị danh hô một tiếng, nhất 10 triệu năm trước có một người gọi là vô cực chiến tôn, cùng thiên diễn đạo tôn thực lực khó phân cao thấp, nhưng là hắn Không sai, chính là hắn. Cổ trụ lại là gật đầu. Ngươi vừa nhưng đã biết, ta liền không nhiều ngươi giải thích. Chỉ ta bản thân biết, ở vô cực trước là yêu tổ, yêu tổ kinh diễm rồi một thời đại, mạnh mẽ rồi một thời đại. Khi hắn ngã xuống sau, đã từng yêu tộc bị thiên địa đại đạo dẫn dắt chia làm rồi yêu tộc cùng yêu thú. Quả nhiên là càng gần đến mức của ấy, càng có thể biết thế giới này bản chất. chân vị danh thanh phục, thái sử ký bên trong thì có quá ghi chép, từng có người suy đoán yêu tộc cùng giữa yêu thú với nhau nên có lớn lao liên hệ, chỉ là vẫn không thể nào chứng thực. Hiện tại như cổ trụ bực này người nói đến. Đương nhiên sẽ không giả bộ, mà đầu nguồn cũng là rõ ràng, bắt nguồn từ thời đại kia người mạnh nhất yếu tổ. Yếu tổ trước là linh tổ. Vạn vật thông linh, càng là rời xa sinh mệnh bản chất đồ vật thông linh, tiềm lực liền càng đáng sợ. Linh tổ chính là ngũ hành lực lượng thông linh tu luyện mà đến, ở hắn mạnh mẽ nhất thời kỳ, hắn chính là bên trong đất trời ngũ hành, ngũ hành chính là hắn. Khi hắn ngã xuống sau, ngũ hành bị triệt để áp chế, một lần bị dẫn dắt vì là phong lôi thủy hỏa thổ, không còn nữa kim một lực lượng, mãi đến tận Tam xích kiếm cùng Trần Bản xuất hiện, trải qua rồi thời đại hồng hoang mới bị dẫn dắt trở về. Ngũ hành linh tộc từng ở thời đại hồng hoang xuất hiện, nhưng bị Thái cổ ma viên triệt để nát tan. Ở trước hắn, còn có cái khác lấy tổ so sánh nhân vật, là ta không biết. Những người này đã từng cũng như Tam Sích Kiếm bình thường đi tới đi ngược chiều chiến thiên con đường, nhưng đáng tiếc cuối cùng đều là bại trận. Bại trận sau khi bọn họ cũng không có tiến hành luân hồi, mà là bị giam nhập thiên địa cấp ngục bên trong, bị tiêu diệt rồi thần chí, mất đi rồi tự mình, cuối cùng trở thành hoàn toàn bị chi phối nô lệ. Nắm giữ khủng bố sức chiến đấu, nhưng không có tự mình. Bọn họ chính là chiến nô. Chương 726, Tuyệt tử âm ưu chiến ô, đây chính là chiến ô. cổ trụ nói rằng, bị tiêu diệt rồi thần trí bọn họ, kỳ thực đã không còn là bọn họ bản tôn rồi, chỉ là một bộ thân thể, một cái chỉ biết là nghe lệnh lệnh chiến đấu giết chóc con dối. bọn họ là tuyệt đối phục từ thiên địa đại đạo, sẽ không có nửa điểm phản bội bất trung. chân vị danh hít vào một ngụm khí lạnh. nếu như này chi nhân mã không ngừng một người hai người, mà là thậm chí đều không cần cái gọi là thiên quân văn mã, chỉ cần có cái bảy, tám người, dường như bảy tăng cái thiên diễn đạo tôn cùng vô cực chiến tôn, mỗi người đều nắm giữ quét ngang vũ trụ thực lực. Cái kia chính là một nhánh kinh khủng đến mức nào sức chiến đấu. Nghĩ như thế, nhất 10 triệu năm trước, thiên diễn đạo tôn có thể giết tới thiên địa đại đạo trước mặt, đã là khó có thể tưởng tượng kết quả rồi. Càng nhiều nghịch thiên giả, e sợ liền thiên địa đại đạo đều chưa từng nhìn thấy cũng đã bại trận. Thế nhưng, chân vị danh hơi nhướng mày, phát hiện một chỗ vấn đề, lập tức mở miệng nói rằng, không đúng. Nếu ngươi nói không giả, vô cực chiến tôn, cũng là ngươi nói vô cực hẳn là bị giam nhập thiên địa cướp ngục bên trong, thậm chí đã biến thành chiến nô rồi mới là. Cái kia vì sao lại sẽ ở nhất 10 triệu năm trước xuất hiện, thậm chí còn cùng thiên diễn đạo tôn đồng thời giết vào thiên quốc. 30 triệu năm làm một cái tuyệt tự, này tựa hồ cũng không phải là ngẫu nhiên, thật giống là thiên địa đại đạo cố ý gây ra. Suy nghĩ thêm chính mình siêu tập quá một ít tin tức đến xem, thiên quốc là làm đại thời đại thời kỳ cuối kết thúc công tác xử lý giả xuất hiện, thôn vệ chi chủ vật dẫn là dùng để thanh tẩy thế giới. Như vậy xem ra thiên địa đại đạo là tù binh một cái chiến nô sau khi liền lại mở ra đất trời, để tất cả quy về linh, một lần nữa khởi điểm, như vậy liền đều ở nắm trong bàn tay. Trần Bản cùng Tam xích kiếm nơi này có chút tình huống đặc biệt, dù sao cũng là một cái sinh mệnh bản nguyên, lẫn nhau thay đổi còn có thể miễn cưỡng đã nói đi. Nhưng Vô Cực Chiến Tôn không nên, hắn là Trần Bản trước nghịch thiên giả, hẳn là đã bị bắt đi trở thành chiến nô, không thể lại xuất hiện. Đây là một cái bẫy cực lớn. Cổ trụ than nhẹ một tiếng, nếu không là nghe bọn họ nói đến, ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Chỉ có thể nói này một cái bẫy, không phải một người hoàn thành. Nói đến, chính là Vô Cực cùng Thiên Cơ Thượng Nhân tính toán rồi mới đầu, mà Trần Bản tiếp nhận tính toán rồi sau khi, lại do Thiên Vũ, cũng chính là phục hy tiếp nhận. Liên hợp Tam Sích kiếm đồng thời để thế giới này xu hướng vũ đại hỗn loạn. Ở vận mệnh đạo văn trưởng không hạ, chỉ có đại hỗn loạn mới có thể có cơ hội. Trong khi nói chuyện, đột nhiên cổ trụ thân hình trở nên càng như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan thành mây khói giống như vậy, lệnh tiếng nói của hắn im bặt đi. "Xin lỗi, ta không có cách nào kế tục nói cho ngươi rồi." Cổ trụ nói rằng, "Ta bây giờ chỉ là một đạo cực kỳ suy yếu dấu ấn linh hồn, nếu không là bản cổ phủ là ta thân thể luyện chế mà thành, năm đó ta e sợ liền dấu ấn linh hồn đều bị tiêu diệt rồi." Ta đã ở bàn cổ phủ bên trong ngủ say rồi mấy triệu năm, nếu không là ngươi đến ta cũng không hồi tỉnh đến. Ta lập tức sẽ ngủ say, bàn cổ phủ phải giúp ta vận dưỡng dấu ấn linh hồn. ở ta tỉnh lại trước, ngươi chỉ sợ là vô pháp sử dụng. Cái tinh vực này là quang minh tinh vực, nơi này thánh chủ biết rất nhiều bí mật, ngươi có thể đi tìm hắn. Lời còn chưa dứt, liền thấy cái kia thân ảnh biến mất, mặc cho trần vị danh như thế nào đi nữa hò hét, đều không có nửa điểm âm thanh, nghĩ đến là đã ngủ say. Nhìn trước mắt một mảnh trống không thế giới, trần vị danh thật lâu không nói khó có thể phục hồi tinh thần lại. cái gọi là đại thời đại tuyệt tự thấy thế nào đều có loại bí thuật cho dù cảm giác, mà này nghịch thiên phạt chiến con đường, tựa hồ cũng có nhiều bí mật hơn, cũng không phải là như chính mình đã từng suy nghĩ chỉ là vì tìm kiếm sức mạnh mạnh hơn. Cái kia tất cả, đến tột cùng là cái gì? Chiến nô, thiên địa cất ngục. Hai người này từ ngữ tổng để hắn cảm giác đặc biệt chói tai, tựa hồ dẫn ra rồi linh hồn bên trong một vài thứ gì đó, một số khó có thể nhìn lại ký ức. Tâm niệm nhảy lên trong lúc đó, đương nhiên nghĩ lại tới một chuyện. Trong giấc mộng của chính mình, tựa hồ liền từng bị giam ở một cái trong thiên lao, tiếp thu các loại hình phạt. Nghĩ đến chính là mình kiếp trước Trần Bàn bị tóm như rồi thiên địa cướp ngục bên trong, chính đang gặp thần trí tiêu diệt. cho nên nói, Trần Bàn cùng Tam Xích Kiếm lịch thiên thay đổi, cũng không phải là một thời đại xuất hiện rồi hai cái lịch thiên giả. tuyệt tự trước Trần Bàn đã bị tóm nhập thiên địa cướp ngục, tiếp thu trở thành chiến nô hình phạt. Tam Xích Kiếm chỉ là tuyệt tự sau một cái khác lịch thiên giả, mà chính mình, trước mắt lại là xuất hiện rồi cái kia hình ảnh, cái kia một thân lục y nữ tử xuất hiện ở trước mắt của chính mình. chính mình nghe rồi hắn một quyền, lại từ từ đi xa, trước mắt là bị thiên địa xiềng xích trật tự trói lại kỷ tuyệt phủ. trong lúc lơ đãng. Trần Vị Danh bỗng nhiên phát hiện mình đã là lệ rơi đầy mặt, chân bản, hoặc là nói luân hồi trước chính mình xác thực đã bị tóm vào thiên địa cấp ngục, cũng ở gặp hủy diệt thần trí thủ đoạn. Là kỳ Tuyết Phủ, là hắn vọt vào cứu mình. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm trung gian phát sinh rồi cái gì, nhưng kết quả nhưng là đã sáng tỏ, chính mình thoát vây rồi, mà kỳ Tuyết Phủ ham ở thiên địa cấp ngục bên trong, chính mình là bị hắn một mạng đổi một mạng cứu ra. Vì lẽ đó, hắn bây giờ thành rồi thiên quốc một con cờ, dùng để tìm kiếm tự mình. Vì lẽ đó, hắn, chân Vị Danh không dám tưởng tượng, như Kì Tuyết Phủ thật sự thành rồi chiến ô. Tuyệt diệt thần trí, sắp chết di động hoàn toàn bị chi phối chiến nô, nào sẽ ý vị như thế nào? Này này này, ngươi làm sao rồi, làm sao khóc? Thân thể bị một trận lay động, nghe được Thu Du một trận la lên, trần vị danh mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Trời ơi. Thu Du kinh ngạc thốt lên một tiếng, tuy rằng ta biết năm đó cổ trụ đi theo bên cạnh ngươi rất lâu, cũng biết các ngươi tình cảm thâm hậu, như huynh như trà, nhưng các ngươi này gặp mặt, cũng không đến nỗi muốn lệ rơi đầy mặt thành như vậy đi. Có muốn hay không gào khóc một hồi? Ta tới cho các ngươi đạn cái từ khúc, bãi chút rượu món ăn cái gì? trần vị danh xóa đi trên mặt nước mắt lắc lắc đầu không hề nói gì này trung gian sự tình cũng rất khó nói với thủ du rõ ràng bên trong có phải là cổ trụ đúng hay không thủ du gấp giọng truy hỏi một bên thanh đồng tiên cũng là làm ra cái nghiêng lỗ thai nghe tư thế là hắn chân vị danh gật đầu năm đó trận chiến đó hắn suýt chút nữa triệt để chết hết cũng may bản cổ phủ vốn là thân thể của hắn luyện chế mà đến vì lẽ đó bảo lưu lại rồi dấu ấn linh hồn nhưng hắn bây giờ rất suy yếu đã trầm ngủ thiếp đi rồi lời vừa nói ra du một mặt kinh hỉ thanh đồng tiên cũng là hoan hô nhảy nhót giã giấp Đúng là xem một bên yêu tộc cùng tinh tộc đều không hiểu ra sao, bất quá biết mấy người này cùng bảo vật trong lúc đó có việc, cũng không có tiến lên phải dối. Mà Trần Vị Danh Nhưng là đột nhiên nhớ tới khác một chuyện, cổ trụ là bị người một quyền đánh thành rồi đạo quả, đây cũng không phải là chỉ là tử vong mang đến, mà là bởi vì giết hắn người kia dùng nào đó loại thần thông. Cổ trụ cũng không có nói giết hắn người là yêu tổ vẫn là linh tổ, cũng không phải là không nói, rất có thể là hắn cũng không biết giết hắn người kia là ai, bởi vì không phải yêu tổ cùng linh tổ bên trong một cái. Một cái có thể mang người tu hành biến thành đạo quả cường giả ngắm lại đều khiến lòng người sợ hãi. Chính là suy nghĩ lung tung trong lúc đó, đột nhiên tâm thần chấn động, cảm giác được có lượng lớn khí tức mạnh mẽ áp sát. Tuần khí tức nhìn lại, thấy rõ lượng lớn bóng người xuất hiện, tóc vàng ngân khôi, mỗi một cái đều dài một đôi trắng lõm cánh. chương 727 thiên sứ, tảng lớn tu sĩ xuất hiện, từng cái từng cái tóc vàng ngân khôi, mọc ra một đôi trắng lõm cánh. yêu tộc, trần vị danh trong lòng trước tiên phản ứng như thế, nhưng nhìn rõ ràng sau, lập tức phát hiện không phải. phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, có thể thấy được những người này cũng không có sử dụng biến hóa thuật, chính là bản tôn giá dấp. Như ngoại trừ cánh, nam nữ cảm giác còn như nhân tộc cùng tiên tộc, nhưng ngũ quan nhưng là khá là khác biệt, có một loại dị vực phong tình. Quang Minh tinh vực. Trong giây lát lại là nhớ tới cổ trụ từng nói, chân vị danh bận bịu là đúng thủ Du vấn đạo, ngươi biết Quang Minh tinh vực sao? Nơi này sinh hoạt chính là chủng tộc gì? Quang Minh tinh vực. Để ta nghĩ muốn. Thủ Du như mày, ta thật giống nghe lão già nhắc qua, nhưng nói không nhiều a. Ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao? Chân vị danh một mặt kinh ngạc, hắn vẫn cảm giác Thủ Du là loại kia hỏi biết tất cả mọi chuyện loại kia. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Thu Du lớn tiếng trở lại, ta bị lão già hống tới đón hắn y bắt thời điểm, còn là một bất mãn 10 tuổi đứa bé, sau đó đến rồi không gian thần quốc liền cũng lại không đi ra quá, hết thảy tất cả đều là nghe hắn nói, ta có thể nhớ tới là tốt lắm rồi, ngươi còn thật sự coi ta vạn sự thông rồi à? Ngưng một chút, mắt thấy những đại quân kia liền đến trước mắt rồi, đương nhiên nhớ tới bình thường lớn tiếng nói, là thiên sử tộc, quang minh thần quốc con dân. Ta nghe lão già đã nói, bọn họ thánh chủ rất không bình thường. Thánh chủ? Cổ chủ cũng từng nhắc qua, còn để cho mình đi tìm hắn, nói hắn biết rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ hắn cũng là nghịch thiên giả trung gian một cái? Như vậy nghi hoặc trong lúc đó, một cái thân hình to lớn, khí tức phi phàm thiên sứ tách mọi người đi ra, quay về thiên cơ các phương hướng la lớn, các ngươi là người nào, làm sao vào? Chúng tộc này có phải là hiếu chiến, ta cũng không rõ ràng, xem dáng dấp như vậy, sợ là lai giả bất tiện. Thù Du nghĩ linh tinh trong lúc đó, Trần Vị danh hít sâu một hơi, đã xông tới ngoại trừ, đồng thời truyền âm nói, ở ta trở về trước, tuyệt đối không nên đi ra, ta đi xem xem. Hắn có tín ngưỡng áo giáp, tiên vương có thương, nhưng cũng không phải nhất định an toàn. Quang Minh đạo văn chính là đại đạo đạo văn, loại này tinh vực sợ là có rất đáng sợ cường giả. liền nói trước mắt, cái này đầu lĩnh thiên sứ hẳn là cũng không phải là Quang Minh Thần Quốc đứng đầu nhất nhân vật, cũng đã là tiên vương cường giả. Như vậy xem ra, đừng nói huân nguyên đế hoàng, thậm chí ngay cả chí tôn đều có khả năng tồn tại. Lao ra thiên cơ các phòng ngự, quay về đầu lĩnh kia thiên sứ chắp tay thi lễ, chúng ta cũng không phải là có ý định tiến vào nơi này, chính là thông qua truyền thống trận lại đây, vô pháp trưởng khống. Nếu có mạo phạm, xin hãy tha thứ, chúng ta này liền rời đi. Quan Minh Thần Quốc há có thể cho ngươi môn nói đến là đến nói đi là đi. Thiên sứ thủ lĩnh không chút do dự nói rằng, nếu là đi nhầm vào nơi này, cái kia liền theo ta đi thấy thánh chủ. Nếu như không có ác ý, thánh chủ thì sẽ để cho các ngươi rời đi. Thậm chí không chờ Trần Vị Danh nói nữa, liền vung tay lên, bắt. Ngươi không cần động thủ. Trần Vị Danh la lớn, ta theo ngươi đi gặp các ngươi thánh chủ. Bắt. Thiên sứ thủ lĩnh lần thứ hai hạ lệnh, tất cả mọi người, người phản kháng, giết không tha. Trần Vị Danh không núc ních, chỉ là nhìn. Hắn có tín ngưỡng áo giáp, thiên cơ các có Chu Thiên Tinh đấu đại trận đám người kia còn không làm gì được. quả nhiên, dù cho có thiên quân vạn mã quay về thiên cơ cắt xuống tới, có thể vừa tới gần, liền bị che ở rồi chu thiên tinh đấu đại trận ở ngoài. đây là liền có thể sử dụng dịch chuyển không gian không tộc nhân đều không làm gì được đại trận. bây giờ tuy nhưng đã không có bản cổ phụ không gian đạo văn giúp đỡ rồi, nhưng những ngày qua khiến tộc nhân cũng là không có dịch chuyển không gian. tránh ra! mắt thấy thủ hạ vô pháp kiến công, thiên sứ thủ lĩnh hét lớn một tiếng, tay dường lên, một thanh thần kiếm ở tay. đây là một thanh ở trong chứa quang minh đạo văn trường kiếm, thiên vương thần binh đẳng cấp, khí tức phi phàm trên thân kiếm có cuộn sóng hoa văn hình dạng cũng cùng bình thường trưởng kiếm phi kiếm rất là không giống tuy rằng đẳng cấp không bằng từng cho Ngưu ma vương luyện chế cái kia hôn thiết đồng, có thể bởi vì sức mạnh khí thế cùng đạo văn kết hợp lại hơn nữa vừa nhìn liền biết là sử dụng rồi rất nhiều năm loại kia áp lực vô hình cành tại hôn thiết động bên trên thần kiếm ra tay vô số ánh sáng vào tới nguyên khí đất trời một trận cuộn năng lượng mãnh liệt hội tụ ở kiếm thể bên trên hóa phát một thanh to lớn quang minh chi kiếm như khai thiên tích địa bình thường quay về thiên cơ các bổ tới ầm một tiếng vang thật lớn khí lãng bốc lên Nguyên khí đất trời như biển rộng phân ba, các phân hai nơi. Tiên vương công kích, cỡ nào kinh người. Trong lúc nhất thời đất dùng núi chuyển, có thể đợi được tất cả động tĩnh dẹp loạn sau. Thiên cơ cắt chu vi đại trận nhưng là không hư hao chút nào, thậm chí cũng không thấy nửa điểm gợn sóng. Đây là vô lượng thiên tôn bố trí chu thiên tinh đấu đại trận, đừng nói hắn một cái tiên vương rồi, dù cho đến chính là cái chi tôn, đều không phải dễ dàng như vậy phá giải. Kết quả như thế, thiên sứ thủ lĩnh tự nhiên không hài lòng, ngưng thần tụ khí, lại là liền ngay cả ra tay, bổ mấy chủ kiếm. Dù cho thực lực của hắn bất phàm. Nhưng ở tuyệt đối trên lệnh trước mặt cũng là không có biện pháp chút nào. Như tình huống như vậy, tự nhiên là làm hắn cảm giác mặt mũi tối tăm, trong lòng hỏa khí vọt một cái, quay về Trần Vị Danh nhìn lại. Dị Đoan Tà Linh, bó tay chịu chói Một tiếng giống to, tay cầm bạch quang, hóa thành ngàn vạn tia bào phủ lại đây. Đây là tiên vương thủ đoạn, bình thường thái ớt kim tiên ngoại trừ bó tay chịu trói, căn bản sẽ không lại có thêm bất cứ cơ hội nào. Đáng tiếc Trần Vị Danh không phải bình thường thái ất kim tiên, đặc biệt là đến rồi hôm nay, dù cho là không có tín ngưỡng áo giáp, cũng không thể bị như vậy một chiêu năm lấy ở bạch quang hóa phát ngàn vạn tia như lao tù bình thường sắp sửa đem cuốn lấy trong ngáy mắt, trần vị danh thân hình lóe lên, đột nhiên từ lao tù bên trong biến mất, lại xuất hiện, đã là đến rồi mấy vạn mét ở ngoài. đây chính là không gian đạo văn mạnh mẽ, vượt cấp khiêu chiến cường lực đạo văn một trong, đừng nói cao hơn một cảnh giới đối thủ, dù cho ở cao hơn hai cái đại cảnh giới cường giả trước mặt, cũng có tự vệ tiền vốn. một chiêu vô dụng, đừng nói cái khác tiên sứ rồi, chính là ngày đó khiến thủ lĩnh cũng sững sờ, không rõ sao như vậy, chỉ là lây người sau khi ngược lại giận dữ, lần này không còn là bắt số miệng mà là vung động trong tay quang minh chi kiếm quay về Trần Vị Danh chém qua khứ, mắt thấy sắp sửa bị chém chúng thì Trần Vị Danh lại là thôi thúc dịch chuyển không gian trong nháy mắt đến rồi một nơi khác, còn không đứng vững thân thể, trong lòng hiện lên một luồng đáng sợ cảm giác nguy hiểm, chưa làm phát bất luận động tác gì, liền bị một vệt ánh sáng minh ánh kiếm bắn trúng, cả người hoành bay ra ngoài. Tuy rằng có tín ngưỡng áo giáp tại người, không nguy hiểm tính mạng, nhưng sức mạnh đáng sợ hoành kích bên dưới khiến cho hắn nhịn đau không được hô một tiếng. Dù sao cũng là Tiên Vương cường giả, loại này thoát thân chi pháp dùng qua một lần sau lập tức liền bị đối phương nghị đến rồi công kích đối sách ở như vậy trên lệnh thực lực trước mặt không gian đạo văn thoát thân tốc độ cũng không thể đạt đến biến chất cảm giác ta linh dị đoan tiếp thu chủ thẩm phán thiên sứ thủ lĩnh hét lớn một tiếng cầm trong tay quang minh chi kiếm mặt trên tiêu đốt hừng hực thánh viêm phản phất độc hại chi hỏa quay về chuẩn bị danh giết tới dừng tay một tiếng hô to từ chân trời truyền đến gặp lại một cái lao giả dâu bạc trắng đến rồi chiến trường nhất thấy người này hết thảy thiên sứ đều là bán quỳ xuống tham kiến đại tế thi chương 728 tín ngưỡng lực lượng tinh vực Ông lão vừa xuất hiện, hết thảy thiên sứ lập tức bán quỳ xuống, thậm chí đều không hề nghĩ rằng, giờ khắc này, nơi này đã thành rồi chiến trường. Là một cái như vậy tiểu biến hóa, liền để Trần Vị danh trong lòng khẽ động, không nghi ngờ chút nào, Thánh chủ ở Quang Minh Tinh vực là một cái tuyệt đối thống trị cấp bậc nhân vật, thậm chí có thể nói hoàn toàn trường khống. Mà từ khí tức đến xem, cái này cái gọi là Đại Tế Ti đã là Hôn Nguyên Đế Hoàng Cảnh giới cường giả, như vậy không nghi ngờ chút nào, cái gọi là Thánh chủ chí ít cũng có thể là Hôn Nguyên Đế Hoàng Cảnh giới đại viên mãn, thậm chí là chí tuôn rồi. Hành xong đại lễ sau khi. Thiên sứ thủ lĩnh bận bịu là tiến lên, Đại tế ti, những này người ngoại lai không xin phép mà vào, hơn nữa vô pháp nói rõ lai lịch, ta đang muốn đem bọn họ bắt lấy. Đại tế ti nhấc lên tay, ra hiệu bình tĩnh đừng nóng, tiến lên nữa nhìn Trần Vị danh đánh giá chốc lát, sau đó nói đến, có thể làm cho ta nhìn ngươi một chút được sao? Nếu như ta là cô gái, khẳng định từ chối. Trần Vị danh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vì hoan và thế cuộc, gật gật đầu, sau đó đẩy ra rồi ngực. Đại tế ti cẩn thận nhìn chăm chú ngực phải bàn cổ phụ thai ấn, một hồi lâu sau mới nói nói, là bàn cổ phủ khí tức, ngươi là cổ trụ truyền nhân sao? ở đại tế ti đánh giá chính mình thời điểm trần vị danh cũng là đang quan sát hắn đặc biệt là nhìn đôi mắt kia lam đối phương nhấc lên cổ trụ thời điểm trong mắt có một tia kinh ngạc nhưng cũng không có cái gì để ý, lúc này trong lòng hơi buông lỏng lại lắc đầu nói rằng ta không phải chuyển nhân của hắn nếu như không nên nói chuyển nhân ta hẳn là phục hy chuyển nhân phục hy đại tế ti trong mắt kinh ngạc tâm ý càng rõ ràng lập tức gật gật đầu lại đúng tiên sứ thủ lĩnh nói rằng là thánh chủ để cho ta tới hắn nói hôm nay sẽ có khách quý đạo đến để ta xin hắn qua khứ các ngươi nhìn nơi này Không nên quấy giày bọn họ, cũng không nên để cho bất luận người nào đi ra đi lại. Tuân mệnh. Thiên sứ thủ lĩnh vui vẻ lĩnh mệnh, lập tức phát tay để thiên sứ đại quân đem toàn bộ thiên cơ các phi đạo bao vây nghiêm mật. Kỳ thực, ngươi không cần thiết như vậy. Trần Vị Danh nói rằng, bọn họ không sẽ ra tới, chí ít đang xác định an toàn trước đây, bọn họ sẽ vẫn trốn ở bên trong. Nơi này có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, các ngươi cũng không phá ra được. Cũng không nên nói tuyệt đối. Đại Tế Ti khẽ mỉm cười, rất nhiều người đều cho rằng Quang Minh Tinh vực chỉ có Quang Minh Đạo Văn Tu sĩ, Kỳ thực cũng không phải là như vậy. Ở đây còn có rất nhiều thiên sứ là tu luyện niệm lực thông qua thánh chủ chúc phúc bọn họ có thể sử dụng thánh chủ tín ngưỡng lực lượng còn có tín ngưỡng lực lượng chân vị danh thâm tình nghiêm nghị đây là pha trận pháp cấm chế sức mạnh mạnh nhất một trong thiên cơ cấp có thể không ngăn trở còn thật là khó khăn nói lúc này cũng không nói nhiều cùng đại tế ti chào một cái liền theo hắn mà đi trở ra chiến trường sau khi chân vị danh liền mở miệng hỏi tiền bối cùng cổ trụ rất quen thuộc sao gặp qua mấy lần đại tế ti nói rằng nếu như ngươi là muốn hỏi gì càng sâu bí mật sau đó có thể hỏi thánh chủ ta bất tiện nhiều lời Trần Vị Danh gật gật đầu, dừng lại rồi hỏi dò. Một đường tiến lên, Quang Minh tinh vực phong cảnh tận vào mắt bên trong, nhìn một cái nhìn lại, cùng trước đây gặp qua người tu hành thế giới hoàn toàn khác nhau. Đối với Trần Vị Danh mà nói, những ngày qua khiến tộc nhân trưởng đều rất tương tự, mà sinh hoạt khí tức cũng là cực kỳ phổ thông, phổ thông đến không giống cái tu sĩ, mà như là tu vi gì đều không có người bình thường. ăn cơm, ngủ, giặt quần áo, lượng y đi, còn có trồng trọn, chăn nuôi. Loại này ở giới tu hành cũng không thể lại nhìn tới sự tỉnh, ở đây lại đầu đầu cũng có. Dứt bỏ vừa nãy xung đột cùng không vui nơi đây vẫn đúng là cho người một loại thế ngoại đảo nguyên cảm giác nhưng cũng chỉ là nhất loại cảm giác chân vị danh sẽ không cảm thấy nơi này thật sự chính là thiên đường chỉ ít tầm mắt có thể cùng trong phạm vi không nhìn thấy một cái những chủng tộc khác người ở bây giờ thế giới tu vi đến rồi á thánh người liền có thể tinh không lữ hành mà từ tinh thần độ nhìn lên Quang minh tinh vực cách lang tiêu tinh vực cũng không phải bảo xa như vậy một cái khu vực ngoại lai người tu hành hẳn là rất nhiều có thể nơi này một cái đều không nhìn thấy điều này nói rõ rồi một cái rất đơn giản vấn đề Thiên sứ tộc người đối với người ngoại lai có to lớn bài xích tính, coi như không phải thấy chi liền giết, cũng là sẽ đem người ngoại lai trục xuất. Tiến lên rồi hồi lâu, đợi được phía trước xuất hiện nhất tòa thật to trắng như tuyết đỉnh cao thỷ, trần vị danh xưng xuất rồi. Hắn nhìn thấy rồi rất quen thuộc đồ vật, lực lượng tinh thần biên chế mà thành, hóa phát một cái to lớn bóng mờ kim tự tháp trôi nổi vu trên đỉnh ngọn núi. Lam nổi bật trắng như tuyết thánh khiết ngọn núi, trong nháy mắt liền có thể khiến người ta có nổi lòng tôn kính cảm giác. Tín ngưỡng lực lượng là một loại rất thần kỳ sức mạnh, vừa ngoại thiên ma thế giới dùng rất nhiều, thậm chí là thế giới kia tối sức mạnh hàng đầu. Tuy rằng Chu Thiên Tinh đấu thế giới không phải như vậy thông thường, nhưng dùng cũng là hẳn là không ít. Từ không động ấn đến xem, đến rồi một cái nào đó cảnh giới cường giả, hẳn là đều thăm dò quá tín ngưỡng lực lượng. Mà trong truyền thuyết, phật vực như đến sử dụng tín ngưỡng lực lượng cũng là xuất thần nhập hóa. Nhưng này vẫn là lần thứ nhất ở Chu Thiên Tinh đấu thế giới nhìn thấy tương tự với vực ngoại thiên ma thế giới tín ngưỡng lực lượng thu thập thủ đoạn, cái này Quang Minh Tinh vực Thánh Chủ, é sợ so với chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn. Đặc biệt là loại này tín ngưỡng kim tự tháp, so với mình ở vực ngoại thiên ma thế giới nhìn thấy cái kia mấy cái còn muốn bất phàm nó không có như vậy hết sức vết tích, nhưng rồi nơi này mới có thể nhìn thấy cái này kim tự tháp lực lượng tinh thần chi tuyến bắn về phía bốn phương tám hướng, tựa hồ bao phủ rồi toàn bộ quang minh tinh vực. Nói cách khác, toàn bộ quang minh tinh vực thiên sứ tộc đều là thánh chủ tín ngưỡng lực lượng khởi nguồn, mà loại này tín ngưỡng lại là hơn xa vu vực ngoại thiên ma thế giới tín ngưỡng, bởi vì tâm ma tín ngưỡng cũng không phải là chân chính sùng kính, càng nhiều chính là đến từ chính sợ hãi, là bởi vì sợ mà sản sinh sức mạnh bái. Nhưng ở đây, chân vị danh có thể cảm giác được loại kia càng thuần túy tí tín ngưỡng lực lượng, bởi vì thiên sứ tộc người đối với thánh chủ bái. Không chỉ đến từ chính về sức mạnh, còn đến từ chính tinh thần ở trên. Bọn họ là chân chính đem Thánh Chủ xem là rồi bọn họ tín ngưỡng đối tượng. Như vậy suy tính, không nghi ngờ chút nào chính là nếu như người Thánh Chủ này thực sự là trí tôn, như vậy hắn chắc chắn sẽ không chỉ là quang minh đạo văn trí tôn, tất nhiên còn đem niệm lực đạo văn tu luyện tới rồi đồng dạng trình độ, như vậy mới có thể điều động như vậy khổng lồ tín ngưỡng lực lượng. Đây là Thánh Khuyết Phạm Đế cương đỉnh cao, chính là Thánh Chủ chỗ ở, không có hắn cho phép, bất luận người nào không được đi vào. Đại tế ti còn tưởng rằng Trần Vị Danh là bị cảnh sát trước mắt kinh ngạc. Bận dịu là nhẹ giọng giải thích. Ở Thánh Chủ hào quang chiếu dọi xuống, toàn này Thánh giả đỉnh cao trở thành rồi toàn bộ thế giới đặc biệt nhất ngọn núi một trong. Cái kia trong thanh âm có một loại rất quỷ dị sức mạnh, tựa hồ muốn đầu độc lòng người giống như vậy. Lệnh Trần Vị danh khẽ nhíu mày. Đây là Quang Minh tinh vực một loại thường sử dụng thủ đoạn để mỗi một cái xem đến chỗ này người đều sẽ đúng Thánh Chủ lòng sinh thán phục, tiến tới sùng bái. Đáng tiếc chuyện này với hắn vô dụng. Lúc này khẽ mỉm cười, đặc biệt nhất ngọn núi sao? Không biết so với ngày xưa bản cổ cuộc sống bất chu sơn lại là như thế nào. Lập tức liền đối với Thánh giả đỉnh cao mà đi. Lưu lại phía sau một mặt kinh ngạc đại tế ti. Chương 729, Thánh chủ. Sắp sửa đến thánh giả đỉnh cao trước thời điểm, đại tế ti đuổi theo, gấp rộng vấn đạo, ngươi làm sao sẽ biết Bất Chu Sơn? Trần vị danh khẽ mỉm cười, ta là phục Hy truyền nhân, biết Bất Chu Sơn không nên rất bình thường sao? Hơn nữa ta biết còn hơn xa này một ít. Thì như nghịch thiên chinh chiến, lại quay về thánh giả đỉnh cao la lớn, thánh chủ, cùng với trong bóng tối nhỏ nó, không bằng hiện thân gặp mặt đi. Từ tiến vào quang minh tinh vực, hắn cũng cảm giác được có một loại bị ngó hào giác, nhưng không để ý lắm, mà càng tiếp cận nơi này Loại cảm giác đó liền càng rõ ràng, phá vọng tồn chân chi nhãn có thể nhìn quét đến ngọn núi bên trong tình huống, thánh chủ chính ở bên trong quan sát chính mình. Cái này thiên sứ tộc tín ngưỡng đối tượng, phi thường mạnh, đây là không nghi ngờ chút nào. Nhưng sử dụng một ít thủ đoạn, nhưng rất khó chiếm được Trần vị danh tôn kính. Lấy cảnh tượng kiếp người, sau đó lấy đầu độc lòng người sức mạnh dẫn dắt, để người đến đúng thánh chủ sản sinh tinh thần ở trên sùng bái. Còn có, loại này rõ ràng nhòm ngó chính mình, hữu tâm muốn thấy mình, thậm chí cho chuyện, nhưng cô ý ở trong núi chờ đợi, bày ra khoan dung nên tiếp chính mình ý kiến. Người thánh chủ này tựa hồ có món đồ gì muốn cùng mình đàm luận, nhưng lại muốn bày ra hơn người một bậc tư thái, để vu ở trò chuyện bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo. đã từng nghiên vân các trải qua, để Trần Vị Danh cũng là một cái tâm chiến cao thủ, sao lại dễ dàng bị đối phương thao túng? Tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn xác định, nhưng ít ra có thể suy đoán, người thánh chủ này không phải địch Thiên Quân Đoàn bên trong một thành viên, cũng tất nhiên có rất lớn liên hệ, mà người như vậy, tự nhiên cũng biết rất nhiều, biết đến càng nhiều người, đúng khắp cả thế cuộc liền càng sáng tỏ, nhưng người như vậy, trái lại cũng càng không dám manh động. Trần Bàn, Tam Sích Kiếm, Phúc Hi. Cổ trụ, vô cực chiến tôn. Chân vị danh lúc này có nhất loại cảm giác, nếu như mình muốn cùng đối phương trò chuyện, không chỉ là cá nhân, phía sau sẽ có những người này cái bóng. Chỉ cần bọn họ không có chết tuyệt, người thánh chủ này liền không dám nắm chính mình như thế nào. Hắn nếu vẫn không có nương nhờ vào thiên quốc, liền nhất định rồi không dám dễ dàng cùng những người này đối địch. Nay liền mang ý nghĩa mặc nói mình là một thái ớt kim tiên, dù cho là cái không có nửa điểm tu vi người, ngày hôm nay cũng có thể lấy bình đẳng tư thái cùng đối phương nói chuyện. Hắn này đột nhiên la lên, khiến cho đại tế ti thay đổi sắc mặt, cấp thiên hô Ngươi có thể nào như vậy? Tại sao không thể? Trần vị danh đứng ở rồi thánh giả đỉnh cao lối vào trước, nhìn về phía trước nói rằng, nếu phái người đi nên đón ta, chính là muốn gặp gỡ ta. Ta ở xa tới là khách, thánh chủ lễ nghi bên trong không có tự mình nên tiếp này vừa ra sao? Ngươi! Đại tế Ti Há muốn muốn nói, nếu là những người khác, hắn tất nhiên từ lâu quá lớn, nhưng chính là biết đến càng nhiều, càng không dám manh động. Đặc biệt là đối phương liền lịch thiên trình chiến việc đều biết, liền tuyệt không là một cái bất ngờ đạt được phục hy truyền thừa đơn giản như vậy ở biết rõ thân phận của đối phương trước, hắn vẫn đúng là không tốt như thế nào làm. Như vậy Vi Nan trong lúc đó, đột nhiên thấy rõ thánh giả đỉnh cao đỉnh núi bắn ra một điểm bạch quang, sau đó hóa thành trăm đời vạn ngàn đạo chiếu rọi tứ phương. Thánh khiết lực lượng, quang minh lực lượng, tịnh hóa lực lượng, đủ loại thần thánh sức mạnh xuất hiện, phảng phất tìm khắp cả cựu thiên thập địa, vũ trụ cả khôn. Trong ngay mắt, toàn bộ quang minh tinh vực tiên sứ tộc mọi người dồn dập quý sát các loại hành lễ. Trong ngay mắt đó, chân vị danh có thể nhìn thấy vô số thuần túy tín ngưỡng lực lượng từ bốn phương tám hướng mà đến, khiến cho này ngồi ngọn núi to lớn trở nên càng thánh kết. Chỉ chốc lát sau, liền thấy rõ một bóng người ở trên đỉnh ngọn núi xuất hiện, bao vây ở bạch quang bên trong, lực lượng thần thánh còn như ánh sao chìm nổi. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét, có thể xuyên thấu qua năng lượng nhìn rõ ràng toàn cảnh. Đây là một cái tóc vàng ngần khôi người đàn ông trung niên, khá là cường tráng, trong hai mắt có một loại lịch sử trầm vận cảm giác, còn như tinh không bình thường tâm thúy. Người kia vung tay lên, quang minh lực lượng cuốn lấy tín ngưỡng lực lượng mà đến, như một đạo bạch hồng đem Trần Vị danh cuốn một cái, liền đối với trên núi bay đi. Trần Vị danh không có phản kháng, chỉ là lặng lặng nhìn đợi được rồi trên đỉnh ngọn núi hạ xuống sau khi hết thảy ánh sáng đều biến mất toàn bộ ngọn núi lại là bị tín ngưỡng lực lượng bao quát bên ngoài người không nhìn thấy bên trong nửa phần thánh chủ cũng không còn nữa trước trăm ngàn mét cao hình thể mà là thành rồi một cái phổ thông thân hình bất quá quanh thân vẫn như cũ bị tín ngưỡng lực lượng bao quát ánh sao long lánh nếu như không có phá vọng tổn chân chi nhãn khó có thể nhìn rõ ràng dáng dấp của hắn chân vị danh mở miệng nói rằng đã chỉ có hai chúng ta rồi còn cần biến thành bộ dáng này sao cũng không cố làm ra vẻ bí ẩn mà là công pháp gây nên thánh chủ khẽ mỉm cười. Ta đã đem những này tín ngưỡng lực lượng luyện vào trong cơ thể, ngươi nên biết tín ngưỡng lực lượng đặc tính, bình thường thủ đoạn che lấp không được, chỉ có thể giáng dấp như thế rồi. Tín ngưỡng của ngươi lực lượng đều dựa vào phương thức này thu lấy sao? Trần Vị Danh lại là hỏi. Ngồi trước đi. Thánh chủ chỉ chỉ bên cạnh cái bàn, xuất ngồi xuống trước, vung tay lên, trên bàn đá xuất hiện không ít trái cây rượu ngon. Chờ đến Trần Vị Danh sau khi ngồi xuống, Thánh chủ mới tiếp tục nói, tín ngưỡng lực lượng là phía trên thế giới này thần kỳ nhất sức mạnh một trong, rất nhiều lúc thậm chí có thể nói không có một trong. Đây là một loại bất luận người nào đều khát vọng sức mạnh, nhưng chỉ có cực số ít người có thu được chi pháp. Thiên sứ tộc vốn là ta con dân, ta bảo đảm bảo vệ bọn họ, bọn họ tín ngưỡng sùng bái ta, này cũng không gì không thể. Nhưng ngươi đứt đoạn mất bọn họ con đường phía trước. Chân vị danh nói đến, trong lòng có thần người là vô pháp trở thành thần, bọn họ mãi mãi cũng chỉ có thể so với ngươi nhược. Nhược thì lại làm sao? Thánh chủ nói rằng, nếu như nhân sinh theo đuổi chỉ có mạnh yếu rồi, chẳng phải là rất đáng thương? Có mấy người lấy theo đuổi mạnh mẽ vì là hạnh phúc, có người lấy theo đuổi an bình vì là hạnh phúc. Có mấy người lấy quốc thái dân an vì là hạnh phúc, có mấy người lấy liệu mình lấy nghĩa vì là hạnh phúc. Ngươi có thể đại biểu chính mình, nhưng không thể đại biểu tất cả mọi người. Nếu như tín ngưỡng một cái thần, liền có thể vĩnh viễn vô thai vô khó, sinh hoạt an bình ôn hòa, ta nghĩ, phía trên thế giới này rất nhiều tu sĩ đều sẽ chọn cái này thần. Ta xác thực từ trên người bọn họ thu được rồi tín ngưỡng lực lượng, nhưng ta cũng là bảo vệ rồi bọn họ. Ta không biết ngươi đi qua rồi bao nhiêu địa phương, nhưng ngươi có thể nhìn thấy còn có so với ta quang minh tinh vực càng thêm và bình an định địa phương sao? ta cùng tín ngưỡng ta những thiên sứ tộc đó các dũng sĩ đem chiến đấu cùng tai nạn che ở rồi sẽ không lan đến địa phương của bọn họ. chân vị danh nhiên lặng trong lúc nhất thời càng là không biết như thế nào phản bác. nếu như không có phục hy cùng lý thanh liên lưu lại những kia thủ đoạn nếu như không có thế cuộc bất bách nếu như không phải đã bị thiên quốc định nghĩa vì là mục tiêu nhân vật hắn cũng muốn tìm như thế một cái an bình địa phương sinh hoạt dù cho là phải tin ngưỡng một cái thần. ngươi là như thế nào tới đây? thánh chủ hỏi. cổ trụ đưa ta tới được. chân vị danh đáp. cổ trụ. thánh chủ các mày hắn còn sống không? Theo một ý nghĩa nào đó chết rồi, nhưng còn chưa chết hết. Trần Vị Danh nói rằng, cổ trụ nói để cho ta tới tìm ngươi, nói ngươi biết rất nhiều liên quan với Tam Sích kiếm cũng chính là Thiên Diễn đạo tôn sự tình. Ta là biết rất nhiều, nhưng không có nghĩa là phải nói cho ngươi, bởi vì ta còn vô pháp xác định thân phận của ngươi. Thánh chủ nhìn Trần Vị Danh nói rằng, đầu tiên, xin mời giúp ta xác định một cái chuyện, một vấn đề. Ngươi biết lai lịch của ta sao? Chương 730, không thể trả lời. Thánh chủ lai lịch. Đối phương hỏi do để Trần Vị Danh một trận mộng nhưng mà, cổ trụ chỉ nói để hắn tìm đến thánh chủ nhưng là không từng nói lai lịch ra sao. Thu Du nói Thiên Cơ thượng nhân nói về thánh chủ, đề cập rất đặc thủ, có thể biết cái gì, nhưng đáng tiếc hiện tại đã là không có thời gian đi hỏi rồi. Chỉ khi nào không trả lời được, đối phương tất nhiên sẽ không lại nói thêm gì nữa. Trong lúc nhất thời xoắn xuýt và phần, trong lòng từng cái từng cái ý nghĩ, suy tư trong lúc đó, đống nhiên chấn động, nhìn thánh chủ nói rằng, quang minh thần giới quang minh chi tôn. Thái sử ký bên trong không có thánh chủ ghi chép, nhưng ở Lang gia thư khố bên trong từng ghi chép quá một cái cùng quang minh đạo văn có quan hệ cỡ giả. Ở thời đại Hồng trước, Thế giới chia làm chủ thế giới cùng dị thế giới. Dị thế giới là do chỉ một đạo văn tạo thành thế giới, hầu như mỗi một cái dị thế giới đều có một cái trí tôn. Chỉ là những trí tôn đó nhiều là dùng thủ xảo chi pháp, vì lẽ đó sức chiến đấu đều không có chủ thế giới trí tôn mạnh mẽ. Nhưng trong đó có một cái ngoại lệ, chính là quang minh thần giới quang minh trí tôn. Đó là một cái đối mặt to lớn mê hoặc cũng có thể duy trì bản tâm trí tôn, cũng là dị thế giới bên trong mạnh mẽ nhất trí tôn, đủ để cùng chủ thế giới nhất liệu trí tôn ngang hàng nếu như thánh chủ muốn cùng thời đại kia cường giả có quan hệ, người này là có khả năng nhất rồi. sau khi nói xong, chân vị danh gắt gao nhìn thánh chủ, chờ đợi phản ứng của hắn, hy vọng có thể thấy cái gì. đáng tiếc cái gì cũng không thấy, thánh chủ mặt không hề cảm xúc nhìn hắn một lát sau, mới chậm rãi vấn đạo, liền như vậy. không có. chân vị danh sững sở, không rõ cố. thánh chủ khẽ mỉm cười, ngươi nói không sai, ta xác thực chính là quang minh thần giới quang minh trí tôn, nhưng ta cũng không chỉ là quang minh trí tôn. nếu như ngươi chỉ biết là thân phận này, ngươi ta có thể nói cho ngươi thực sự là có hạn không chỉ là Quang Minh Chí Tôn, Chân vị danh bối rối, dù hắn được xương đọc sách và quyển, tinh thông lịch sử, tuy nhiên thực sự không nghĩ ra đối phương còn có thể có thân phận gì. Suy tư chốc lát, rốt cục không thèm đến sự bình thường nói rằng, ta là Trần Bản chuyển thế. Hả? Thánh chủ hơi sướng sở, xem ánh mắt của hắn cũng thay đổi rất nhiều, lập tức vấn đạo, "Chứng cứ? Chứng cứ?" Chân vị danh đột nhiên có loại không nói gì cảm giác. Trước đây tự mình nói chính mình không phải Trần Bản, những kia lão già nhưng mỗi một người đều liều mạng nhận định chính mình chính là Trần Bản bây giờ chính mình khó phải chủ động thừa nhận là trần bản đối phương lại không tin rồi tiện trong lòng như thế bán thầm nhưng là cũng không nghĩ ra chứng cứ gì một hồi lâu sau mới nhớ tới đến dùng thần thức hô hỗn độn trùng tử trong cơ thể và ra tiểu ba vương gào gào gào một trận long long kêu to hỗn độn trùng vòng quanh trần vị danh xoay một vòng lại nhìn về phía thánh chủ đột nhiên dừng lại tựa hồ đang nhìn chăm chú cái gì một hồi lâu sau đột nhiên long long và lớn ha ha bản trung nhận ra ngươi tiểu nhân đoái mạng cái tên này tựa hồ có cái yêu thích làm cho người ta loạn lấy biệt hiệu thói quen Trần Vị danh nhất thủ đệ lại cái chán, đung nhiên lại nghĩ tới, thật giống trừ mình ra người khác đều nghe không hiểu hỗn độn chúng nói chuyện, lúc này mới trong lòng thả lỏng. Mà nhìn thấy hỗn độn chúng sau, Thánh Chủ sắc mặt quả nhiên lại trở nên không giống rồi, cực kỳ nghiêm túc, nhìn một hồi lâu mới khẽ gật đầu, tựa hồ có thể chứng minh. Bất quá người cùng Trần bàn sát thực dài đến không hề giống. Thương do lòng sinh, Trần Vị danh nói rằng, tuy rằng có như thế một thân phận ở, nhưng ta cũng không có trí nhớ của hắn. Thánh Chủ gật gật đầu, lại nói nói, ta chỗ này có Trần Quang Thạch. Không cần. Trần Vị danh lắc lắc đầu. Trần bàn ký ức bị chính hắn rút ra, thả ở một cái gọi Tam Sinh Đảo địa phương, Trần Quang Thạch không có tác dụng. Hơn nữa ta cũng không có dự định đi lấy đến trí nhớ của hắn. Ngươi không nghĩ đến đến trí nhớ của hắn sao? Thánh chủ vấn đạo, đó là một cái cực đạo tu sĩ ký ức, một khi được đủ khiến ngươi trong thời gian cực ngắn đột phá đến cực đạo. Ta không cho là như vậy. Trần vị danh lắc đầu, hắn đạo không hẳn thích học ta, hắn lĩnh ngộ đối với ta mà nói, có thể tệ lớn hơn lợi. Ta không nghĩ tới muốn chiếm được trí nhớ của hắn, dù cho ta cả đời này đều đến không được cực đạo thậm chí chí tôn. Thánh chủ cao mày, nhìn Trần Vị Danh một hồi lâu mới nói nói, ngươi có bao giờ nghĩ tới, ngươi làm như vậy, hắn chẳng khác nào là triệt để chết rồi. Trần Vị Danh lập tức phản bác, nhưng ta như tiếp nhận rồi cái kia phân ký ức, ai có thể bảo đảm ta không phải triệt để chết rồi? Thánh chủ thở dài, không ai có thể bảo đảm. Ngươi có cái gì muốn hỏi, hỏi đi. Bất quá ta trước tiên đến nói cho ngươi, không phải có vấn đề ta đều sẽ trả lời. Trần Vị Danh bận bịu là vấn đạo, lịch tiên trong chinh chiến, ngươi đến cùng là cái gì nhân vật? Đây là tất cả mọi chuyện cơ sở, hắn nhất định phải biết đối phương lập trường. Ta là một cái dẫn dắt giả nhân vật. Thánh chủ nói rằng, nói cho một chút Trần Bàn không biết sự tình, để hắn càng biết rõ chính mình đem phải làm gì. Trần Bàn cũng không biết sự tình là cái gì, một cái cực đạo tu sĩ cũng không biết sự tình. Tuy rằng Trần Vị danh trước chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng giờ khắc này cũng là không nhịn được hiếu kỳ rồi. Thánh chủ lắc đầu, cái vấn đề này ta không trả lời. Trần Vị danh cao mày lại là vấn đạo, cổ trụ đã nói với ta, chiến nô bên trong có yêu tổ cùng linh tổ, trừ bọn họ ra ở ngoài còn có người thế nào? Đã không thể nghi ngờ, chiến nô là thiên địa đại đạo bên dưới mạnh nhất sức chiến đấu chính mình ở nghịch thiên chinh chiến trên con đường này đã vô pháp quay đầu lại những người kia tất nhiên sẽ là tương lai kẻ địch Thánh chủ thản nhiên nói duy nhất có thể nói cho ngươi chính là chiến nô xác thực không ngừng hai người này vô cực vốn nên trở thành chiến nô nhưng tại sao hắn sẽ ở nhất 10 triệu năm trước xuất hiện vẫn là đứng ở thiên địa đại đạo đối diện bởi vì hắn sống tiến vào rồi luân hồi không phải chiến nô hắn lại như thế nào thoát vây không thể trả lời phục hy chiến tiên là hồng hoang sau khi kết thúc cũng chính là ba triệu năm trước tam xích kiếm chiến tiên là nhất 10 triệu năm trước Này trung gian 20 triệu năm phát sinh rồi cái gì? Nghỉ Ngơi lấy sức, đều ở liếm vết Thương. Thiên địa cấp ngục ở đâu? Không thể trả lời. Ngươi ngoại trừ Quang Minh Chí Tôn ở ngoài, còn có thân phận gì? Không thể trả lời. Không ngừng hỏi do, hoặc là được không có chút ý nghĩa nào đáp án, hoặc là được không thể trả lời. Ở liên tục hỏi mười mấy vấn đề không có kết quả sau, chân vị danh rốt cục không nhịn được đằng một tiếng chém lên, ta đến cùng muốn hỏi gì ngươi mới sẽ trả lời có ý nghĩa đồ vật. Ngươi hỏi xác thực đều là ta không có trả lời vấn đề. Thánh chủ lạnh lùng nói rằng, năm đó cùng ta có ước định Không phải ngươi, mà là Trần Bản. Những vấn đề này đáp án, ta chỉ có thể nói cho cái kia cùng ta có ước định người. Ngươi? Chân vị danh giận dữ, nhưng là phát hiện hắn tức giận không có chút ý nghĩa nào. Thấy hắn dáng dấp như vậy, thanh chủ khẽ mỉm cười, đương nhiên, ta có thể nói cho ngươi một chuyện. Cái gì? Chân vị danh cấp thiết hỏi. Nịch Thiên quân đoàn bên trong xuất hiện rồi kẻ phản bội. Chương 731, kẻ phản bội. Kẻ phản bội. Chân vị danh một mặt kinh sắc, nịch Thiên quân đoàn mỗi người làm mỗi một chuyện đều là cỡ nào hung hiểm, một khi xuất hiện kẻ phản bội, hậu quả kia như thế nào? không cần suy nghĩ nhiều trong lúc nhất thời cấp thiết vấn đạo kẻ phản bội là ai ngươi có biết tôn cửu dương thánh chủ hỏi ngược lại biết chân vị danh hít sâu một hơi sau đó lắc đầu liên tục không thể tôn cửu dương không thể là kẻ phản bội ngày xưa tôn cửu dương ở bàn cổ bên trong tòa thần miếu khốc lớn tóc hai bù sù bi thiết điên chi răng rấp hắn ký ức vưu thông hơn nữa tôn cửu dương sau khi còn dạy đạo rồi tôn ngộ không chính là vì rồi cùng thiên quốc đối phó chỉ là cũng không có như hắn nguyện mà thôi một người như vậy tuyệt đối không thể là kẻ phản bội Nghịch Thiên Trinh Chiến là một cái cỡ nào hung hiểm sự tình, không phải mỗi người đều có thể bảo vệ bản tâm. Thánh chủ chậm rãi nói, hơn nữa cũng không phải mỗi người đều có tư cách làm phản đồ. Một khi được Thiên Địa Đại Đạo tán thành, kẻ phản bội liền có thể trở thành là Thiên Quốc chi chủ. Trời bên dưới, vô số sinh linh bên trên, như không phải là bởi vì đặc thú nguyên nhân, rất nhiều lúc ta đều muốn đi làm cái kia Thiên Quốc chi chủ. Đứng ở thế gian này, dồn dập hỗn loạn bên ngoài, tính nhìn bầu trời hạ phồn vinh hương suy, nhìn cái gọi là cường giả từng cái từng cái tự cho là người tiên, sau đó từng cái từng cái bị đánh bại thu thập. Ra tay tàn nhẫn vô tình, có chuyện có thiên địa đại đạo chịu trách nhiệm, cỡ nào tiêu giao tự tại. Nói như thế, thật giống có chút đạo lý, nhưng Trần Vị Danh nhưng vẫn là lắc đầu, ta không tin, không tin Tôn Cựu Dương sẽ là kẻ phản bội. Ta không nói hắn là kẻ phản bội. Thánh chủ khẽ mỉm cười, ta nói chính là sư phụ hắn. Sư phụ hắn? Trần Vị Danh càng thêm giật mình, cái kia làm sao có khả năng? Tuy rằng hắn chưa từng thấy Tôn Cựu Dương sư phụ, nhưng cũng biết cái kia tất nhiên là một cái không hề tầm thường nhân vật. Vô Lượng Thiên Tôn sư huynh, từ ghi chép đến xem, cũng là thiên quân đoàn bên trong nhân vật trọng yếu một trong. Như người như vậy trở thành rồi kẻ phản bội, hậu quả như thế nào, ngẫm lại đều đáng sợ. Hơn nữa Thái Sử Ký cùng Thái Sử Phong Vân Lục đều là người này, Trần Vị Danh mang theo bên người thời gian lâu ngày, lại là từ bên trong nhìn thấy rồi rất nhiều hơn mình muốn nhìn, ngầm, luôn cảm giác người này chính là mình người thân trưởng bối giống như vậy, trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu. Đúng đấy, làm sao có khả năng. Thánh Chủ lắc đầu than nhẹ, trước đó không có ai sẽ nghĩ tới, ta cũng là sau đó mới biết. Cụ thể như thế nào ta không biết. Nói chung, hắn xác thực rất có thể trở thành rồi kẻ phản bội. Không đúng. Chân vị danh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, cấp thiết nói rằng, Tôn Cửu Dương đã nói, sư phụ hắn chết rồi, một cái chết rồi người làm sao có thể trở thành kẻ phản bội. Chết rồi? Thánh chủ khẽ mỉm cười, ngươi có biết, đối với một loại nào đó người mà nói, tử vong là so với sống sót càng khó. Từng có lúc, người người đều cảm thấy tam sích kiếm chết rồi, có thể sau đó còn không là thành rồi thiên diễn đạo tôn. Người người đều cảm thấy Trần Bàn chết rồi, còn không phải có ngươi. Chân vị danh không nhịn được ngắt lời nói, tức đã luân hồi liền không phải cùng một người. Thánh chủ không tỏ rõ ý kiến từ Tôn nói. Ta cũng cho rằng cổ trụ chết rồi, nhưng hắn còn không là đưa người tới rồi. Nói chung, một cái vốn nên chết rồi người nhưng là không chết, trái lại sống rất tốt, này tự nhiên là có vấn đề. Trần Vị Danh lắc đầu, nếu như chỉ là bởi vì không chết liền bị hoài nghi là kẻ phản bội, ta cảm thấy này không quá thích hợp. Đây là không quá thích hợp, bất quá năm đó ta vô tình nhìn thấy hắn tiến vào thiên quốc chủ yếu địa phương. Thánh chủ nhìn Trần Vị Danh nói rằng, là nên ngang đi vào, sau đó lại bình yên vô sự đi ra rồi. Nói như thế, tựa hồ thật sự rất nan giải thích rồi. Trong lòng một trận suy nghĩ lung tung đông nhiên nghĩ tới một chuyện, đem thái sử phong vân lục lấy ra, vật ấy chính là tôn cựu dương sư phụ làm, nếu như hắn thực sự là kẻ phản bội, vậy mình mang theo chẳng phải là? chính là nghi tư trong lúc đó, đột nhiên cảm giác trong tay nóng lên, cái kia thái sử phong vân lục dĩ nhiên là chính mình bay lên, chậm rãi mở ra rồi một tờ, ánh sáng bắn ra bốn phía, ở trong hư không chiếu dọi nơi năm cái đánh chữ, tuyệt tình sông ngục đồ, tuyệt tình sông ngục đồ, chân vị danh trong lòng sững sở, từ tên đến xem, bức tranh này tựa hồ cùng tuyệt tình thiên nữ có quan hệ, nhưng thấy hư không hỗn độn, một vùng tam tối, quần quần trời âm tuyên cổ trưởng tồn. hư không vô tận bên trong một đạo chỗ vỡ xuất hiện ánh sáng và trượng một bóng người vọt ra thân mang thủy trang phục màu xanh lục cầm trong tay một thanh trưởng kiếm màu xanh mặt không hề cảm xúc khí tức phi phàm không phải kỳ tuyết phụ thì là người nào nay đột nhiên biến hóa để thánh chủ cũng là ngồi thẳng người trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn lại đây là vật gì rất rõ ràng hắn cũng không biết thái sử phong vân lục tồn tại chân vị danh vội và nói thái sử phong vân lục là tôn cửu dương sư phụ làm ghi chép rồi rất nhiều không muốn người biết chuyện lớn gào hét lên một tiếng một cái bóng đen to lớn từ trong hư không nhảy ra ngoài. Bạch Quang đảo qua có thể thấy được toàn cảnh. bóng đen kia thân cao mấy chục mét, như màu đen kim thạch đúc ra, trên lưng các nơi mọc ra từng cây từng cây sức mang rô, thô to sắc bén, phản phất từng cây từng cây lợi kiếm. cái ruôi dài đạt mấy chục mét, kiên giáp bao vây, phần cuối nơi sức mang rô tụ tập như một cái to lớn gai cầu. sư thân hổ đầu, đầu sinh tam giác đối diện phía trước, mắt lộ ra hừng quang, há mồm, ác khí trùng thiên dữ tợn đáng sợ. đỏ đậm hai mắt nhìn thèm thuồng, sát khí ngút trời, mặc dù chỉ là bóng mờ cũng có thể cảm giác được con thú này chi đáng sợ. chân vị danh trong lòng kinh ngạc, không nhịn được vấn đạo, đây là quái vật gì? Ngũ thú. Thánh chủ nói rằng, đây là thiên quốc dùng để trông giữ kẻ tù tội hung thú, sức chiến đấu kinh người, có xé nát chí tôn sức mạnh. xé nát chí tôn sức mạnh, chân vị danh cả kinh trong lúc đó, liền thấy đáng sợ tiên ngục thú quay về kỷ tuyết phủ giết tới. đồn đại bên trong, tuyệt tình tiên nữ vô tình không lớn, chưa bao giờ vì là ngoại vật lay động, ra tay tàn nhẫn vô tình. lúc này bóng mở bên trong vừa thấy, quả thế, tức đã là như thế đáng sợ ngũ thú. Kỳ Tuyết Phủ trong ánh mắt cũng là không tình cảm chút nào gợn sóng. Đợi được cái kia Ngục Thú đánh tới, trong tay Thanh Phong Trường Kiếm cũng động. Ánh sáng màu xanh bên trong, có thể thấy được một mảnh cánh tuyết liên hoa bay lượn. Lưỡi kiếm kia bên trên mang theo một luồng quỷ dị sức mạnh, mặc dù chỉ là quang ảnh qua lại, cũng làm cho người kinh hãi run sợ. Ánh kia quá, cái kia được xưng có thể xé nát trí tôn Ngục Thú càng là như con cọp giấy giống như vậy, trong nháy mắt liền bị chém nát. Càng nhiều Ngục Thú từ trong bóng tối lao ra, từng con lộ liễu dí đảo điên cuồng đánh tới, cực kỳ đáng sợ. Trong nháy mắt đều là đối với Kì Tuyết Phủ vây giết mà đi. Một hồi ác chiến, dù cho chấm dứt tình thiên nữ thực lực, dĩ nhiên cũng không thể dễ dàng thoát thân. Trần Vị danh siết chặt rồi nằm đấm, xem cực kỳ căng thẳng. Dù cho Minh biết những chuyện này đã qua rồi ngàn vạn năm, nhưng vẫn như cũ có để hắn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Rất hồi hộp sao? Thánh chủ đột nhiên hỏi. Trần Vị danh hít một hơi, gật, gật đầu. Thánh chủ giũi ra một cái ngón tay gõ lên bàn, ngươi có biết, chiến trường này chỉ có ở đi hướng về thiên địa đại đạo vị trí lối vào bị mở ra thì mới có thể đi vào. Mặc dù là như ta, thậm chí như Phục Hi dùng lực lượng thời gian đều khó mà tái hiện. Ân. Chân vị danh nhìn hắn, không hiểu giờ khắc này đột nhiên nói tới cái này là có ý gì. Thánh chủ nhìn hắn, rất là chăm chú hỏi. Chiến trường này sự, ngoại trừ tuyệt tình thiên nữ không có ai biết, vậy vị này, Tôn Cửu Dương sư phụ, hắn là làm sao mà biết? Hơn nữa cái này ghi chép thủ đoạn, nhưng là như liên ở một bên a. Chương 732, Tuyệt tình sông mục đồ. Như thân ở một bên, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chân vị danh nghe được lời ấy, nhất thời trong lòng kinh hãi, như bị một lời đánh thức người trong động. Hắn trước đây xem thái sử Phong Vân Lục liền vẫn cảm giác thật giống có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nói ra được không đúng chỗ nào. Lúc này mới bỗng nhiên hiện, thái sử Phong Vân Lục bên trong hình ảnh thực sự là quá chân thực, cũng quá chuẩn xác rồi. Những này hình ảnh như thời gian chi kính giống như vậy, ngày xưa tái hiện, nhưng cùng thời gian chi kính không giống chính là, thời gian chi kính chỉ có thể quan sát hết thảy, hơn nữa không gian không thể thay đổi, chỉ có thể nhìn thấy ở thời gian chi kính bao phủ bên trong không gian sự tình. Mà thái sử Phong Vân Lục không giống, nó là hơi động, lại như là một đôi mắt, vẫn ở nhìn bên trong ghi chép tất cả sinh Nhìn thấy tác giả muốn nhìn đến bất kỳ bộ phận. Tình huống như thế xuất hiện, chỉ có mấy loại khả năng. Số 1, tác giả ngay khi hiện trường. Nhưng loại khả năng này bị Trần Vị danh trước tiên phủ quyết, đừng nói trước mắt bức tranh này, chính là đã từng phục hy chiến thiên đồ, thiên diễn chiến thiên đồ. Mỗi một chương đồ, bên cạnh cũng không thể có người thứ ba. Lấy những người kia thực lực, không thể có người có thể tàng ở một bên để bọn họ không có chút nào biết. Thứ 2, thời gian chi kính nhìn thấy. Lấy những này đồ bày ra thì thiết kế không gian phạm vi đến xem, không thể nào tưởng tượng được muốn thực lực cỡ nào người triển khai thời gian chi tính mới có thể đem lớn như vậy không gian tất cả bá phụ nếu như thật muốn có e sợ chỉ có thiên địa đại đạo chính mình rồi những này hình ảnh là thiên địa đại đạo dùng nào đó loại phương thức cho tác giả sau đó mới bị làm đi ra thành rồi này thái sử phong văn lục muốn đã tới chưa thánh chủ hỏi chân vị danh gật đầu tuy rằng còn không rõ ràng nhưng nghĩ tới một chút có thể là như vậy có thể không phải nhưng dù như thế nào tôn hiệu dương sư phụ đã thành rồi không thể tin người thánh chủ ngón tay gõ nhẹ bàn tự có suy nghĩ nói rằng trước đây không cảm thấy, có thể sau đó cẩn thận nghĩ tới sau. Đống nhân hiện, coi đời này e sợ không có so với tôn cửu dương sư phụ càng thêm người lai lịch không rõ rồi. Thiên hạ tu hành đều ở đạo văn bên trong, duy chỉ có này tôn cửu dương sư phụ cũng không phải. Phu ấn, phong thủy, cổ trùng, khu thần lộ quỷ, rất nhiều thủ đoạn, không ở đạo văn bên trong, rồi lại lợi hại phi phàm. ở thời đại hồng hoang trước, hắn là thiên hạ số ít mấy cái có thể lấy huấn nguyên đế hoàng cảnh giới đối kháng dị thế giới trí tôn người. người như vậy, hắn đến tổn cùng là lai lịch ra sao? Cùng Thiên địa đại đạo lại là quan hệ gì? Ta biết hắn có bội vu đồng thời những chiến hữu kia, nhưng cảm giác lại không phải phản bội đơn giản như vậy, cho tới nay rất là tò mò. Chân vị danh cũng là hiếu kỳ, nhưng đang tiếc hắn kiến thức càng không như Thánh chủ, cũng là muốn không ra bán ít đồ. Mà khác một chỗ, tuyệt tình xông ngục đồ bên trong chiến đấu đã đến rồi khác một chỗ. Tuyệt tình tiên nữ thực lực chính như trong truyền thuyết như vậy đáng sợ, ánh kiếm phi ảnh trong lúc đó, được xưng có thể sẽ nát chí tôn ngục thú bị hắn giết không còn mảnh giáp. Một đường huyết chiến, rốt cục đến rồi một chỗ chấp giật thiên hỏa không ngừng, quần quần vũ trụ khí to lớn thành phủ trước đang nhìn rõ ràng thạch phủ trên cửa chính vài chữ sau, trần vị danh nhất thời trong lòng cả kinh, thiên địa cướp ngục, cái này to lớn thạch phủ lại là thiên địa cướp ngục, cái kia tuyệt tình tiên nữ tới đây vì cái gì, liền không cần nói cũng biết rồi. Vừa nãy bởi vì tôn cửu dương sư phụ đề tài hấp dẫn sự chú ý, giờ khác này lại là toàn bộ trở lại rồi này quang ảnh bên trong, giết tới thiên địa cướp ngục trước, kỳ tuyết phủ cầm trong tay trường kiếm, đứng chắp tay, lơ lửng ở không trung, tấm lưng kia phảng phất ngưng tụ ở này trong thời gian, rõ ràng không có đặc thù động tác, nhưng bóng lưng kiệt nhưng là để trần vị danh tim đập không tên thêm gặp lại cái kia hiểu điệu bóng người tay dương lên, huyền quang ngưng tụ, vận chuyển khí trời lực lượng, bay về thiên địa cướp ngục cửa lớn bổ tới. Đồ lại bên trong tuyệt tình thiên nữ tính khí tương không đảm đương nổi, lúc này xem ra quả thế. Cái kia chói mắt anh kiếm, có hình tiên oai, phá thoái hư không lực lượng. Mấy con ngục thú lao ra ý muốn chống đối ánh kiếm, nhưng lại như băng phiến bị trong nháy mắt chém nát. Khí trời lực lượng quét ngang, thậm chí ngay cả cho tàn đều không được lưu lại. Mắt thấy sắp sửa bổ chúng thời gian, đột nhiên nghe được một tiếng trầm thấp gào thét, lập tức từ thiên địa cướp ngục bên trong lao ra một bóng người, khoát tay càng là trực tiếp đem ánh kiếm kia nắm ở trong tay. Một trận huyền lực khuấy động, mạnh mẽ đem ánh kiếm đập vỡ tan. Một cái có thể ngăn trở tuyệt tình thiên nữ cường giả. Ánh chớp chớp giật bên trong, có thể thấy được thân ảnh kia gián dấp. Long nhân thân, hai mắt tối tăm, phảng phất không có linh trí, nhưng hơi thở kia khí thế, nhưng là ở nện gõ quan sát giả tâm thần. Đây là một cường giả tuyệt đỉnh. Chiến Nô, chân vị danh trong lòng hơi động, đã nghĩ đến rồi này Long nhân thân người thân phận, không có linh trí, có thể cùng tuyệt tình thiên nữ tương đương, không phải Chiến Nô còn có thể có người nào? có thể cái này chiến nôn là người phương nào? Trần Vị Danh lập tức nhìn về phía Thánh Chủ. Yêu Tộc. Thánh Chủ mở miệng nói rằng người này vì là vô cực thời đại trước người mạnh nhất, yêu tộc lãnh Tụ, một cái tương tự với Đông Hoàng Thái Nhất bình thường hào hùng. Không giống chính là Đông Hoàng Thái Nhất nửa đường vỡ chết. Tuy rằng hắn không chết, nhưng ở yêu trong tộc vẫn không thể nào đạt đến yêu tổ như vậy trình độ. Người này quét ngang rồi một thời đại, bước lên con đường người tiên, cuối cùng ngã vào rồi Thiên Quốc, sau đó thành rồi chiến nô. Thiên địa đại đạo có một cái thói quen, một chủng tộc nếu như ra thuần huyết cường giả loại này nó sẽ đi suy yếu chủng tộc này, mà thường thấy nhất chính là đem chủng tộc này chia làm hai chi, một nhánh kế thừa thân thể, một nhánh kế thừa huyền pháp. Kết quả là, ngày xưa yêu tộc liền thành rồi yêu tộc cùng yêu thú, vô cực thời đại cũng từng như vậy, thời đại kia hắn chủng tộc chia làm rồi ngày sau man tộc cùng tiên tộc. Đột nhiên nhìn Trần vị danh nhìn một cái, nhìn chăm chú một phen sau, nói rằng, ngươi là nhân tộc. Chân vị danh gật đầu, mục chỉ nhìn qua ảnh, không lúc đích, một cái muốn đi vào, một cái muốn ngăn cản, hai cái nghịch thiên cấp bậc cường giả ngộ đến cùng một chỗ, như vậy chiến đấu đáng sợ khó có thể tưởng tượng, trong lúc vung tay nhấc chân đều là có thể khiến người ta cảm thấy dường như muốn hủy thiên diệt địa. Quang ảnh trong lúc đó cũng không biết sinh cái gì, phản phất là quá rồi vô số thế kỷ gặp lại hình ảnh một lần, một đoàn mây mù trong lúc đó đã là đến rồi cái kia thạch phủ trong sấm vang chớp giật, hàng băng ngọn lửa hướng hực, mặc dù là thạch phủ bên trong nhưng là phản phất đến rồi một thế giới khác bên trong thế giới kia. Trần Vị Danh nín thở, nay không phải là mộng trung bình xuất hiện chỗ đó sao? Lúc này Kì Tuyết Phủ đã không còn nữa trước khí độ, sắc mặt tái nhợt, miệng chảy máu. Siêu mỹ phá nát thêm ra, bộ pháp thân là ngổn ngang. Tuy rằng quá nhiều quá trình chiến đấu không nhìn thấy, kết quả cũng một vùng mà qua, nhưng rất rõ ràng, cùng yêu tổ chiến đấu, làm cho nàng bị thương rất nặng. Chỉ là đơn giản điều trị rồi một thoáng, Kỷ Tuyết Phủ liền quay về bên trong phòng đi, tựa hồ cực kỳ không có thời gian. Trần công tử, Trần công tử. Thanh âm quen thuộc vang lên, để Trần Vị danh trong lòng đại chặt chẽ, liền hô hấp cũng gấp xúc lên. Đặc biệt là làm một cái bị thiên địa xiềng xích trật tự khóa lại bóng người xuất hiện sau khi, chính là cả người đều cứng ngắc rồi. Người kia dáng dấp chính mình không giống nhau. Nhưng một loại tâm linh cảm ứng báo cho cho hắn, người kia chính là hắn. Chương 733, tự do hoán đổi. Nhìn cái kia bị tiên địa xiển xích trật tự trói lại người, Kỳ Tuyết phủ lộ ra rồi nụ cười vui mừng, Phảng Phất Vạn năm băng sơn mặt trong nháy mắt như một đóa hoa tươi nở rộ, tỏa ra thành một đóa mỹ lệ Tuyết phủ dung. Thanh chủ nhìn quang ảnh bên trong nam tử kia, cũng là cả người cứng đờ, ánh mắt dường như thâm thúy bầu trời đêm, tâm tư phảng phất trở lại rồi vô hạn kỷ vũ thời gian trước. Nam tử này, ký ức nơi sâu xa, lần thứ nhất thấy hắn thì kinh ngạc, đến sau khi gặp lại hắn thì kinh diễm. Lấy lực lượng cá nhân, thay đổi rồi một thời đại, không chỉ là vũ lực thống trị. Bây giờ thế giới này, đã không có bao nhiêu người nhớ tới khuôn mặt này rồi, nhưng chỉ có như hắn như vậy trải qua quá nhiều nhân tài biết khuôn mặt này, người này, cho thế giới này tạo thành sung kích lớn bao nhiêu. Hắn không chỉ là nắm giữ rồi cá nhân cực hạn sức mạnh, chính là từ không có, đem một cái thậm chí mấy cái thời đại cứng, giả, thiên phú siêu quần kiêu căng khó thuần người, đoàn kết ở cùng nhau, để lịch thiên quân đoàn từ không có mạnh mẽ. Để như hắn như vậy tâm tính người cũng lần thứ nhất bắt đầu tin tưởng cái gọi là đoàn đội sức mạnh, thậm chí đem cá nhân sinh tử ký thác vu ở trên. chân Vị danh cũng là nhìn người kia, tim đập không tên gấp gáp lên. Bàn cổ, người này chính là trong truyền thuyết bàn cổ, cũng là nhiều như vậy trải qua rồi mấy cái kỷ nguyên cường giả nhớ mãi không quên trần bản, cái kia chính mình tiếp trước, một cái lệnh toàn bộ thế giới đều thay đổi rồi người. Truyền thuyết này bên trong cái thứ nhất cực đạo tu sĩ, giờ khác này nhưng là bị bó ở nơi đó, như ra súc. các loại sức mạnh đáng sợ dọc theo thiên địa trật tự xiềng xích không ngừng oanh kích, gian vật thân thể của hắn, nát tan tinh thần của hắn. Chiến ô. Đây chính là mỗi cái thời đại nghịch thiên giả cuối cùng quy tụ, bị tóm nhập thiên địa cất ngục, bị thiên địa đại đạo dùng thời gian dài dằng giạt xóa đi thần thức, linh trí trở thành như yêu tổ bình thường chỉ biết là nghe theo mệnh lệnh chiến đấu con rò chân Vị danh giờ khắc này cũng không biết trong lòng mình là như thế nào cảm thụ, hắn ngưng thần dồn vào, cẩn thận nhìn, không muốn buông tha bất kỳ một tia chi tiết nhỏ. Giấc mơ của hắn đứt quãng, ở đây trống không rồi rất nhiều không nhìn thấy. chân công tử, nhìn nam nhân trước mắt, Kỳ Tuyết phủ một mặt vui mừng, cầm trong tay trường kiếm liền hướng về những tia xìa xích tới. Hắn tu luyện chính là khí trời lực lượng cùng có khó có thể tưởng tượng lực phá hoại, có thể trường kiếm cùng thể sau khi, chỉ thấy được đốm lửa bắn ra bốn phía, năng lượng viên não, những thiên địa đó xiển xích trật tự lại không hư hao chút nào. Trần Công tử, Kỷ Tuyết Phủ trong lòng sốt ruột, tiến lên một bước. Không được. Trần vị danh không nhịn được hô một tiếng, bởi vì hắn rõ ràng nhớ tới đêm sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, làm kỳ Tuyết Phủ tới gần sau khi, cái kia bị xiển xích trói lại người giơ tay chính là một quyền. Một cái màu vàng óng long hình kình khí đánh vào rồi bụng, uy năng khủng bố, dù là lấy kỳ Tuyết Phủ tu vi, cũng trong nháy mắt liền bị trực tiếp đánh bay, gặp lại cái kia bị trói trụ người điên cuồng thét dài, trong lúc vung tay nhấc chân, hư không phá nát, năng lượng trôi vùi, phảng phất trong lúc đó, một cái lại một cái tiểu vũ trụ bởi vì không chịu nổi hắn năng lượng ở bốn phía tăng mỡ, bùng nổ ra đáng sợ nguyên khí cuồn sóng. trong chốc lát, kỳ tuyết phủ bay trở về, hắn vốn là thương thế rất nặng, giờ khắc này lại chịu một quyền sau, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. đây chính là cái cực đạo tu sĩ, nếu không có bị thiên địa đại đạo tiêu diệt thần trí quá lâu, đã không đủ một phần vạn sức chiến đấu rồi, cú đấm này liền tuyệt không là được bị thương đơn giản như vậy nhưng kỳ tuyết phù khẽ miệng vẫn như cũ mang theo vẻ tươi cười, phản phất chỉ cần có thể nhìn trước mắt nam tử, chính là chết ở chỗ này cũng không oán không hối hận. chân công tử, không muốn lo lắng, kỳ tuyết phù nhẹ giọng nói rằng, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. tiếng nói vừa dứt, giơ tay, khí trời lực lượng tái xuất ngưng tụ, phóng ra một đóa to lớn tuyết phù dùng, anh kiếm dường như hủy diệt ý chí, bay về những tia xiềng xích bổ tới. bất quá thời gian ngay mắt đã bổ trăm nghìn và kiếm, nhưng mà cái tia xiềng xích nhưng là không hư hao chút nào, liền một điểm bạch ngân đều không nhìn thấy. vô dụng a một bên thánh chủ không nhịn được nhẹ giọng nói rằng những này thiên địa trật tự biên chế xiềng xích là có thể khóa lại bán đạo thậm chí cực đạo tu sĩ căn bản không phải một cái bán đạo tu sĩ có thể phá hoại a nhất kiếm kiếm đánh xuống kỳ tuyết phủ dùng lấy hết tất cả thủ đoạn nhưng đáng tiếc đều là vô dụng hắn thỉnh thoảng quay đầu lại xem một mặt gặp nhau tựa hồ cảm giác được thời gian không nhiều rồi hồi lâu sau đột nhiên nghe được một trận tiếng chuông vang lên phản phất đập vỡ tan rồi tinh thần hư không lay động rồi thương hải tăng điện thiên địa vì đó run dậy căn khôn vì đó là đổ trong ngay mắt đó Phảng phất có không biết tên tồn tại ở thiên địa trung tâm nổ tung, có thể thấy được vô số trật tự loạn lưu ở trên trời xuất hiện. Phảng phất, thật giống có sức mạnh nào từ thế giới đang bị hút ra. Vận mệnh đạo văn, thánh chủ nhẹ giọng nói rằng tam xích kiếm vẫn là làm được rồi, hắn bức thiên địa đại đạo đem vận mệnh đạo văn rút ra rồi. Mà cái kia tiếng Trung, phảng phất cho kỳ tuyết phủ lớn lao hy vọng, khiến cho hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ kinh hỉ, lại nhìn bị xích sát hóa lại nam tử nói rằng, trần công tử, lập tức ngươi liền có thể tự do rồi. Lập tức nhắm mắt lại, tựa hồ đang mặc vận thân niệm, đợi được mở trong nháy mắt đó. Cả người khí thế đột nhiên thay đổi, khí tức tăng vọt, dường như muốn nổ tung thế giới này. Đột phá rồi. Thời khắc này, chính là Thánh chủ cũng ngồi không yên, đang một tiếng chậm lên, kinh thanh quát lên, đột phá rồi, Nguyên Lai nàng năm đó đột phá rồi. Giết vào Thiên Quốc thời điểm, Kỳ Tuyết Phù cũng đã là bán đạo tu sĩ, mà bây giờ lại làm ra rồi đột phá, chuyện này ý nghĩa là hắn thành rồi từ cổ chí kim người thứ ba cực đạo tu sĩ. Cái thứ nhất tu luyện khí thiên đạo văn cực đạo tu sĩ. Chờ đến hắn khí tức tăng lên xong xuôi, vô số khủng bố năng lượng đất trời bao phủ tới thời điểm, Kỳ Tuyết phủ quát tay, Trường kiếm nắm chắc, xoay tay, đem hết thể năng lượng tất cả chuyển đến rồi trường kiếm ở trên. Anh kiếm múa ở từng trận dường như trời âm rung động trong tiếng, những kia chói lại xiềng xích bị từng cái chặt đứt. Chỉ là ở nam tử kia sắp sửa thoát vây thời điểm, đã thấy gậy vỡ xiềng xích lại là bao phủ tới, như vật còn sống bình thường lần thứ hai đem nam tử kia chói lại. Không dễ như vậy a. Thánh chủ than nhẹ một tiếng, những này xiềng xích có mạnh mẽ đại đạo ý chí, là sẽ không cho phép con mồi chạy trốn. Hắn lời còn chưa dứt, liền im mặt đi. Hắn có thể nhìn thấy nghĩ đến, kỳ tuyết phụ tự nhiên cũng có thể nhìn thấy nghĩ đến mà ngay khi này trong chớp mắt, hắn đã làm ra rồi đối sách, lại ra tay đem xích sắt chặt đứt, làm thiên địa mới xiềng xích trật tự quay về nam tử bao phủ mà đi thời điểm, hắn giơ tay đem nam tử đánh xỉu hấp phát, lập tức một cái xoay người đưa ra cánh tay trực tiếp che ở rồi xiềng xích trật tự trước, ầm ầm, làm xiềng xích chói lại âm thanh liên tiếp sau khi nam tử kia cuối cùng từ ràng buộc bên trong thoát thân mà phát, mà kỷ tuyết phủ chính mình nhưng là bị thiên địa xiềng xích trật tự bó đến rồi trên hình giải, trần công tử, ngươi rốt cục tự do rồi, kỷ tuyết Phù nâng tay lên. Hóa phát một đạo huyền quang bao vây hồn mê nam tử, một trận xoay quanh. Chờ đến nam tử tỉnh lại thời gian, đã đã biến thành một cái phảng phất đứa bé sơ sinh. Một khắc đó, hai con mắt lẫn nhau nhìn chăm chú. Kỳ Tuyết Phủ sán lạn nợ nụ cười, trong mắt tất cả đều là vui mừng. Gặp lại rồi, Trần công tử. Một khắc đó, như một đóa cực nhanh tuyết phủ dung. Chương 734, vị nhân tiểu nhân. Trẻ con bay đi, hóa thành một vệ sáng biến mất, cái tuyết như tuyết phủ dung bình thường nữ tử cũng thân hình dần dần nhạt đi, mãi đến tận quang ảnh tiêu tan, thái sử phong vân lục thu nạp, một lần nữa rơi trên mặt đất. Trần vị danh nhìn đã không hề có thứ gì hư không, không núc núc, nhưng trong lòng lại như bành lôi nổ minh. Một mạng đổi một mạng, một mạng đổi một mạng. Lời này không ngừng ở trong lòng vang vọng, cuối cùng càng là hóa thành nhất cơn tức giận, một quyền đánh vào rồi một bên trên bàn đá, hét lớn một tiếng, hắn vì sao phải như vậy, vì sao? Thánh chủ chân mày cau lại, lập tức nói rằng, thiên địa đại đạo là vô tình không mến, hắn cần chiến ô. Trần bàn là thích hợp nhất chiến ô, Kỷ Tuyết phủ cũng vậy. Một cái đổi một cái, thiên địa cấp ngục mở ra thời gian không nhiều, đây là Kỷ Tuyết phủ cứu Trần Bàn duy nhất phương pháp. Ta không phải nói cái này Trần Vị Danh nhìn Thánh Chủ nói rằng, ta nói chính là Trần Bàn. Từ ta chiếm được các loại tin tức đến xem, tất cả mọi người đều đang chờ hắn trở về. Tại sao phải đợi hắn trở về? chân Vị Danh nhìn Thánh Chủ vấn đạo, là ai cho các ngươi truyền vào cái này lý niệm? Liên bởi vì hắn là cái thứ nhất cực đạo tu sĩ sao? Nếu là cần cực đạo, Thiên Diễn đạo tôn cũng là cực đạo, Kỷ Tuyết phù cũng có thể đến cực đạo, vô cực chiến tôn tất nhiên cũng có bậc này năng lực. Nếu như bọn họ vô pháp giải quyết, cái kia Trần Bàn trở về lại có ý nghĩa gì? Thánh Chủ cầm chén rượu tay cứng đờ, tựa hồ bị đánh thức rồi cái gì? Lập tức lắc đầu than nhẹ, ta cũng từng nghĩ tới, nhưng không nghĩ ra, vì lẽ đó đơn giản không muốn rồi. Chỉ có thể nói, hắn là hắn cho các ngươi truyền vào lý niệm. Trần vị danh lớn tiếng đánh gãy, là Trần Bản cho các ngươi truyền vào lý niệm, để cho các ngươi cảm thấy chỉ có hắn trở về mới có thể đánh thắng cuộc chiến tranh này, sau đó đem hết toàn lực đi cứu hắn, ngươi biết này có bao nhiêu đáng sợ sao? Hắn biết mình sẽ bị thiên địa đại đạo xem là chiến nô nhốt lại, như muốn hắn trở về, nhất định phải đi thiên địa cấp ngục cứu hắn. Làm chiến tranh lúc mới bắt đầu, thiên diễn đạo tôn đối thủ là thiên địa đại đạo. Vô cực chiến tôn và những người khác đối thủ là chiến nô, mà cứu trần bản tất nhiên cứu là kỷ tuyết phủ. Nhìn thánh chủ, trần vị danh âm thanh càng lúc càng lớn, hắn không phải kẻ ngu dốt, còn có ngàn thần vạn thức thuật, làm dùng hết tâm tư suy nghĩ một chuyện thời điểm, rất nhiều thứ sẽ càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng sáng tỏ. Hắn biết kỷ tuyết phủ có bao nhiêu yêu hắn, ở ở tình huống kia, dù cho có người chủ động thỉnh anh đi cứu trần bản, kỷ tuyết phủ đều sẽ không theo sắp xếp đi làm những chuyện khác, bởi vì trần bản đối với nàng quá trọng yếu, hắn sẽ không tồn nửa điểm may mắn, chỉ có chính mình đi mới nhất là tin tuyệt liên nguyệt đều biết thiên địa cấp ngục không phải tốt như vậy kiếp tước đạo trần bản làm sao có khả năng không biết hoặc là nói hắn đã sớm toán hay lắm này một ít hy sinh kỷ tuyết phụ đổi hắn sự tự do của chính mình người như vậy cỡ nào ích kỷ người như thế ký ức ta thu hồi lại lại có ý nghĩa gì hắn là tên sát thủ giết người thời gian vô tình nhưng lại không phải cái sát thủ hợp cách cho nên quá quá nặng tình không thèm để ý người sự tình cái nào sợ cái gì vong ân phụ nghĩa hắn cũng bất giác như thế nào nhưng nếu là lưu ý người vậy thì như trong đôi mắt không cho phép nửa điểm hạc cát chi như Âu ngữ chi chỉ như trương thường ninh còn có này kỵ tuyết phủ loại kia thâm trầm yêu hắn mặc dù chỉ là từng thấy một ít đoạn ngắn cũng có thể cảm nhận được như vậy một cô gái nhưng là bị hắn yêu tha thiết nam người mưu hại rồi vẫn là như vậy tính toán để hắn khó có thể chịu đựng thánh chủ không nói gì chỉ là nhìn hắn mặt mỉm cười một bộ không nhanh không chậm rằng rấp đợi được trần vị danh tựa hồ phát tiết được rồi sau khi mới nhẹ giọng hỏi lửa giận phát tiết xong chưa trần vị danh hít sâu một hơi ngồi xuống thánh chủ vứt một cái tay đem cái bàn khôi phục nhìn trần vị danh lắc lắc đầu lại hỏi Ngươi biết Long tộc sao? Trân vị danh phản hỏi một câu. Ngươi nói chính là chân Long vẫn là Thần Long. Thần Long cũng coi như Long sao? Thánh chủ khẽ mỉm cười. Ta nói chính là chân Long. Biết. Nghe nói qua. Ngươi cảm thấy chân Long tộc như thế nào? Nên thật vĩ đại. Trân vị danh nói rằng, ta tiếp xúc rất nhiều yêu tộc, bọn họ đúng chân Long tộc có một loại vô pháp tiêu tan sùng bái. Kỳ thực chân Long tộc cũng không có bọn họ cho rằng vĩ đại như vậy. Thánh chủ nhìn phía xa bầu trời nói rằng, bộ tộc này cực kỳ bảo thủ, tha chết chứ không chịu khuất phục, trừ phi có yêu tộc đại đế. Không phải vậy bọn họ chắc chắn sẽ không khuất phục Vu dị tộc cửa giả. Đều nói bọn họ có khí tiết, nhưng cũng bởi vậy chết đi quá nhiều vô tội. Bộ tộc này theo chúng ta vẫn luôn là rất mâu thuẫn, mạnh mẽ, cương liệt, không ý kỷ vũ lực, nhưng lại ích kỷ, thô bạo, thô bạo vô lý, cứng quá dễ gãy, cuối cùng tộc huyết diệt hết. Vì lẽ đó rất nhiều lúc, cái gọi là vĩ đại là những người khác nói ra, cũng chỉ là bọn hắn đối với người kia hy vọng, đem lý tưởng hóa. Còn chân chính phát hiện bản chất sau, coi như người kia kỳ thực cũng không có nhiều ác liệt, có thể bởi vì trong lòng chênh lệch quá lớn liền sẽ cảm thấy người kia đã biến thành người xấu. Ngươi là nói ta đem trần bàn mơ mộng hão huyền quá rồi. Trần Vị danh hỏi, Thánh chủ gật đầu, không phải sao? Ngươi trong lòng trần bàn đều là từ người khác trong miệng, từ thư lên giải. Ta thậm chí có thể đoán được mưu trí của ngươi quá trình. Ngươi cảm thấy một người có thể hy sinh chính mình khai thiên tích địa, tất nhiên là cái lòng từ bi thánh nhân. Ngươi cảm thấy kỳ tuyệt phụ nữ nhân như vậy có thể yêu nam nhân, cũng tất nhiên là cái quang minh vị chính đại anh hùng. Ngươi cảm thấy nhiều như vậy hàng đầu nhân vật đều đang vì kế hoạch của hắn che giấu mang mọc, vì lẽ đó cảm thấy người như vậy tất nhiên là cái thánh hiển. Tu sĩ khó nhất đối mặt chính là mình tầm, tuy rằng trước ngươi đối với Trần Bản ký ức xem thường, nhưng kỳ thực ở ngươi trong lòng, hắn là một cái rất cao thượng vĩ đại, không cho phép nửa điểm tỷ với người. Khi ngươi cảm giác được hắn có không chỗ tốt sau, sẽ như vừa nãy như vậy rồi. Chân vị danh muốn phản bác, nhưng lại im lặng, hắn xác thực cảm thấy như vậy quá. Kỳ thực, chân thực Trần Bản tuyệt không là thánh nhân gì. Thánh chủ trầm rãi nói, ngươi có thể đem hắn coi như một cái tiêu hùng, một cái so với cái khác tiêu hùng đều cao hơn một cảnh giới tiêu hùng. Liền ta biết hắn rất sợ chết, gặp phải đại sự Trước tiên chính là nghĩ như thế nào bảo mệnh, vì sống sót không tiếc tất cả thủ đoạn, nhưng tuyệt không sợ hy sinh. Nếu như cứu hắn huynh đệ, cần hắn chết đến mấy chục lần, hắn có lẽ sẽ do dự, nhưng cuối cùng nhất định sẽ làm. Hắn bất nhân tử, hơn nữa là sát tâm rất nặng. Hắn đã từng biệt hiệu gọi nhân ma, cũng là bởi vì mỗi khi ra tay, tàn sát số lượng lấy trăm và kế. Ở trong lòng hắn, phải bảo vệ người là phân cấp độ. Người thân, tộc nhân, cùng một nơi người, người, sau đó mới là cùng người của một thế giới. Phải cứu ở trên một cấp độ người thời điểm, hắn sẽ chọn hy sinh hạ một cấp độ người. Hắn cùng Đông Hoàng Thái nhất giống như vậy, rất sinh động giải thích rồi một câu nói, một chủng tộc anh hùng thường thường là khác một chủng tộc các ma. Cho tới Kỷ Tuyết phù yêu hắn, tuyền không phải là bởi vì hắn là cái gì nhân vật anh hùng, cỡ nào vinh quang, cỡ nào vĩ đại, lý do rất nhỏ bé, bởi vì Trần Bản đã cứu hắn. Cứu nàng thời điểm, hắn là cái cô gái yếu đuối, mà hắn cũng là không xu dính túi. Giữa bọn họ ái tình vĩ đại, chỉ là bởi vì hai cái tiểu nhân vật tái tỉnh, lại trải qua rồi thời gian, thế giới lý niệm, tang thương biến hóa, vinh quang gột rửa cùng với đủ loại đau khổ sau, lại còn là như xích tự chi tâm. Không, có bất kỳ tạp chất. Ta nhất định phải lần thứ hai đánh thức ngươi chính là, Trần Bàn khuyết điểm rất nhiều, thậm chí so với hắn có chút còn nhiều, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn là một cái người vĩ đại. Thánh chủ nhìn Trần Vị danh trầm rãi nói, không nói Tam xích kiếm, vô cực chiến tôn, chỉ nói cổ trụ, Phục Hy, chuyên húc thậm chí như ta, vô không phải có thể lãnh đạo người cùng một thời đại vật. Chúng ta đều có một cái điểm giống nhau, không cho phép người khác đến đối với chúng ta quơ tay múa chân. Mà bây giờ, chúng ta lại bị chết rồi hắn người lãnh đạo. Chương 735, thị nan sở. Thánh chủ không cần nói cũng biết Những người kia, bao quát chính hắn, mỗi một cái đều là kiêu căng khó thuần, không cam lòng cư người bên dưới nhân vật, mà bây giờ, nhưng đều bị một cái chết rồi Trần Bàn ảnh hưởng. Như hắn là cái không thể tả người, vậy những thứ này người thì càng thêm không thể tạ rồi. Như hắn thực sự là như ngươi nói như vậy, vậy ngươi đời này hẳn là sẽ không biết Kỷ Tuyết phụ là người phương nào. Kỳ thực, ở thời đại Hồng Hoang sau khi kết thúc, Trần Bàn tính toán liền kết thúc rồi. Thánh chủ từ Tốn nói, ta bản thân biết những này, đều là ở Tam Sích kiếm chiến hôm sau mới biết, trước ta cũng không biết. Ta đến đây là hết lời, ngươi như thế nào muốn là chuyện của ngươi rồi. Trần Vị Danh nhìn hỏi hắn, ngươi rất hy vọng ta có thể đi thu hồi ký ức. Đối phương nói những này, tựa hồ chính là vì rồi bỏ đi chính mình vừa nảy ý nghĩ, một lần nữa dựng nên trần bàn hình tượng. đương nhiên, Thánh chủ có chút thất vọng nói rằng, trần bàn có thể sẽ không là mạnh nhất, nhưng không nghi ngờ chút nào, hắn đã trở thành rồi chúng ta lãnh tụ tinh thần, không có ai không hy vọng hắn trở về. Tiếng nói vừa dứt, tựa hồ cảm giác được cái gì, vung tay lên, trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng. Đó là một mảnh hư không chiến trường, có lượng lớn tiên tộc đánh tới, cùng thiên sứ tộc đại quân chiến thành một đoàn, thế cuộc cực kỳ hỗn loạn. Thử thương vô số. Tiên tộc Nhân Mã thế tới hung hăng, xem tình huống kia, thiên sứ tộc đại quân tựa hồ có hơi đánh không lại rồi. "Đây là cái nào?" Chân vị Danh nói hỏi. "Quang Minh Tinh vực biên giới." Thánh chủ nói rằng, "Là xích đế Nhân Mã của Thiên Đình, chiến tranh xưa nay sẽ không có thực sự kết thúc, Thiên Quốc vẫn muốn đem Quang Minh Tinh vực chính phục." Trong khi nói chuyện, Thánh chủ lật tay một cái, lấy ra một vật. Dáng dấp là một tòa cung điện, nhưng phong cách cùng giới tu hành cái khác cung điện rất là không giống, phóng thích trắng loang thanh quang, cực kỳ bất phàm. Chân vị Danh dùng phá vọng tồn chân chi nhãn quét qua phát hiện dĩ nhiên là một cái trí bảo, hơn nữa này trí bảo khí tức rất là quái lạ, lại không nhìn ra đến cùng là tiên thiên vẫn là hậu thiên. Thánh quang lói lên, cung điện biến mất, không lâu lắm, liền ở màn ánh sáng bên trong chiến trường xuất hiện. Thanh quang bao phủ bên dưới, thiên sứ tộc đại quân thương thế trên người lấy một loại tốc độ rõ rệt đang khôi phục. Những kia chết đi thiên sứ tộc thi thể nhưng là phảng phất ngàn lưu vạn hắc bình thường quay về cung điện tu tới. Trong ngay mắt, chỉ thấy lượng lớn thiên sứ tộc tu sĩ từ bên trong cung điện vọt ra, chiến ý trùng thiên. Những người này, chân vị danh trong lòng cả kinh. Những thiên sứ tộc đó tu sĩ lại liền như vậy sống. Cung điện này dĩ nhiên có phục sinh người chết tác dụng, này quá khó mà tin nổi rồi. Bảo vật này gọi Tị Nan Sở. Thánh chủ tựa hồ nhìn ra rồi hắn suy nghĩ trong lòng, mở miệng giải thích, nghiệp lực cùng quang minh kết hợp, phàm tin ta giả đến sống mãi. Bất kỳ chết trận thiên sứ tộc dũng sĩ cũng có thể ở Tị Nan Sở bên trong được sống lại. Quá thần kỳ rồi, chân vị danh bận bịu là vấn đạo, có thể phục sinh những tộc khác người sao? Không thể. Thánh chủ lắc đầu, vật ấy đến còn chưa thuận tiện nói cùng người nghe, chỉ có thể phục sinh thiên sứ tộc. Dù cho những chủng tộc khác người như bọn họ bình thường tín ngưỡng ta cũng là vô dụng. Người thánh chủ này đến thực sự là cái mê. Trần vị danh nhìn chiến trường trong lòng thầm nghĩ, Tị Nan sở gia nhập để Thiên sứ tộc nắm giữ rồi sinh sôi liên tục năng lực tín ngưỡng vị trí, lại là không sợ tử vong. Dù cho xích Đế Thiên Đình Nhân Mã Đông đảo cũng là không tiêu hao nổi, không ra chốc lát liền nghe Minh Kim Thanh Âm ném nơi tiếp theo thi thể sau, cực tốc bỏ chạy. Thiên sứ tộc đại quân một lần nữa chỉnh đốn, Tị Nan sở phục sinh hết thảy Thiên sứ tộc thi thể sau, một trận thánh quang long lánh lại trở về rồi thánh giả đỉnh cao ở trên nhìn thánh chủ đem tị nan sở thu lấy trần vị danh không nhịn được vấn đạo liền như vậy liền kết thúc rồi ngươi không phải nói thiên quốc vẫn muốn đem quang minh tinh vực nhét vào sự thống trị của bọn họ sao? bất quá một hồi chém giết liền vội vã rút đi như vậy tiến công thấy thế nào đều có chút trò đùa thiên quốc là nghĩ như vậy nhưng xích đế không phải như thế nghĩ tới thánh chủ nói rằng ngũ vương thiên đế vốn nên đứng ngang hàng nhưng thiên quốc cho trung ương bạch đế quá nhiều đặc thù quyền lợi cho tới để những người khác bốn đế đâu có ý nghĩ hơn nữa nhất 10 triệu năm trước chiến tranh sau Thẩm phán chi chủ chỉ vì cái trước mắt, lĩnh đại quân tiến công địa ngục, muốn cướp đoạt lục đạo luân hồi, kết quả hầu như toàn quân bị diệt, chính mình cũng là trọng thương trở về, cho tới bây giờ đều không có khôi phục nguyên khí. Diệt thế không thể triệt để, chân tướng cũng là vô pháp che giấu. Thế gian cường giả đỉnh cao đại thể đều biết thiên quốc cùng thiên địa đại đạo là cái khái niệm gì rồi. Ngũ phương thiên đế liền dường như bộ khoái, chúng ta liền dường như tặc. Nếu như không có tặc rồi, bộ khoái cũng không có tồn tại ý nghĩa rồi. Chân vị danh chân mày cao lại, ngươi là nói, bọn họ cố ý Ai sẽ đồng ý để cho mình trở thành không có tự do quân cờ hoặc là nô lệ." Thánh chủ nhìn chân trời nói rằng, không giống chính là, chúng ta nhóm người này hô lên rồi đấy lòng âm thanh mà thôi. Mặc dù là trung ương Bạch Đế cũng là có dương thịnh em suy thời gian, liền càng không cần phải nói cái khác tứ phương thiên đế rồi. Cho nên nói, đây là nghịch thiên trinh chiến có khả năng nhất thành công một lần rồi, bởi vì xuất hiện rồi quá nhiều biến số, quá nhiều thiên địa đại đạo cũng không cách nào khống chế sự tình. Rõ ràng rồi." Chân vị danh gật gật đầu, cũng là nhìn về phía phương xa, ta sẽ không có thể đi thu hồi trí nhớ của hắn, cũng sẽ không hết sức đi bại xích. Ta sẽ theo ta phương thức đi làm chuyện cần làm, đến rồi nên thu hồi thời điểm, tự nhiên sẽ đi lấy trở về. Lập tức lại là cùng Thánh Chủ túi người hành lễ, lần này lại đây, chính là thông qua cổ trụ bày xuống truyền tống trận đến nơi này. Lấy năng lực của ta, cần một năm sau khi mới có thể một lần nữa sử dụng chuyển tống trận. Nay một năm này, e sợ cần sống nhờ ở tiền bối nơi này rồi. Chủ ở chỗ này không phải là không thể, nhưng có một số việc ta vẫn phải là nói ở mặt trước. Thánh Chủ nhìn Trần Vị Danh nói rằng, ta tu hành cùng người khác không giống, ta sáng tạo như vậy quốc gia cũng không phải là vì cái gọi là thiên quân văn mã, mà là vì thu thập tín ngưỡng lực lượng. Vì lẽ đó ta sáng tạo quốc gia có mảnh liệt bài xích tính, không cho phép ngoại tộc dễ dàng tiến vào. Cho nên ngươi đám người kia chỉ có thể chờ ở trong núi, không thể đi ra nửa bước, không phải vậy bất kỳ hậu quả đều có khả năng. Sợ sệt bởi vì cùng ngoại giới giao lưu, để ngươi con dân phát hiện ngươi kỳ thực không có vĩ đại như vậy. Chân vị danh nhìn Thánh chủ vấn Đạo, các ngươi loại này thu thập tín ngưỡng lực lượng người đều là như vậy sao? Mỗi người có các phương pháp. Thánh chủ cười cận kỳ thực thiên hạ này to lớn nhất tín ngưỡng lực lượng thu thập giả chính là ngươi nên nói là trần bàn, hắn dùng một cái khai thiên tích địa, trực tiếp chinh phục rồi thời đại hùng hoang hết thề sinh linh trái tim, hắn dùng chính là vương đạo chi pháp, đường đường chính chính. Ta không bằng hắn, chỉ có thể dùng phương thức này. Ta trả giá so với hắn, ít, vì lẽ đó ta chiếm được tự nhiên cũng không bằng hắn. Nói chung ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, xử lý như thế nào là người chuyện của chính mình. Ta không muốn cho mình tăng thêm phiền phức. Rõ ràng, chân vị danh gật đầu, ta sẽ giảng luận bọn họ, cáo từ rồi. Chắp tay thi lễ sau, liền bay lên hướng thiên cơ các phương hướng mà đi. Chương 736, Á Thanh kiếp. Thanh chủ không phải cái kẻ tầm thường, kinh rồi cái kia cuộc chiến tranh, tử tử thương thương, chỉ có hắn bình yên vô sự, đủ để chứng minh người này coi như không phải thực lực thông thiên, vậy cũng là cực kỳ xem thời cơ, hơn nữa tâm tính quyết đoán. Chân vị danh không dám, cũng không có tất nhiên đi đụng vào đối phương giới hạn, trở lại thiên cơ cắt sau, liền để thủ du đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận toàn lực vận chuyển, vừa đến phòng ngừa ngoại lai công kích, thứ hai cũng là để bên trong người không ra được. Tuy nói tu tiên vô năm tháng, nhưng một năm này, nếu là chỉ chờ, tất nhiên cũng là có chút khó khăn. Trần Vị danh không muốn lãng phí, hắn quyết định cố gắng quan sát một chút Quang Minh Tinh Vực. Cứ việc hạn chế rồi những người khác, nhưng đối với hắn, Thánh Chủ vẫn là cho đặc quyền. Bất quá cường điệu rồi một điểm, không được dính liễu Quang Minh Tinh Vực bất cứ chuyện gì. chân Vị danh tự nhiên không phản đối, cũng không có hứng thú. ở xem qua Tị Nhan sở tham gia trận chiến đó sau, mỗi khi thấy Thiên sứ tộc, hắn đều sẽ có loại cảm giác là lạ, thật giống như Nguyên Linh Triệu hoán thuật phục sinh thi thể, Thiên sứ tộc sinh mệnh có chút không chân thực. Hắn muốn xem, là Thánh Chủ siêu tập tín ngưỡng lực lượng phương thức, còn có hắn đối với cái này quốc gia thống trị phương thức. Quang Minh Tinh vực khá lớn, có bảy viên sinh mệnh tinh cầu, thiên sứ tộc số lượng đã là đến trăm tỷ kế. Mỗi một cái tinh cầu đều có thống lĩnh, vì là thánh chủ thống trị thuộc hạ con dân. Đang không có thời điểm chiến đấu, thiên sứ tộc người phương thức sống, cũng không có tu vi người bình thường hầu như không có khác nhau. Ăn cơm, làm lụng, ngủ, tu dưỡng, mỗi ngày nhiều lần. Đây là thánh chủ ý chỉ, ở loại này nguyên thủy thuần phát trong hoàn cảnh, tựa hồ càng có thể đản sinh ra tín ngưỡng lực lượng. Mà cùng xích đế thiên đình chiến tranh, hầu như đã thành rồi quang minh tinh vực duy nhất cùng ở ngoài cầu thông phương thức. Mỗi một lần đại chiến. Thiên sứ tộc bởi vì có tị nan sở ở tử thương cũng không nặng nghề, ngược lại là xích đế nhân mã của thiên đỉnh tổn thương không ít. Bất quá song phương trí cao người lãnh đạo y hộ đã đạt thành rồi một loại hiệu ngầm, xích đế nhân mã của thiên đỉnh tuyệt không hắc hát chiến, chiến bại liền đi. Mà quang minh tinh vực thiên sứ tộc nhưng là vừa không thu nhận tù binh, cũng không tàn sát tù binh, liền mặc bọn họ rời đi. Thánh chủ giải thích là tín ngưỡng quang minh giả phải có một viên nhân từ trái tim. Loại lý do này rõ ràng là cớ, nhưng trần vị danh nhưng là nhìn thấy một cái rất không giống nhau tình huống. Mỗi khi có chiến tranh xuất hiện thời điểm. Tín ngưỡng lực lượng thu thập tốc độ đều sẽ rất rõ ràng nhanh hơn một đoạn dài. Ở chiến tranh trước mặt, người người đều sẽ có sợ hãi. Vào lúc này ai có thể càng tốt hơn bảo đảm bảo vệ bọn họ, ai liền có thể trở thành là bọn họ tín ngưỡng đối tượng. Rất rõ ràng, thánh chủ đã rất được phương pháp này chi tinh túy. chân vị danh mỗi ngày đều lấy người thứ ba thân phận ở một bên quan sát. Loại này cùng người khác hình thái xã hội bất đồng cùng sức mạnh phương thức đối với hắn xúc động rất lớn. Từng ngày từng ngày quá khứ, hơn nửa năm sau, hắn lựa chọn rồi bế quan, cùng thánh chủ cầu rồi một chỗ đỉnh núi để bản thân sử dụng sau, liền bế quan không ra. Thái Ưt Kim Tiên Cảnh giới này, tuy rằng thời gian còn không là rất dài, nhưng thu hoạch nhưng là khá lớn. Yêu Vương quần sơn chiến đấu, không gian đạo văn học tập, còn có liên quan với Chu Thiên Tinh đấu đại trận tân linh ngộ, hơn nữa tín ngưỡng lực lượng từng tí từng tí. Có Thánh chủ ở một bên bảo vệ, chân vị danh cảm giác có một cái rất tốt học tập hoàn cảnh, đơn giản cũng mặc kệ bên ngoài sự tình rồi. Hóa phát mấy trăm phân thân, lấy ra lượng lớn lang gia thư khố tàng thư đồng thời là xem. Các loại lý luận tri thức, các loại đạo văn đặc điểm, đều nhất nhất tụ hợp vào trong đầu hắn. Sức mạnh trong lúc đó tương đồng điểm cùng sai biệt điểm ở quy luật đạo văn thăm dò hạ càng ngày càng rõ ràng, cùng thời khắc đó hắn cũng đang suy tư thiên cơ thượng nhân trước khi chết nói tới ba cái cảnh giới, xem sơn là sơn, xem thủy là thủy, xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy, xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy, không ngừng suy tư, không ngừng lặp lại, không ngừng hồi tưởng, tuy rằng vẫn không được tinh túy trong đó, nhưng cảm giác nhưng là ở cách mình theo đuổi càng ngày càng gần. Thả ra rồi bên ngoài rồn rập hỗn loạn, một lần toàn thân tâm bế quan vừa bắt đầu, thật giống như khó có thể dừng lại, này nhất lưu. Càng là ở cái kia trong núi ngồi xếp bằng rồi hơn 20 năm. Nếu không là thủ du biết có không động ấn hộ thể, khó có thể gặp sự cố, e sợ cũng khó tránh khỏi sẽ lo lắng sẽ sẽ không xảy ra chuyện rồi. Ngay khi Giao Long Vương Đẳng Yêu tộc lo lắng những ngày tháng này khi nào là cái đầu thời điểm, Trần vị danh bế quan đỉnh núi đột nhiên xuất hiện rồi lượng lớn cái vân, đáng sợ năng lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem đỉnh núi nổ nát. Gặp lại lôi điện từng đạo từng đạo hạ xuống, như cuồng long bình thường điên cuồng quất đỉnh núi ngồi xếp bằng Trần vị danh. Đột phá rồi. Giao Long Vương đảng Yêu tộc đều là trong lòng thất kinh. Ngày xưa ở yêu vương quần sơn, bọn họ là nhìn Trần vị danh đột phá đến thái ất kim tiên cảnh giới, bây giờ càng là nên đón rồi á thanh kiếp. Đúng hạn để tính, Trần vị danh ở thái ất kim tiên cảnh giới dĩ nhiên chỉ là dừng lại rồi gần 30 năm. Thiên phú như thế, thiên hạ ít có rồi. Chỉ là Trần vị danh này lượt thiên kiếp, nhưng là vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Những lôi đó điện cũng không phải là chỉ là chín đạo kết thúc, mà là quần quận không ngừng manh kích, từng đạo từng đạo, từng ngày từng ngày, một tháng nguyệt. Cái kia đỉnh núi bóng người nguy nga bất động, liền như vậy bị lôi điện đẩy đủ tích rồi 5 năm. Mãi đến tận cái kia ngồi xếp bằng bóng người đứng lên, mới vừa có rồi thay đổi. Nhìn bầu trời kích vân, Trần Vị danh hít một hơi dài, hai tay ngưng tụ năng lượng, tay trái hóa thành phá đạo quyền tình, tay phải lực liên kết chi đạo quyền, không ngừng diễn biến, hàng mà không phát. Tự ban cổ thần miếu sau, tu hành nhiều năm như vậy rồi, hắn vẫn là lần thứ nhất thời gian dài như vậy bế quan. Không chỉ là tham dò đạo văn quy luật, càng nhiều chính là tìm tòi chính mình tu hành phương hướng. Thiên Cơ Thượng Nhân nói ba cái cảnh giới, tất nhiên là có huyền cơ, có đạo lý, nhưng quá nhiều chấp nhất, trái lại là rơi xuống tiểu thừa. Nếu như không nghĩ ra liên từ cảnh giới thứ nhất bắt đầu thử nghiệm xem sơn là sơn xem thủy là thủy chính là cái kia hỏa là hỏa băng là băng mỗi một loại sức mạnh chính là trước mắt nhìn thấy sức mạnh không để ý đi thăm dò ở bên trong bản chất như tâm cảnh tu vi đến rồi ở bên trong bản chất tự nhiên sẽ hiện lên mà chính mình sức mạnh kết cấu chính là lấy này phá đạo quyền kình, lực chi đạo quyền còn có vạn diễn thuật bên trong phong ấn chi pháp làm chủ bất kỳ thần thông không bắt buộc sử dụng cũng không hết sức lẳng tránh thích hợp hay dùng lần này phá thiên kiếp so với dĩ vãng đến càng mãnh liệt cái kia liên tục hơn 5 năm lôi điện đánh kích Bất quá là một điểm nhỏ của tạng băng trịm. Càng mãnh liệt thiên kiếp hạ xuống, mỗi một đạo đều cơ hồ có thể so sánh người khác chi lựa thiên kiếp thứ 9. Chân vị danh từng đạo từng đạo chịu đựng, thân thể như bị rèn khối thép, trở nên càng kiên cố, cường đại hơn, cũng càng thuần ý. Làm lượt thiên kiếp thứ 7 qua đi, trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, trực tiếp đem hắn hút vào. Lượt thiên kiếp thứ 8, vượt ngoại thiên ma thế giới. Lần này thiên kiếp đúng là tới thật đúng lúc, chân vị danh trong lòng có không ít nghi hoặc, cảm giác hỏi hắn người vô dụng, tâm ma mới là tốt nhất hỏi dò đối tượng. Một trận trời đất quay cuồng sau khi lại là đến rồi cái kia lực lượng tinh thần cấu trúc thế giới. Mỗi lần Lựa Thiên kiếp thứ 8 đều sẽ không ly tâm ma quá xa, chỉ là lần này lại đây sau, tình cảnh trước mắt nhưng là để Trần Vị danh giật nảy cả mình. Khắp nơi có thể thấy được lực lượng tinh thần đan xiển xích phi hướng thiên không, vô số tín ngưỡng kim tự tháp ở trên hư không trôi nổi, phản phất lại là đến rồi một cái tân quang minh tinh vực. Chương 737, tín ngưỡng lực lượng tâm ma quốc gia. Hết thảy trước mắt đang đi ra chính là một cái hoàn toàn mới lực lượng tinh thần thế giới, trở nên càng huyền bí. Trần Vị danh nhưng là trong lòng cả kinh. Ám đạo chẳng lẽ ở bản thân khoảng cách mở khoảng thời gian này hồng hoang thế lực bị thiên ma cho đánh bại thu phục rồi nếu thật sự là như thế vậy coi như phiền phức rồi. Lúc này một trận tâm thần cảm ứng lại phát hiện bản cổ tâm ma cũng không có tình huống khác thường, không chỉ có không ngại, trái lại là hoạt cực kỳ thoải mái. Đang ngồi ở một cái như vương tọa địa phương tiếp thu đánh giá tâm ma làm lễ, lại dùng phá vọng tồn chân chi nhãn phân tích trước mắt lực lượng tinh thần dây thừng cùng trên bầu trời tín ngưỡng kim tự tháp kết quả lệnh trần vị danh khá là giật mình những thứ đồ này tựa hồ cũng là tâm ma chế tạo cảm nhận được những kia tín ngưỡng lực lượng ở trong đó qua lại, trong lòng hắn càng là sản sinh rồi một loại cộng hưởng cảm giác, lập tức quát tay, tâm niệm cấp tốc chuyển động, thử nghiệm điều động những kia tín ngưỡng lực lượng, không nghĩ tới lại là thành công rồi. ở hắn dưới sự hướng dẫn, đánh giá tín ngưỡng lực lượng quay về trên tay của hắn quấn quanh lại đây, ngưng tụ một hối Ừm. xa xa ở bên trong cung điện tiếp thu tâm ma làm lễ bản cổ tâm ma trong lòng hơi động, này tứ phương tín ngưỡng kim tự tháp đều là hắn làm ra tạo, hết thảy tín ngưỡng lực lượng đều bị hắn chi phối. tuy rằng bởi vì thiên ma huyết thể quan hệ có rất nhiều bị hắn hủy lấy trọng trách tâm ma cũng có sử dụng trong đó tín ngưỡng lực lượng quyền lợi nhưng không người nào có thể điều động lớn như vậy lượng mới lạ là. hơi làm cảm ứng sau khi kinh ngạc biến thành mừng rỡ lập tức bỏ xuống tất cả tâm ma quay về trần vị danh phương hướng bay đi trần vị danh điều động tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ vu lòng bàn tay hắn chưa từng có như vậy cẩn thận hơn nữa khoảng cách gần quan sát qua loại này năng lượng quan trọng hơn chính là di vãng nhìn thấy tín ngưỡng lực lượng đều là người khác mà lần này nhìn thấy tựa hồ cũng là chính mình mình và bản cổ tâm ma có thể nói một thể vì lẽ đó hắn được tín ngưỡng lực lượng chính mình cũng có thể sử dụng. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng tựa hồ chỉ có như thế mới có thể giải thích. Hắn tiếp xúc quá tín ngưỡng lực lượng chủ yếu là ba chỗ, một cái là không động ấn tín ngưỡng lực lượng, một cái là thánh chủ, còn có chính là trước mắt rồi. Tuy rằng đều là tín ngưỡng lực lượng, nhưng lúc này tử tế quan sát sau, không có phát hiện ba người trong lúc đó tồn tại không ít khác biệt. Loại kia khác biệt rất khó miêu tả, nếu không có muốn hình dung, tựa hồ chính là độ tinh khiết. So sánh với đó, Vàng cổ tâm ma tín ngưỡng lực lượng độ tinh khiết là kém cỏi nhất, thứ yếu là thánh chủ mà không động ấn tín ngưỡng lực lượng thuần túy gần như hoàn mỹ. Điều này cũng có lẽ là cùng ba người được phương thức không giống nhau. Trần Vị Danh không biết không động ấn tín ngưỡng lực lượng là như thế nào ngưng tụ, nhưng biết thánh chủ là thông qua một loại ngu dân chi pháp tiến hành tín ngưỡng ở trên gây tê, để thiên sứ tộc người đối với hắn sản sinh y lại cùng tín nhiệm, như vậy ngưng tụ tín ngưỡng lực lượng. Mà ban cổ tâm ma nhưng là thông qua bạo lực thủ đoạn cùng ép buộc phương thức, dùng thiên ma huyết thể làm cho tâm ma thần phục, như vậy được tín ngưỡng lực lượng. đã như thế, tâm ma tín ngưỡng lực lượng bên trong tất nhiên có chút không cam lòng cùng oán hận, cho nên để tín ngưỡng lực lượng trở nên không đủ thuần túy. Nhưng Thánh Chủ thủ đoạn cũng là có không thích hợp, những kia tín ngưỡng lực lượng bên trong có chút ngu muội cùng mù quáng, tiến thêm một bước, thậm chí nói có lừa dối ý vị, không động ấn tín ngưỡng lực lượng nhưng là phản phất vương đạo, đường đường chính chính. Từ đến đây nơi, Trần Vị danh trong lòng lại là hơi động, Thánh Chủ đã nói, thiên hạ này thu thập tín ngưỡng lực lượng nhiều nhất cũng không phải là hắn, mà là Trần Bản, hơn nữa dùng chính là đường đường chính chính thủ đoạn, chẳng lẽ này không động ấn bên trong tín ngưỡng lực lượng, chính là đến từ chính Trần Bàn? Như vậy nghi hoặc trong lúc đó, tâm thần chấn động, đã cảm giác được rồi bản cổ tâm ma lại đây. Sau đó liền nghe được hô to một tiếng, "Lão nhị, ngươi trở về rồi." Trần vị danh cầm trong tay tín ngưỡng lực lượng trả về kim tự tháp khẽ mỉm cười, "Đứng, lão đại, ta đã trở về." Ban cổ tâm ma đến gần sau khi, một trận cười to, "Ngươi mỗi lần đều trở về vừa vặn, ta chính là muốn làm đại sự, có thể cảm giác còn có không thích hợp, nhưng thêm vào sức mạnh của ngươi, cũng không có vấn đề gì rồi." Đại sự Trần vị danh trong lòng cảm ứng, lập tức liền biết đối phương chuyện cần làm rồi. Gần đây 30 năm qua, ban cổ tâm ma rất nỗ lực, tự Trần vị danh dạy hắn học được rồi kim tự tháp ngưng tụ chi pháp sau, Hắn đối với thế giới này, lĩnh ngộ tựa hồ lại đến rồi một cái tân trình độ. Hắn không ở là như trước đơn tuần bạo lực thống trị, mà là bắt đầu chân chính thành lập thuộc về mình quốc gia. Dùng tín ngưỡng kim tự tháp đem hết thảy thần phục với tâm ma của hắn, cùng chính hắn hoàn toàn liên hệ đến cùng một chỗ. Có tâm ma vì hắn cung cấp tín ngưỡng lực lượng, khiến cho thực lực của hắn trở nên cường đại hơn. Nay 30 thời kỳ, hồng hoang thế lực bạo phát thức tăng trưởng, không lại vẹn vẹn là đã từng mười mấy nơi nghỉ lại nơi, mà là lan tràn đến rồi bốn phương tám hướng, thế lực bản đồ tăng trưởng rồi gần trăm lần. Hiện nay Bàn cổ tâm ma đã thành rồi thiên ma đại lục ở ngoài mạnh mẽ nhất người thống trị một trong cũng là có tiềm lực nhất người thống trị, không có một trong. Nhân vì những thứ khác ngoại vi người thống trị không người nào có thể như hắn bình thường ngưng tụ tín ngưỡng kim tự tháp, sử dụng tín ngưỡng lực lượng. Thành tích như vậy đủ khiến người tự kiêu, có thể bàn cổ tâm ma là một cái từng nhìn xuống quá thời đại hồng hoang cường giả, cũng là từng cùng thiên ma bộ tộc đứng ngang hàng quá người, hắn dã tâm lại há lại là chỉ có những thứ này. Hắn muốn chính là một lần nữa trở lại ngày xưa huy hoàng, thậm chí đem thiên ma tộc đạp ở dưới chân. Thiên ma tộc xem thường ngoại vi tâm ma. Nhưng những này tâm ma nhưng là vừa vặn có thể để cho hắn sử dụng. Hắn hưu tâm đối với những khác các nơi tâm ma người thống trị động thủ, nhưng những người thống trị kia cảnh giới cao hơn rồi hắn quá nhiều, mỗi một cái đều là chí tôn. Hắn dựa vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng tín ngưỡng lực lượng, thêm vào những người thống trị kia lẫn nhau trong lúc đó cũng là Azu Ta Trá, Câu Tâm Đấu Giác, không dám hoàn toàn động thủ, cho nên miễn cưỡng có thể phòng thủ, nhưng hoàn toàn không có cơ hội tiến công. Nếu là người khác có lẽ sẽ chờ đợi, đợi được cảnh giới tiến thêm một bước, mãi đến tận đủ để không cần Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng có thể áp chế bọn họ. Nhưng bản cổ tâm ma biết mình không chờ nổi, bởi vì thiên ma tộc sẽ không cho hắn thời gian. Thiên ma tộc bỏ mặc thiên ma đại lục ở ngoài tâm ma là bởi vì biết những này tâm ma không thành tài được. Chỉ khi nào phát hiện nơi này có tâm ma có thể đòi lấy tín ngưỡng lực lượng, cũng ngưng tụ tín ngưỡng kim tự tháp rồi, tất nhiên sẽ hoàn toàn khác nhau. Đây là có thể dao động bọn họ thống trị căn bản sức mạnh, tất nhiên sẽ bị không chút lưu tình nhấn nát. Bây giờ bản cổ tâm ma cần cực tốc tăng lên sức chiến đấu của mình, tăng lên tới đủ để tự vệ. Ta đã cùng một phần tâm ma người thống trị đánh cược rồi. Bản cổ tâm ma nói rằng. Kế hoạch của ta là để tâm ma mạnh mẽ, có thể cùng thiên ma chống lại. Đối với bọn họ cũng có lợi. Nhưng bọn họ lo lắng ta chiếm được sức mạnh sau, sẽ cùng thiên ma cầu thả, vứt bỏ tâm ma lợi ích. Trần Vị danh cười cợt, vì lẽ đó muốn đầu danh trạng. Không sai. Ban cổ tâm ma gật đầu, tương sĩ đảo là thiên ma tộc tối phía nam một cái cứ điểm, hủy diệt nơi này chính là đầu danh trạng. Trần Vị danh không có lập tức gật đầu, mà là vấn đạo, có thể ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ngươi phá hủy nơi này, bọn họ lại bội đức rồi, tình huống của chúng ta sẽ trở nên càng thêm gay go Ta không có lựa chọn nào khác. Bàn cổ tâm ma nhìn hắn rất kiên định nói rằng, "Ta quá mức lỗ mãng, học được ngương tụ tín ngưỡng kim tự tháp sau không có ẩn dấu, trái lại ra tăng mở rộng địa bàn tốc độ, để hồng hoang thành rồi bây giờ tình huống. Nay đã không che dấu nổi rồi, coi như không hủy diệt nơi này, Thiên Ma tộc cũng chẳng mấy chốc sẽ coi trọng tá chỗ này. Hiện tại ta, như không có những thế lực khác tín ngưỡng lực lượng, căn bản không thể ngăn trở. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải giúp ta." Chương 738, hồi ức. Ưng Sĩ đảo, Thiên Ma đại lục tối phía nam một cái hòn đảo, nhân hình như cánh nhưng mà mệnh danh Đây là Thiên Ma bộ tộc ở vào phía nam trước tròi canh, dùng để tra xét phía nam du giải sầu ma tình báo. Chỉ là Thiên Ma bộ tộc kiêu ngạo, không đem tâm ma để vào trong mắt, bởi vậy này trước tròi canh tác dụng cũng không có phát huy, đúng là thành rồi Thiên Ma bộ tộc dùng để trừng phạt trong tộc chẳng ra gì đệ tử lưu vong chỗ. Phàm là có năng lực thiên ma đều sẽ không tới nơi này, vì lẽ đó trên đảo cũng không có cường giả đến cao. Bất quá coi như là như vậy, cũng không có tâm ma dám đánh nơi này chủ ý, thiên ma đối với tâm ma lực uy hiếp thực sự là quá mạnh mẽ rồi. Đem nơi này làm đầu danh trạm, xác thực là một cái lựa chọn tốt nhất. Giờ khắc này chính là vực ngoại thiên ma thế giới muộn. Cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận không giống, nơi này ban ngày không có như vậy sáng ngời, muộn cũng không không có như vậy hắc hát ám, bất quá so ra, vẫn là càng tốt hơn ẩn nấp thân hình rồi. Đặc biệt là như Trần Vị Danh cùng bản cổ tâm ma, hai người đều là vô chủ tâm ma trạng thái, có vô chủ tâm ma khác với tất cả mọi người ẩn nấp chi pháp, có thể để cho tha tâm ma thậm chí còn thiên ma đều rất khó phát hiện. Đặt chân rặng đáng ẩm, ẩn thân vu một chỗ trong khe hở, Trần Vị Danh nhìn quét rồi bốn phía một lần, đúng một bên bản cổ tâm ma truyền âm nói, ta vẫn cảm thấy có chút không thích hợp động thủ nhưng dù là triệt để khai chiến rồi, liền thật không có những biện pháp khác rồi hả? Tâm ma sức chiến đấu có hạ, đánh lén như vậy, cùng với đại quân đến, còn không bằng hai người liên thủ. Bàn cổ tâm ma lắc đầu, đường không có pháp thuật khác, bất quá ta cũng không phải như vậy xuẩn, dựa theo quyết định, bọn họ cũng muốn đi qua ta mới sẽ động thủ. Nếu chúng ta động thủ rồi, bọn họ nhưng là khoanh tay đứng nhìn nhi trần vị danh hỏi. Bàn cổ tâm ma cười lạnh một tiếng, chỉ cần đến rồi nơi này, là xuất thủ hay không không có khác nhau. Thiên ma đối với tâm ma bá đạo phương thức làm việc chính là tha giết lầm một ngàn, không thể buông tha một cái chỉ cần bọn họ đến rồi, liền tất nhiên sẽ xuất thủ. Thôi, tận lực đi. chân Vị danh than nhẹ một tiếng. Kỳ thực Ban Cổ Tâm Ma suy nghĩ trong lòng, hắn đều biết, chỉ là cố ý như vậy hỏi dọ mà thôi. Không có lựa chọn nào khác, Ban Cổ Tâm Ma bởi vì lĩnh ngộ sức mạnh mới mà quá kiêu ngạo, cho tới lộ ra giữ tận nhanh vớt. Nếu là đợi được rồi Tiên Vương cảnh giới thậm chí còn hôn Nguyên Đế Hoàng Cảnh giới như vậy làm việc cũng còn tốt, có thể hiện tại. Quá sớm rồi. Thiên Ma Bộ tộc mạnh mẽ thủ đoạn sẽ tới rất nhanh, hắn nhất định phải được khổng lồ tín ngưỡng lực lượng mới có thể chịu hành. Cái này đánh cược là trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất rồi. Hẹn cẩn thận nhân mã còn chưa tới đến, hai người chỉ có thể chờ đợi chờ. Trần vị danh đưa tay đặt tại dạng đá ngầm ở trên, thân thức bản phá, hơi kinh hãi, những này dạng đá ngầm. Để thân thể cảm giác thật thoải mái đi. Bàn cổ tâm ma khẽ mỉm cười, đây chính là Thiên Ma Đại Lục chỗ thần kỳ, có nhuận dưỡng tinh thần thể tác dụng. Thiên Ma ở đúng tâm ma thì có thể biểu hiện ra siêu phàm thiên phú, đây là nhân tố quyết định. Tâm ma tuy rằng không thể mượn loại này nhuận dưỡng tăng lên cảnh giới, nhưng có thể làm cho tinh thần thể càng kiên cố đang cùng ký chủ đối kháng thì có thể có càng to lớn hơn như thế, hơn nữa ở thế giới này cũng có thể có càng mạnh hơn sức chiến đấu. Cái này cũng là tại sao biết rõ thần phục đại biểu rồi vĩnh viễn bị nô dịch. Tuy nhiên có phần lớn tâm ma sẽ chọn tự mình nương nhờ vào. Dù sao thế giới này có thể trở thành là chân chính hào hùng cũng không có nhiều người. Đáng tiếc, vừa ngoại thiên ma thế giới đổi vật vô pháp mang đi chu thiên tinh đấu thế giới. Không phải vậy những này bùn đất ở thế giới kia tuyệt đối giá trị liên thành. Xác thực như vậy, bất quá nếu thật có thể bang bản cổ tâm ma ở thiên ma đại lục đứng vững một chỗ căn cơ đối với hắn tự vệ tất nhiên là có sự giúp đỡ to lớn. Trần Bàn nghĩ như vậy, Thao Túng xem hẹn cẩn thận nhân mã trong thời gian ngắn phòng chừng còn sẽ không tới, liền cùng bản cổ tâm ma nói rằng: Lão đại, ngươi là bản cổ tâm ma, có thể nói cho ta một chút hắn là một cái người thế nào à? Cùng Thánh chủ một phen giao lưu sau, hắn so với trước đây càng muốn biết bản cổ, cũng chính là Trần Bàn là một cái người thế nào. Có thể những người khác cái nhìn đều là phiến diện, so sánh với đó, bản cổ tâm ma trong lòng Trần Bàn mới khách quan hơn, bởi vì hắn biết Trần bản tiến vào cực đạo trước bất cứ chuyện gì. Làm sao đột nhiên lại hỏi cái này, Bản Cổ Tâm Ma không nhịn được tao mày. Chân vị danh làm ra thất vọng dáng dấp, Bản Cổ cùng Tam Sích kiếm dường như một thể, nếu có thể hiểu rõ hơn Bản Cổ, ta cảm thấy ở đối phó Tam Sích kiếm thời điểm sẽ càng có ưu thế. Tốt nhất là có thể từ hắn mới ra đời bắt đầu, như vậy có thể kỹ lưỡng hơn. Hắn từng cùng Bản Cổ Tâm Ma hỏi qua cái vấn đề này, bất quá lướt qua liền thôi, càng nhiều chỉ là hiểu rõ Bản Cổ Tâm Ma cùng Bản Cổ trong lúc đó quan hệ, cũng không tỉ mỉ. Chân bàn a. Bản Cổ Tâm Ma thở dài, hắn kỳ thực đúng là cái rất không bình thường người. Chính như trước dự liệu, chỉ cần nói có thể đối chiến thắng Tam Sích kiếm hữu dụng, bản cổ tâm ma sẽ tận hết sức lực. Một chút nói lên, hắn vốn là cái phổ thông ma tộc, thậm chí đều không có tu luyện, bị người vô lấy rồi tiên nhân địa vực, bị sư phụ hắn liên lụy dẫn đến bị trục xuất chỗ muôn phái. Trên miệng nói kỳ thực không nhiều, nhưng mỗi một câu nói phía sau đều là trong lòng lượng lớn hồi ức. Thông qua tâm linh cảm ứng, phối hợp ngàn thần vạn tức thuật, Trần Vị Danh không ngừng từ bản cổ tâm ma tâm bên trong thu được ký ức, lượng lớn ký ức tất cả tồn ở trong đầu. Cùng với những cái khác người miêu tả bản cổ không giống, bản cổ tâm ma ký ức đều là trực tiếp hơn nữa phần lớn đều là khách quan thời đại kia bản cổ cùng tâm ma ngang ngửa một thể bản cổ ký ức chính là tâm ma ký ức bản cổ trải qua chính là tâm ma trải qua không chỉ là chuyện đã xảy ra thậm chí có thể nhìn thấy chuyện kia phát sinh thời gian bản cổ ánh mắt điểm tụ tập còn có hắn lúc đó trong lòng chân chính ý nghĩ không có ai nghĩ đến ngày sau hắn sẽ trở thành bản cổ vào lúc ấy hắn tuy rằng biểu hiện ra rồi bất phàm thiên phú nhưng tâm tính thực sự là kém kinh người ngoại trừ tình cờ người điên bình thường kiên nghị phần lớn đều là ở cân nhắc hơn thiệt sau đó làm an toàn bảo mệnh lựa chọn loại này miêu tả sát thực rất khách quan, thêm vào các loại ký ức tràn vào, từ mới ra đời, đến tạm tài năng trẻ, đến thanh danh văng dội, lại tới danh dương thiên hạ. mấy cái canh giờ bên trong, dựa vào bản cổ tâm ma ký ức, chân vị danh đem bản cổ một đời xem lướt qua rồi một lần. các loại ký ức hạ xuống, người kia ở trong lòng hắn không lại chỉ là cái trắng xám ký ức, mà là đã biến thành một cái lập thể người, một cái no đủ mà sinh động người. cũng không lại chỉ là trong truyền thuyết cái kia muốn cao bằng trời cực đạo cực giả, mà là một cái có sướng vui đau buồn, thường xuyên buồn bã u đối mặt sự tình các loại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn người. Mà theo ký ức càng ngày càng nhiều, Trần Vị Danh đột nhiên cảm giác được một loại không cách nào hình dung không khỏe cảm giác ở trong lòng xuất hiện, cực kỳ khó chịu, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có người ở mạnh mẽ sẽ rách linh hồn của chính mình. Khi đó hắn, bản cổ tâm ma chính là ở trong ký ức kể rõ, đột nhiên phát hiện Trần Vị Danh tình huống có chút không đúng, bận bịu là vấn đạo, ngươi làm sao rồi? Trả lời hắn chỉ có hét giải một tiếng. A. Trần Vị Danh một thân khí tức điên cuồng bạo phát, xung kích tứ phương. Chương 739, phát điên. Trần Vị Danh khí tức đột nhiên bạo phát, nỗ lực tứ phương khiến cho chu vi lực lượng tinh thần tạo thành nước biển trong nháy mắt biến thành sóng to gió lớn, hiện lên mấy ngàn mét sóng lớn. Tình huống thế nào ngươi làm sao rồi? Bang cổ tâm ma kinh thanh quát hỏi, nay đột nhiên bạo phát, cũng không phải là cảnh giới đột phá, chỉ là khí tức không cách nào khống chế mà thôi. Nếu là ở những nơi khác có thể nghĩ biện pháp xử lý, nhưng vào giờ phút này đã như thế kết quả là là hành tích bại lộ. A, chân vị danh không làm trả lời, thét dài trong tiếng, vung đầu nắm đấm đánh về một bên vách núi. Không có thần thông, cũng không thể nói là chiêu thức, chính là như vậy một quyền, đánh vách núi nát tan, văng từ phía. Lập tức lại là một cái trung bình tấn về phía trước, một quyền quay về bản cổ tâm ma đánh tới. Hắn lúc này, đau đầu sắp nứt, phản phất linh hồn bị cắt chém, thống khổ không thể tả. Căn bản không thể nói là bao nhiêu thần trí, chỉ muốn phá hoại bốn phía tất cả để phát tiết loại kia vô pháp truyền lời thống khổ. Bản cổ tâm ma một cái không kịp phản ứng, bị một quyền bắn trúng. Tuy rằng cũng chẳng có bao nhiêu đau sót, có thể trùng kích cực lớn lực vẫn là đem hắn trực tiếp đánh bay rất xa. Không chờ hắn làm tiếp động tác, liền thấy rõ không ít thiên ma tử ứng thí ở trên bay lên. Người nào, làm sao rồi? những này thiên ma căn bản chưa hề nghĩ tới sẽ có tâm ma dám đến nơi này ngang ngược, trước tiên còn tưởng rằng là người mình phát sinh rồi nội đấu, đợi được nhìn rõ ràng động thủ người sau, nhất thời đều sửng sốt. một cái vô chủ tâm ma lại đến rồi thiên ma trên địa bàn ngang ngược này nói ra, quả thực là chuyện lạ, là... mà ngây người sau khi một cái to lớn nghi hoặc cũng là xông lên đầu, một cái vô chủ tâm ma là như thế nào đến thái ất kim tiên cảnh giới? vô chủ tâm ma không phải là không thể tu luyện, nhưng không có ký chủ tâm đắc, lại là ở đây sao một cái đơn điệu thế giới? vô chủ tâm ma tu vi tăng lên. Chuyện này quả là không phải một cái chậm tự liền có thể hình dung. Thêm vào vô chủ tâm ma đối với tâm ma như thần dược bình thường đã tính, hầu như hết thảy vô chủ tâm ma cũng không thể đạt đến tiên nhân cảnh giới. Hiện ở một cái thái ất kim tiên cảnh giới vô chủ tâm ma xuất hiện ở trước mắt, đây là nghi hoặc sau khi, đột nhiên lại là mừng như điên. Vô chủ tâm ma đối với phổ thông tâm ma là có cường tráng thể phách tác dụng, mà đối với tiên ma, nhưng là dường như cực phẩm tiên nhân dược, như một cái như vậy vô chủ tâm ma, sợ là trực tiếp tăng lên một cảnh giới lớn đều có khả năng. Không có bao nhiêu do dự. Lượng lớn thiên ma quay về trần vị danh vào tới, cách đó không xa gần nó rồi bàn cổ tâm ma nhìn trước mắt thế cuộc, cũng không biết như thế nào cho phải, trong lúc nhất thời chỉ có thể chờ cơ hội. Thống khổ muốn chết trần vị danh chính là điên cuồng phát tiết, cảm giác được có sát khí địch ý sau khi, cái kia điên cuồng mạnh trở nên đáng sợ hơn. Linh tê kiếm ngưng tụ, chu thiên tinh đấu đại trận thôi thúc, trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Nơi này mặc dù là thiên ma địa bản, có thể nhiều là dùng để lưu vong trong tộc không đệ tử đặc ý, hay hoặc là là làm trường phạt tác dụng, đừng nói tiên vương, chính là a thánh cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay lúc này đánh tới nhiều là đại la kim tiên cùng thái ớt kim tiên như thế nào chống đỡ được điên cuồng trần vị danh đặc biệt là có linh tê kiếm bực này lực lượng tinh thần giết chóc thần thông bất quá vừa đối mặt liền thấy rõ lượng lớn thiên ma như thu sau châu chấu bình thường dồn dập rơi xuống chuyện này có thiên ma hít vào một ngụm khí lạnh hoàn toàn không hiểu một cái vô chủ tâm ma vì sao lợi hại như vậy mới vừa rồi còn có chút buồn bực tự mình ra tay quá chậm sợ là không giành được bực này linh vật giờ khác này nhưng là một trận vui mừng bảo vệ rồi tính mạng a giết chóc tảng lớn sau khi trần vị danh lạc ở trên đảo nửa quỳ trên đất, điên cuồng di dạo, hai tay nắm tay, không ngừng nện gõ đại địa. hắn lúc này trên người xuất hiện lượng lớn vết dạn nước, vết dạn nước bên trong lấp lóe tử hào quang màu đỏ, liếc mắt nhìn lại càng thật giống đại địa dạn nước, do tương đem muốn sông ra. chuyện gì thế này? cách đó không xa bản cổ tâm ma tâm bên trong kinh hãi, dù hắn học thức bên bác cũng chưa từng thấy sự tình như thế. nhìn qua chính mình này huynh đệ có vẻ như sắp sửa hồn phi phách tán. a, thống khổ tiếng kêu gào bên trong, chân vị danh nắm lên một cái thổ thạch đối với mình trong miệng nhét đi. hắn lúc này. Đã phản phất không hề linh trí có thể nói hung thú bình thường rồi. Thổ thạch lối vào, ở lệ khí quấn quanh bên dưới, quái sự xuất hiện rồi, lại hóa thành chất lỏng quay về trong cổ họng chạy xuống đi. Cái kia chất lỏng cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhàng khoái khoái, để hắn cái kia không cách nào nhịn được đau nhức lại yếu bất rồi mấy phần. Bản năng cầu sinh, khiến cho Trần Vị Danh đã biến thành bùn đất thú giống như vậy, điên cuồng gặm nhấm thổ địa. Chuyện gì xảy ra? Quát to một tiếng, một cái mặc trên người rồi hư thạch áo giáp thiên ma vào ra. Đây là một cái á thánh cảnh giới thiên ma, thiên phú có hạn tiến vào á thánh sau biến đã không còn nửa điểm tinh tiến bị gia tộc từ bỏ sau cầu rồi nhất cái chức vị phụ trách đóng giữ nơi này từ không nghĩ tới nơi đây sẽ có chiến đấu hắn đột nhiên phát hiện mình quản lý trên đảo thật giống có đại sự xảy ra trong lúc nhất thời tự nhiên là lòng như lửa đốt vừa thấy đang điên cuồng gặm nhấm thổ địa trần vị danh cũng là sưng sờ hoàn toàn không biết trước mắt là tình huống thế nào bất quá lập tức liền tỉnh táo lại hai mắt sáng lên một trưởng ngưng tụ lực lượng tinh thần quay về trần vị danh đập tới đây là một vô chủ tâm ma bực này thực lực một khi dùng sợ là có thể đánh vỡ thiên phú của chính mình ràng buộc tiến thêm một bước cảm giác được sát ý lại đây Chân vị danh đứng vững hai chân, giơ tay chính là một trường đón nhận. Chu Thiên tinh đấu đại trận xoay quanh, hóa thành tinh hà lực lượng tụ hợp vào bàn tay, một cái tinh hà trưởng mạnh mẽ vút vào rồi đối phương lòng bàn tay. Ẩm. Song trường đập thực, quân quận lực lượng tinh thần xung kích tứ phương, trấn phiên lượng lớn thiên ma ngã xuống đất. A. Chân vị danh gầm nhẹ một tiếng, chung kích cực lớn lực hạ, khiến cho hắn hai chân rơi vào đại địa bên trong. Mà cái kia Á Thánh Thiên Ma cũng là khí tức run lên, bay ngược mấy trăm mét vừa mới dừng lại. Chuyện này, Á Thánh Thiên Ma trong lòng kinh hãi, thiên ma khắc chế tâm ma. Mặc dù là thấp hai cái đại cảnh giới cũng có thể ung dung luồng đối mà bây giờ, chính mình cao hơn đối phương một cảnh giới lớn, này một chiêu liều mạng lại không có dính vào bán chút lợi lộc, quá quỷ dị rồi. A. Chân vị danh nhưng là điên cuồng thiết giải, như vậy liều mạng, để hắn có một loại triệt để phát tiết cảm giác, trên thân thể đau nhức càng là để hắn cảm giác được rồi sảng khoái. Hơi thở kia điên cuồng thôi thúc bên dưới, lại làm cả ứng sĩ đạo sản sinh rồi một trận lay động, phảng phất ở khoéé lên cả hồn. Thật là một linh vật ta. Kinh ngạc sau khi, á Thánh Tiên Ma một mặt mừng rỡ, vô chủ tâm ma càng cường đại. Giá trị tự nhiên cũng là to lớn nhất. Thiên Ma trăm nghìn vạn năm tích lũy tự tin, để bọn họ sẽ không cảm thấy chính mình sẽ thua với Tâm Ma, hồ là thấp một cảnh giới lớn Tâm Ma. Thấy Trần Vị danh tình huống không thể tả, không muốn cho đối phương cơ hội, giơ tay lại là một trưởng vô rồi lại đây. Làm xong trưởng đập từ sau, lần này không có văn gia. Á Thánh Thiên Ma dùng một loại thiên ma thủ đoạn đặc thủ, khiến cho song phương bàn tay chăm chú triển ở cùng nhau. Thần thông đối đầu, trong nháy mắt đã biến thành lực lượng tinh thần đối đầu, Á Thánh Thiên Ma muốn ở lực lượng tinh thần ở trên dây dưa đến chết chính mình đối thủ. Dù là trần vị danh lực lượng tinh thần vượt xa cùng thế hệ, có thể gặp phải lực lượng tinh thần thể á thánh thiên ma, hơn nữa đối phương còn có hư thạch bảo vật ở tay, cũng là rơi vào hạ phong. Bàn cổ tâm ma ở phía xa nhóm nó, mắt thấy trần vị danh rơi vào hiểm địa, càng ngày càng không ổn. Trong lòng lo lắng, đang muốn ra tay thời khắc, đột nhiên nghe được trần vị danh hét dài một tiếng. A, tình cảnh quái quỷ xuất hiện rồi, trần vị danh đầu phảng phất nổ tung giống như vậy, lao ra vô số số thủ, càng ngày càng dài, càng ngày càng nhiều, ở trong thiên địa điên cuồng chập Chương 740 điên cuồng. Đầu như nước ra. Từng cái từng cái xúc thủ lao ra, nối liền đất trời bình thường ở bên trong trời đất chập chờn. Chân vị danh đã điên cuồng nhập ma, không hề linh trí, nay đột nhiên biến hóa, hắn là căn bản không có cảm giác, nhưng là lệnh hết thảy thiên ma đều thất kinh, căn bản không hiểu biến hóa này là như thế nào xuất hiện. Mà cách đó không xa bản cổ tâm ma chính là trong lòng kinh hãi, trong giây lát, trước mắt lóe qua từng cái từng cái đoạn ngắn, thật giống là chính mình, lại thật giống là Trần Bản đang điên cuồng tiết, trong đầu cũng là lao ra lượng lớn lực lượng tinh thần xúc thủ. Những kia đột nhiên xuất hiện đoạn ngắn, khiến cho đầu hắn cực kỳ khó chịu, không nhịn được bán quỷ trên mặt đất miệng lớn thở rốc. Trong lòng chính là dường như nổi trống, mà này, chính mình tự hồ từng gặp, vừa nãy một khắc đó, thật giống nhớ lại đến đến rồi. Này nếu là người khác rất là bình thường, dù sao ai cũng quá xa xôi mà nhớ không rõ sự tình, nhìn thấy những chuyện tương tự sau liền ký lên. Có thể đối với hắn mà nói, nhưng là tuyệt không bình thường. Như hắn, cùng ký chủ bình thường nhưng là có đã gặp qua là không quên được năng lực, những này hình ảnh, hắn trước đây xưa nay chưa từng nhớ lại đã tới. Tại sao lại như vậy, sao lại thế? Trong lòng không ngừng lóe lên ý nghĩ này, như trời long đất lở càng là đến ra một cái cực kỳ đáng sợ đáng án trí nhớ của chính mình bị người từng dọa trò. nơi này tâm như nổi trống trong lúc đó cái kia một chỗ trần vị danh nhưng là có động tác xúc thủ trung thiên phản phất vô số bạch thuộc ở trong thiên địa múa trong chốc lát tựa như cùng trường mâu giống như vậy từng cây từng cây xen vào rồi bốn phía tử vong thiên ma trong cơ thể a hét dài một tiếng những kia xúc thủ như hấp quản điên cuồng hút những thi thể này mắt trần có thể thấy thiên ma thân thể hóa thành lực lượng tinh thần chất lỏng như nước sông bình thường tất cả tràn vào rồi trần vị danh trong đầu chuyện này a Thánh Tiên Ma mở trừng hai mắt, khó có thể tin. Thời khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương lực lượng tinh thần ở gấp tăng trưởng, chính mình vốn đã tiêu hao rồi đối phương 8 phần 10, trong nháy mắt liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Liền như thế thời gian mấy hơi thở, đối phương không chỉ là hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn ở hướng về càng cao hơn tăng trưởng. Đem những thi thể này phá hủy. A Thánh Tiên Ma tuy rằng ở trong tộc không tính cường giả, có thể sống lâu dài, kinh nghiệm lao đạo, nhìn rõ ràng đầu mối sau khi trước tiên nghĩ đến giải quyết chi pháp. Phá hủy những thi thể này, cái này quái lạ vô chủ tâm ma liền đứt nguyên. Qua nhiều năm như vậy, thiên ma tử vong suất rất thấp, tình cờ có cũng là chết nhiều vô cùng tột tay, chưa từng từng làm chuyện như vậy. Giờ khắc này đột nhiên nghe được mệnh lệnh, muốn hủy diệt tộc nhân thi thể, bốn phía thiên ma đều là sức sở, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, đem những thi thể này phá hủy. Á thánh thiên ma lại là quát to một tiếng, một đám thiên ma lúc này mới dồn dập ra tay, ai nấy dùng thần thông, đem trên mặt đất tộc nhân thi thể từng cái hủy diệt. Có thể hủy diệt sau khi rồi lại phát hiện càng quỷ dị hơn tình huống, những kia xúc thủ cũng không phải là chỉ là lọt vào thi thể, mà là xuyên thấu lại như cây mây cây cỏ bình thường từng cây từng cây đâm vào rồi đại địa pháng phất một rừng cây mà theo những tia cấm dễ xúc thủ nhìn lại thực lực hơi biện pháp hay có thể cảm giác được đại địa bên trong linh khí bị từng mảng từng mảng hòa tan hấp thu nữa như những này xúc trong tay đây là quái vật gì A thánh thiên ma hít vào một ngụm khí lạnh thời khắc này trong lòng hắn sinh ra hoảng loạn tâm ý nhiều năm như vậy rồi lần thứ nhất như vậy dù cho năm đó thực lực rất yếu thời điểm cũng xưa nay chưa từng đối mặt tâm ma hoảng loạn ở hắn này giật mình thời gian trần vị danh lại là có động tác cứ việc á thánh thiên ma đã trước tiên hạ lệnh phá hủy thiên ma thi thể có thể trần vị danh vẫn là hấp thu rồi lượng lớn lực lượng tinh thần. Những này lực lượng tinh thần như dược phẩm tầm bổ, để hắn đau nhức cảm giác hơi làm giảm bớt, có thể lại như uống rượu độc giải khát giống như vậy, lập tức để trong nghe hoàn cung lực lượng tinh thần bành trướng đến rồi bạo biên lên giới. A! Hét lên một tiếng trong tiếng, giơ tay, vô số linh tê kiếm giết ra. Thân hình hét tầm bay vụt, một quyền dương kích, lực lượng tinh thần quấn quanh, quay về Á Thánh Thiên Ma đánh tới. Á Thánh Thiên Ma nhanh hít một hơi, cũng là một quyền đánh tới. Hắn là thiên ma, đối mặt thấp một cảnh giới tâm ma, không có bất kỳ lý do gì chùn tránh. Chỉ là đợi được hai cái nắm đấm bắn chúng sau khi, A Thánh Thiên Ma lập tức hối hận rồi, thay đổi sắc mặt. Trong nháy mắt đó, hắn tử đối phương trên nắm tay cảm giác được rồi một luồng quỷ dị sức mạnh, như vô số bánh răng xoay quanh, trong khoảnh khắc liền đem hắn trên nắm tay hết thảy lực lượng tinh thần tất cả xoắn nát. Không! Chỉ kịp kinh ngạc thốt lên một tiếng, lực lượng tinh thần như cùng một mảnh thiết bản phả vào mặt, trực tiếp ở giữa mặt. Trên người huyền quang lấp loé, hư thạch áo giáp càng là bị trực tiếp đánh nát. Trong miệng tử huyết thở dài, như lưu tinh bình thường bay ngược. Mắt tối sầm lại, hầu như hôn mê, á Thánh thiên Ma liều mạng hô to một tiếng. Z. bởi vì là vô chủ tâm ma trước rất nhiều thiên ma cũng không dám tùy tiện ra tay miễn cho để quan trên hiểu lầm chính mình muốn cắt đoạn giờ khắc này nghe được ra lệnh vừa là từng cái từng cái ra sức đánh tới nhưng lúc này trần vị danh đã thành rồi trên chiến trường một cái quái vật giống như tồn tại rất nhiều lực lượng tinh thần thần thông kéo tới căn bản là không có cách đánh tan bên ngoài cơ thể hư linh giáp linh tê kiếm bay lượn tảng lớn tảng lớn thiên ma dường như thu diệp bay xuống chết đi trong lúc nhất thời cái kia vô chủ tâm ma càng là hóa thành rồi giết chóc của ma khiến người ta sợ vỡ mặt nước mà đương sự người chính mình nhưng cũng là cực kỳ thống khổ, không ngừng hấp thu lực lượng tinh thần đến hóa giải linh hồn sẽ rách nỗi đau, nhưng khổng lồ lực lượng tinh thần tụ hợp vào lại là để hắn nghe hoàn cung bành trướng sắp sửa nổ tung, dường như uống rượu độc giải khác A, điên cuồng hét lên trong tiếng, khiến người ta kinh ngạc một màn xuất hiện rồi, hết thảy xúc thủ tất cả xen vào hương sĩ đảo, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nha lít nhít, trải rộng trước mắt hết thảy có thể nhìn thấy địa phương. Cái kia đầy đặn dày nặng hoa đảo, dĩ nhiên từ từ trở nên trong suốt, còn như bong bóng giống như vậy, cực kỳ quý dị. Từng cái từng cái xúc thủ nhưng lại như từng cây từng cây hấp quản, điên cuồng hấp thu này đoàn bong bóng, hòn đảo lấy có thể thấy được độ ở gấp nhỏ đi. chuyện này, chuyện này, a thánh Thiên ma thật vất vả thở ra hơi, nhìn trước mắt rách nát tất cả, lập tức lại là cảm giác đầu sưng huyết, khó có thể ung dung. tình cảnh này, cái thân ảnh này, hoàn toàn ra hắn có thể hiểu được phạm chủ, quá khó mà tin nổi rồi. chính mình đóng giữ địa phương, lại muốn bị đối phương dùng cái lạ thủ đoạn cho hố rồi, nếu là trở lại cũng không biết nên giải thích như thế nào. đáng sợ hơn chính là, có thể hay không trở lại e sợ đều không phải là mình có thể quyết định rồi. A, chân vị danh ngửa mặt lên trời thét dài, trên người bạo vô số ánh sáng, lực lượng tinh thần điên cuồng xông tới, trong chốc lát hóa thành to lớn lực lượng tinh thần báo táp quay về bốn phương tám hướng quanh kích mà đi. Vang, vang, ầm, hư không nổ tung, thiên địa nổ vang, lan đến trong phạm vi, phạm vi mấy ngàn dặm thiên ma tất cả từ không trung rơi xuống, mặt ngoài thân thể đều là giã nước, như bị người dùng búa tạ nện đánh qua. Báo táp hy dài sau khi, chân vị danh thân thể dường như diều đất dây hạ xuống, rơi như chất lỏng hòn đảo bên trong, không động đậy nữa. Một đạo thân hình lóe lên. Bàn cổ tâm ma xuất hiện ở cách đó không xa. Nhìn về phía trước, một mặt không tên vẻ. Chính là chuẩn bị tiến lên, đột nhiên bốn phía xuất hiện lượng lớn khí tức mạnh mẽ lao nhanh đến, khiến cho hắn hơi nhướng mày. Những chí tôn đó cảnh giới tâm ma đến rồi. Chương 741, nhị đưa ra. Từng cái từng cái bóng người xuất hiện, cấp tốc đến chiến trường. Có yêu tộc giáng dấp, có tiên tộc giáng dấp, có ma tộc giáng dấp, thậm chí còn có cự nhân giáng dấp, tổng cộng có 8 người, không giống nhau. 8 cái tâm ma chí tôn chạy tới chiến trường, vừa thấy nơi đây dáng dấp, đều là giật nảy cả mình. Cái kia ma tộc tâm ma chính là kinh thanh quát hỏi, ngươi, bàn ma ngươi, thật đem nơi này phế bỏ. Cái khác trí tôn cũng là như vậy, bọn họ vốn là cảm thấy bản cổ tâm ma năng đến tấn công nơi này là tốt lắm rồi, chưa từng nghĩ lại là ra tay như vậy tàn nhẫn vô tình, trực tiếp đem ứng sĩ đảo cho xóa đi rồi. Chưa thấy quá trình chiến đấu người, làm sao đều không sẽ nghĩ tới to lớn cái hòn đảo sẽ là bị người dùng quỷ dị thủ đoạn cho hấp thu rồi. Bản cổ tâm ma ổn rồi ổn tâm thần, lại khẽ mỉm cười, dựa theo quyết định, ta tấn công ứng sĩ đảo, bây giờ đã hoàn thành, các vị có phải là tuân thủ định rồi? rất nhiều chí tôn lông mày đều là vừa nhỉ, lập tức cái kia tiên tộc tâm ma chí tôn cười nói, muốn ta đẳng hướng về ngươi quy hàng không phải việc khó, nhưng chúng ta cần phải biết ngươi là như thế nào sử dụng tín ngưỡng lực lượng. cái vấn đề này, bang cổ tâm ma tử tôn nói, nếu các ngươi phát xuống tiên ma huyết hệ, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết, ta sẽ dạy các ngươi tín ngưỡng lực lượng phương pháp sử dụng, từ đây này không còn là thiên ma chuyên môn. yêu tộc tâm ma chí tôn lắc lắc đầu, ta sao biết ngươi nói chuyện có thể hay không nuốt lời, như phát xuống thiên ma huyết thệ, đến thời điểm chúng ta chỉ có thể mặc ngươi sâu xé. Ngươi nói trước đi phát tín ngưỡng lực lượng sử dụng chi pháp, chúng ta làm tiếp tính toán. Tính toán bản cổ tâm ma cười lạnh một tiếng, cái gì tính toán? Đơn giản chính là bắt được phương pháp sau khi lại ra tay giết ta đi. Ta cũng là hôm nay cho các ngươi cơ hội quy hàng, ngày sau liền coi như các ngươi quỷ cầu ta, ta cũng sẽ không đem bọn ngươi để vào trong mắt. Nếu nói rằng cái trình độ này, cái kia sẽ không có cái gì tốt nói rồi. Cự nhân tâm ma trí tôn cười ha ha, cũng là ngươi này ngu xuẩn sẽ tin tưởng chúng ta cái gọi là quy hàng câu chuyện. Ta biết các ngươi sẽ không thủ tín. Bản cổ tâm ma cười lớn một tiếng đừng tưởng rằng ta các ngươi phải lại đây là thật muốn thu phục các ngươi. Các ngươi như phát xuống thiên ma huyết thệ, vậy dĩ nhiên là tốt. Như làm trái lời hứa. Hôm nay bọn ngươi đều đến nơi này, khí tức đều là khó có thể xóa đi. Ngày sau thiên ma tộc đến tới, ngươi cho rằng các ngươi có thể thoát thân? Đối với ta mà nói, nơi này càng loạn càng tốt, đến thời điểm các ngươi đều là thiên ma tộc đối tượng công kích. Lời vừa nói ra, rất nhiều chí tôn sững sờ. Lam Ban cổ tâm ma nói muốn bọn họ thần phục thời điểm, bọn họ đều là cảm thấy quá buồn cười rồi. Nhưng cũng biết cái này vô chủ tâm ma rất quỷ dị cũng không dễ chơi, cho nên liền nghĩ đến này mượn đao giết người chi pháp. Lúc này mới biết, càng là bị đối phương cho tính toán rồi. Ngây người sau khi, cự nhân tâm ma chí tôn cười lớn một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi có thể như thế nào tính toán, nguyên lai chỉ đến như thế. Chỉ cần đưa ngươi bắt, người đưa cho thiên ma tộc, chuyện này tự nhiên hóa giải. Tiếng nói vừa dứt, liền đem vung tay lên, hóa phát một cái phạm vi mấy trăm mét cự bàn tay to quay về bàn cổ tâm ma ập đến. Vậy cũng các ngươi phải nắm hạ ta mới là. Bàn cổ tâm ma cười lạnh một tiếng, lập tức thấy rõ trên người kim sáng loè loè, tín ngưỡng lực lượng dâng trào ra bao trùm ở quanh thân hư linh giáp ở trên trong máy mắt liền hóa thành một cái tiên cố áo giáp dù là người khổng lồ này tâm ma chính là cảnh giới trí tôn một trường này đập xuống càng là chỉ thấy lực lượng tinh thần bốc lên nhưng là không gặp áo giáp phá nát các ngươi bực này rất dãy quả nhiên trời sinh chính là đối tượng bị nô dịch Bàn cổ tâm ma quát lạnh một tiếng một khi có thể sử dụng tín ngưỡng lực lượng các ngươi tự nhiên có thể cùng thiên ma đối kháng bây giờ cho các ngươi cơ hội nhưng là không biết quý trọng ngu xuẩn lẽ nào phát xuống thiên ma huyết thể liền có thể có tự do à vẫn bị nô dịch Tiên nhân tâm ma chí tôn cũng là ra tay. Nếu như muốn nương nhờ vào ngươi, ta vì sao không nương nhờ vào thiên ma? Càng tin tuệ Hai cái chí tôn tâm ma ra tay, dù cho không có thần thông nào có thể nói, nhưng vẫn như cũ tạo thành rồi cực kỳ đáng sợ uy thế. Mắt thấy sắp sửa bao phủ bản cổ tâm ma thời khắc, đột nhiên nghe được một bản truyền đến một trận quái lạ tiếng. Gặp lại còn lại cuối cùng một đoàn hòn đảo như mỉm vắt bình thường lúc đích, càng ngày càng nhỏ. Chỉ chốc lát sau, liền biến mất vô ảnh vô tung, lộ ra một bóng người, chính là Trần Vĩ Danh. Hắn giờ phút này không còn nữa trước điên cuồng giáng dấp, ánh mắt trở nên cực kỳ hờ hững bất quá thân thể nhưng là như bọn khí bình thường xưng, rất là quái dị ầm ầm ầm một trận vang lớn thanh truyền đến hai cái trí tôn tâm ma liên thủ bắn chúng tín ngưỡng khối giáp dù là huy năng huyền hách cũng là không làm gì được tín ngưỡng lực lượng có phá giải cấm chế chi thần hiệu cũng có khó có thể tưởng tượng sức phòng ngự đặc biệt là nhằm vào lực lượng tinh thần thời điểm lấy bản cổ tâm ma bây giờ thu thập tín ngưỡng lực lượng đủ để cùng những này trí tôn tâm ma đùng chém bản cổ tâm ma nhìn trần vị danh trong mắt lóe ra một tia không tên vẻ lập tức biến mất lại lớn tiếng hỏi lão nhị ngươi thế nào rồi trần vị danh không núc Tựa hồ không nghe thấy, lông mày nhảy lên, phảng phất đang suy tư điều gì, mãi đến tận bàn cổ tâm ma hô vài thành, mới bỗng nhiên cả kinh, thật giống phục hồi tinh thần lại. Lại nhìn bàn cổ tâm ma nét miệng nở nụ cười, hiểu được có chút quỷ dị. Lão đại, ta không có chuyện gì. Lão nhị, mấy cái tâm ma trí tôn sững sờ, lập tức nhớ ra cái gì đó giống như vậy. Quay về trần vị danh hét lớn một tiếng, ngươi chính là hồng hoang thế lực cái kia thần bí nhị đương ra. Bàn cổ tâm ma thành lập hồng hoang, không một lần then chốt chiến tranh, trần vị danh hầu như đều tham gia rồi, hơn nữa rực rỡ hào quang. Không chỉ là bản cổ tâm ma thủ hạ, những phe khác thế lực rất lo xa ma đều biết, hồng hoang thế lực có cái rất thần bí nhị đương gia, thường thường biến mất rất lâu, tình cờ xuất hiện nhưng là tương đương lợi hại. Trần vị danh nhất thủ ô mặt, hai vai nhún, càng là ở cố nén ý cười, tựa hồ bị nhị đương gia vài chữ xúc động rồi cười mệt giống như vậy, không lâu lắm, liền cất tiếng cười to, lại quay về mấy cái tâm ma chí tôn nói rằng, không sai, ta chính là hồng hoang thế lực nhị đương gia. Vậy trước tiên bắt người khai đau rồi. Yêu tộc tâm ma chí tôn quát lạnh một tiếng, giơ tay chụp tới. Để ta nhìn ngươi một chút có thể hay không sử dụng tín ngưỡng lực lượng. Cây Hồng kiếm như nắm, muốn bắt nắm giữ tín ngưỡng lực lượng bản cổ tâm ma chuyện không phải dễ dàng như vậy, chỉ có thể trước tiên bắt cái này cái gọi là nhị đương ra rồi. Tín ngưỡng lực lượng thứ này cũng không phải cái gì chuyện thần kỳ. Chân vị danh cười nói, bất quá ta có thể cho ngươi xem một ít càng thần kỳ đồ vật, tỷ như, Thiên Điệu Huyền hoàng Tháp. Vừa nói vừa lùi, giơ tay lực lượng tinh thần cuốn quanh, diễn hóa ra đạo văn lực lượng, đan dệt trong lúc đó, biến thành một phương 9 tầng bảo tháp treo ở rồi đỉnh đầu. Ẩm, Một tiếng vang thật lớn, cái kia một trưởng vô ở 9 tầng trên bảo tháp từng trận phù quang long lánh, khổng lồ lực lượng tinh thần công kích bị tất cả ngăn trở, thậm chí đều không có mấy phần lay động. này, mấy cái tâm ma chí tôn đều là giật nảy cả mình, không chỉ là bởi vì đối phương chặn lại rồi công kích, càng bởi vì thông qua ký chủ ký ức, bọn họ nghe nói cái này bảo tháp tên, này không phải là đồ vật bình thường, làm sao sẽ xuất hiện ở vực ngoại thiên ma thế giới rồi? cái này bảo tháp có thể cũng không phải là chỉ có phòng ngự tác dụng. Trần vị danh lại là nhếch miệng nở nụ cười, tiếng nói vừa dứt, tam cái chín tầng bảo tháp từ lòng bàn tay từng cái bay ra, bay về tam cái tâm ma chí tôn chấn rồi quá khứ chương 742, Tam kiếm kiếm, tám cái chín tầng bảo tháp bay ra, xem có tâm ma chí tôn giật nảy cả mình, cự nhân tâm ma chí tôn chính là hét lớn một tiếng, ngươi chuyện này, không phải bảo vật. Thiên Điệu Huyền Hoàng Tháp là một cái rất nổi danh bảo vật, nắm giữ giả là được xưng vô tình không muốn thái thượng lão quân. Người này thực lực cực kỳ đáng sợ, ở Hỗn Nguyên Đế Hoàng cảnh giới liền có thể cùng Chí Tôn giao thủ, dựa vào Thiên Điệu Huyền Hoàng Tháp tuyệt cường sức phòng ngự, chính là được xưng tiên thiên bất bại, dù cho là đứng cho Chí Tôn đánh đều khó mà công phá. Tuy rằng người này ở mấy triệu trước mất tích không gặp, Nhưng này cái chín tầng bảo tháp nhưng là cho hết thể gặp qua tu sĩ đều lưu lại rồi vô pháp tiêu diệt tấn tượng. Cái kia bảo vật là chỉ có một cái, mà trước mắt cái tên này lại là đồng thời lấy ra rồi chín cái, hơi hơi làm theo, cũng đã nghĩ rõ ràng này tuyệt đối không phải chân chính bảo vật, mà là thần thông. Tiên tộc trí tôn nhưng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, đạo văn cụ hóa thuật. Ngươi biết, ngươi làm sao có thể dùng? Chu Thiên Tinh đấu thế giới bảo vật là không thể mang tới vực ngoại thiên ma thế giới. Loại này ngưng tụ pháp bảo thần thông ở âm dương tinh vực cực kỳ có tiếng, tiêu lên văn cụ hóa thuật. Trước tiên không nói này thần thông cỡ nào khó học, coi như học được, cũng không phải còn có thể thế giới này sử dụng mới đúng. Mấy cái tâm ma trí tôn trong lòng kinh ngạc, nhưng động tác nhưng là không chậm, từng cái từng cái tạ đột hữu thiểm, không cho chín tầng bảo tháp trong số mệnh. Trần vị danh nhưng là cười ha ha, lấy các ngươi loại này kiến thức, ta rất giải thích với các ngươi. Vừa vặn bắt các ngươi thử xem, ta đều sắp bị chết no rồi. Tiếng nói vừa dứt, giơ tay lại là ngưng tụ một cái bảo vận, núp nick thành hình, càng là một cái trống lớn. Toàn thân đỏ đậm như máu, xem người hãi hùng kia vía, lực lượng tinh thần thúc. Trung lớn màu đỏ ngọ một trận vang lớn, phảng phất truyền vào rồi cựu thiên tập địa, sóng âm như sóng xung kích tứ phương. Lần này không chỗ tránh né, tất cả tâm ma chí tôn chỉ có thể phòng ngự. Từng người ngưng tụ lực lượng tinh thần, lấy một loại rất thô bạo phương thức che ở phía trước, đợi được tiếng trung kéo tới sau khi, nhưng là hiện cái này trung lớn màu đỏ ngỏm sức mạnh so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bắn chúng trong nháy mắt, một đám tâm ma chí tôn cảm giác mặt thật giống bị người dùng thiết bản bắn chúng giống như vậy, đầu vang lên nồng trên mặt đau nhức cực kỳ, hầu như hôn mê. Xem các ngươi làm sao trốn? Trần Vị danh khẽ mỉm cười dơ tay ánh sáng long lánh trong khoảnh khắc ngưng tụ ra một đoàn huyền quang núc ních trong lúc đó hóa thành một mặt to lớn cổ kính mặt trái có dê núi hoa văn cổ điện tự nhiên mặt trên có khắc hai cái chữ cổ côn lôn côn lôn cổ kính xuất hiện bay lên trên không hóa thành mấy ngàn mét to nhỏ ở mây khói bên trong xuyên qua huyền quang vươn trượng như minh nguyệt hào quang từng đạo từng đạo hạ xuống tám vệt sáng vừa vặn bao phủ ở mấy cái tâm ma trí tôn trên người chuyện này mấy cái tâm ma trí tôn kinh ngạc tốt lên tiếng nói mới ra liền im bặt đi mỗi một người đều là sững sờ ở tại chỗ không núc ních thậm chí ngay cả khí tức cũng đình trệ, như đọc lại rồi. Côn luôn kính, cách đó không xa, bàn cổ tâm ma nhìn chiếc cổ kính kia, lại là nhìn Trần Vị Danh, sắc mặt phức tạp, trong mắt chính là có một đoàn phảng phất hỏa diễm bình thường ánh sáng. Nắm giữ bàn cổ ký ức hắn tự nhiên biết phía này cổ kính là vật gì. Côn luôn kính, mười đại thượng cổ thần khí một trong, trong truyền thuyết có xuyên qua thời gian, đọc lại không gian hiệu quả. Giờ khắc này ở này vượt ngoại thiên ma thế giới, những này thông qua đạo văn cụ hóa thuật ngưng tụ bảo vật so với ở chu thiên tinh đấu bên trong thế giới uy lực càng mạnh hơn. Đặc biệt là giờ khắc này, Trần Vị danh trên người lực lượng tinh thần mạnh trướng, thậm chí phát bình thường tiên vương, dù cho những thứ này đều là trí tôn tâm ma, ở loại bảo vật này trước mặt cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Thiên âm cầm, luyện yêu hồ, càng khôn đỉnh. Trần Vị danh lơ lửng ở không trung, cười ha ha, giơ tay, một kiện kiện bảo vật ngưng tụ lấy ra. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường đồng bền một kiện kiện đáng sợ bảo vật, làm nổi bật ở như chỗ dựa vậy hạ, hắn xem ra càng là phảng phất giết người phóng hỏa đại ma vương. Đặc biệt là xem những kia bảo vật liền không có mấy phần năng lực chiến đấu túi cản khôn đều ngưng tụ rồi khá hơn một chút trên không trung trôi nổi hắn lúc này tựa hồ không phải ở chiến đấu chỉ là đơn thuần muốn tiết các loại bảo vật thần uy bao phủ mấy cái tâm ma chí tôn bị hóng ánh sống không bằng chết cũng không biết quá rồi bao lâu chân vị danh rốt cục dừng lại rất nhiều bảo vật tiêu tan chỉ để lại tăng cái bảo tháp gắt gao chấn giữ mấy cái tâm ma chí tôn ta biết các ngươi vô pháp bị chân chính giết chết vì lẽ đó các ngươi có thể hắn không sợ chết chân vị danh nhìn mấy cái tâm ma chí tôn nói rằng nhưng này là trong tình huống bình thường cái này ý Ta cảm thấy cũng có thể để cho các ngươi gặp ngập đầu thai ương. Đang khi nói chuyện, lòng bàn tay ngưng tụ một phương đại ấn, gánh vác Long Văn, thao túng viết không động hai chữ, chính là không động ấn. Vật ấy vừa xuất hiện, mấy cái tâm ma trí tôn đều hoàn toàn biến sắc. Lực lượng tinh thần thể đối với tín ngưỡng lực lượng cực kỳ mẫn cảm, mà không động ấn nhưng là thiên hạ mạnh mẽ nhất tín ngưỡng lực lượng, sát thực có triệt để giết chết bọn họ khả năng. Ba cái lựa chọn, số 1, ta dùng không động ấn tạm một thoáng thử xem, không chết sẽ tha cho các ngươi. Thứ hai, huyền hoàng linh lung thấp thích hợp nhất trấn áp, ta có thể trấn đến các ngươi cả đời đều không ra được. Đệ Tam Thiên Ma Huyết Thệ chân vị danh mới vừa nói xong, mấy cái tâm ma trí tôn liền một mặt không cam lòng quỳ xuống, bởi vì không có lựa chọn khác. Kỳ thực đối phương căn bản không cần phức tạp như thế, trí tôn tâm ma so với cái khác tâm ma càng sợ tiến vào vắng lặng không gian, bởi vì trí tôn tiến thêm một bước nữa chính là cực đạo, mà bước đi này nhưng là có thể nói không thể một bước. Nếu như ký chủ vô pháp đột phá đưa tới tâm ma kiếp, bọn họ sẽ vĩnh viễn ở vắng lặng trong không gian bồng bền, sống không bằng chết. Ta đồng ý quy phụ, cực kỳ không cam lòng, nhưng là bất đắc dĩ, đã có bắt đầu Thiên Ma Huyết thể lại nghe thấy Trần Vị Danh lớn tiếng gọi lại, không phải là đối ta, là đối với hắn. Tín ngưỡng của các ngươi lực lượng, ta không hứng thú gì. Mấy cái trí tôn tâm ma chỉ có thể lại là thay đổi phương hướng, quay về bản cổ tâm ma nhìn lại, từng cái từng cái nửa quỷ trên đất, mở miệng hạ thiên ma huyết thệ. Bản cổ tâm ma rối ra nhất thủ, tiếp thu tám cái trí tôn tâm ma thiên ma huyết thệ, ánh mắt lại là vẫn rơi vào Trần Vị Danh trên người. Chờ đến thiên ma huyết thệ vừa thu lại, rồi mới hướng Trần Vị Danh vấn đạo, ngươi, không phải lão nhị. Lão nhị Trần Vị Danh cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách làm lao đại của ta à ta còn tưởng là ngươi đã chết rồi, cho nên mới phải phát tới một người tiểu giác rưỡi. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống sót, thú vị. Ngươi hiện tại là thân phận gì Đông Hoàng Thái nhất tâm ma vẫn là Trần Bản tâm ma. Ngươi, thực sự là phế A, nhiều năm như vậy rồi, vẫn là như thế cái nhận tài dạng. Rõ ràng trải qua rồi nhiều như vậy, còn nắm giữ Trần Bản ký ức, tại sao chính là không thành tài được là một người tâm ma, ngươi cảm giác được xỉ nhục à. Nghe Trần Vị danh chào phúng, bàn cổ tâm ma hai mắt bánh trợn, trợn thật lớn, trong con ngươi. Trong nháy mắt tràn đầy sâu sắc sợ hãi tâm ý, cả người chính là không nhịn được liên tục rút lui, trong miệng kinh thanh quát hỏi, "Ngươi, là ngươi? Ngươi, ngươi làm sao có khả năng tới được?" Trần vị danh nhìn hắn, nhếch miệng nở nụ cười, "Không phải vậy ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì có thể sống dài hơn ngươi, ta không giết hắn, chính là vì rồi lợi dụng hắn đến các ngươi thế giới này tới xem một chút. Hiện tại, ta thành công rồi." Cười lớn một tiếng, sợ đến bản cổ tâm ma đặt mông ngã ngồi trên đất, run dậy bên trong đánh hơi lạnh từ trong hàm răng bò ra vài chữ. "Tam. Xích. Kiếm." Chương 743, nói dối. Tam, xích kiếm. Bản cổ tâm ma kinh thanh la lên, ngã ngồi trên đất, run rẩy không thôi. Phía trên thế giới này, ngoại trừ bản thân của hắn, e sợ cũng chỉ có Trần Vị Danh mới biết danh tự này có thể cho hắn tạo thành thế nào sợ hãi. Xem ra ta lưu lại cho ngươi ấn tượng rất sâu sắc a. Trần Vị Danh khẽ cười đến, như ánh mặt trời bình thường sáng lạ, nhưng là xem bản cổ tâm ma tâm bên trong hàn khí bốn sinh, thậm chí cũng không dám nhìn thẳng. Nên miệng lên, cười lạnh một tiếng, tựa hồ xem thưởng, Trần Vị Danh ngắm nhìn một phía, đánh giá thế giới này lại là lắp đầu nói rằng, thú vị a, thế giới này, ta còn thực sự là không nghĩ tới quá. Chân ban hẳn là biết chưa, xem ra ta có không bằng hắn chỗ rồi. Mấy cái tâm ma chí tôn nhìn trước mắt hai người, từng cái từng cái đầu đầy dấu chấm hỏi, căn bản không biết phát sinh rồi cái gì, cũng khó có thể lý giải được trước mắt này cái gọi là hai huynh đệ là tình huống thế nào. Xem qua chỉ chốc lát sau, chân vị danh lại là đúng bản cổ tâm ma nói rằng, đừng làm ra cái này vẻ mặt đến, ngươi bây giờ không phải tâm ma của ta rồi, vì lẽ đó ta sẽ không giết ngươi rồi. Bất quá ngươi tốt xấu cũng là theo chúng ta như vậy thân quan hệ liền không thể làm ra điểm thành tựu được ngày sau đi ra ngoài, không muốn quá cho chúng ta mất mặt không được sao? Ngươi, bàn cổ tâm ma tựa hồ muốn nói điều gì, có thể âm thanh run rẩy, một câu hoàn chỉnh đều không nói ra được. Hắn nhìn thấy Trần Vị danh có thể chân chính cùng tâm ma Chí Tôn chống lại, thậm chí áp chế thời điểm cũng đã cảm giác không đúng rồi. Liên như hắn, nếu không phải là có tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ áo giáp bảo vệ, căn bản không thể ở Chí Tôn tâm ma trước mặt hò hét. Dù sao vậy cũng là Chí Tôn, dù cho thực lực bị rất lớn trình độ áp chế rồi, cũng dù sao cũng là Chí Tôn. Mà coi như là nắm giữ tín ngưỡng lực lượng Hắn cũng chỉ có thể tự vệ, căn bản không thể như Trần Vị Danh bình thường áp chế đối phương, thậm chí đều không đả thương được đối phương mảy may. Đặc biệt là nhìn thấy Đạo Văn Cụ hóa thuật ngưng tụ những thần khí kia thời điểm, chính là biết gặp sự cố rồi. Dù sao trước Trần Vị Danh cũng từng dùng qua này thần thông, nhưng là liền hắn cũng không bằng, lại làm sao có khả năng ngưng tụ bực này phát bảo? Nhưng hiện tại, hết thảy đều trở nên chuyện đương nhiên rồi, bởi vì trước mắt người này căn bản không phải Trần Vị Danh, mà là cái kia để linh hồn hắn đều cảm giác sợ sệt người. Chỉ cần là người kia, tựa hồ hết thảy đều khả năng phát sinh. Nhìn dáng dấp của hắn. Trần Vị Danh lắc đầu than nhẹ, ngày hôm nay chỉ là cùng ngươi trò hỏi, lần sau gặp lại thời điểm cũng không nên quá để ta thất vọng rồi. Đúng rồi, ta lại muốn độ kiếp rồi, ngươi này cảnh giới cũng đừng để cho ta hạ xuống quá nhiều. Lập tức thấy do hắn nhắm mắt lại, cả người khí tức đọc lại, khí thế nhưng là như cuồng phong bạo vũ giống như vậy, cấp tốc biến hóa, lại mở mắt ra thời gian đã không lại như trước như vậy tự tin, trở nên hoang mang, thậm chí có chút bối rối. Phát sinh rồi cái gì? Đây là Trần Vị Danh khôi phục như cũ thì phản ứng đầu tiên khi hắn tiếp thu rồi quá nhiều bản cổ tâm ma hồi ức sau cả người hoàn toàn mất khống chế, hầu như không có ý thức có thể nói. Chi sau chuyện đã xảy ra, tất cả thoáng như mộng cảnh, hắn nhìn thấy rồi chính mình ở chiến đấu, dùng đạo văn cụ hóa thuật ngưng tụ một kiện kiện bảo vật. Ngoại trừ cái kia không động ấn là chính mình ngưng tụ quá, cái khác đều là chưa từng thử qua. Giấc ngộm kia cảnh bên trong chính mình thể hiện ra rồi siêu cường sức chiến đấu, trong lúc vất tay càng là đánh cho này tám cái tâm ma trí tôn không còn sức đánh trả chút nào. Thán phục qua đi, có một loại bỗng nhiên tỉnh lại cảm giác. Đáng sợ chính là, tỉnh lại trong nháy mắt đó, cảm giác được mộng cảnh cùng hiện thực trùng hợp rồi biến thành nhất trí. Hắn muốn từ bản cổ tâm ma nơi chọn đọc tâm niệm, nhìn vừa nãy phát sinh rồi cái gì, lại phát hiện đối phương lúc này trong đầu trống rỗng, phản phất bị dọa bối rối. Một hồi lâu sau, cũng chỉ là không ngừng ở lặp lại một câu nói, thực sự là hắn, thực sự là hắn. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến lên cầm lấy bản cổ tâm ma dùng sức lay động, lao đại, lao đại. Lay động một hồi lâu sau, bản cổ tâm ma mới bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, vừa nhìn thấy trước mắt Trần bị Danh, lại là sợ đến cả người bắn ra, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh hồn làm sao rồi vừa nãy phát sinh rồi cái gì trần vị danh vội vàng hỏi dò. bàn cổ tâm ma thẳng tắp nhìn hắn một hồi lâu mới run rong nói rằng hắn hắn đến rồi. ai trần vị danh truy hỏi tâm linh cảm ứng trong lúc đó đã bắt đầu tiếp thu đối phương trong đầu tâm tư tam xích kiếm tam xích kiếm. bàn cổ tâm ma liên tục lặp lại mấy lần các loại hồi tưởng không lâu lắm trần vị danh đã biết vừa nãy phát sinh rồi cái gì không khỏi trong lòng kinh hãi cái tên này hoài nghi rồi chính mình làm chính mình biến thành quái vật một khắc đó bàn cổ tâm ma càng là hoài nghi mình có phải là cùng trần bản có quan hệ rồi. Bất quá hắn chỉ là hoài nghi mình là Trần Bản Tâm Ma, mà không phải Trần Bản bản thân, dù sao trong nhận thức của hắn, thế giới này là không thể có Chu Thiên Tinh đấu thế giới người tới được. Mà theo Tam Sích kiếm xuất hiện, bản cổ tâm ma bỏ đi rồi sự hoài nghi này. Đặc biệt là giờ khắc này, nhìn thấy chính mình cũng là một mặt kinh hoàng, chính là bỏ đi rồi cái ý niệm này. Dù sao vừa nãy chính mình là chân chính kinh hoàng, cũng không phải là diễn xuất đến. Tam Sích kiếm, hắn, hắn lại có thể đến thế giới này đến rồi. Bản cổ tâm ma nhất thủ chào ở trên đầu, vẫn là không cách nào tiếp thu sự thực này. Tam Sát Kiếm. Chân vị danh cũng là Hít Sâu một Hơi, danh tự này nhưng là bằng thiên diễn đạo tôn. Nhưng hắn làm sao sẽ xuất hiện ở trên người mình? Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, lại về suy nghĩ một chút bản cổ tâm ma đối với vừa nãy ký ức sau, đột nhiên phát hiện không đúng. Cái kia Tam xích Kiếm, hắn đang nói dối. Bất kỳ vô pháp xác định, nhưng có một chút nhưng là có thể. Chính mình cũng không phải là tâm ma của hắn. Nếu như cái kia hắn, đúng là Tam xích Kiếm, không thể không biết. Bất quá như hắn thực sự là Tam xích Kiếm, có ý định trêu đùa bản cổ tâm ma, ngược lại cũng không phải không thể hai người tựa hồ đều có khả năng hắn đến cùng là ai vì sao nói như thế trong lòng chưa tính toán gì cái ý nghĩ khó có thể được đáp án chính là kinh ngạc trong lúc đó cảm giác quen thuộc lại là hiện lên thân thể từ từ biến khinh trở thành nhạn chết tiệt hắn thật giống lại muốn độ kiếp rồi lưu lại như vậy một câu nói chân vị danh liền từ bản cổ tâm ma nhãn trước biến mất rồi lần này vượt ngoại thiên ma thế giới hành trình so với di vãng bất kỳ lần nào đều muốn ngắn không kịp quá suy tư nhiều lựa tiên kiếp thứ 9 xuất hiện lại là bị hút vào rồi thiên kiếp không gian bóng người quen thuộc lại là bắt đầu quen thuộc chiến đấu. Chỉ là trận chiến đấu này, Trần Vị Danh trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không ngừng hồi tưởng vực ngoại thiên ma thế giới phát sinh tất cả. Lấy hắn kiến thức, căn bản là không có cách giải thích phát sinh tất cả. Điên cuồng chính mình tại sao lại mọc ra nhiều như vậy xúc thủ? Cái kia nói mình là Tam xích kiếm hắn, đến tột cùng có phải là thật hay không chính Tam xích kiếm? Thập đại thần khí, vì sao người kia sử dụng đạo văn cụ hóa thuật thời điểm sẽ như vậy lợi hại? Từng tí từng tí, mà càng làm cho Trần Vị Danh cảm giác kinh ngạc chính là, Lam Ban Cổ Tâm Ma nhìn thấy chính mình điên cuồng dấp thời điểm, càng là cảm giác thật giống từng gặp trí nhớ của hắn bị người từng dọa trò là trần bàn à mục đích là cái gì các loại nghi hoặc khó mà giải thích lần này ngàn năm thời gian tựa hồ cũng không lại như vậy dài rằng rằng mãi đến tận độ kiếp xong xuôi càng vẫn không thể nào nghĩ ra một hai đến chương 744, thần bí bóng người độ xong thiên kiếp từ thiên kiếp không gian đi ra lại là đến rồi quang minh tinh vực bên trong cảm giác khí tức trên người tăng lên trần vị danh còn có chút ngọng nhưng mà ánh mặt trời chiếu vào mắt bên trong không tên càng là chói mắt trong đầu mơ hồ lại có rồi linh hồn xé rách nỗi đau cái kia đau nhức đến đột nhiên không kịp chuẩn bị, khiến cho hắn lảo đảo một cái hầu như té ngã. xa xa, thiên cơ các bên trong người đều là nhìn nơi này, cảm giác được tình huống tựa hồ có hơi không đúng, nhưng bởi vì Chu Thiên Tinh đấu đại trận duyên cớ đều là vô pháp tới rồi, chỉ có thể rất xa nhìn. Hoang qua chốc lát, rốt cục đau đớn thái ẩn, Trần Vị Danh chính trường ôm một hơi, cảm giác được bên người một tia sáng trắng lóe lên, có người đến. nhìn kỹ lại, bao phủ ở trong ánh sao, không phải Thánh Chủ thì là người nào? Thánh Chủ đến, khẽ mỉm cười, chúc mừng rồi, độ kiếp thành công. Xin ra mắt tiền bối. Chân vị Danh chấp tay thi lễ. Thánh chủ lại là cười nhạt, "Ngươi nếu là nguyện ý thu hồi trần bản ký ức, vậy ta còn phải gọi ngươi một tiếng tiền bối mới là. Nhưng nếu còn không là hắn, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, như các ngươi thời đại Hồng Hoang quy củ, kêu một tiếng đạo hữu liền có thể. Cũng tính không bằng tuân mệnh." Chân vị Danh cũng không dài dòng, "Xin chào đạo hữu." Thánh chủ gật gật đầu, lại là nói rằng, "Ta xem ngươi thiên kiếp khác với tất cả mọi người, hai lần đó càng là từ nơi này biến mất, hoàn toàn không cảm giác được khí tức, là đi tới nơi nào, ta cũng không nói được." Chân vị Danh lắc lắc đầu, một cái sát phạt chiến trường, còn có kẻ địch mạnh mẽ, ta chỉ có đánh bại rồi bọn họ mới có thể thoát thân. Có đúng không Thánh chủ hơi suy tư, lại là gật đầu, rõ ràng. Ngươi lần này lộ tiếp, nhưng là quay rời ta chỗ này yên tĩnh, nhưng là chuẩn bị rời đi rồi. Quay rối rồi. Chân vị danh bận bịu là cáo hiểm, ta cũng không hề nghĩ tới sẽ là như vậy, nếu như không có những chuyện khác, phía ta bên này dẫn bọn họ rời đi. Vốn là một năm ước hẹn, bây giờ nhưng là thành rồi gần 30 năm, đúng là thật sự có chút thật không tiện rồi. Như vậy, vậy làm phiền rồi. Ta ngược lại không là hạ lệnh chủ khách nhưng ta này tu hành cũng đã nói với ngươi, sát thực không thích hợp quá nhiều người ngoài ở lại. Thánh chủ cũng là giải thích một phen. Ngày sau như có thời gian rảnh, có thể đến ta này trụ trụ. Đây là tín vật, đến thời điểm chỉ cần lấy ra, liền sẽ không có người cả ngươi. Trong khi nói chuyện, đưa ra một vật, chính là một mảnh trắng loáng lông chim, mặt trên vùng vải thành khiết ánh sáng. đa tạ, chân vị danh tiếp nhận. Thiệt tay để vào hung hữu câu hắc bên trong, lại là chắp tay thi lễ sau, liền bay lên trời, hướng thiên cơ các bay tới. mới vừa tiến vào bên trong, liền thấy thủ du nhảy lại đây vừa bế quan chính là hơn 20 năm, ngươi lợi hại. Ta thật đúng là lo lắng người thánh chủ này không kiềm chế nổi, trực tiếp đem chúng ta từ nơi này ném ra ngoài rồi. Cái kia ngược lại không biết, hắn không có ngươi tưởng tượng như vậy xấu. Chân vị danh làm cười gượng cười, chỉ bất quá hắn không thích người ngoài mà thôi. Không nói nhiều rồi, ta chuẩn bị khởi động truyền tống trận rời đi rồi, các ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng. Có thể chuẩn bị cái gì chẳng lẽ người thánh chủ này chuẩn bị để ta đi chuyển điểm quang minh tinh vực đặc sản thủ du than buông tay, còn không là xem ngươi đem này một đại đống đồng thời đưa đi, chớ đem ta hạ xuống chính là rồi. Chân vị danh chỉ có thể cười cười, từ thiên cơ cắt chúng phi pháp, rơi vào rồi chuyển tống trận nơi. Phá vọng tồn chân chi nhãn, nơi này trận pháp năng lượng từ lâu hội tụ xong xôi. đang muốn bắt đầu thôi thúc, đột nhiên trong lòng hơi động. Từ không gian thần quốc lại đây thời gian, là cổ trụ thi pháp, hắn lúc đó nói để cho mình đi quang minh tinh vực nhìn, sau đó liền đến rồi nơi này, này sẽ không phải là đúng dịp. Dù sao đây là hắn bố trí đồ vật, vì lẽ đó có thể thích làm gì thì làm. Chính mình vận chuyển, hoàn toàn không thể khống, nếu là lại đến rồi một cái nguy hiểm tinh vực liền phiền phức rồi. Mặc dù mình sẽ không gặp nguy hiểm nhưng cũng không thể nhìn bọn họ chết đi. Quan trọng hơn chính là, Trần Vị danh cảm giác giờ khắc này chính mình như bảo tiêu giống như vậy, không thoát thân được, rất là phiền phức. Đến đem bọn họ đưa đi nơi tương đối an toàn mới là, trong lòng nghĩ như vậy, Trần Vị danh lập tức thôi thúc thần thức hướng ngược bản cổ phủ thai ấn mà đi. Đáng tiếc năng lực không đủ, nhưng là vô pháp tiến vào. Lúc này lại là từ trong nghe hoàn cung đem hỗn độn trung hô lên, đang chuẩn bị nó như lần trước bình thường làm việc thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới một chuyện cùng nó vẫn Hoàng Hà, ta hỏi một chút ngươi, nhất 10 triệu năm trước ngươi có phải là cùng Thiên Diễn Đạo Tôn cùng đi cùng Thiên Địa Đại Đạo đánh một trận? Thiên Diễn Đạo Tôn Hoàng Hà hố néo thân thể, tựa hồ đang suy nghĩ gì, lập tức lớn tiếng nói, à, là Tam Xích Kiếm thằng lố kia, thường ngày lao nói mình đệ nhất thiên hạ, cuối cùng đánh nhau còn không là đến gọi bán chung hỗ trợ, vô tâm đi hỏi dò ngu ngốc hai chữ như thế nào, chân vị danh bận biệu là vấn đạo, lúc đó phát sinh rồi cái gì? Một tiếng trung vang, Thiên Địa lại biến, bất kể là ai cũng sẽ hiếu kỳ lúc đó phát sinh rồi cái gì, hỗn độn Trung long long một trận, Tam Xích Kiếm đi đánh Thiên Địa Đại Đạo, đánh không thắng, rồi liền cứ gọi ta đi hỗ trợ sau đó thiên địa đại đạo lại đánh không thắng rồi liền gọi vận mệnh hỗ trợ vận mệnh cái kia phá bánh xe thật là hung hăng sau đó bản trung liền đem nó va nát rồi ta cũng nát vận mệnh chân vị danh xứng sở tuy rằng hắn nghĩ tới hỗn độn trung ngôn ngữ năng lực khẳng định là vô cùng thê thảm nhưng không nghĩ tới có thể đem một hồi thiên địa đại chiến tổng kết như vậy ngắn gọn cũng may miễn cưỡng cũng có thể nghe hiểu được ý tứ nên tam xích kiếm không địch lại rồi liền để hỗn độn trung hỗ trợ sau đó thiên địa đại đạo lấy ra rồi vận mệnh đạo văn tiếp theo chính là đồng quy vu tận nhưng này quá mức ngắn gọn Trung gian cụ thể tình hình khó có thể tưởng tượng, chỉ có thể lại là vấn đạo, còn có cái khác không cuối cùng đến cùng như thế nào? Không biết. Hỗn độn trung cơ cơ thân thể, bản trung nát sau, liền không rõ ràng rồi. Nhưng không có bản trung hỗ trợ, Tam xích kiếm thằng nô kia khẳng định là thua. Người chờ một chút. Lập tức thấy thân thể hắn nhấc cổ nhấc cổ, thật giống ở biệt món đồ gì như thế. Chỉ chốc lát sau, tiếp tục nghe đến ong ong vừa vang, biết không? Trần Vị danh sướng sở, biết cái gì? Trước đây không phải nếu như ta tập trung tinh thần muốn cái gì, ngươi liền có thể nhìn thấy ta nghĩ hình ảnh à hỗn độn trung không rõ vấn đạo. Ngươi bây giờ nhìn không tới rồi. Chuyện này, Trần Vị Danh nào có biết còn có chuyện như vậy? Có thể vừa nãy nào sẽ xác thực là không có bất kỳ vật gì nhìn thấy. Chỉ sợ là bởi vì không có thu hồi trần bản ký ức duyên cớ. Trong lòng nghĩ như vậy, lại nhìn tới cách đó không xa Thánh Chủ còn nhìn nơi này, suy nghĩ sau đó hỏi lại, rời đi trước nơi này lại nói, lúc này lại là để hôn độn Trung đưa chính mình đi vào. Đến rồi, ông Long vừa vang, hôn độn Trung chen lẫn hắn một tia thần thức liền vào vào. Mới vừa vào đi, liền thấy do cái kia nửa người nửa thân rán ảnh ngay khi phía trước, Trần Vị Danh nhất thời đại hỉ chính là không biết như thế nào đánh thức hắn, xem ra là không cần rồi. Đang muốn mở miệng, nhưng cảm giác không đúng. Cổ trụ giờ khắc này chính là như gặp đại địch bình thường nhìn về phía trước, thật giống có chuyện gì xảy ra. Lập tức liền nghe được cổ trụ trầm quát một tiếng, ngươi là người phương nào? Theo ánh mắt nhìn, thấy do phía trước không khí nhúc nhích, không ra chốc lát càng là hóa phát một bóng người. Thân hình to lớn, cùng trần vị danh giống như vậy, trên mặt nhưng là hỗn độn một mảnh, không nhìn ra ngũ quan. Chương 745, ký hữu thể. Không hề nghĩ rằng, ban cổ phủ thai ấn bên trong càng là xuất hiện rồi khách không mời mà đến chính là cổ trụ tựa hồ cũng không biết người tới thân phận, thân ảnh kia người bình thường dám dấp, chỉ là trên người lấp lóe hắc bạch ánh sáng, không nhìn ra dám dấp. người là người phương nào? cổ trụ lại là hỏi một tiếng. có thể ở không trải qua hắn cho phép điều kiện tiên quyết tiến vào nơi này đối phương hoặc là là có đặc thù thần thông, hoặc là chính là tu vi thông thiên. ta là ai thân ảnh kia lạnh rên một tiếng, nếu ngươi như thế thành tâm thành ý hỏi, vậy ta liền nói cho ngươi hay lắm. nghe rõ ràng rồi, ta chính là một con quỷ rồi. trong khi nói chuyện, chỉ thấy thân ảnh kia bay tới bay lui, càng thật như trong truyền thuyết Ú linh. Đặc biệt là trong miệng còn phát sinh từng trận kêu quái dị, xem trần vị danh cùng cổ trụ đều là một trận mộng nhưng mà, lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Hiện trường một mảnh quỷ dị y tĩnh, một hồi lâu sau, cổ trụ giận tí mặt, ngươi nếu không nói, liền đừng trách ta rồi. Trong khi nói chuyện, trên tay có không gian đạo văn xoay quanh, dĩ nhiên là chuẩn bị ra tay. Thân ảnh kia vừa thấy như thế, lập tức cười ha ha, ha ha, chỉ đùa một chút, đừng vọng động như vậy. Mặc dù nói ngươi khẳng định là đánh không tới ta, bất quá vẫn là không nên động thủ tốt. Xem ngươi dáng dấp kia, nếu là tiêu hao quá lớn, không chắc lại muốn đi vào ngủ say nhiều năm như vậy không gặp, không nghĩ tới ngươi lại biến thành cái này quỷ dáng vẻ rồi. thật giống so với trước đây còn không có thể, trước đây tốt xấu là cái linh hồn, hiện tại tựa hồ chỉ còn cái dấu ấn linh hồn rồi. thân ảnh kia nhúc nhích, không lâu lắm liền hóa phát bình thường thân hình cùng rõ ràng ngũ quan. nhìn rõ ràng người này ngũ quan, chân vị danh chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, thiên diễn đạo tôn. dáng dấp kia, mày kiếm mắt sao? không thể nói được nói sao đẹp trai, nhưng tự có một luồng ánh khí, không phải thiên diễn đạo tôn thì là người nào? cổ trụ cũng là kinh ngạc thốt lên một tiếng, chỉ là hắn hô lên tên như khác trần bản, là ngươi. thân ảnh kia quay về cổ trụ vậy vây tay, không sai, chính là ta. bất quá cũng không thể nói là ta. cổ trụ kinh ngạc sau khi, lập tức lại là sầm mặt lại. ngươi đến cùng là ai? ta từ trên người ngươi căn bản không cảm giác được trần bản khí tức. có thể giấu diếm được ta hảo thuật, sắc thực bất phàm. hỗn độn chung cũng là ong long Văn lớn. từ đâu tới quỷ đồ vật, dám giảm mạo bản chung chủ nhân, xem ta không đánh chết ngươi. Trần vị danh cũng là phản ứng lại, không thể nhìn ngũ quan là ai chính là ai. thiên hạ này nhiều chính là hảo thuật cao thủ, cổ trụ có lẽ sẽ nhận sai nhưng hỗn độn trung hẳn là sẽ không nhận sai. đường Dương nhanh muốn bớt, một loại nào đó ý nghĩa mà nói, ta thật sự xem như là Trần Bàn. thân ảnh kia nhún vai một cái, bất quá ta so với ngươi còn không bằng, ta cũng không là linh hồn, cũng không phải dấu ấn linh hồn, ta chỉ là một đoạn ký ức thể, không coi là sinh mệnh. ký ức thể cổ trụ hơi nhướng mày, có ý gì? nay không phải việc nhỏ, tự nhiên là muốn truy hỏi rõ ràng. hán tử trên người đối phương, xác thực không cảm giác được Trần Bàn khí tức, nói một cách chính xác hơn, là không cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào. Trần Bàn xoa xoa huyệt Thái Dương lại chỉ chỉ Trần Vị Danh, mụ nội nó dưỡng hùng, trạng thái này kỳ thực ta cũng không thể nói đến còn phải hỏi hắn, hỏi ta Trần Vị Danh sững sở, không rõ cố, không hỏi ngươi hỏi hai Trần Bản nĩu môi, ngươi không có chuyện gì đi tìm tâm ma, hỏi hắn liên quan với ngươi kiếp trước, cũng chính là chuyện của ta. Tuy tiện hỏi một chút cũng là thôi, lại hỏi như vậy tỉ mỉ, đối với ta hiểu rõ, tâm ma nhưng là thông qua đệ nhất thị giác cảm nhận được. ngươi để tâm linh cảm ứng đi chọn đọc những ngày hồi ức, chẳng khác nào là trực tiếp tìm về ký ức. ở tình huống bình thường, chúng ta ký ức là sẽ dung hợp. Có thể vấn đề là tâm ma ký ức cũng không hoàn chỉnh, sau đó trong lòng ngươi có là cực kỳ bài xích dung hợp trí nhớ của ta, kết quả là liền tinh thần phân liệt rồi. Tinh thần phân liệt cổ trụ cùng Trần Vị Danh đều là hơi nhướng mày, không nghe rõ. Ừm. Cái từ ngữ này quá chuyên nghiệp rồi, các ngươi nghe không hiểu. Trần Ban suy nghĩ một chút, lại giải thích đến, chính là, chúng ta ban đầu dung hợp rồi, nhưng là xảy ra vấn đề, dung hợp thất bại. Sau đó ta liền từ trí nhớ của ngươi bên trong bị bài xích đi ra rồi, đã biến thành cái này quỷ dáng vẻ. Ta không phải cơ thể sống, ta chỉ là cái ký ức thể. Nhưng ký ức quyết định dấu ấn linh hồn, dấu ấn linh hồn tính quyết định cách. Cho nên nói, ta ở một trình độ nào đó cũng tương tự với Trần Bản dấu ấn linh hồn, có thể độc lập suy nghĩ. Nghe tôi rất là vất vả, nhưng Trần Vị Danh còn tìm hiểu được rồi một chuyện, bận bịu là nói rằng, ở vực ngoại thiên ma thế giới, lúc đó là ngươi. Không sai, là ta. Trần Bản gật gật đầu, sau đó ở trên hư không ngồi xuống, nhìn Trần Vị Danh khẽ lắc đầu, lúc đó có thể thật là muốn chết rồi, ta bị bài xích đi ra, đã biến thành ký ức thể, không chỉ có nắm giữ Trần Bản ký ức, còn muốn tiếp thu trí nhớ của ngươi đem hai người liên tiếp làm theo. Nếu không có ngàn thần vạn thức thuật hỗ trợ, ta lúc đó chỉ sợ cũng nổ tung rồi. Cũng may ta đủ thông minh, làm bộ tam xích kiếm đã lừa gạt rồi tâm ma, không phải vậy ngươi giả trang tâm ma việc này, chỉ sợ cũng đến bại lộ rồi. Thì ra là như vậy, Trần Vị danh bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách cái kia hắn sẽ nói hoang. Một trận kinh ngạc sau khi phục hồi tinh thần lại, bận điệu là vấn đạo, ngươi nếu sống. Bộ dáng này đi ra rồi, cũng là chuyện tốt. Ngươi năm đó đến cùng kế hoạch rồi cái gì, ta đời này, ngươi lại chuẩn bị làm thế nào còn có thánh chủ nói, hắn nói cho rồi ngươi một ít bí mật là bí mật gì? liên tục hỏi hảo một vài vấn đề, bị trần bản trực tiếp gọi lại. đình đình đình, ngươi hỏi những này, ta một cái cũng không biết. ngươi làm sao sẽ không biết trần vị danh âm thanh cao 8 cái điều? nếu như ngay cả ngươi cũng không biết rồi, cái kia còn có thể là ai biết? qua nhiều năm như vậy, hắn tiếp xúc càng nhiều, nghi hoặc cũng càng lớn, không biết giải thích như thế nào đáp. bây giờ rốt cục tìm tới chính chủ rồi, tự nhiên là buồn buồn toàn hỏi lên. nhưng đối phương lại còn nói không biết, hắn làm sao sẽ tin tưởng? đều nói cho ngươi rồi, ta chỉ là ở một trình độ nào đó bằng trần bản cũng không phải thật sự Trần Bàn. Trần Bàn rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta là tâm ma ký ức cùng trí nhớ của ngươi dung hợp mà thành ký ức thể. Ta bây giờ có được chính là trí nhớ của ngươi, còn có tâm ma ký ức. Nhưng tâm ma ký ức là không phải là Trần Bàn ký ức. Hắn chỉ biết là Trần Bàn cực đạo chuyện lúc trước. Cực đạo chuyện sau đó, hắn hoàn toàn không biết. Vì lẽ đó ta cũng không biết. Mà ngươi hỏi những vấn đề này, chỉ có Trần Bàn cực đạo sau khi những ký ức ấy biết. Vì lẽ đó ngươi hỏi ta chẳng khác gì tội công. Trần Vị danh khó có thể tin tưởng được, có thể ngươi ở vực ngoại thiên ma thế giới thời điểm, lợi hại như vậy làm sao có khả năng? Chỉ là không có cực đạo ký ức mà thôi. Nhưng ta tốt xấu cũng là bán đạo ký ức, có bán đạo thể nộ. Trần Ban từ tổ nói, hơn nữa vượt ngoại thiên ma thế giới vốn là tinh thần thể thế giới, ký ức thể cũng coi như là tinh thần thể một loại. Mượn thân thể của ngươi, ta ở thế giới kia phi thường mạnh mẽ. Nhưng đến rồi thế giới này, ta nên cái gì đều không làm được rồi. Ngoại trừ xem, cũng chỉ có thể giống như u linh bay tới bay lui rồi. Đang khi nói chuyện, lại là hóa thành toàn thân áo trắng, trắng xám như tuyết, ủy hồn giống như vậy, chìm chìm nổi nổi. Loại này lạnh lùng hài hước. Xem Trần Vị Danh cũng là như bị một thùng nước đá từ đỉnh đầu đổ xuống, trong ngoài lạnh lẽo đốt đẫm. Chương 746, thân phận chân thực. Chính như thánh chủ từng nói, Trần Vị Danh đối với Trần Bản Kỳ thực vẫn luôn là ôm ấp một loại chờ mong, hoặc là nói là bội phục, thậm chí đem lý tưởng hóa, là trong lòng gần nhất hoàn mỹ một người. Tuy rằng người này từ căn bản ý nghĩa mà nói, chính là mình, nhưng cảm giác chính là huyền diệu như vậy. Khi thấy Trần Bản xuất hiện thời điểm, Trần Vị Danh là rất kinh hỉ, cảm giác mình tìm kiếm nhiều năm bí ẩn đã có có đáp án rồi, cực kỳ hưng phấn. Có đáp án nhưng là không có chút ý nghĩa nào không khỏi để hắn cực kỳ thất lạc. Ngươi không muốn bày ra như thế một bộ rất mất mát dáng vẻ. Trần Bàn là cái trực giác rất nhạy bén người, liếc mắt là đã nhìn ra rồi Trần Vị danh suy nghĩ trong lòng, kỳ thực ta cũng không muốn như vậy, sự xuất hiện của ta cuối cùng vẫn là ngươi dẫn đến. Muốn nói bất đắc dĩ cùng thất lạc, cũng có thể là ta mới đúng. Trần Bàn giơ ra hai tay, bất đắc dĩ vây vây, ta rõ ràng nắm giữ Trần Bàn ký ức, thậm chí bởi vì tự ta đều nói không rõ ràng nguyên nhân nắm giữ rồi độc lập suy nghĩ năng lực, nhưng ta không phải cơ thể sống, hơn nữa còn cực kỳ biết rõ, ta căn bản không phải ta bản thân, chỉ là một đoạn ký ức thậm chí còn không sánh được năm đó lao giả ở trong cơ thể ta, hắn còn không có chuyện gì có thể đoạt ta xá vui đùa một chút. Mà ta ở ngươi nơi này, ngoại trừ xem cùng nói, lại không làm được bất cứ chuyện gì. Trừ phi ngươi hôn mê rồi, không hề sức chống cự, ta cũng có thể mượn thân thể ngươi làm chút gì, nhưng cũng chỉ là có thể. Dù sao Chu Thiên Tinh đấu thế giới không phải là vượt ngoại thiên ma thế giới. Cổ trụ cùng Trần Vị danh hai mặt nhìn nhau, thậm chí liền ngay cả hôn độn trùng cũng là dùng một cái rất quỷ dị tư thế nhìn chầm trầm chân bàn tựa hồ không thể nào tiếp thu được chủ nhân của chính mình đã biến thành cái này đạo đức một hồi lâu sau vẫn là cổ trụ đánh vỡ lung túng lắc đầu nói rằng ta thật sự rất khó tiếp thu ngươi bộ dáng này không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận trần ban rất là bất đắc dĩ nói ngươi coi như trần ban dùng một cái trận pháp cùng ngươi tiến hành viễn trình đối thoại mà ta chính là cái kia trận pháp biểu hiện ra quang ảnh đi cái kia trần vị danh muốn nói chút gì nhưng là phát hiện không biết vì sao lại nói thế chỉ có thể hỏi có cái gì là chúng ta có thể giúp ngươi không cái gì cũng băng không được ta trần ban lắc đầu cũng không có mặc cho cần gì phải giúp ta ta là bị ngươi tạm thời bài xích đi ra ký ức Làm có một ngày ngươi quyết định tiếp thu đoạn này ký ức sau, ta sẽ hòa vào trí nhớ của ngươi bên trong. Mà trước đó, ta chẳng khác nào là cái khách qua đường, tạm thời ở nơi này. Ký ức cả Trần Vị Danh cười khổ một tiếng, cũng không phải là ta có ý định bài xích, chỉ là nếu như ta muốn trở thành kiếp trước, vậy ta kiếp này lại tính là gì? Ngươi cũng không cần ép hắn. Một bên cổ trụ nói rằng, năm đó ngươi còn không là đồng dạng bài xích bị người không chế, cũng xưa nay không nghĩ tới muốn đi tiếp thu tam xích kiếm ký ức. Đó là đương nhiên. Trần Ban gật đầu, cũng đã luân hồi chuyển thế rồi, tự nhiên kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này. Không, có cái gì muốn tiếp thu, vốn là không nên tiếp thu." Trần Vị Danh vừa nghe, vội vàng nói, "Ngươi cũng cảm thấy như vậy." "Ta tự nhiên là cảm thấy như vậy." "Thế nhưng," Trần ban nhìn Trần Vị Danh nói rằng, "Ta ban đầu chỉ là nắm giữ Trần Bản ký ức, có thể bởi vì duyên cớ của ngươi, còn có rồi trí nhớ của ngươi. Ngoại trừ Trần Bản cực đạo sau khi những ký ức ấy, kỳ thực ta đã biết rồi rất nhiều chuyện. Ta không thể không nhắc nhở ngươi một điểm, có một việc, ngươi vẫn luôn tính sai rồi." "Cái gì Trần Vị Danh bận bịu là hỏi?" Trần Bản giội ra chỉ tay chỉ sang, "Ngươi cùng Trần Bản quan hệ" cũng không phải là kiếp trước cùng kiếp này, mà là vốn là cùng một người. Một bên cổ trụ lông mày hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. "Chân vị danh nhưng là cấp thiết vấn đạo, ngươi lời này là có ý gì? Cái gọi là kiếp trước kiếp này định nghĩa là cái gì Trần Bản hỏi ngược lại, dưới cái nhìn của ta, chính là trải qua rồi luân hồi, để ở trên một đoạn ký ức trở thành dấu ấn linh hồn, lại lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới, nương tụ tân dấu ấn linh hồn." Nói đơn giản một chút, là muốn chân chính tử quá một lần rồi, mới có thể có kiếp trước cùng kiếp này ý nghĩa. "Từ chúng ta cái này cộng đồng sinh mệnh bản nguyên mà nói, tam xích kiếm chết rồi." Luân hồi thành Trần Bản, Trần Bản khai thiên tích địa, ba thi chẳng đạo, tương đương với bọn mình. Luân hồi sau khi liền thành rồi Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này trong Luân hồi cũng không có người Trần Vị Danh, bọn họ ba người mới là Luân hồi kiếp trước kiếp này cùng tương lai. A, Trần Vị Danh sững sở, trong đầu như linh quang thoáng hiện, càng là lập tức nghĩ rõ ràng rồi rất nhiều. Cổ trụ nhưng là nghi ngờ hỏi, ngươi không phải nói ngươi không có Trần Bản cực đạo sau ký ức cả, làm sao biết rõ ràng như thế? Những ký ức này tất cả đều là của hắn, ta chỉ là năng lực trinh thám tốt hơn hắn mà thôi. Trần Bang chỉ vào Trần Vị Danh nói rằng. Đại ba thi chạm đạo chi pháp, quá khứ là Tam Sích Kiếm, hiện tại là Trần Bàn, tương lai là Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này trung gian cũng không có trần vị danh, cũng không thể xuất hiện trần vị danh. Từ tư duy logic mà nói, ba người kia đã là ngang ngửa rồi toàn bộ sinh mệnh bản nguyên, một khi chết rồi chính là triệt để chết rồi, sẽ không có nữa tương lai. Cho nên nói, Trần Bàn là không thể lại luân hồi chuyển thế, hắn là một cái đã không có kiếp sau người, hoặc là nói, ba người bọn hắn đều là không có kiếp sau người rồi. Tam Sích Kiếm đã thành rồi thiên diễn đạo tôn, Đông Hoàng Thái Nhất liền càng không cần phải nói bây giờ còn rất tốt hoạt ở địa ngục ngươi vừa nhưng đã không thể là hai người bọn họ bên trong bất luận cái nào cái kia không nghi ngờ chút nào ngươi chính là trần bàn ta chính là trần bàn bản thân trần vị danh nuốt một thoáng ngục nước có chút khó có thể tin tưởng được nhưng hắn giờ khắc này trong đầu đã làm theo rồi rất nhiều thứ những thứ đó kết quả cuối cùng cùng trần bàn ký ức thể nói tới chính là như thế trần bang gật gật đầu không sai tuyệt tình sông ngục đổ đã rất rõ ràng rồi ngươi năm đó không phải luân hồi chuyển thế mà là bởi vì thoát ly thiên địa cướp ngục bị kỳ tuyết phụ sức mạnh ảnh hưởng Hoặc là nói cái kia sức mạnh hẳn là không phải kỳ Tuyết Phủ, ta cảm thấy khí trời lực lượng hẳn là không thể đem người biến thành tiểu hải tử. Cái này cũng không trọng yếu. Nói chung, ngươi đã biến thành trẻ con thân thể. Bởi vì trí nhớ của ngươi bị lấy ra giới mất, liền bằng là đã biến thành một cái chân chính trẻ con, lại từ hồ đồ bắt đầu ghi việc, tất cả chống không bắt đầu. Chuyện về sau ta không rõ ràng, nhưng có thể suy đoán đến, hẳn là có người đem ngươi đưa đi rồi địa tiên lên Sau đó thì có rồi ngươi cuộc sống mới. Vì lẽ đó ngươi kỳ thực chính là trần bản bản thân, cũng không phải là luân hồi sau khác một đời. Chỉ có điều là mất trí nhớ rồi mà thôi. Chuyện này, Trần Vị Danh tâm như nội trống, thật lâu không nói không thể nói chuyện, chỉ vì trong lòng hắn làm theo suy đoán sự tình, chính là Trần Bản trong miệng nói tới. Những chuyện này, kỳ thực hắn đều biết, chỉ là không có đi làm theo quá mà thôi. Đại Ba thi trạm đạo bên dưới, là không thể lại luân hồi chuyển thế xuất hiện một cái Trần Vị Danh. Đáp án chỉ có một cái, chính mình chính là mất trí nhớ Trần Bản. Lúc này Trần Bản lại là bình chân như vậy nói rằng, kỳ thực, ta thậm chí có thể suy đoán ra đem ngươi đưa đi địa tiên giới người kia là ai. Ai Trần Vị Danh lập tức hỏi. Trần Ban mép miệng nợ nụ cười. Lý Thanh Liên. Chương 747, vận mệnh đạo văn áp chế. Lý Thanh Liên. Trần Ban cho đáp án để Trần vị danh sức sở, lập tức lắc đầu nói rằng, không thể, Lý Thanh Liên đến nay cũng bất quá hơn một và năm, mà kỳ tuyết phủ cứu ta. Ngươi là ở nhất 10 triệu năm trước, làm sao có khả năng? Nói rằng nơi này, đột nhiên cả kinh, nói không được rồi. Nói không được rồi đi. Trần Ban khẽ mỉm cười, ai nói cho ngươi nói Lý Thanh Liên chỉ có 10.000 ngàn tuổi nếu như hắn là chí tôn, bán đạo thậm chí cực đạo cảnh giới, lấy điệu tiên giới những người kia? còn không là tùy ý để hắn trêu chọc, lại từ một góc độ khác đẩy ra lý. Nếu như Lý Thanh Liên đúng là từ địa tiên giới bắt đầu, từ thấp kém thực lực từng bước một tu luyện, vậy hắn rời đi địa tiên giới thời điểm, liền chỉ là tiên nhân cảnh giới. Mà hắn hành động, nhưng lại ở dẫn dắt người đi làm nào đó một số chuyện. Hắn không chỉ chỉ là một cái người biết chuyện, hơn nữa còn là một cái người tham dự, thậm chí có thể nói là sau lưng bố cục giả một trong. Ta thật sự rất khó tưởng tượng, một vị tiên nhân cảnh giới ra hỏa có tư cách gì cùng năng lực đi tham dự cuộc chiến tranh này bố cục. Một lời thức tỉnh người trong động. Trần vị danh lúc này vừa mới phát hiện mình thật sự đem năm đó Lý Thanh Liên nghĩ tới quá đơn giản rồi. Chính mình cũng hầu như có thể nói là vô địch cùng cảnh giới, nhưng đừng nói tiên nhân cảnh giới rồi, mặc dù bây giờ đã là á thánh cảnh giới rồi, cũng không cách nào đi Lý Thanh Liên ngày xưa bố trí chuyện này. Không nghi ngờ chút nào, cái tên này là ở giả heo ăn hổ, giấu giếm thực lực tiến vào địa tiên giới. Nói tiếp chưa nhiều chuyện từng cái liên hệ tới, đáp án liền vô cùng sống động, đang cùng Trần Bàn nói, Lý Thanh Liên tiến vào địa tiên giới mục đích hẳn là chính là đem chính mình đưa đi nơi nào, sau đó dẫn dắt chính mình từ địa tiên giới đi ra. Lý Thanh Liên các ngươi nói ai một bên cổ trụ đột nhiên vấn đạo, ta làm sao chưa từng nghe nói người này? Ngươi không biết, Trần Ban cùng Trần Vị Danh đều sững sở, liếc nhìn nhau. Trần Vị Danh lập tức nói rằng, hắn chẳng lẽ không là với các ngươi một bọn sao hắn biết phục hi cùng các ngươi tất cả mọi chuyện? Hắn tại địa tiên giới bố trí rồi rất nhiều, dẫn dắt ta từng bước một đi tới. Không phải vậy ta làm sao sẽ biết chuyện của các ngươi? Đúng. Trần Ban gật đầu nói, quan trọng hơn chính là, cái tên này cầm rõ ràng chính là Tam Xích kiếm vũ khí. Tam Xích kiếm vũ khí cổ trụ sững sở tùy cơ kinh ngạc thốt lên một tiếng chẳng lẽ hắn là ba thước thanh đồng kiếm kiếm linh ngày xưa ta gặp lại được tam xích kiếm thời điểm phát hiện hắn cũng không có sử dụng ba thước thanh đồng kiếm linh rồi còn hỏi quá là chuyện gì xảy ra hắn không có nhiều lời chỉ nói cái kia vũ khí thì sẽ có thuộc về cơ duyên đã không có quan hệ gì với hắn rồi chẳng lẽ nói cũng là bởi vì vũ khí này có linh rồi chuyện này chân vị danh không biết nên nói như thế nào tuy rằng cảm giác là lạ nhưng cổ trụ nói không phải không có lý kỳ thực vừa mới bắt đầu hắn từng hoài nghi lý thanh liên có thể hay không chính là thiên diễn đạo tôn nhưng theo đúng chuyện cũ hiểu rõ càng nhiều thời đại này dần dần bỏ đi Lý Thanh Liên chiêu thức không phải bình thường thần thông cũng không thể nói được là kiếm đạo mà là cái gọi là ý cảnh nếu nói là hắn cũng không phải là bình thường sinh mệnh mà là kiếm linh tựa hồ cũng nói còn nghe được dù sao thiên diễn đạo tôn vũ khí nghĩ đến cũng là cùng trật tự có quan hệ đồ vật hai người như vậy thán phục thời khắc một bên trần bàn nhưng là bĩu môi khẳng định không phải bất luận là đồ vật gì cũng có thể sản sinh linh trí nhưng hắn ba thước thanh đồng kiếm không thể đồ chơi kia căn bản không phải chân chính bảo vật là hắn dụng thần thông nương tụ làm sao có khả năng thông linh? Nay tụi hồ cũng có đạo lý. Trần vị danh chính là nghi hoặc một bên cổ trụ nhưng là cười lạnh một tiếng. Huyền Hoàng Linh lung tháp, không động ấn. Đồ chơi này năm đó chẳng lẽ không cũng là ngươi dùng đạo văn đều hóa thuật ngưng tụ đồ vật tả hiện nay còn không là cũng thành rồi bảo vật, còn thông linh rồi, chỉ là linh trí không bằng hoàng hà như vậy thôi. Lại nói thần thông ngưng tụ bảo kiếm, ngươi ngày xưa là dùng lực lượng tinh thần ngưng tụ nguyên thần đạo kiếm, sau đó đã biến thành đạo diễn kiếm, còn không là cũng sinh ra rồi linh trí. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. chân Ban liên tục xua tay. Ngươi người này cảnh giới quá thấp, ta rất khó giải thích với ngươi rõ ràng. Tại sao ta cảm giác ngươi so với trước đây không biết xấu hổ rồi. Cổ trụ điếu môi, ngươi cũng bất quá là bán đạo thể ngộ mà thôi, cảnh giới kia nói là bán đạo, kỳ thực vẫn là chí tôn, chỉ là bởi vì bị Vận Mệnh Đạo Văn áp chế, cho nên sản sinh rồi nhất định biến chất mà thôi. Vận Mệnh Đạo Văn áp chế Trần Vị danh sử sở, lời ấy ý gì? Các loại dấu hiệu cho thấy, nhất 10 triệu năm trước chiến tranh, cùng với nói Thiên Diễn Đạo Tôn là đi chiến thiên, chẳng bằng nói bọn họ cái kia một nhóm người là nhìn chằm chằm Vận Mệnh Đạo Văn đi. Vận mệnh đạo văn đến tột cùng có tác dụng gì, đây là hắn vẫn không rõ địa phương. Xem ra ngươi vẫn là không biết." Cổ trụ nói rằng, Thiên địa đại đạo mặc dù có thể vượt qua tất cả, không chỉ là bởi vì hắn là trật tự đạo văn đại thành giả, càng bởi vì hắn còn trưởng khống rồi vận mệnh đạo văn. Trần vị danh lông mày hơi động, "Ngươi là nói Thiên địa đại đạo thông qua vận mệnh đạo văn đi chấp trưởng tất cả à?" "Cũng không phải là như vậy." Cổ trụ lắc đầu, "Phục Hy từng cho rằng chỉ cần xem đủ tất cả diện, liền có thể thông qua chu thiên tinh thuật toán phát tất cả. Nhưng sự thực chứng minh là, hắn sai rồi. Vận mệnh đạo văn có thể nhòm ngó dẫn dắt vận mệnh nhưng cũng không thể chân chính trưởng không vận mệnh. Thế giới này biến số vĩnh viễn vượt qua tưởng tượng nhiều lắm, hay hoặc là nói, không có ai có thể đạt đến trên lý thuyết cái kia hoàn mỹ nhòm ngó tất cả trình độ. Thế nhưng, làm Vận Mệnh đạo văn cùng Trật tự đạo văn dung hợp sau khi, nó liền nắm giữ rồi sức mạnh mới. Thiên địa đại đạo vẫn ở bồi dưỡng chiến nô, phương pháp chính là cổ trùng chi pháp. Để hết thể sinh mệnh tự giết lẫn nhau, cuối cùng còn lại mạnh nhất con kia, liền trở thành rồi chiến nô. Cái phương pháp này là hữu dụng, nhưng cũng rất nguy hiểm. Dù sao dùng để chém giết không phải chỉ có bản năng cổ trùng, mà là thế gian sinh linh đều là có linh trí. Một khi hết thể tu sĩ mạnh mẽ liên hợp lại, không phải nội chiến mà là lẫn nhau xúc tiến mạnh mẽ, thì lại có thể lật tung sự thống trị của hắn. Áp chế phương thức tốt nhất chính là để những này cổ trùng lĩnh viện chỉ có thể có một cái có thể đến chiến nô cần cảnh giới. đã như thế, thiên địa đại đạo liền Vĩnh viện chỉ cần đối mặt một cái có thể đối với hắn sản sinh uy hiếp đối thủ. Trật tự đạo văn là không làm được đến mức này, nhưng dung hợp rồi vận mệnh đạo văn cũng đem vận mệnh đạo văn thẩm thấu đến toàn bộ thế giới sau là có thể rồi. Một loại đạo văn chỉ có thể sản sinh một cái chi tôn, một thời đại chỉ có thể xuất hiện một cái cực đạo. Đây chính là vận mệnh đạo văn áp chế, không có ai có thể thay đổi. Cái này cũng là tại sao nói nhất 10 triệu năm trước chiến tranh, nhìn như thua, nhưng kỳ thực thành công rồi. Thiên địa đại đạo bị bức ép đến đem vận mệnh đạo văn từ thế giới rút ra, ngưng tụ thành pháp bảo. Từ cái kia một ngày lên, một loại đạo văn liền không giới hạn nữa vu một cái chi tôn, toàn bộ thế giới cũng không giới hạn nữa vu một cái cực đạo rồi. Thì ra là như vậy, trần vị danh đống nhiên tỉnh ngộ. Ngày xưa văn đao đã nói, thiên diễn đạo tôn xung kích rồi thế giới phát tắc không biết làm cái gì, làm cho một cái đạo văn không giới hạn nữa vu một cái chi tôn. Nguyên nhân hóa ra là ở chỗ này. Còn có chuyện như vậy à? Một bên trần bản đột nhiên câu mày, có thể có một việc, ta coi như là chọn đọc rồi trần vị danh ký ức cũng nghi hoặc không rõ. Lại nhìn về phía cổ chú hỏi. Thiên địa đại đạo đồi dưỡng chiến nô mục đích là cái gì? Chương 748, khác nhất cái thế giới người. Thiên địa đại đạo đồi dưỡng chiến nô mục đích là cái gì? Nay xác thực là một vấn đề rất nghiêm túc, có thể cái vấn đề này, nhưng là một cái tối không nên hỏi cái vấn đề này nhân khẩu bên trong hỏi lên, cảm giác kia khỏi nói nhiều khó chịu rồi. Trần vị danh một mặt là lạ vẫn đạo cái vấn đề này nếu như ngươi cũng không biết ai biết cực đạo sau ta biết trần ban nhún vai một cái đáng tiếc ta chỉ là bán đạo trước ta hai người đều là nhìn về phía cổ trụ so ra tựa hồ hắn càng có thể biết cổ trụ nhưng là cao mày chân chính biết hắn mục đích chỉ có cực đạo sau trần Ban cùng vô cực tam xích kiếm có thể biết nhưng hắn không có cùng chúng ta nói rõ ràng quá các ngươi có lầm hay không trần ban lớn tiếng nói năm đó ta cùng thiên vũ đánh chết đi sống lại chỉ là bởi vì hắn phải như thế ta ngăn cản hắn mục đích là sáng tỏ tam xích kiếm cũng là tôi Cái kia từ sáng đến tối kêu gào mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời hai bức thanh niên, mục đích gì ngược lại cho tới nay chính là muốn vượt qua Thiên địa Đại Đạo, nhưng các nguyên nghi thậm chí ngay cả mục đích là cái gì cũng không biết, hay cùng đồng thời mù dính líu. Không nói rõ ràng, nhưng biết đại khái. Cổ Trụ Ngưng Mi nói rằng, Thiên địa Đại Đạo thuần dưỡng chiến nô đến tuột cùng mục đích là cái gì cũng không rõ ràng, chỉ biết là đại đạo ở ngoài còn có cường đại hơn thế giới. Mà nếu như không ngăn cản nó, chúng ta bất luận người nào đều sẽ trở thành dường như yếu tổ như vậy kết quả, mất đi nguyên thần, bị xóa đi linh trí trở thành chỉ biết là sát phạt chiến ô. Chúng ta không muốn trở thành như vậy, vì lẽ đó phản kháng. Trong giây lát tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lập tức nói rằng, "Thánh chủ nên biết, khi đó ta suy đoán, những chuyện này hẳn là hắn báo cho Vu Trần Bản." Cái gì Trần Bản sững sờ, lập tức kinh ngạc tốt lên, "Thánh chủ không phải Quang Minh Trí Tôn à năm đó bị Thiên Vũ đánh tẹt ra quần, cuối cùng bị ta âm tử ra hỏa, hắn làm sao có khả năng biết nhiều như vậy?" Thánh chủ ở Hồng Hoang trước, tên là Quang Minh Chí Tôn, Trần Bản cùng hắn nhưng là từng có mọn mọn. chân vị danh nghĩ đến đây, đột nhiên sững sờ hắn nhớ tới ở vực ngoại thiên ma thế giới, bởi vì chọn đọc tâm ma hồi ức, nhân mà biết rất nhiều liên quan với Trần Bản sự tình. Lúc này nghĩ đến, phát hiện rất nhiều chuyện đều mơ hồ rồi, vẹn vẹn một điểm cái bóng. Cái này ký ức thể Trần Bản quả thật là chính mình bài xích đi ra ngoài ký ức. Ta từng cũng cho rằng như vậy, nhưng Tam xích kiếm nói không phải. Cổ trụ Ngưng Mi suy nghĩ sâu sắc giáng dấp, ta bản thân biết chính là, thánh chủ cũng không phải là thiên địa đại đạo hạ tu sĩ, hắn đến từ chính thế giới bên ngoài. Ta từng nghe bọn họ nhắc tới một cái tên, gọi dạ cái gì hoa. Dạ hoa Trần Bản sử sở. Ta làm sao từ chưa từng nghe tới danh tự này? Lập tức làm cái vỗ đầu dáng dấp, này đều tình huống thế nào? Theo lý mà nói, ta cùng cực đạo trần bàn vẹn vẹn trên lệch một đường, vì sao chúng ta bản thân biết đồ vật trên lệch nhiều như vậy? Trần vị danh nhưng là trong lòng hơi động, thánh chủ ngay khi bên ngoài, nhưng đáng tiếc chính là, hắn không muốn nói cho ta những thứ đồ này. Đúng rồi, ngươi là trần bàn, ngươi đi giao lưu, hắn có thể sẽ nói cho ngươi biết. Đừng làm cho hắn đi. Cổ trụ lập tức lắc đầu, hắn là cái ký hữu thể, tuy rằng không phải cực đạo, nhưng dù sao cũng là bán đạo thể ngộ. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, Hắn dường như phía trên thế giới này tốt nhất linh dược. Thánh chủ mục đích, tuy rằng cũng là lật đổ thiên địa đại đạo, nhưng Tam Sích Kiếm nói để chúng ta cẩn thận người này, không muốn đối với hắn thành thật với nhau. Hắn cùng chúng ta những người này không giống nhau, năm đó chúng ta đều là liệu mạng mà chiến, không tiếc bất cứ giá nào, nhưng hắn nhưng là không hư hao chút nào. Như có cơ hội, thông qua hấp thu chúng ta mà trở nên mạnh mẽ, ta tin tưởng hắn sẽ không do dự. Đúng cho chúng ta mà nói, hắn không tính là là chiến hữu, chỉ có thể nói là kẻ địch kẻ địch, có thể hợp tác. chân bàn cũng ở một bên đầu. Ta cũng cảm giác cái tên này không dựa dẫm được, một cái vì thu thập tín ngưỡng lực lượng, có thể ở tinh thần ở trên nô dịch cái kia nhiều đối với hắn khang khăng một mực người gia hỏa, chắc chắn sẽ không là người lương thiện. Hắn ở bên ngoài biên còn chờ chúng ta rời đi, đừng làm cho hắn khả nghi. Đi trước rồi lại nói. Trần Vị Danh cũng là nhớ tới rồi chính mình và mục đích, Bận Diệu là cùng Cổ Trụ nói rằng, ta nghĩ đưa bọn họ đi yêu tộc sinh hoạt địa phương, ngươi xem một chút cái nào tinh vực khá là thích hợp. Ta biết đi đâu cái tinh vực. Cổ Trụ gật đầu, ngươi đi đem tinh thần bản tôi thúc, còn lại để ta làm liền có thể. Trần Vị Danh gật đầu thôi suy nghĩ lấy ra tinh thần bản đặt chuyển tống trận bên trên thù du xem thời cơ thôi thúc thiên cơ các bay tới lơ lửng ở chuyển tống trận bên trên quay về xa xa thánh chủ túi người hành lễ sau tinh thần vận chuyển chuyển xúc động chuyển tống trận huyền quang vạn ngàn phóng lên trời đem thiên cơ các toàn bộ bá phủ làm ánh sáng phóng thích đến một cái nào đó trình độ sau cổ trụ từ bản cổ phủ bên trong dỗi ra chỉ tay điểm ở tinh thần bản nơi nào đó lúc thì trắng quang đại thịnh lại tiêu tan thời khắc to lớn cái thiên cơ các đã tử quang minh tinh vực biến mất bên ngoài là trời đất quay cuồng càn khôn điên đảo giống như vậy nhưng bản cổ phụ bên trong nhưng là không bị ảnh hưởng chút nào, gió êm sóng lặng. Có thể đi tự mình nghĩ đi địa phương, Trần Vị Danh không khỏi hứng thú đại sinh, bận đựu là nói với cổ trụ, Tiền bối, có thể hay không dạy ta biện pháp này, ta mỗi lần sử dụng truyền tống trận đều là không bị khống chế. Tên gì tiền bối a? Gọi lão giả là được rồi. Lão mà bất tử là vì là tặc, cái tên này sống mấy cái kỷ nguyên rồi. Một bên Trần bàn khu mũi, một mặt miệt thị. Cổ trụ lườm hắn một cái, chính ngươi trước đây không cũng là gọi ta tiền bối. Đó là ta còn trẻ vô tri. Trần Ban hừ một tiếng nào sẽ ta nhiều không hiểu chuyện à thọ trắng nhỏ một cái ngươi nói cái gì chính là cái đó ta còn thực sự coi ngươi là không gì không làm được bị ngươi dao động xoay quanh cổ trụ lập tức quát hỏi ta lúc nào dao động ngươi rồi lúc nào dao động rồi trần bản chỉ vào cổ trụ thiên vũ phải gì thế chính ngươi không muốn đánh liền lừa phỉnh ta tu luyện vô cực công pháp đi cùng hắn đánh nói tới chỗ này ta đảo muốn hỏi ngươi rồi ngươi năm đó nói vô cực dùng luân hồi bút từ một thế giới khác triệu hoán rồi vô cực lại đây sau đó đồng quy vu tận rồi cũng không bao giờ có thể tiếp tục phục sinh rồi ta hiện tại đảo muốn hỏi một chút ngươi rồi cái này vô cực chiến tôn lại là thứ đồ gì nghe danh tự này liền biết chắc là vô cực, hắn không phải ngọm rồi à hẳn là ngươi cho bông dưng làm ra đến. cổ trụ sắc mặt cứng đờ, tràn đầy lúng túng, lập tức làm làm nợ đủ cười, trình độ nào đó mà nói, ta nói cũng không có vấn đề. luân hồi bút xác thực vô pháp phục sinh hắn, nhưng không có nghĩa là liền không sống nổi. ngươi cái kia bốn cái huynh đệ, kỳ tuyết phủ cùng hiên viên đều là thiêu đốt quá sinh mệnh bản nguyên, còn không là cũng phục sinh rồi. nói chung, hắn năm đó xác thực là không sống được rồi. nếu như không phải ngươi thành tựu cực đạo. Tuy rằng ta cũng không rõ ràng cực đạo sau ngươi làm cái gì, nói chung, hắn lại sống. Hai người từng nói, nghe không biết rõ, nhưng Trần Vị danh nhưng là nhớ tới rồi một chuyện khác, bận bịu là vấn đạo, tiền bối, lần trước ngươi vẫn chưa trả lời ta. Như như lời ngươi nói, vô cực chiến tôn nên trở thành chiến nô rồi, làm sao hắn lại xuất hiện ở thế giới này rồi? Ngươi cái vấn đề này sau đó, ta hiện đang muốn hỏi hắn một cái chuyện quan trọng hơn. Trần Ban nhìn cổ trụ rất là chăm chú. Ngày xưa ta cùng Thiên Vũ trận chiến đó, kỳ thực là đánh mơ mơ hồ hồ, có một vấn đề ta đến cuối cùng đều không biết rõ. Tại sao ngươi thời đại kia thiên cơ các tiên đoán diệt thế người là thiên Vũ mà đến rồi ta thời đại kia sau nhưng không hiểu ra sao thành rồi ta là diệt thế ma tinh thiên cơ các đến cùng xảy ra vấn đề gì chương 749 Đoạn chu năm đó thiên cơ các đến cùng xảy ra vấn đề gì Trần ban nhìn cổ trụ hỏi rất là chăm chú bây giờ các ngươi đã đem cuộc chiến tranh này đánh tới cái trình độ này rồi có một số việc dù sao cũng nên là biết đến đi ta lại không phải thiên cơ các. cổ trụ không thanh tức giận lập tức lại là nói rằng bất quá việc này cũng thật sự biết một ít cùng hắn hỏi vô cực không được chiến nô là quan hệ nói đến thiên cơ các hẳn là phía trên thế giới này cổ lao nhất môn phái, cửu viện đến khó có thể tìm hiểu khởi nguyên rồi. nay một môn phái vẫn lấy một loại siêu nhiên tư thái nhìn xuống thiên hạ, này kỳ thực không trách bọn họ, bất kể là ai tu luyện vận mệnh đạo văn đều sẽ sản sinh loại tâm thái này. chân vị danh gật đầu, hắn có thể tưởng tượng, nếu như mình có thể nhòm ngó tương lai, nhìn thấy sắp sửa phát sinh tất cả sự tình, liền như một cái lãnh tụ thời đại cường giả, ở quá không được mấy năm sẽ lấy nào đó loại phương thức bỏ mình, xem hơn nhiều, dĩ nhiên là sẽ cảm giác mình cùng những người này không phải một đẳng cấp rồi. đáng tiếc a. Trân Ban thở dài một tiếng, vốn tưởng rằng là vận mệnh chủ nhân, kỳ thực đều là vận mệnh nô lệ, vẫn bị chi phối. Chính là, cổ trụ gật đầu, thiên địa đại đạo thông qua vận mệnh đạo văn chi phối thiên cơ thượng nhân, nhưng đáng tiếc việc này thực mãi đến tận cái cuối cùng thiên cơ thượng nhân bỏ mình thời điểm, hắn mới phát hiện. Hơn nữa còn vô pháp đem tin tức lộ ra ngoài, cho tới di hận mà chết. Trân Ban gật đầu, ngày đó ta liền ở trước mặt hắn, ta nhìn ra được hắn rất muốn nói cho ta bí mật, nhưng đáng tiếc một chữ đều phun không ra rồi. Chúng ta từng đều cho rằng là như vậy, thế nhưng cổ trụ nói rất chân thành. Mãi đến tận vô cực phục sinh chúng ta mới biết, nguyên lai không chỉ là cái cuối cùng thiên cơ thượng nhân. Từ lúc rất nhiều năm trước, ở hắn thời đại kia, cũng chính là ta cùng thiên vũ vừa ra đời thời kỳ đó, cái kia một đời thiên cơ thượng nhân liền phát hiện rồi cái vấn đề này. Cái kia thiên cơ thượng nhân rất mạnh à trần bàn nghiêm nghị hỏi, Cổ trụ gật đầu, lại lắc đầu, hắn sắc thực rất mạnh, ở thiên cơ ở trên trong đám người xem như là tu là tối cường một cái, không có một trong, hơn nữa vượt xa cái khác thiên cơ ở trên quá nhiều người. Một lần đến rồi thánh nhân, cũng chính là bây giờ tiên vương cảnh giới, ta thậm chí tin tưởng. Bất quá không phải là bởi vì kế thừa thiên cơ các, hắn coi như được không rồi chí tôn, chí ít cũng là một cái hôn nguyên đế hoàng. Thiên Vương, Trần Bang sững sờ lập tức kinh ngạc thốt lên, cái kia số mệnh của hắn đạo văn tu hành, chẳng phải là rất yếu? Sẽ cùng Trần Vị danh giải thích, thiên cơ thượng nhân mạch này cùng những tu sĩ khác không giống, tu vi càng cao, cùng vận mệnh đạo văn mức độ hòa hợp liền càng thấp, liền càng không thể chuẩn xác nhòm ngó vận mệnh. Ta bản thân biết thiên cơ thượng nhân, liền đến thiên tiên cảnh giới đều không có, cái tên này lại tiên vô rồi, phòng chừng cái gọi là nhòm ngó năng lực, không thể so với thủ du tốt hơn bao nhiêu? chính là cổ trụ gật đầu hắn đối với vận mệnh đạo văn nắm giữ phi thường kém hầu như nhỏ nó không tới cái gì nội dung nhưng cũng chính vì như thế làm cho hắn phản mà trở thành rồi cái thứ nhất phát hiện vấn đề thiên cơ thượng nhân lúc này không nhanh không chậm nói hết mọi chuyện thiên cơ các siêu nhiên vật ở trên su cắt tị hung năng lực không người có thể so sánh tuy rằng chưa bao giờ dính liễu thiên hạ tranh đấu có thể địa vị nhưng là công nhận đệ nhất thiên hạ nhưng mạch này cũng có phiền phức chỗ chính là thiên cơ thượng nhân chuyển nhân khó tìm vận mệnh đạo văn điều kiện tu luyện thực sự là quá hà khắc rồi hơn nữa chỉ có thiên cơ thượng nhân thông qua vận mệnh đạo văn đặc biệt phương thức mới có thể tìm được truyền nhân cái kia một đời truyền nhân tên là đoạt chu ban đầu là tu luyện âm dương đạo văn kết quả bị thiên cơ thượng nhân phát hiện có thể tu luyện vận mệnh đạo văn sau liền khiến người ta tìm tới rồi hắn tuy rằng tu luyện vận mệnh đạo văn thiên phú rất kém cỏi nhưng thời đại kia chỉ tìm tới hắn như thế một cái bất đắc dĩ cũng chỉ có thể để hắn kế thừa rồi thiên cơ các địa vị cao cả ở thời đại kia mỗi quá thời gian nhất định thiên hạ các môn phái sẽ đi làm lễ xem bói thiên hạ thời vận hung tác dĩ vãng thiên cơ thượng nhân đều có thể nhòm ngó một hai bất luận hung tác, nói chung có thể nói phát sắp sửa phát sinh đại thế đến, có thể đoạn chu không được, hắn âm dương đạo văn đều tu luyện tới rồi tiên vương cảnh giới, thực lực ở thời đại kia cũng tính được là là không sai, làm cho vận mệnh đạo văn tu luyện năng lực kém đến rồi cực hạn. cái khác thiên cơ thượng nhân có thể nhòm ngó rất nhiều thời gian đoạn vận mệnh, mà đoạn chu nhưng là chỉ có thể nhòm ngó tật thế, một khi thành công, nhìn thấy chính là một cái nửa người nửa xả thời gian sử dụng lực lượng quái vật ở hủy thiên diện địa. nay tuy rằng cũng là vận mệnh nhòm ngó, có thể người trong thiên hạ muốn nghe đến không phải cái này, hoặc là nói là muốn biết càng nhiều. Đây chính là sinh linh gốc dễ tính, dù cho biết rõ coi như biết đến nhiều hơn nữa, cũng không thay đổi được cái gì, có thể luôn cảm thấy có thể làm cái người rõ ràng. Coi như chết rồi, cũng không phải hồ đồ quỷ. Đoạn Chu nói cũng không được gì, có thể lại không muốn nói cho người khác biết hắn không thể, như vậy sẽ mất đi hắn địa vị siêu nhiên. Nhưng chuyện như vậy lại không thể nói dối, dù sao một khi nói ra cùng sự thực không đúng, kết quả hoàn toàn ngược lại. Nếu là người khác, còn chính là bó tay hết cách rồi, nhưng mà này đoạn Chu nhưng là một nhân tài. Hắn không nhìn thấy tương lai vận mệnh, nhưng nghĩ đến rồi dùng một loại phương thức khác đến nhỏ ngó vận mệnh vậy thì là toán thiên hạ đại thế kỳ thực có không ít là có thể dự đoán tỷ như một môn phái thực lực chưa từng có mạnh mẽ cái kia thế tất sẽ gợi ra giới tu hành không yên ổn khả năng bạo phát chiến tranh khả năng nhất thống thiên hạ khả năng thịnh cực mà suy thiên cơ các nắm giữ thiên hạ mạnh nhất tình báo thêm vào này đoạn chu thiên phú dị bẩm ở dị vãng thiên cơ thượng nhân một mạch đơn truyền thần thông ở trên sáng tạo ra rồi ngàn thần vạn tước thuật nắm giữ đáng sợ năng lực tính toán càng là thật đem ngay lúc đó rất bao lớn sự toán 89 phần Tu luyện vận mệnh đạo văn có một cái bất kỳ thiên cơ thượng nhân đều không thể thay đổi vấn đề, cái kia chính là tuổi thọ. Cùng những tu sĩ khác không giống, thiên cơ thượng nhân tuổi thọ là có hạn, năng lực càng mạnh, hoạt càng lâu. Bình thường thiên cơ thượng nhân, có thể sống đến 10 vạn tuổi cũng đã hiếm thấy rồi. Đồng dạng đạo lý, năng lực càng yếu, liền hoạt càng lâu. Kết quả là, Đoạn Chu thành rồi trong lịch sử tuổi thọ dài nhất thiên cơ thượng nhân, sống đến rồi mấy triệu tuổi đều không có muốn chết dấu hiệu. Điều này làm cho càng nhiều người đối với hắn sùng bái, tôn thờ vì là thần linh bên trong thần linh có người coi vì là thiên địa đại đạo phái đến giới tu hành sứ giả chính là lúc đó đệ nhất thiên hạ cường giả vô cực cũng thường xuyên cùng với hỏi kế lấy văn bối tự xưng. vì củng cố địa vị của chính mình đoạn chu không tránh khỏi muốn đi mô phỏng theo tiền bối thiên cơ thượng nhân phương thức làm việc mô phỏng theo thời khắc tự nhiên cũng sẽ đi điều tra tiền bối thiên cơ thượng nhân môn đã nói từng làm sự những thiên cơ đó thượng nhân môn dự đoán vận mệnh sau đó từng cái thực hiện làm cho tất cả mọi người đều phụng vì là thần linh cũng không có suy nghĩ quá quá nhiều có thể đến rồi đoạn chu nơi này liền không giống nhau rồi bởi vì hắn yêu thích toán điều tra những kia chết đi thiên cơ thượng nhân môn đã nói tiên đoán thì liền không tránh khỏi sẽ đem chư nhiều chuyện ở trong lòng mở ra làm theo sau đó từng cái sâu chuỗi làm chuyện như vậy làm nhiều rồi sau khi một cái chuyện đáng sợ bị hắn phát hiện rồi hết thảy thiên cơ thượng nhân tiên đoán hoặc là trở thành rồi chuyện này muội dẫn hỏa hoặc là chính là gián tiếp xúc tiến sự tình phát sinh nói đơn giản một chút nếu như thiên cơ thượng nhân không có tiên đoán cái kia tất cả mọi chuyện đều sẽ thay đổi mà kết quả cuối cùng cũng sẽ không lại là trong lời tiên đoán kết quả làm càng ngày càng nhiều thiên cơ thượng nhân chuyện cũ bị hắn điều điều tra rõ ràng sau sự thực trước mặt, đoạn chu rốt cục sinh ra rồi một ý nghĩ, toàn bộ thế giới đều bị một con hắc thủ ở hậu trường thao túng, mà thiên cơ thượng nhân chỉ là con kia hắc thủ thao túng con rối mà thôi. chương 750 cùng thiên toán mệnh, toán là một loại rất cường đại năng lực. trong truyền thuyết thì có cường giả suy đoán, như một người tính toán năng lực đạt đến một cái nào đó cái đỉnh điểm sau, liền có thể toán xuất thế tất cả. nói như vậy, liền không chỉ là nhòm ngó vận mệnh, mà là trưởng khống vận mệnh. bởi vì người đó có thể tính toán ra chính mình bây giờ làm gì đem dẫn đến cái gì, phản ứng dây chuyển phát sinh tất cả. Vì lẽ đó hắn liền có thể dẫn dắt thế gian tất cả siêu hắn muốn phương hướng phát triển, thậm chí có thể làm được trong bóng tối thao túng, liền có thể giết người trong vô hình. Đáng tiếc loại này suy đoán chỉ là trên lý thuyết, căn bản không người nào có thể đạt đến. Thiên Vũ từng nghĩ tới hướng cái phương hướng này nỗ lực, nhưng đáng tiếc hắn thất bại rồi. Cổ trụ lắc đầu nói rằng, mà từ cổ chí kim, nếu như muốn nói đạo gần nhất tầng thứ này người, cái kia không thể nghi ngờ chính là Đoạn Chu rồi. Đoạn Chu thông qua phân tích tiền bối đã nói, từng làm sự, rốt cục suy đoán ra, thiên cơ các cho tới nay chính là trò cười. Hết thề tất cả đều bị một cái cẳng cao hơn tồn trong bóng tối trường khống, mà Thiên Cơ Thượng Nhân chỉ là bị đùa bỡn con rối mà thôi. Khi hắn tiêu tốn càng nhiều tâm tư đến điều tra việc này, tiêu tốn rồi siêu đa tâm huyết đến tính toán tất cả, dùng mấy ngàn năm, rốt cục phát hiện hết thề tất cả đều chỉ về một cái chỉ nghe tên nhưng chưa từng thấy bản tôn tồn tại Thiên Địa Đại Đạo. Thiên Cơ Thượng Nhân đều coi chính mình là đến nhòm ngó vận mệnh, sau đó dẫn dắt thế giới su cắt tỵ hùng, nhưng không có phát hiện, bọn họ kỳ thực đều là Thiên Địa Đại Đạo dùng để đạt tới cái kia mục đích quân cờ. Cái này ta tán thành. Nghe đến chỗ này, Trần Ban gật đầu nói. Năm đó như không phải là bị hắn đặc biệt quan tâm, ta gặp qua đến mức rất không giống nhau. Đặc biệt là, như không có cái kia diệt thế ma tinh tiến đoán, nói không chắc ta sớm liền về nhà quy ẩn, cưới vợ sinh con rồi. Trần vị danh nghe hiếu kỳ, trong đầu của hắn mơ hồ có chút liên quan với Trần bản là diệt thế ma tinh ký ức vết tích, nhưng đáng tiếc rất mơ hồ, căn bản muốn cũng không được gì, dù sao có quan hệ ký ức đều bị bài xích đi ra ngoài rồi. Chớ xem mồn, nghe chính là. Cổ trụ lườm hắn một cái, nói tiếp. Đoạn Chu phát hiện rồi cái này đáng sợ chân tướng sau, triệt để chấn kinh rồi. Hắn không phải một cái tình nguyện bình thả người, cũng không phải một cái cam tâm cho dù người. Đặc biệt là lại theo cái này chân tướng kế tục truy tra, phát hiện bất kể là thiên cơ thượng nhân, vẫn là trong thiên địa những sinh linh khác, kỳ thực cũng như cùng bị nuôi nốt ra suốt sau, hắn làm ra rồi chống lại quyết định. Dù cho đối thủ này là thiên địa lại đạo, là tất cả sinh linh chúa tể, hắn cũng phải vì chính mình thậm chí thiên hạ vận mệnh giành giật một hồi. Hắn bắt đầu tính toán, bắt đầu tìm kiếm thay đổi cơ hội cùng chống lại cơ sở. Hắn biết lấy tự thân năng lực là không thể nào làm được, dù sao ưu thế của hắn chỉ là tính toán, mà cuối cùng vẫn là cần vũ lực. Hắn bắt đầu thử nghiệm thay đổi tất cả, lại phát hiện đều là phi công. ở Thiên Địa Đại Đạo mạnh mẽ vận mệnh cụ sai năng lực trước mặt, việc nhỏ có thể cải, đại sự bất biến, không có chút ý nghĩa nào. Các loại nỗ lực đều là vô dụng, để hắn hầu như tuyệt vọng. Đặc biệt là cùng Thiên Vũ cùng Cổ Trụ hai người xuất hiện sau khi, càng làm cho hắn sợ hãi. Dù sao thời gian sử dụng lực lượng Thiên Vũ rõ ràng chính là hắn nhìn thấy tận thế bên trong cái kia tồn tại. Hắn nghĩ tới đi giết Tử Thiên Vũ, có thể Thiên Địa Đại Đạo mạnh mẽ vận mệnh cụ sai năng lực xuất hiện lần nữa. Các loại trung hợp đều là để Thiên Vũ số cực kỳ may hóa giải tình thế nguy cấp đặc biệt là cùng Thiên Vũ cổ trụ hai huynh đệ cùng vô cực nhận thức sau chính là khó có cơ hội ra tay rồi vì không cho Thiên Địa Đại Đạo phát hiện qua nhiều năm như vậy Đoạn Chu vẫn luôn là trong bóng tối làm việc người cô đơn chưa từng có đem những bí mật này báo cho Vu người thứ hai quá có thể đối mặt vô cực lần lượt quấy nhiều giết Thiên Vũ mà Tiên đoán bên trong Diệt Thế Ma Tinh từ từ cường đại đến mình đã vô pháp đối kháng sau Đoạn Chu rốt cuộc quyết định đem tự mình biết sự tình báo cho Vu vô cực vào lúc ấy vô cực đã là lãnh tụ thế giới tuyệt cường nhân vật khi biết những này chân tướng sau hắn cũng là kinh ngạc đến tận đỉnh nhưng đôn hậu như hắn cũng không mong muốn bởi vì một cái như vậy tiên đoán đúng thiên vũ độc thủ lấy hắn cường giả tâm tính hắn cũng xem thường vu làm chuyện như vậy kết quả là hắn đi tìm rồi thiên vũ nói chuyện việc này cũng cảnh cáo hắn không muốn làm chuyện ngu xuẩn vừa mới bắt đầu đoạn chu tự nhiên là thầm than vô cực ngu xuẩn lại còn dạng việc này nói ra có thể không bao lâu hắn liền kinh hỉ phát hiện khả năng chuyển biến tốt xuất hiện rồi khi hắn lần thứ hai sử dụng vận mệnh đạo văn năng lực nhòm ngó tận thế thời điểm phát hiện diện thế chi người đã không còn là thiên vũ mà là đã biến thành vô cực đại thế lại đều bị thay đổi cái này bất ngờ phát hiện để hắn tính toán ra rồi càng nhiều chân tướng, thậm chí tính tới rồi chiến nô tồn tại. Mỗi một thời đại đều có diệt thế ma tinh, mà mỗi một thời đại diệt thế ma tinh, kỳ thực đều là thiên địa đại đạo chiến nô người dự bị. Mà người dự bị này, không phải nhất thành bất biến, là có chuẩn bị dùng người tuyển. Thời đại kia, chính là thiên vũ cùng vô cực. Đến rồi loại kia cấp độ tính toán, bất kỳ một điểm sai lầm đều có thể cho đối thủ to lớn cơ hội. Thiên địa đại đạo thay đổi đại thế, khiến cho đoạn chu nhỏ ngó đến rồi hắn cần càng nhiều đồ vật. Hắn bắt đầu tân tính toán, chân chính dốc hết tâm huyết tính toán, sẽ có hết thảy đều không thèm đến xỉ rồi bế quan không ra, đầy đủ bỏ ra mấy trăm ngàn năm, làm đoạn chu xuất quan thời điểm, tâm lực tiểu thụy đã chỉ còn dư lại một hơi, liều mạng một hơi lợi được vô cực đến sau, đem tính toán tất cả mọi thứ hóa thành thần niệm rốt vào rồi vô cực đầu óc, hắn không còn dám trực tiếp khẩu thuật đề nửa điểm trong lòng kế hoạch, mà là đem trong lòng tất cả trực tiếp rốt vào vô cực trong lòng, chính là lo lắng bị thiên địa đại đạo biết cũng lợi dụng, chọc ra rồi cảm tình thiên địa đại đạo là vô pháp nhỏ ngó lòng người suy nghĩ, mai tăng kết thúc chu sau, vô cực làm làm chuyện gì cũng không biết, lại bắt đầu dựa theo đoạn chu thần niệm chỉ thị đi làm trong kế hoạch sự tỉnh. Nhưng mà ở thời đại kia hắn cũng không thể làm quá mức trực tiếp hoặc là nói chuyện để sự tình, dù sao một khi bị Thiên Địa Đại Đạo nhận biết sẽ dẫn đến tất cả trở thành nói xuông. Hắn có thể việc làm, chỉ có một cái lời dẫn, như luyện chế ra thái cực đồ khí bôi, nhưng nửa đường ngưng hẳn, tạm gác lại hậu nhân hoàn thiện. Bức tranh này mục đích biểu hiện rất rõ ràng là vì phân hóa âm dương ngư, mà này chính là Thiên Địa Đại Đạo muốn chuyện cần làm, vì lẽ đó như dự liệu được phép kế tục. Còn có như áp chế Thiên Vũ, để hắn vô pháp trở thành diện thế ma tinh. Mà điều này cũng lệnh Thiên Vũ sản sinh hiểu lầm, cho rằng là vô cực không ngứa hắn vì lẽ đó ở thời đại kia thân làm huynh đệ cổ trụ cùng vô cực quan hệ rất tốt mà thiên vũ cùng vô cực quan hệ nhưng là phi thường giống như vậy thậm chí một lần trở nên rất kém cỏi nói đến chỗ này một bên trần bàn đột nhiên làm vỗ tay dạng lớn tiếng nói chẳng trách thiên vũ tính cách cực đoan nguyên lai chính là bị vô cực làm ra đến ngươi không biết liền chớ nói lung tung cổ trụ không thanh tức giận nói chung hết thảy đều như đoạn chu tính toán như vậy phát triển đều đâu vào đấy mà khi hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau khi trong kế hoạch một bước mấu chốt nhất liền bắt đầu rồi thiên địa đại đạo thông suốt quá vận mệnh đạo văn dẫn dắt Để diệt thế ma tinh ở cực kỳ nguy hiểm trong hoàn cảnh tránh thai tránh họa mà bất tử, nhưng hắn nhưng khó có thể ngăn cản một người tự sát. Vô Cực ở thời đại kia cuối cùng lựa chọn rồi tự mình hủy diệt. Kết quả là, cái này từ đoạn chu cùng Vô Cực bắt đầu, trải qua ngây trần bàn thời đại, lại cho tới bây giờ thế cuộc kế hoạch sẽ theo Vô Cực tử vong bắt đầu rồi. Chương 751, bị hủy diệt tinh vực. Một cái từ tự mình hủy diệt bắt đầu kế hoạch. Chân vị danh không rõ, hắn vì sao phải chính mình hủy diệt, lẽ nào sống sót không càng tốt hơn thúc đẩy kế hoạch à? ta cũng không biết đoạn chu rồi cái gì. Vô cực cũng không có nói quá tỉ mỉ, cổ trụ lắc lắc đầu, chỉ biết là không chọn lựa ra một cái chiến ô, thiên địa đại đạo sẽ quét sạch thế giới một lần, để tất cả quy về linh, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu như vô cực bất tử, từng bước một kế tục đi tới cuối cùng, vậy hắn đem sẽ trở thành chiến ô, mà thiên địa cũng sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Như vậy hết thể bố trí đều sẽ bị hủy diệt, tất cả trở nên không có chút ý nghĩa nào. Trần Ban hơi nhướng mày, nói như vậy, hắn năm đó chết là một hồi tính toán ngươi không phải nói hắn là cô quặn kẻ nhạn, tìm kiếm đối thủ tự mình hủy diệt à? Lời vừa nói ra. Cổ trụ có chút lúng túng, cạn nữa làm nói rằng, cái kia một ít đều là ta suy đoán, nhưng rất rõ ràng, ta đoán sai rồi. Trần Bàn hầu như mắt trợn trắng rồi, ta liền nói ngươi vô căn cứ, rõ ràng không thể nào để chính ngươi nghĩ ra nhiều chuyện như vậy đến, đến rồi. Vậy hắn năm đó chiến một cái khác vô cực sự tình cũng là giả, cái này là thật sự. Cổ trụ vội vàng nói, kỳ thực thiên địa đại đạo muốn trưởng không chiến nô, cũng không phải là chỉ là xóa đi linh trí dễ dàng như vậy, hắn cần thông qua sinh mệnh dấu ấn đến khống chế. Sinh mệnh dấu ấn Trần Bàn không rõ vấn đạo, ta biết dấu ấn linh hồn sinh mệnh dấu ấn lại là cái gì? Là sinh mệnh bản nguyên dấu ấn, cái này dấu ấn ở thiên địa đại đạo nơi, chính xác điểm nói, hết thể sinh mệnh sinh mệnh dấu ấn đều ở thiên địa đại đạo nơi. lợi dụng tính mạng dấu ấn, thiên địa đại đạo có thể sáng tạo ra một cái cùng sinh mệnh giống nhau như lúc tồn tại. cổ trụ giải thích, mà nắm giữ đồng dạng năng lực còn có luân hồi bút, nó nắm giữ tìm hiểu sinh mệnh bản nguyên thậm chí còn sinh mệnh dấu ấn năng lực, cổ trụ tìm được nó, dựa vào sự giúp đỡ của nó, đem vô cực sinh mệnh dấu ấn từ thiên địa đại đạo bên trong kêu gọi ra. nhất trận đại chiến, vô cực chết rồi nhưng tính mạng của hắn dấu ấn cũng từ thiên địa đại đạo nơi biến mất rồi nói rằng nơi này cổ trụ hơi những mày kỳ thực loại này giải thích cũng ta cũng là rất khó lý giải thiên địa đại đạo hoàn toàn có năng lực ngăn cản chuyện này có thể vì sao nó không hề làm gì cả trần vị danh cũng là không rõ cái kế hoạch này nhìn như không sai nhưng nghĩ kỹ lại vẫn có rất nhiều lỗ thủng trần ban nhưng là khẽ mỉm cười thì ra là như vậy ta rõ ràng rồi rõ ràng cái gì cổ trụ cùng trần vị danh nhìn lại trần ban nhìn trần vị danh cười cười ngươi biết không trần ban cũng không có đem hết ký ức rút ra Hắn còn để lại một phần ký ức ở trên thân thể ngươi, một phần phi thường trọng yếu ký ức. Ban đầu cái kia bộ phận ký ức sẽ cùng ngươi dung hợp, hơn nữa đối với ngươi tu luyện đạo văn phi thường có lợi. Đáng tiếc bị ngươi đồng thời bài xích đi ra rồi. Rất thú vị ký ức, quan hệ đến ngươi cái này sinh mệnh dấu ấn lai lịch thực sự. A. Chân vị danh cả kinh, hắn căn bản không biết. Ngươi nói một chút ngươi rõ ràng rồi cái gì cổ trụ ở một bên dục. Chân ban nhưng là lúc đầu, với các ngươi rất khó nói rõ ràng, sau này hãy nói đi. Rất thú vị, nguyên lai thế giới này bản chất là như vậy. Cũng khó trách cực đạo sao ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào nghị chiến thiên, sống ở một cái thế giới như vậy, thật không bằng chết rồi được. Nhìn hắn này vô cùng thần bí dáng dấp, để cổ trụ cùng Trần Vị Danh đều là cao mày, muốn truy hỏi, nhưng biết đối phương chỉ sợ sẽ không nhiều lời, chỉ có thể coi như thôi. Tiên tính trong lát, cổ trụ đột nhiên thở dài một tiếng, năm đó ta coi vô cực như huynh như cha, có thể thẳng đến về sau mới biết, nguyên lai hết thể đều là đoạn chu tính toán. Lợi dụng ta cùng vô cực quan hệ, yêu ai yêu cả đường đi đến hắn mục nhân, còn có tâm tính của ta, cuối cùng dẫn đến rồi ta cùng Thiên Vũ đại chiến. Cổ trụ cùng Thiên Vũ đại chiến. Lại là hơi nhướng mày, trong lòng ma trong ký ức hắn đọc được quá, nhưng đáng tiếc giờ khắc này cũng chỉ là một mơ hồ cảm nghiệm, không nhớ rõ rồi. Trong lúc nhất thời trong lòng không tên hơi động, có thể tiếp thu những ký ức ấy sẽ là một chuyện tốt. Ngược lại cũng không hoàn toàn là tính toán. Trần Ban nói rằng, lấy vô cực tính cách, hắn nếu không là thượng tức ngươi, e sợ cũng rất khó chân chính tốt với ngươi. Chỉ là, vừa văn thôi. Đoạn Chu thật sự rất lợi hại. Cổ trụ thở dài một tiếng, vô cực bỏ mình dẫn đến thiên địa đại đạo chiến nô kế hoạch thất bại liền người kia tuyển lại rơi vào rồi Thiên Vũ trên người. Có thể ở cái kia ngày tận thế tới trước, ta đánh với Thiên Vũ một trận, để hắn trọng thương bế quan ngàn và năm, càng lại như vậy dẫn đến tất cả lại phát sinh thay đổi, cũng không biết nơi nào phát vấn đề. Trần Ban khẽ mỉm cười, Thiên địa Đại Đạo rất gần mướng, 30 triệu năm, chính là 30 triệu năm. Một khi 30 triệu năm kỳ hạn quá khứ một giây đồng hồ, chẳng khác nào tiến vào rồi thứ hai thời đại luân hồi. Thiên Vũ trọng thương, chưa từng gì thế, liền đoạn chu bố trí tất cả đều lưu lại rồi, sau đó liền đến rồi ta này một đời. Đoạn chu là rất lợi hại. Tựa hồ cái này ký ức thể thật sự biết rất hơn nhiều. Trần Vị Danh thầm nghĩ trong lòng, nhưng đang tiếp chính mình nhưng là không biết, chính là suy tư như thế nào hỏi do trong lúc đó, đột nhiên sững sờ, bên ngoài truyền tống kết thúc, đã đến rồi khác một cái tinh vực bên trong, hào quang tiêu tan sau, Trần Vị Danh nhất thời giật nảy cả mình, lần này không có rơi vào cái gì trên mặt đất, càng là ở trong hư không, bốn phía vô số đá vụn bình thường ngôi sao nhỏ, giải rác vô biên vô hạn, như một vùng vũ trụ cắt bụi. Đáng sợ năng lượng vũ trụ từ bốn phương tám hướng mà đến, đáng sợ cực kỳ, những kia quang, những kia báo táp, những kia năng lượng cực kỳ quân bạo đủ để ung dung càn quét một cái tiên vương thậm chí người mạnh hơn tất cả điên cuồng nện ở thiên cơ các chu thiên tinh đấu trên đại trận gây nên tảng lớn tảng lớn bận sóng đây là tình huống thế nào chân vị danh kinh ngạc thốt lên một tiếng nếu không phải là có thiên cơ các ở mọi người e sợ đều phải chết thậm chí bao gồm chính mình vùng tinh vực này bị hủy rồi cổ trụ cũng là khá là kinh ngạc trước đây nơi này là hồng hoang tinh vực ở ngoài yêu tộc nhiều nhất địa phương sợ là thiên quốc làm trần ban nói rằng yêu tộc tiềm lực quá to lớn rồi Hơn nữa còn có như Đông Hoàng thái nhất cùng cựu đầu Thiên hoàng cường giả như vậy ở, thẩm phán chi chủ làm sao có khả năng để yêu tộc an ổn sinh hoạt. Ngươi cũng biết cựu đầu Thiên hoàng cổ trụ kinh ngạc hỏi. Trần Ban chỉ chỉ Trần Vị Danh, hắn trong ký ức có, bất quá không phải rất tỉ mỉ, lại nói, tên kia hẳn là cũng là trong các ngươi một thành viên, hắn bây giờ tình huống như thế nào, ta cũng không biết. Cổ trụ lắc đầu, nhưng khẳng định không dễ chịu. Nơi đây không thích hợp ở lâu, rời khỏi nơi này trước làm tiếp tính toán đi. Ta biết còn có một nơi cũng nên là có yêu tộc, đi xem xem. Trần Vị Danh gật đầu chính muốn xuất ra tinh thần bản đột nhiên biểu hiện nghiêm nghị nhìn về phía phương xa hắn cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ ở phương xa xuất hiện tinh hà xa xa phi xa đá vụng trong lúc đó xuất hiện một cái to lớn hang đá hang đá bên trong bước lên dung nham bình thường hỏa diễm cực kỳ đáng sợ mà đợi được nhìn rõ ràng hang đá sau khi trần vị danh nhất thời giật nảy cả mình hang đá bên trong càng là khóa lại một cây đao. long đầu phượng dực chu vi dấu ấn kỳ lân hoa văn trường đao màu đỏ ngỏm chương 752 thương minh đế viết một cây dao lơ lửng ở dung nham bình thường năng lượng bên trong long thủ phượng Thân đao có kỳ lân hoa văn, trên đao lấp loe ô mang, tinh lực bị mờ. Đầu tiên nhìn nhìn lại, khiến người ta như đặt mình trong trong ngọn lửa, cả người bị thiêu đau nhức. Có thể lại nhìn kỹ sau khi, nhưng cảm giác nơi đó hóa thành rồi một vòng xoáy khổng lồ, dường như muốn đem linh hồn hút vào đi giống như vậy, cực kỳ quỷ dị. Trong lúc nhất thời, đều là kinh ngạc không tên, không nói ra được một chữ. Một hồi lâu sau, mới nghe được Trần Bản không giải thích được nói, cây đao này, tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm không lớn, nhưng lại như sấm nổ bình thường đem Trần Vị danh cùng cổ trụ thất tỉnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt đều là hoảng loạn tâm ý vừa nảy trong nháy mắt đó, bọn họ dĩ nhiên cảm giác cả người bị trôi dao kia cho nhiếp hồn rồi giống như vậy, thân bất do kỷ. Trần Vị Danh bất quá á thánh, có thể cổ trụ đã từng nhưng là chí tôn, lại cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, có thể thấy được này trên thân dao ma lực đáng sợ đến mức nào. Con trấn bàn, đạo không biết là bởi vì bán đạo thể ngộ, hay là bởi vì là ký kiếu thể, vì lẽ đó không bị ảnh hưởng. Ngơ ngác sau khi, lại là kinh ngạc, cây dao này, Trần Vị Danh không biết tên, nhưng là từng gặp. Phục Hy chiến thiên đồ bên trong, Phục Hy đỉnh đầu một ngọn núi, chân đạp thanh liên, cầm trên tay chính là chuôi này ma đao, có thể bị phục hy dùng để chiến thiên vũ khí, uy lực không cần nhiều lời. hắn biết, trần bản tự nhiên cũng biết, chỉ là không hiểu, chuôi này đao làm sao sẽ xuất hiện ở đây. ổn rồi ổn tâm thần, lại nhìn kỹ lại, có thể thấy được cái kia dung nham lôi thủng bên trong, có từng đạo từng đạo quỷ dị năng lượng, đan dệt thành từng đạo từng đạo xiềng xích, chăm chú tỏa ở trên thân đao. nhìn một cái nhìn lại, càng phảng phất là khóa lại một tù nhân. mà những tia xiềng xích cảm giác, rất tin tưởng, trong lòng vừa nghĩ, cùng thiên địa cướp ngục bên trong, buộc chặt trần bản xiềng xích biết bao tương tự. Đây là Thiên Địa Đại Đạo thủ đoạn, đem chôi này đào giam cầm ở nơi này. La Thương Minh đến với ta." Cổ trụ than nhẹ một tiếng, "Chúng ta từng đi tìm quá chôi này đao, nhưng không biết ngày xưa rơi xuống đến rồi nơi đó, còn tưởng rằng bị hủy rồi, không nghĩ tới còn ở a." Thương Minh Đế biết, càng là cây đao này, chân vị danh trong lòng cả kinh. Thái sử kỳ ở trên ghi chép, chôi này đao hung danh hiển hách, chính là thời đại hồng hoang ma tổ cùng đạo tổ tranh cướp thiên hạ thời gian sử dụng vũ khí. So với người nắm giữ, chôi này đao quá trình luyện chế là đáng sợ hơn. Ngày xưa đạo tổ không chỉ thần thông quảng đại, càng còn có ứng thiên đạo mà sinh đạo diễn kiếm sắc bén vô song khó có vũ khí so với vì cùng vũ khí này chống lại ma tổ thiết kế gây nên yêu tộc tam đại hoàng tộc chân long phượng hoàng cùng kỳ lân nội đấu cuối cùng chiến vu bất chu sân đỉnh trận chiến đó chân long cùng phượng hoàng hai tộc bị tất cả chôn giết còn có kỳ lân huyết thống tam đại hoàng tộc ngàn tỷ sinh linh huyết tế thêm vào hôn độn bản nguyên vừa mới luyện chế ra rồi trôi này ma đao được sừng tội chi nhận trôi này trên đao nương tụ rồi ngàn tỷ sinh linh chỉ lựa giận cùng khí cũng có khó có thể tưởng tượng lực sát thương trong lòng hơi động Vội vàng hỏi, có biện pháp nào hay không có thể mang nó cho thu rồi lợi hại như vậy vũ khí, như có thể sử dụng, liền có thể bất việc rất nhiều. Tiếng nói vừa dứt, một bên hốn độn trung đột nhiên một thoáng nhìn lại, tựa hồ có hơi khó chịu. Một trận gợn sóng phẳng qua, Thanh Đồng Tiên cũng chui ra, mắt nhìn chằm chằm. Cổ trụ liết hai tên này nhìn một cái, từ tố nói, biết các ngươi rất lợi hại, đã từng, hiện tại coi như xong đi. Trần Ban nhìn chăm chú hồi lâu, lắc lắc đầu, quên đi thôi, theo ta thấy đến, cây đao này lệ khí quá nặng, sợ là ngoại trừ Thiên Mệnh Giả cùng Thiên Vũ có thể sử dụng, những người khác đều khó. Thiên mệnh giả Trần Vị danh xưng sở, chính là La Hầu, Ma tổ La Hầu. Trần Ban cười cợt, ở ta thời đại kia, hắn chính là danh tự này. Năm đó Phục Hy, "Ai, ta thật không quen gọi hắn danh tự này." Trời đất trứng dám, hiên viên đại đế cũng coi như rồi, các ngươi hoàn toàn không có cách nào lý giải bản cổ. Phục Hy, nữ hoa này mấy cái tên đối với ta mà nói là ý nghĩa gì? Bọn họ làm sao cho mình thay đổi cái tên như thế, còn giúp ta cùng nơi cho lấy? Cổ trụ lường hắn một cái, ta thấy thế nào, đều cảm giác những tên này là cực đạo sau ngươi làm cho. Trần Ban nhún vai một cái, một mặt bất đắc dĩ lại là nói rằng, năm đó Thiên Vũ chiến bại, trôi này đao nên rơi vào rồi Thiên Quốc. Sau khi nếu không ai dùng, ngẫm lại đều là bởi vì ma tính quá nặng. Đạo lý là như thế cái đạo lý, chân vị danh nhưng trong lòng là không tâm lòng, lấy hai người các ngươi năng lực, tổng có biện pháp đem đao này thu rồi đi. Có thể hay không dùng mặc kệ, trước tiên thu rồi lại nói." Chân Ban cười ha ha, "Ta chỉ là cái ký hữu thể, nếu là ở vực ngoại thiên ma thế giới còn nói được, đến rồi này Chu Thiên tinh đấu thế giới, đó là không, có một thân bản lĩnh, vô pháp phát huy. Ngươi xem một chút hắn đi." Cổ trụ cũng là lớp đầu Ta không phải linh hồn, chỉ là cái dấu ấn linh hồn, có thể sử dụng trước đây chính ta lưu lại pháp bảo hoặc là trận pháp bố trí. Ngoài ra, liền làm không được bất kỳ rồi. Hơn nữa coi như là sử dụng truyền thống trận, nếu như không phải vốn là có năng lượng, sử dụng một lần, ta phải ngủ say, không phải chứ? Trần ban lớn tiếng reo lên, trước đây Tam Xích Kiếm cũng bất quá dấu ấn linh hồn, làm sao lợi hại như vậy? Cũng không thật lợi hại. Cổ trụ điểm môi, nếu như không mượn dùng thân thể của ngươi, cũng đang ở bên trong bắt nạn một thoáng càng yếu hơn ta. Các ngươi này một đường hạ xuống mới quái lạ năm đó tam xích kiếm sống nhờ ở trong thân thể ngươi bây giờ ngươi lại sống nhờ ở trong thân thể hắn lúc nào đến một thoáng cái truyền thống dòng họ ngươi quản được trần bàn cười lạnh một tiếng đúng là ngươi mới không biết xấu hổ từ tam xích kiếm bắt đầu từng cái từng cái thay phiên ở lại giao tiền thuê nhà rồi không hai người này tựa hồ rất yêu thích cãi nhau chân vị danh bận bịu là hô hai vị xem trước một chút trước mắt không có cách nào trần bàn lườm hắn một cái bảo vật cho dù tốt mất mạng hưởng thụ chính là không yêu thật giống nếu không thấy lại vừa nhìn đi quả nhiên Cái kia to lớn rung nham lỗ thủng ở trong tinh không chìm chìm nổi nổi, không biết là mây khói cháy lớp, vẫn là cái khác duyên cớ, càng là càng ngày càng mơ hồ, không lâu lắm đã không gặp rồi tung tích. Chuyện này, chân vị danh trận to hai mắt, tất nhiên là có chút không cam lòng, nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể chờ mắt nhìn, chờ đến Thương Minh Đế huyết biến mất, hai người kia đấu võ mồm chốc lát cũng rốt cục cũng ngừng lại. Chân vị danh nhìn một chút lơ lửng ở trong hư không truyền tống trận bệ đá, cùng cổ trụ vấn đạo, hiện tại làm thế nào phải đợi thêm một năm à? Chỉ có thể như vậy. Cổ trụ gật đầu, ta không muốn thời gian dài ngủ say đảng một năm đi, ta xem không cần." Trần Ban khẽ mỉm cười, "Lẽ nào các ngươi không phát hiện, truyền tống trận hội tụ năng lượng tốc độ so với ở những nơi khác nhanh à?" Ân. Trần Vị Danh bận bịu là nhìn lại, phá vọng tồn chân chi nhắn hạ, quả nhiên thấy rõ cái kia truyền tống trận ngưng tụ năng lượng tốc độ càng là so với ở những tinh vực khác nhanh hơn gấp trăm lần không ngừng, bất quá như thế trong chốc lát thì đã vượt quá một nửa rồi. Nhất thời kinh ngạc thốt lên, "Đây là vì sao?" Trần Ban hơi làm suy tư, nơi này trực tiếp bại lộ vu trong vũ trụ, hơn nữa còn có cường bạo như vậy cơn bão năng lượng, vì lẽ đó tốc độ rất nhanh. Có thể đi." Cổ trụ gật đầu, "Bất quá cũng được, chỗ này không thích hợp ở lâu. Chờ hậu nửa ngày, truyền tống trận năng lượng giúp đầy. Tinh thần bản thôi thúc, lại là phá toái hư không mà đi." Hào Quang nhất tán, đến rồi khác một chỗ tinh vực, lần này rốt cục rơi vào rồi trên mặt đất. Đứng vững thân hình sau, Trần vị danh bận bịu là vấn đạo, đây là nơi nào? Phương Trượng. Chương 753, Phương Trượng đảo. Phương Trượng, Trần vị danh trong lòng hơi suy nghĩ một chút, đã nghi đến đến nơi. Thời đại hồng hoang, vu yêu cuộc chiến sau, yêu tộc sa suất còn lại tộc nhân hội tụ ở tại một chỗ hải ngoại tiên đảo ở trên cái kia tiên đảo chính là gọi là phương trượng đảo lúc này có thể thấy được là một chỗ rất lớn đại lục không nghi ngờ chút nào nên phục hy chiến hôm sau phương trưởng đảo từ hồng hoang thoát ly tiến vào chu thiên tinh đấu thế giới trở thành rồi một cái tinh cầu chính như cổ trụ trước nói nơi này như yêu tộc tổ chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên sẽ có yêu tộc sinh hoạt mới là đây là nơi nào bên ngoài tù du cũng là hỏi dưới cái nhìn của bọn họ trần vị danh chỉ là giống như bọn họ lặng lặng chờ đợi truyền tống trận vật truyền chưa từng biết ở tại trong cơ thể còn có nhiều chuyện như vậy. Phương Trượng, chân vị danh đáp, yêu tộc sinh hoạt địa phương. Lời vừa nói ra, giao Long Vương những yêu tộc kia sắc mặt vẻ mặt đại biến, cấp thiết vấn đạo, nhưng là coi là thật. Đối với Hồng Hoang tiên tộc mà nói, Hồng Hoang tinh vực tự nhiên chính là bọn họ tổ. Nhưng đối với yêu tộc mà nói, Phương Trượng đảo mới là bọn họ tín ngưỡng vị trí. Qua nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu yêu tộc mang theo hành hương chi tâm muốn đi Phương Trượng đảo nhìn. Nhưng cùng những tinh cầu khác không giống chính là, Phương Trượng đảo là ở trong vũ trụ lang thang, nó không thuộc về bất kỳ sao nào muốn tìm được không phải chuyện dễ dàng. Chân vị danh bảo là muốn giúp bọn họ tìm một chỗ thu xếp, không hề nghĩ rằng lại đưa đến nơi này, trong lúc nhất thời làm sao không kích động? Chính là phương trưởng. Chân vị danh đang muốn giải thích, đột nhiên biểu hiện nghiêm nghị, nhìn về phía phương xa, sẽ cùng thủ Du nói rằng, khống chế một thoáng thiên cơ cát, đem động tính tận lực làm điểm nhỏ, tình huống thật giống không đúng. Ta ra ngoài xem xem." Tiếng nói vừa dứt, liền xông ra ngoài. Sử dụng che lấp khí tức chi pháp, cấp tốc tất cao thân hình. Hắn cảm giác được phía trước nguyên khí đất trời cực kỳ hỗn loạn, như loạn lưu sông lớn. Tình huống như thế, nếu như không phải tiến vào rồi quỷ dị hiểm địa, vậy khẳng định chính là đang phát sinh đại chiến tranh. bay lên trời, tầm mắt chống chải, nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên thấy rõ phía trước bên trong dãy núi có lượng lớn yêu tộc ở giao chiến. điện quang như biển, hỏa diễm ngập trời, dây lắt trong lúc đó, có thể thấy được có người di đến tảng lớn dãy núi như bạo vũ bình thường điện xuống. nhật nguyệt tảm đạm, thiên địa cộng hưởng, trần vị danh xem trong lòng kinh hãi. nhiều năm như vậy rồi, ngoại trừ hoàn cảnh hoặc là người khác trong hồi ức nhìn thấy chiến tranh, hắn còn không tận mắt đến trình độ này chiến tranh quá. như vậy trình độ kỳ liệt tuyệt đối không phải hồng hoang tinh vực cùng yêu vương quần sơn nơi có thể so với a thánh tiên vương vì là bình, hỗn nguyên đế hoàng làm tướng ánh mắt cực hạn xa nơi vũ trụ mênh mông trong lúc đó có thể thấy được khủng bố cực kỳ năng lượng ở bảng phát trình độ như thế này chiến đấu sợ là có chi tôn ở giao thủ thời khắc này đừng nói giao long vương bọn họ rồi trần vị danh chính mình cũng là thả ra một kia thần thức tiến vào bản cổ phụ thai ấn ngạc nhiên nghi ngờ hỏi dò ngươi xác định nơi này thực sự là phương trượng. trong truyền thuyết phương trưởng là yêu tộc thánh địa cuối cùng thiên đường ở trong vũ trụ lang thang nên an bình mới đúng chính là phương trưởng, cổ trụ rất là khẳng định nói, chính ta bố trí truyền thống trận, sao không biết? nhưng vì sao lại biến thành bộ dáng này, ta cũng không rõ ràng. yêu tộc, nội loạn rồi à? lấy năng lực của bọn họ, mặc dù không cách nào làm chuyện gì, nhưng nhãn lực vẫn còn, nhìn một cái nhìn lại, có thể thấy được men mông nhiều tu sĩ tất cả đều là yêu tộc, căn bản là không gặp cái khác bất kỳ tộc người. đừng nói nhảm nhiều như vậy rồi. chân ban vội vàng nói, mau mau dùng thổ chi đạo văn sức mạnh, đem thiên cơ các chôn đến nơi sâu xa. trước tiên tránh một chút lại nói. Chân vị danh cũng là phản ứng lại. Bận diệu là hạ xuống thân hình, cùng thủ du chỉ có thể một tiếng sau, liền đánh ra một cái thổ tự, trưởng khống bốn phía thổ chi đạo văn năng lượng, đem đại địa còn như là đậu hũ tách ra, thiên cơ cấp cấp tốc rơi dụng, mãi đến tận mười mấy vạn mét thâm sau, vừa mới dừng lại, căn dặn không muốn manh động sau khi, lúc này mới lần thứ hai xông ra ngoài, cẩn thận một chút, ở phía xa nhìn một chút, chớ bị cuốn vào rồi. Những thứ này đều là yêu tộc, mặc kệ ai nhìn thấy ngươi đều sẽ đưa ngươi xem là kẻ địch. Trần Ban vội vàng dặn dò, ta cảm giác thấy hơi yêu tộc, thật giống rất quái lạ, nhìn kỹ hắn nói, Thánh chủ nói. Quả nhiên không bằng a. Trần Vị danh thầm nghĩ trong lòng, Thánh chủ đã nói, hắn nhận thức trần bản tuyệt đối không phải cái gì anh dung hạng người. Mỗi khi gặp phải có việc, phản ứng đầu tiên chính là cẩn thận bảo mệnh. Trước đây còn tưởng rằng đối phương là vì khuyên nói mình có ý định nói như thế, bây giờ nhìn lại, thực sự là như vậy. Một cái có bán đạo thể ngộ cường giả, tuy rằng chỉ là ký ức thể, nhưng tính cách không thay đổi. Nay cẩn thận một chút nói như vậy nói đến, dường như nước chảy mây trôi, cực kỳ tự nhiên. Đây là ở trong lòng diễn luyện rồi bao nhiêu lần, mới có thể như như vậy trở thành bản nắm tự, hoàn toàn không có cường giả tự giác lúc này thôi thuốc nguyễn ảnh thuật hóa thành lấy loài chim loại yêu tộc dáng dấp đi khắp ở chiến trường ngoại vi này xác thực là một hồi yêu tộc không chiến tham chiến yêu tộc đến bằng ước văn kế nhìn một cái nhìn lại vô cùng vô tận trong lúc nhất thời cũng là thầm nói thật may được chiến trường này lại hướng về bên cạnh nam một thoáng vừa nãy thiên cơ các nói không chắc chính là trực tiếp xuất hiện ở ở giữa chiến trường một hồi có chí tôn tham chiến chiến tranh dù cho có vô lượng thiên tôn bố trí chu thiên tinh đấu đại trận cũng không an toàn không phải loài chim loại cùng tàu thú loại yêu tộc chiến tranh cổ trụ nhẹ giọng nói rằng quái yêu tộc đây là tình huống thế nào Yêu tộc là một cái rất đặc thù chủng tộc. Bên trong bộ còn chia làm rất nhiều bộ tộc. Mấy cái đại loại phân ra, có loài chim loại, tàu thú loại, vảy giáp loại, cây cỏ loại. Mấy cái đại loại lẫn nhau trong lúc đó đều có khoảng cách. Vì lẽ đó chủng tộc này là một cái rất khó dùng đoàn kết để hình dung chủng tộc. Nếu có ngoại lai áp lực, có thể hãn không sợ chết, toàn lực phấn khởi chiến đấu, tuy hai mà một. Chỉ khi nào không có rồi ngoại lực, trong bọn họ bộ trong lúc đó lại rất dễ dàng sản sinh nội chiến. Nhưng này loại nội chiến thường thường là đại loại trong lúc đó mâu thuẫn, liền như long vượng cuộc chiến chính là loài chim loại cùng vậy giáp loại yêu tộc chiến tranh. Có thể trước mắt chiến tranh, nhưng có thể thấy được loài chim cùng loài chim đánh, tẩu thú cùng tẩu thú đánh, vài giáp loại cũng là như vậy, vốn là hỗn loạn tương mừng, thực sự quái lạ. Cổ trụ đều không hiểu, Trần vị danh chính là đầu góc mơ hồ. Đúng là một bên Trần bàn ngư mi, thật giống nhìn ra gì đó. Nhìn hồi lâu sau, mới thấy hắn nghi ngờ hỏi, lão giả, ngươi nhìn kỹ một chút, đó là một cái gì yêu tộc, ta làm sao trước chưa từng thấy, chính là cái kia đang bay ở không trung loại kia. Hai người tuần chỉ nhìn lại, thấy rõ mấy trăm cái loài chim loại yêu tộc phân trạm một đoàn. Trong đó có một ít yêu tộc, hai cánh bạc như rơi, triển khai có tới trăm mét, miệng rộng đôi dài, phần cuối có nhất cương câu. Quỷ dị chính là, nói là loài chim loại yêu tộc, trên người nhưng là không gặp một mảnh lông chim, trái lại có một ít tẩu thú loại lông tơ, nhưng lại khẳng định không phải rơi yêu. Cổ trụ nhìn chốc lát, cũng là lắc đầu, chuyện này ta cũng chưa từng thấy loại này yêu tộc. Chân ban nhíu mày càng sâu rồi, ta cảm giác ở đâu gặp quan nghi. Chính là không rõ, đột nhiên nghe được một tiếng giống to, đất rung núi chuyển, một trận chấn động. Gặp lại núi đá nát tan, một đạo thân ảnh khổng lồ vọt ra. Một cái hỗn nguyên đế hoàng yêu tộc nên đánh lửa giận hừng rồi, hiện ra rồi chân thân. Thân cao và mét, đầu lớn như sơn, sống lưng như lĩnh, hai cái chân sau cường tráng mạnh mẽ, hai cái chân trước nhưng là cực nhỏ, có vẻ rất không phối hợp. Một cái miệng, cái miệng lớn như chậu máu, cực kỳ đáng sợ, thét dài trong lúc đó, thiên địa chấn động. Chân vị danh chính là nghi hoặc cái tên này làm sao trưởng giống yêu thú thời điểm, lại nghe thấy một bên Trần Bản hô to một tiếng. Mụ nội nó giương hủng, làm sao có khả năng. Phách Vương Long. Chương 754, quỷ dị yêu tộc. Chân ban một tiếng thét kinh hãi thật giống là nhận ra rồi cái kia yêu tộc lai lịch sắc mặt cực kỳ phức tạp cổ trụ bận điệu là vấn đạo ngươi nhận ra loại này yêu tộc yêu tộc là rất kỳ quái trùng tộc từ trình độ nào đó mà nói nó cũng không phải là một trùng tộc mà là vạn ngàn trùng tộc bởi vì vạn vật đều có thông linh khả năng cái kia vạn vật liền đều có trở thành yêu tộc khả năng nếu như là cái gì tảng đá bảo kiếm thậm chí mấy tía thiên hỏa loại hình thông linh hóa yêu chưa từng thấy đảo cũng bình thường có thể trước mắt này yêu tộc rõ ràng là huyết nhũ thành yêu nhưng là chưa từng thấy tự nhiên kỳ quái nhận thức đương nhiên nhận thức Trân Ban khoé miệng giật giật, trong mắt vẻ kinh ngạc cực kỳ rõ ràng, có thể làm cho một cái có bán đạo thể ngộ cường giả kinh ngạc như thế, có thể thấy được tuyệt không bình thường. chân Vị Danh cũng bận điệu là vấn đạo, cái gì phách Vương Long Long tộc à? Đúng đấy, Long tộc. Trân Ban một mặt thơm thở, đồ phá hoại Long tộc, so với Trân Long vẫn đúng là, có thể loại đồ chơi này làm sao sẽ xuất hiện ở thế giới này, trả lại hắn sao thành yêu rồi? Có ý gì? Nói rõ ràng. chân Vị Danh trong lòng kinh y, vấn đề chính là nói không rõ ràng. chân Ban nhìn chân Vị Danh, đột nhiên cất cao giọng. Ngươi mau mau đi tam sinh đảo, đi đem ký ức thu hồi lại. Ngươi nếu như không thích, liền toàn bài xích đi ra cho ta. Ta vốn đang cho rằng ta nhìn thấu thế giới này rất hơn nhiều, hiện tại mới phát hiện, hoàn toàn vương nghĩa, hoàn toàn xem không hiểu thế giới này xảy ra chuyện gì rồi. Lại chỉ vào những yêu tộc kia lớn tiếng nói, đó là phách vương long, một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết long, còn có trên trời phi, cái kia gọi rực thủ long, cũng là trong truyền thuyết. Giác long, tốc long, lôi long, ngũ nội nó dưỡng hùng, ta đây là đến chu la kỷ rồi à? Ta nói ngươi được rồi a. Cổ trụ rốt cục không nhịn được hừ một tiếng, nói đều là nghe không hiểu, loại này cố làm ra vẻ bí ẩn chơi lên thú vị à? Thật sự không là cố làm ra vẻ bí ẩn. Chân bàn lắc đầu, ta rất khó giải thích với người thành ta tâm tình bây giờ, nói chung, những người này có thể nói là yêu tộc, nhưng cũng không thể nói được là chân chính yêu tộc, thật sự, loạn rối tinh rối mù rồi. Nay không phải yêu tộc nội loạn, là hai cái đại chủng tộc trong lúc đó chiến tranh, chỉ là Tựa Hồ thực sự là không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ rồi, Chân bàn đột nhiên lại là thật thở, ngơ ngác nói một câu, thật giống tự hỏi tự đáp bình thường, Khủng Long yêu hẳn là cũng coi như yêu tộc đi. Chính các ngươi xem đi, giao thủ yêu tộc trong lúc đó có khác nhau rất lớn. Ta suy nghĩ thêm. Nói xong lời này, cũng không để ý tới hai người, hư không ngồi xếp bằng, Nương Mi nghiêm nghị, tựa hồ đang suy tư điều gì đi tới. Chân vị danh thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn kỹ lại, tỉ mỉ tìm kiếm cái gọi là khác nhau. Có thể xem qua một lát sau, vẫn là một trận mở mịt. Dứt bỏ dáng dấp không nói, những yêu tộc này trong lúc đó khác nhau thật sự khó có thể tìm ra. Đều là có nguyên thần, đều là có thể hóa chân thân lại có thể hóa thành nửa người nửa yêu dáng dấp. Hoàn toàn không hiểu Trần Bàn nói tới khác biệt là cái gì. Muốn còn muốn hỏi, có thể thấy được Trần Bàn Ngưng Mi suy nghĩ sâu sắc răng rớp, biết không tốt quái rối, chỉ có thể chính mình nhìn kỹ cẩn nhắc. Hồi lâu sau, thấy rõ có nhất tá thánh cảnh giới, Trần Bàn trong miệng nói tới Dược Thủ Long yêu tộc hướng chiến trường bên ngoài bay tới, lúc này hóa thành một cái ương tộc vọt tới. Nếu xem cũng không được gì, liền động thủ thử xem, như vậy liền có thể cảm giác càng làm thật hơn thiết. Cuộc chiến tranh này cực kỳ kịch liệt, cái này Dược Thủ Long nên còn có thể tuổi trẻ, tu vi ở cùng trong tộc không cao lắm mạnh, nhưng ở cùng cảnh giới bên trong cũng là bất phàm giờ khắc này tiêu hao quá lớn đã không dám tới gần quá ở giữa chiến trường cảm giác được người đánh tới hóa phát nửa người nửa yêu trạng thái phần sau cương câu vừa làm một thanh trường kiếm quay về trần vị danh giết tới phong chi đạo văn kiếm chi đạo văn phá vọng tồn chân chi nhãn có thể nhìn ra đối phương tu luyện sức mạnh trần vị danh né qua trường kiếm công kích quý tích đột nhiên áp sát giơ tay ương chảo trong lúc đó xoay quanh ánh sao một cái tinh hà trưởng đập tới tốc độ cực nhanh thêm vào này thủ long tiêu hao khá lớn trong lúc nhất thời càng là né tránh không kịp bị trực tiếp đập trúng được ầm năng lượng bạo phát Ánh sao sáng lạ, dự thủ long dên lên một tiếng, bị đánh bay mấy trăm mét. Sắc mặt tái nhợt, khoe miệng tràn ra một đạo vết máu, hai mắt bốc hỏa, chặt chẽ nhìn chăm chú Trần Vị Danh nhìn một cái, lập tức không nói hai lời, xoay người liền chạy. Bất quá một chiêu, hắn đã biết rõ chính mình không phải cái này ưng tộc đối thủ. Trần Vị Danh cũng không có truy, chỉ là nhìn bàn tay của chính mình khẽ to mày. Một trường này, hắn dùng 8 phần 10 sức mạnh, có thăm dò tâm ý, nhưng cũng tổn lùng bắt chi tâm. Có thể kết quả, lại chỉ là đem đối phương đánh bay rồi mấy trăm mét, cũng không thể để cho mất đi sức chiến đấu thật mạnh thân thể phòng ngự trong lòng một trận thắng phục một trường này tạo thành chiến công vẫn là ở đối phương tiêu hao khá lớn điều kiện tiên quyết nếu là hoàn hảo không chút tổn hại e sợ phải hao phí khá lo xa tư mới có thể bắt như muốn nói cùng phổ thông yêu tộc không giống thân thể chính là một chỗ rồi loại này sức phòng ngự đã hơn xa bình thường yêu tộc e sợ chỉ có trong truyền thuyết vu tộc có thể so sánh trong lúc nhất thời hứng thú nổi lên lại là tìm tỏi chiến trường tìm được một cái khác hóa thân như yêu thú à thanh yêu tộc vào tới giờ lại cho cũ liền ngay cả ra tay một phen thí mò xuống Quả nhiên là phát hiện rồi rất nhiều chỗ đặc thủ. Loại này yêu tộc thân thể cực kỳ mạnh mẽ, hành công thời gian, nguyên thần sẽ phối hợp chân khí trong cơ thể điều động, để sức mạnh bạo phát trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bất quá giao thủ chốc lát, liền không khó suy đoán ra. Nếu là cùng cảnh giới, cùng thiên phú, phổ thông yêu tộc e sợ không phải loại này yêu tộc đối thủ. Hoặc như rồng, hoặc như chim, hoặc như thú. Chân thân nói là yêu tộc, chẳng bằng nói càng như là yêu thú. Loại này yêu tộc xác thực rất quái lạ, thực lực như vậy, bất luận ở thời đại nào đều nên tiếng tâm lương lẫy. Có thể bất kể là thái sử kỷ vẫn là lang gia thư khố lại đều không có ghi chép. Như vậy chiến trường, cường giả quá nhiều, Trần vị danh thực lực không đáng nhắc tới, vô pháp đối với cục diện chiến đấu sản sinh bất kỳ biến hóa nào. Không dám quá trắng trợn không kiên rẻ, sợ bị người nhìn chằm chằm, làm cảm giác tham dò đầy đủ sau khi, Trần vị danh lại là lặng yên không một tiếng động lui đi ra. Ta rõ ràng rồi. Trong trầm tư Trần bản đột nhiên mở mắt ra, tựa hồ đã nghĩ rõ ràng rồi cái gì. Rõ ràng cái gì rồi cổ trụ bận bịu là hỏi. Một cái suy đoán, nhưng còn muốn cần giám định. Chân vị danh khẽ mỉm cười đảng này chàng sau khi chiến tranh kết thúc liền có thể biết rồi hai người đều là nghi hoặc nhưng thấy hắn định liệu trước gián dấp cũng chỉ có thể chờ đợi các loại năng lượng bay vụt, thi thể dường như vũ lạc trước đó cuộc chiến tranh này hẳn là đánh hồi lâu rồi đã tới kết thúc rồi chờ đợi rồi hơn 20 ngày sau song vương đều là chậm rãi rút khỏi rồi chiến trường tuy rằng một ít ngã xuống cường giả thi thể bị dẫn theo trở lại nhưng càng nhiều thi thể đều là vứt tại rồi trên chiến trường không người xử lý chờ đến xác định không có bất kỳ yêu tộc sau khi trần vị danh lúc này mới lén lút mò tiến vào chiến trường trước tiên tìm loại kia trên lưng dài ra vải giáp như trường kiếm bình thường yêu tộc đúng đúng chính là loại này trần ban dưới sự chỉ huy trần vị danh tìm tới rồi một cái hắn muốn yêu tộc thi thể đem trên đầu hắn độc giác rút ra nhìn kỹ một chút trần vị danh theo lời nghe theo đây là một cái tiên vương cảnh giới yêu tộc dù cho chết rồi có thể thân thể vẫn là cứng rắn phế bỏ hảo một phen công phu mới đem đỉnh đầu độc giác đổ xuống không chờ trần ban dạn dò liền cầm trong tay dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn sang còn không nhìn ra đầu mối gì đến liền nghe thấy trần bản cười lớn một tiếng Ta đoán không lầm, quả nhiên có trời sinh đạo văn. Chương 755, Hoàn Mỹ chủng tộc. Trần Ban cười to, tựa hồ nghiệm chứng rồi tâm trần vị danh bận bịu nhìn kỹ lại, thấy rõ cái kia độc giác ở trên quả nhiên có đạo văn quấn quanh, hoặc là nên nói là hoàn toàn dung hợp, liền thành một khối. Trời sinh đạo văn. Trong lòng cân nhắc một phen mấy chữ này, lập tức phát hiện điểm đặc biệt. Yêu tộc tu luyện sau khi, trong cơ thể có thể thấy được đạo văn, nhưng một khi bỏ mình, nhưng là thân tử đạo tiêu không còn nữa lưu lại. Chết rồi bên trong thân thể còn có thể có đạo văn bảo lưu, không phải yêu tộc, mà là yêu thú trong lúc nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, chẳng lẽ cái này yêu tộc, là yêu thú thông linh mà đến không đúng, yêu thú vốn là thông linh. một bên cổ trụ nhưng là nghĩ tới điều gì giống như vậy, nhìn Trần Bàn chờ hắn giải thích. trời sinh đạo văn, thật là khiến người ta hoài niệm a. Trần Bàn khẽ mỉm cười, ta còn nhớ ta mới vừa bị đuổi ra môn phái, để triệu lôi trộm tới Long Đỉnh Sơn cho hắn làm nhị đương gia thời điểm, được hắn nhắc nhở, lần thứ nhất nhìn thấy rồi cái gọi là trời sinh đạo văn, đó là một khối xuyên sơn giáp yêu bảo mệnh bảy, rất thú vị. đợi được đúng thế giới hiểu khá rõ sau khi, ta mới hiện. Nguyên lai coi đời này ngoại trừ Long tộc ở ngoài chỉ có số rất ít yêu tộc có thể nắm giữ loại này trời sinh đạo văn bộ phận hoặc ma vẻ. Khi đó chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì bằng vào ta ngay lúc đó tâm thái đến xem yêu tộc cùng yêu thú không khác nhau gì cả, đều là quái vật. Sau đó ta đi tới một người tên là Tinh Hà đảo địa phương, mặt trên có thật nhiều kiếm Long hải cốt, chính là loại này. Nhưng này loại kiếm Long cũng không phải yêu tộc, mà là yêu thú. Đỉnh đầu độc giác thì có loại này trời sinh đạo văn. Như vậy hồi ức tuy rằng không có quan hệ gì với chính mình bất quá nghe Trần Bản giảng hắn quá khứ, cũng khả năng là chính mình chuyện của quá khứ, Trần Vị danh đúng là cũng không ghét, còn khá có hứng thú. Vào lúc ấy kỳ thực rất nhiều thứ đều có manh mối, chỉ là chính mình kiến thức không đủ, chưa từng nghĩ tới phương diện này quá. Trần Ban từ Tốn nói, cái này yêu tộc, hẳn là cổ yêu tộc, cũng chính là đã từng hoàn mỹ yêu tộc. Hoàn mỹ yêu tộc Trần Vị danh không rõ, có ý gì? Một bên cổ trụ nhưng là nghĩ tới điều gì, gấp giọng nói rằng, ý của ngươi là, bọn họ là yêu tổ thời đại kia yêu tộc. Trần Ban gật đầu, chính là, ngươi từng nói cho ta, bởi vì vô cực ngày xưa lên cấp bán đạo, cách cực đạo chỉ kém một đường làm tiên tuyệt người chủng tộc trở thành rồi hoàn mỹ chủng tộc cũng chính là cái gọi là đạo thai nhưng bây giờ xem ra sợ lại là chính ngươi nào động mở ra luận tưởng căn bản không phải là bởi vì vô cực thành tựu hoàn mỹ nhân tộc mà là hoàn mỹ nhân tộc thành tựu rồi vô cực chỉ có như vậy chủng tộc mới có thể nuôi dưỡng được thiên địa đại đạo cần thiết chiến nô đến yêu tộc cũng là là thời đại kia hoàn mỹ yêu tộc tạo nên rồi hắn sau đó chúng ta đều cho rằng thiên địa đại đạo đem hoàn mỹ chủng tộc tách ra rồi nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy hắn là đem một phần hoàn mỹ chủng tộc tách ra rồi mà bất kỳ nhưng là bị chính hắn trưởng khống. Ngươi nói chính là có đạo lý. Cổ trụ cao mày, nhưng vì sao loại này yêu tộc chúng ta đều không từng nghe đã nói, chỉ ít ở ngươi thời đại kia, còn có thời đại hồng hoang đều là chưa từng năm giữ. Thậm chí ở nhất 10 triệu năm trước cũng không có nhìn thấy, bây giờ lại là như thế nào xuất hiện? Trần Bàn ha ha cười khan một tiếng. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Thời đại hồng hoang sau sự tỉnh, ta còn không ngươi hiểu rõ. đương nhiên, chúng ta còn có thể từ một góc độ khác đẩy ra chắc. Thiên địa đại đạo có siêu tập chiến nô mục đích, nói không chắc cũng có siêu tập hoàn mỹ chủng tộc mục đích có thể hắn mỗi một lần sáng thế, đều là đem sinh vật gen lập tức phân phối. Cái gì là gen trần vị danh cùng cổ trụ đồng thời hỏi. Ừm. Trần Bán Ân rồi một hồi lâu tựa hồ không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể nói nói, ưu điểm, ưu điểm chính là mỗi cái chủng tộc tự có ưu điểm, hoặc là nói thiên phú. Nói như thế, nếu như vứt bỏ hết thảy, chỉ nói sinh mệnh bản nguyên, kỳ thực bất kỳ chủng tộc đều là không có khác nhau. Một cái sinh mệnh bản nguyên có thể trở thành yêu tộc, cũng có thể trở thành tiên tộc, còn có người tộc, vu tộc, linh tộc loại hình chúng ta không cùng đi tự cho bọn họ sau khi sinh chính mình nắm giữ thiên phú, chúng ta có thể mang thiên địa đại đạo sáng tạo sinh mệnh quá trình đơn giản hóa, dùng một cái sinh mệnh bản nguyên, sau đó ban tặng hắn một cái nào đó chút thiên phú, liền cái kia sinh mệnh bản nguyên liền trở thành rồi nào đó một chủng tộc, mà thiên phú như thế có thể thông qua sinh sôi nảy nở đến kéo dài, loại này phân phối phương thức khả năng là tùy cơ, cũng có thể là mang theo mục đích chuyên môn phân phối, nhưng kết quả là khẳng định có bao nhiêu có ít, có mạnh có yếu, kết quả là thì có rồi thiên hạ và tộc, mà sinh mệnh đều là có tiến hóa bản năng. Thiên địa đại đạo chọn lựa một chủng tộc làm hoàn mỹ chủng tộc, nuôi dưỡng đệ nhất tuân vị, những chủng tộc khác nhưng là dùng để kích thích chủng tộc này, để bọn họ có thể đem thiên phú tiến hóa càng thêm hoàn mỹ, như vậy đến sáng tạo ra hoàn mỹ chủng tộc. Nay cùng luyện tạo chiến nô phương thức kỳ thực là như thế, hơn nữa cũng có thể xuất hiện bản tới một người thiên phú rất bình thường chủng tộc, bởi vì nghị lực cùng không cam lòng, dùng máu và lửa rèn luyện, cuối cùng đột kích ngược trở thành hoàn mỹ chủng tộc. Thật giống như vô cực thời đại kia, chiến nô vốn nên là thiên vũ, kết quả bởi vì vô cực mạnh mẽ quá đáng, cho nên đã biến thành hán. Trân vị danh cùng cổ trụ hai mặt nhìn nhau, Những câu nói này bọn họ có thể nghe hiểu không ít, thế nhưng có chút Trần Bản lại như thế nào nghĩ đến. Cổ trụ chính là hỏi một câu, cái kia Thiên địa Đại Đạo siêu tập hoàn mỹ chủng tộc là vì cái gì? Kỳ thực cái vấn đề này liền cần tìm hiểu đến chiến nô trên người rồi. Trần Bản Ngưng Mi nói rằng, ở ta nào đó một phần trong ký ức, có từng nghe nói một ít truyền thuyết, trước đây cảm thấy là rất vô căn cứ, bởi vì loại kia truyền thuyết đều là tồn tại một ít cố sự bên trong, thật giống là bịa đặt, bây giờ nhìn lại đúng là có chút khả năng rồi. Toàn bộ thế giới đại vũ trụ không ngừng một cái, có nói thập nhị cái, có nói mười cái hay hoặc là càng nhiều. Thiên địa đại đạo siêu tập chiến nô, có thể là vì loại này đại vũ trụ trong lúc đó chiến tranh. Có tướng, vậy dĩ nhiên là cần phải có binh. Chiến nô làm tướng, hoàn mỹ chủng tộc vì là binh, như vậy tựa hồ liền nói còn nghe được rồi. Bất quá còn có một vấn đề, từ trần vị danh trong ký ức, thiên quốc tựa hồ cũng không có phát hiện chủng tộc này, dù sao liền ngay cả đi thiên quốc chiến đấu trải qua ngươi cũng không có biết. Vậy những thứ này chủ tộc vốn là tăng ở nơi nào lại là bởi vì nguyên nhân gì mới đi ra? Ở cái này phương diện, cổ trụ cùng trần vị danh vốn là hoàn toàn làm người nghe rồi cũng không biết từ phương hướng nào bắt đầu suy tư, chẩn bàn đều không rõ ràng, bọn họ tự nhiên chính là khó vừa nghĩ tới, nhất 10 triệu năm trước không có, xuất hiện ở sau khi, trong thiên địa thay đổi lớn nhất, một trận tự lầm bầm sau, trần bàn đột nhiên con mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hô to một tiếng, ta rõ ràng rồi, qua nhiều năm như vậy, thiên địa đại đạo chịu đến to lớn nhất xung kích cũng là bởi vì Tam xích kiếm cùng Hoàng Hà chiến đấu, mà rút ra rồi vận mệnh đạo văn, vô cùng có khả năng những này hoàn mỹ chủng tộc đều là bị áp chế hoặc là nói giấu ở vận mệnh đạo văn bên trong. Theo vận mệnh đạo văn bị rút ra, thiên địa đại đạo ngủ say, cho nên cũng bị phóng thích ra ngoài, một lần nữa sinh sôi. Mặt khác, cũng có thể là Chu Thiên Tinh đấu bên trong thế giới Thiên Quốc người cảm giác tin tưởng sức mạnh của chính mình còn chưa đủ, vì lẽ đó đem những này hoàn mỹ chủng tộc phóng ra. Thú vị rồi. Trần Ban cười ha ha, nếu có thể nhìn thấy hoàn mỹ yêu tộc, vậy dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy hoàn mỹ nhân tộc. Đến thời điểm nhìn những tên kia, có phải là cùng năm đó ta một cái tình huống? Chương 756, Đào bảo. Không thể không nói, bán đạo thể nộ quả nhiên rất không giống nhau, Trần Vĩ danh trong lòng thầm nghĩ. Tuy rằng Trần Bản từng nói, hắn nghe được không phải hoàn toàn thấu triệt, nhưng cũng có thể hiểu không thiếu ý tứ. Quan trọng hơn chính là, từ cái này phương diện, đã có thể để cho hắn từ trình độ nhất định phân chia định ta. So ra, Hồng hoang yêu tộc tự nhiên là thuộc về quan hệ thân mật hơn một phương, dù sao giao Long Vương bọn họ khẳng định cũng chỉ có thể đưa đi này một phương. Nên tham dò tham dò rồi, chính muốn rời khỏi, nhưng là bị Trần Bản gọi lại, ngươi liền như thế đi rồi. Không phải vậy Ni Trần vị danh phản hỏi một câu, chẳng lẽ còn để ta đem bọn họ đều cho rồi? Ngươi muốn làm chuyện tốt như thế, ta cũng không ngăn cản ngươi có thể nơi này nhiều như vậy bảo vật ngươi đều không thu lấy, chẳng phải là phung phí của trời trần bàn nhất miệng nợ nụ cười. những này có trời sinh đạo văn xương hoặc là vậy, nhưng là thượng đẳng tài liệu luyện khí. so với ngươi sưu tập những kia đồng nát sắt vụn hay lắm không biết bao nhiêu lần. chỉ nói riêng trong tay ngươi đào này một cái, lấy ngươi luyện khí trình độ, thêm vào ta giúp ngươi cấu thứ, luyện chế nhất bình tiên vương thần binh cấp bậc bảo kiếm không hề có một chút vấn đề. đến thời điểm đừng nói nhất ước tiên tinh thật rồi, chính là 10 tỷ trăm tỷ cũng tùy tiện kiếm lợi đến, không cần ở văn đao trước mặt cùng cái nhà quê như thế rồi. chuyện này, chân vị danh xứng sở đông nhân hiện cũng thật là có chuyện như vậy ở đi qua những tài liệu kia cửa hàng tiên vương hoặc là hôn nguyên đế hoàng cảnh giới yêu thú hải cốt hoặc là trọng yếu thân thể vị trí cái kia bán lên nhưng là một cái giá trên trời bây giờ này trước mắt không nói hơn trăm triệu hơn vạn đó là khẳng định có người, người sau khi lại là thấp giọng hỏi ngươi trước đây có phải là thường làm loại chuyện này trần bàn cười ha ha không có không có chỉ làm quá tương tự người này a ra ngoài ở bên ngoài có kiếm bùn tiền cơ hội có thể không nên bỏ qua ngươi lần sau đến rồi địa phương thích hợp dùng hắn biện pháp Vẫn đúng là có thể kiếm một tiền một bên cổ trụ cũng là nói rằng bước lên chiến tranh ai đánh không thắng rồi liền bán pháp bảo vũ khí cho phía kia đợi được nhỏ yếu một phương chiếm ưu thế rồi lại bán cho một phương khác không cần 30 50 năm Này đôi vừa đợi đợi Kiếp tiếp tích lũy của cải liền đều là ngươi đừng nói mỏ chân ban bận bịu là hô một câu cái này gọi là thuận thế mà vì là nhập ra tùy tục lấy giúp người làm niềm vui ở ngoài kiếm lại điểm khổ cực tiền nhiều nhất cũng chính là cái đầu cơ trục lợi, không như vậy xấu chân vị danh trận to hai mắt nhìn chân bàn chuyện này chính là trong truyền thuyết anh minh thần võ nhân nghĩa vĩ đại bản cổ Phản phất có món đồ gì ở phá nát trong lòng cái kia cao to hùng vĩ quang chính hình tượng chính như lưu ly li chóc ra từng tầng từng tầng phá nát chỉ là phá nát sau khi tay chân nhưng là không chậm lập tức bắt đầu hành động cái này đuôi rất tiện dụng cái kia đầu cái kia bản bản không sai còn có cái này cái này phải nắm chặt điểm thừa dịp bọn họ khí tức còn không tàn đi dễ dàng tìm nếu là không khí tức rồi ngươi phải từng cái từng cái đảo chân bàn không ngừng mà chỉ đạo cực kỳ hứng phấn đường hoàng gia dáng bản tính biểu lộ Bỏ ra thật nhiều ngày thời gian, rốt cục đào thất thất bát bát rồi, chính là ở xử lý một con thi thể thời gian, đột nhiên cảm giác được có khí tức áp sát. Tuy rằng hơi thở kia chủ nhân có ý định ẩn giấu, cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn nằm ở cảnh giới trạng thái chân vị danh vẫn là cảm giác được rồi. Khoảng cách cũng không phải bao xa, nếu là rút đi, trái lại dễ dàng bị hiện. Chân vị danh đơn giản trên đất huyết tương bên trong lăn một thoáng, lại kéo mấy bộ thi thể che ở trên người mình giả chết. Không lâu lắm, thì có chừng 10 cái yêu tộc tiến vào rồi chiến trường này, tu vi cũng không phải đặc biệt cao, đều là a thánh, chỉ có một cái tiên vương. Hẳn là đi ra tìm hiểu tình báo. Mười mấy cái yêu tộc tách ra bốn phía, có một cái yêu tộc hướng Trần Vị Danh phương hướng đi tới. Nay yêu tộc duy trì nửa người nửa yêu trạng thái, từ thân thể ở trên xem, phải là một xà loại yêu tộc. Đây là Hồng Hoang yêu tộc cả Trần Vị Danh hỏi một câu. Nếu thật sự là Hồng Hoang yêu tộc, đúng là bất đi đi tìm công phu của bọn họ. Tự nhiên không phải. Trần Bang nhíu môi, cái tên này trên đầu là dài đến vậy, nhưng ngươi xem một chút tay của hắn, còn có lộ ra bộ phận, cái kia đều là lông thú. Ngươi gặp qua trường lông thú xà yêu hả cái tên này tay chân không hẳn là hóa yêu hậu sinh ra. Hẳn là trời sinh thì có, chỉ là đầu hình dáng giống xạ. Nhìn kỹ tựa hồ thực sự là, Trần Vị danh suy nghĩ một phen, tổng kết một thoáng, phàm là hình dáng giống yêu thú, hẳn là chính là cổ yêu tộc. Chính là suy tư trong lúc đó, đột nhiên trong lòng báo động một đời, lập tức nghe được Trần Bản hô một câu, tránh mau, bị phát hiện." Lập tức quả nhiên thấy rõ một tia sét đánh tới, khí thế hùng hổ. Thôi thúc dịch chuyển không gian thuật đến rồi khác một chỗ, quay đầu lại xem, chỉ thấy vừa nãy ẩn thân vị trí thân thể đều là bị ánh chớp bổ sạch sành sanh. Cái kia cổ giả yêu cũng là nhìn lại, trong hai mắt tràn đầy hung quang. Dù sao giờ khắc này Trần Vị Danh dáng dấp vẫn là ứng tộc, cũng không phải là thuộc về hắn trận doanh, làm sao bị hiện? Trần Vị Danh trong lòng nghi hoặc, hắn đã đem khí tức thu lại đến rồi cực hạ, đừng nói Á Thanh rồi, sợ là Tiên Vương đều khó mà hiện. Mà này cổ xà yêu lại chỉ là vừa đối mặt liền nhìn thấy rồi, thực sự quái lạ. Cổ trụ cũng là cao mày không rõ, hắn mới vừa rồi còn thôi thúc bản cổ phụ sức mạnh hỗ trợ che lấp rồi khí tức, không nên như vậy mới là, là nhiệt lượng. Trần Ban giải thích, cái này cổ xạ yêu trong mắt có thể phóng thích một loại xạ tuyến, có thể nhìn thấy trước mắt tất cả nhiệt độ tình huống. Kỳ thực rất nhiều xà trời sinh thì có loại năng lực này, nhưng cũng không có cố gắng mở, vì lẽ đó dần dần biến mất. Cái này cổ xà yêu không chỉ có lưu lại, còn tu luyện phi thường lợi hại. Đang sử dụng thời gian, thật giống như ngươi sử dụng phá vọng tồn chân chi nhãn. Ngươi thấy chính là đạo văn cùng năng lượng thế giới, mà hắn nhìn thấy chính là nhiệt lượng nhiệt độ thế giới. Nhiệt độ của người ngươi so với chù vi thi thể nhiệt độ muốn cao, thuộc về cơ thể sống nhiệt độ, tự nhiên nhìn một cái liền có thể nhìn ra ngươi không phải thi thể. Còn có thể như vậy. Trần vị danh chỗ mắt ngoắt mõm, dù hắn đọc sách và quyển, không hề nghĩ rằng chuyện như vậy một bên cổ trụ cũng là kinh ngạc, tự nhiên cũng là vừa mới rõ ràng. này kỳ thực chính là một loại quy luật. Trần Ban nhìn Trần Vị Danh cười nói, nụ cười kia bên trong tựa hồ có thâm ý khác, cái gọi là quy luật kỳ thực không nên chỉ là vận chuyển quy tích, hoặc là hành công phương pháp, còn muốn bao quát những này vạn sự vạn vật bản thân liền nắm giữ tính chất. một khi ngươi làm rõ rồi, muốn đối phó lên cũng rất dễ dàng rồi. thật giống như hắn điều này có thể lực, nhìn như phi thường không được rồi, kỳ thực muốn ứng phó lên cũng rất dễ dàng. ngươi chỉ cần đem nhiệt độ của người chính mình điều tiết cùng những thi thể này như thế, hắn liền căn bản không tìm được ngươi rồi trần vị danh trong lòng hơi động, ngươi đây là đang chỉ điểm ta tu luyện quy luật à? có thể nói như vậy. chân ban gật đầu, bị ngươi bài xích đi ra một phần ký ức, đúng việc tu luyện của ngươi ban đầu là nắm giữ cực giúp đỡ lớn, nó có thể cho ngươi chân chính ý nghĩa đi tới hiểu được cái gì là quy luật. có biện pháp còn trở lại không trần vị danh hỏi. chân ban lắc đầu, trừ phi ngươi toàn bộ đem ta tiếp thu rồi, không phải vậy không có cách nào. bất quá không liên quan, ta có thể chậm rãi dạy ngươi. trước lúc này, ngươi vẫn là trước tiên chạy đi, ta nhìn đánh tới đến ngươi chiêm không tới tiên ý, nói không chắc còn có thể đưa tới đối phương cưỡng giả. Lúc này bốn phía yêu tộc đã độ vây quanh. Quả nhiên là bảo mệnh quan trọng phong cách hành sự, Trần Vị Danh rất sảng khoái tiếp thu rồi Trần Bản kiến nghị, không nói hai lời, bay lên liền chạy. Chương 757, truy kích. Trần Vị Danh bay lên không liền liền phi, Trần Bản nhắc nhở cũng lập tức để đến, đến rồi, hướng về cái hướng kia, ta xem hồng hoàng yêu tộc chính là từ cái hướng kia bỏ chạy, đi nơi nào hẳn là có thể tìm cái bọn họ. Nên như vậy, Trần Vị Danh lập tức thay đổi phương hướng. Có thể này mười mấy cái cổ yêu tộc lại há sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn? Phía sau cổ xà yêu một cái miệng, phun ra một vật, cũng không độc độc mà là chấp giật màu xanh lam điện quang sẽ rách hư không trong khoảnh khắc đã đến rồi phía sau Trần vị danh không quay đầu lại trực tiếp thôi thúc tín ngưỡng áo giáp một trận nổ tung tiếng điện quang nổ tung lưu lại một đạo vết tích tiêu tan tất nhiên là không hư hao chút nào ư cổ xa yêu sướng sở tự nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả này chỉ là trần vị danh cũng là không có cách nào dễ dàng thoát thân trong khoảnh khắc rất nhiều cổ yêu tộc đã vây quanh ai nấy dùng thủ đoạn ý đồ đưa nó bắt chu thiên tinh đấu thế giới tản ra liêu địch tiên cơ mượn tín ngưỡng áo giáp hoặc tránh né hoặc mạnh mẽ chống đỡ mới vừa lao ra không xa, liền thấy rõ một cái to lớn móng nuốt từ trên trời ra xuống, đem trần vị danh tử không chém xuống. một trận ầm ầm nổ vang, trực tiếp ở trên mặt đất đập ra một cái to lớn lỗ thủng. tuy rằng thân thể lông tóc không tổn hại, nhưng vẫn là không cách nào tiêu trừ cấp độ kia to lớn lực đạo. yêu tộc, thanh em hùng hậu truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, là một cái mọc ra nhất hai cánh yêu tộc, đầu như lăng, mọc ra hai sừng, hình thể khôi nô, khí tức cường đại, chính là này một nhánh yêu tộc dẫn đầu thiên vương. lúc này hắn cũng là kinh ngạc, này rõ ràng chỉ là cái yêu tộc, lại không phải cái gì đặc thù huyết thống. Tại sao lại chịu đựng chính mình một trường mà lông tóc không tổn hại? Trần Vị Danh có thể không có hứng thú cùng hắn giải thích, đánh ra một cái thổ tự, lại thôi thúc đại địa chi lực phân sơn phi thạch, cả người chui vào vỏ quả đất bên trong lao nhanh không thôi. Ừm, mấy cái cổ yêu tộc đều là sức sở, gặp qua ương tộc ngự phong ngự điện, có thể chưa từng thấy ương tộc còn có thể khoan đất ngự thổ. Một cái không phòng vệ, càng là để Trần Vị Danh từ một đám người trong vòng vây chạy ra ngoài, đừng hong trốn. Đầu sói yêu vương trầm quát một tiếng, đem bên người một cái yêu tộc triệu tới, hai cánh lói lên, thuận tiện siêu nhanh tốc độ đuổi tới, đi sau mà đến trước trong khoảnh khắc cũng đã đuổi theo, bị hắn mang theo cái kia yêu tộc đầu như cá sấu, người mặc vải giáp, chính là tu luyện thổ chi đạo văn. Đầu sói yêu vương vung tay lên, đem như thiên thạch quay về trên mặt đất ném tới. ầm, một tiếng vang thật lớn, ngạc đầu yêu trên đất đập ra một cái lớn vô cùng hố sâu, đúng như thiên thạch trời lạc. Đập ra trong nháy mắt, yêu lực xung kích, đại địa chi lực lan tràn, trực tiếp đem phía trước cả khối thổ địa từ vỏ quả đất bên trong bắt được đi ra ngoài, ném lên trời. chuyện này, chân vị danh trong lòng thầm than, ngày xưa hắn liền từng dùng qua đồng dạng biện pháp đối phó thổ chi đạo văn chân long bây giờ nhưng là bị người dùng đồng dạng biện pháp nhầm vào rồi lơ lửng ở không trung tự nhiên là vô pháp lại mượn thổ chi đạo văn đào tẩu đối phương cũng căn bản sẽ không cho hắn cơ hội gào một tiếng giống to đầu sói yêu vương nhất trào trổ tới hóa thành phạm vi vạn mét đáng sợ yêu lực ở trường xung kích sắc bén lực lượng lan tràn bất quá thời gian mấy mắt đã đem cái kia phi thiên khối lớn thổ thạch trào thành rồi mảnh vỡ phi xa tung bay nhưng là không thấy tăm hơi liền chết như vậy rồi một đám cổ yêu tộc xứng sở lập tức cảm giác được khí tức lại xuyên qua phi xa nhìn lại Một bóng người tới lúc gấp rút tốc lao nhanh, không phải Trần Vị Danh thì là người nào. Đầu sói yêu vương hơi nhướng mày, hai cánh lóe lên, cấp tốc truy chạy tới. Trước hắn cũng không có quá chú ý Trần Vị Danh, cũng là đối phương thoát thân thời điểm mới xông lại, căn bản là không phát hiện Trần Vị Danh sẽ dịch chuyển không gian thuật. Dù sao tiên vương cảnh giới, tốc độ lại là trời sinh ưu thế, không lâu lắm lần thứ hai đuổi theo. Hai cánh lóe lên, cuồng phong bay lượn, sắc bén lực lượng ở cuồng phong trong lúc đó lấp loé, như một cái to lớn nắp nổi quay về Trần Vị Danh bao phủ mà đi. Giá hoa cái bên trong tràn ngập mạnh mẽ cắt chém sắc bén lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Tuy rằng có tín ngưỡng áo giáp, không đến nỗi sợ sệt, nhưng Trần Vị Danh cũng không muốn để cho mình nằm ở bị động. Một khi bị những người này cuốn quýt lấy, thời gian lâu dài rồi tự nhiên phiền phức. Mắt thấy những kia công kích sắp sửa quen thuộc, một cái dịch chuyển không gian thuận, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lại là đến rồi xa xôi hơn. Ừm. Đầu sói yêu vương mở trừng hai mắt, tự nhiên nhìn ra chiêu này thần thông quỷ dị, chỉ là trong lúc nhất thời vô pháp xác định là không gian đạo văn thần thông vẫn là độ thuật thần thông. Nhưng dù như thế nào, một cái á thánh nhưng tộc, lại có thể có bản lĩnh như vậy, quyết không thể bỏ qua lúc này tăng nhanh tốc độ lại là đuổi tới khoảng cách tới gần sau khi sắc bén đạo văn dẫn dắt cồn phong như từng đạo từng đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng quay về trần vị danh vây lại lần này hắn hai mắt nhìn chăm chú tinh quang xem càng cẩn thận làm trần vị danh lần thứ hai từ công kích bên trong khu vực biến mất xuất hiện ở phương xa thì lập tức trong lòng chấn động mạnh lấy tu vi của hắn như đối phương sử dụng độn thuật tự nhiên là có thể thấy không nghi ngờ chút nào cái này lương tộc sử dụng chính là không gian đạo văn rời đi thần thông một cái sẽ không gian đạo văn cùng tổ chi đạo văn lương tộc trời mới biết hắn còn có cái gì cái khác năng lực. Quyết không thể để hắn chạy trốn. Ý nghĩ một đời, trong lòng sát ý càng tăng lên, truy kích trong lúc đó điên cuồng công kích. Tốc độ không kịp đối phương, chân vị danh chỉ có thể liên tục sử dụng dịch chuyển không gian không ngừng đảo tẩu, đồng thời cũng là không ngừng tiêu khổ. Nay tình huống thế nào, tại sao thân thể sẽ có xé rách nỗi đau? Dịch chuyển không gian sử dụng lên tiêu hao là rất lớn, nhưng đối với hắn cũng còn tốt, dù sao chỉ cần coi như rồi ngưng tụ phù hấn tiêu hao chân khí phần lớn từ cảnh vật xung quanh bên trong hấp thụ, đúng là không sao. Nhưng sử dụng số lần nhất nhiều, mỗi lần sử dụng thời gian đều cảm giác thân thể thật giống cũng bị xé rách giống như vậy, thống khổ không thể tả. Cổ trụ lắc đầu, hẳn là thân thể ngươi không rất cường hãn, sở dĩ như vậy. Ngươi nghe hắn nói vậy. Trần Bàn cũng là lắc đầu, cái gọi là dịch chuyển không gian, chính là đưa ngươi vị trí, cùng rời đi chỗ cần đến xem là hai cái không gian, sau đó ở chính giữa tạo một cái lỗ sâu, a không, tạo một con đường, ngươi xuyên qua thông đạo, liền trực tiếp đến rồi chỗ cần đến. Tiến vào thông đạo cùng chui ra thông đạo thì, đều sẽ phải gánh chịu không gian xé rách lực lượng. Ngươi nếu là Đường Hoàng gia dáng tu luyện không gian đạo văn thì sẽ không bị loại sức mạnh này ảnh hưởng, nhưng ngươi không phải. Nếu như cho ngươi thời gian thích ứng, lấy thân thể ngươi năng lực tiến hóa, cũng sẽ từ từ thói quen, không hề bị ảnh hưởng. Đáng tiếc, hai người tình huống cũng không được tụ, lý do sẽ xuất hiện tình huống như thế. Cổ trụ Cát Kinh, làm sao ngươi biết? Hắn từng là không gian đạo văn chí tôn, còn không biết. Chuyện này đối với ngươi mà nói hoàn toàn không thành vấn đề, vì lẽ đó ngươi không thèm để ý. Trần Ban cười cười, đây chính là quy luật sức mạnh, tham dò rõ ràng tất cả. Lúc này Trần Vị danh nhưng là quan tâm khác một điểm. Ta kế tục tiếp tục như vậy, thân thể sẽ sẽ không chia 5 x 7. Vô cùng có khả năng. Chân Ban gật đầu, thân thể chịu đựng trình độ là có hạn. Cho cái kiến nghị. Chân vị danh cao mày, còn tiếp tục như vậy liền phiền phức rồi. Kế tục trốn, khẳng định là phiền phức rồi. Chân Ban cười nói, "Nhưng ngươi tại sao không với hắn đánh mi năm đó ta á thánh thời điểm, giết tiên vương vẫn có không ít, tuy rằng những tiên vương cũng kia thực lực sát thực rất kém cỏi." Chân vị danh lập tức trợn to hai mắt, "Không phải ngươi để ta trốn à?" Xem xét thời thế mà. Chân Ban cười ha ha, "Trước bọn họ nhiều người, đánh tới đến phiền phức." Đương nhiên phải chạy. Hiện tại này ngu ngốc vì truy ngươi, chỉ có một người rồi, còn không đem hắn đánh cho liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Đạo lý này, Trần Vị Danh cũng là lười đoán thầm rồi. Mắt thấy tên kia lại là một chiêu đánh tới, không nói hai lời, xoay người chính là một chiêu phá đạo quyền kình tiến lên liên tiếp. Chương 758, đánh giết. Quay đầu lại một quyền đón đánh, đầu sói yêu vương tự nhiên là không nghĩ tới Trần Vị Danh còn dám quay đầu lại, trước tiên sửng sốt một chút, phản ứng lại thời gian, năm đấm đã giết tới móng nuốt tiền. Trong khoảnh khắc, quyền trảo tấn công Vốn tưởng rằng sẽ có đáng sợ năng lượng bạo phát, không nghĩ nhưng là không có mấy phần lực sát thương. Đầu sói yêu vương chính là nghi hoặc trong lúc đó, lập tức thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình trên móng đuốt sức mạnh còn như mây khói bị cuồng phong thổi qua bình thường tiêu tan. Cứ việc không đến nỗi vô ảnh vô tung, nhưng lực sát thương tiêu tan rồi năm phần mười còn chưa hết. Còn không nghĩ rõ ràng chuyện gì thế này, chuẩn vị danh lại là một quyền đánh tới. Đầu sói yêu vương không kịp né tránh, cũng không nghĩ tới né tránh, liền đem móng đuốt bứt ra, lần thứ hai bắn chúng quả đẩm đối phương, năng lượng trong nháy mắt bạo phát. ầm Trung thiên năng lượng điên cuồng lay động bốn phía, một mảnh long trời lở đất cảm giác. Hai bóng người cắt lùi về sau, đều là lui ra mấy ngàn mét vừa mới dừng lại. Chuyện này, đầu sói yêu vương nhìn một chút bàn tay của chính mình, một mặt không dám tin tưởng. Lấy thực lực của hắn, không thể nhất trào giết chết cái này Á Thanh Nương tộc đã là khó có thể tin rồi, một trưởng đối đầu, chính mình lại không có chiếm được bao nhiêu tiền nghi. Bất quá Trần Vị danh nhưng cũng là không dễ chịu, cổ yêu tộc thiên phú, thân thể đều muốn vượt quá Hồng Hoang yêu tộc, mặc dù là một cái phổ thông thiên vương, cũng có thể cùng Hồng Hoang yêu tộc bên trong tài năng suất chúng hạng người so với liên vừa nãy một trưởng này liều mạng, ngựa tín ngưỡng áo giáp vẫn chưa chịu thiệt, nhưng trong cơ thể tinh lực bước lên lợi hại, như nước sôi giống như vậy, rất là khó chịu. ai nha nha, nhưng đáng tiếc rồi. Trần bán lắc đầu than nhẹ, nếu là dùng ta cái kia Long Quyền, cú đấm này đủ để nổ nát cái tên này một cánh tay rồi. đáng tiếc ngươi tuy rằng lĩnh ngộ một chút thiên kiếp lực lượng, nhưng là không có tu luyện vô cực bản quyết cùng bá quyết. Trần Vị danh cái nào có tâm sự với hắn ở vấn đề này nhiều lời, một bên cổ trụ nhưng là không hiểu hỏi, ngươi đang cùng Thiên Vũ quyết chiến trước, tâm tính không phải bộ dáng này à? Tại sao ta cảm giác ngươi rất hưởng thụ tình huống bây giờ? vào lúc ấy không phải tâm sự trọng ải trần bàn thở dài hiện tại thật tốt lặng lặng nhìn quản hắn sau đó bao nhiêu lung ta lung tung sự tình ngược lại không phải ta đi làm xem trò vui không chê sự lớn có hiểu hay không chân vị danh cổ trụ lúc này đầu sói yêu vương lại là hét lớn một tiếng xung phong mà tới cổ yêu tộc phong cách chiến đấu rất thu bạo không có quá nhiều trò gian trực tiếp chính là liều mạng chân vị danh ăn qua một ít thiệt hỏi tự nhiên không muốn nếm thử nữa đợi được đối phương nhất trào đánh tới lập tức ngưng tụ một cái tinh hà trưởng tiến lên lên tiếp đồng thời thôi thúc đạo văn cụ hóa thuật ở lòng bàn tay trong lúc đó ngưng tụ ra không động ấn đầu sói yêu vương không biết không động ấn lợi hại hào không né tránh nhất chào chào thực chỉ nghe ầm ầm hai tiếng móng vuốt bên trong sắc bén lực lượng còn như liu ly li chạm tảng đá bị đập phá cái nát bét trong lòng kinh hãi không biết sao như vậy thời gian lại là cảm giác được đối phương trong lòng bàn tay lực lượng tất cả phả vào mặt chỉ cảm thấy cánh tay chấn động phang phất một quyền đánh vào rồi tấm thép ở trên đau nhức cảm giác truyền đến cả người quay về phía sau bay đi sấn người bệnh muốn đòi mạng chân vị danh há sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy. Nhẫn nhịn thân thể sẽ rách nôi đau, một cái dịch chuyển không gian đi sau mà đến trước, trong nháy mắt đến rồi đầu sói yêu vương phía sau lưng. Tay trái ngưng tụ không động ấn, tay phải một cái lực chi đạo quyền. Dù cho này cổ yêu tộc chân khí chất phát, bì thô kiên cố, nhưng cũng không ngăn được không động ấn phá vỡ vai, trong nháy mắt phòng ngự mở ra, trên lưng ra chốc thịt bong. Lực chi đạo quyền sau đó giết tới, nổ vang nổ vang, sức mạnh bạo phát, lập tức nghe đầu sói yêu vương một tiếng hét thảm, cả người phun máu bay ra ngoài. Không dám có nửa phần may mắn, chân vị danh lần thứ hai thôi thúc dịch chuyển không gian thuật áp sát. Không động ấn phối hợp lực chi đạo quyền liên tục triển khai. Đáng thương cái kia đầu sói yêu vương thực lực hùng hậu, chỉ vì không biết không động ấn nhoi lực, một cái sơ xảy rơi vào hạ phòng, lại là bị nghèo truy manh đánh. Đừng nói sức lực chống đỡ lại, thậm chí đều không thể. Chỉ là trần vị danh trong lòng cũng là không dám thả lòng. Đừng xem hắn nghèo truy manh đánh, đánh đối phương tựa hồ không còn sức đánh trả chút nào, nhưng nhiều như vậy tiến công, cũng không có thương đến đối phương căn bản bao nhiêu. Một khi dừng lại, lấy cổ yêu tộc năng lực hồi phục, tất nhiên rất nhanh sẽ có thể một lần nữa nắm giữ sức chiến đấu. Mà chính mình vẫn luôn là ở dựa vào dịch chuyển không gian chiếm trước tiên cơ nhưng thân thể chịu đựng cực hạn đã ở trước mắt, như không nữa có thể bắt mặt sau e sợ lại đến rơi vào bị động. Có thể trước mắt này nên ứng đối ra sao? Lực công kích của chính mình mạnh nhất chính là lực chi đạo quyền rồi. Chính là trong lúc suy tư, đột nhiên nghe được Trần Bản hô to một tiếng. Ngươi thật là đần a, lão như thế đánh, không đả thương được căn bản thì có ích lợi gì lãng phí thể lực. Bàn cổ thân so với cái tên này mạnh mẽ rồi nhiều như vậy lần, ngươi đều có thể phá giải, làm sao liền không biết dùng đồng dạng biện pháp đến phá giải hắn y? Ân, nói được lắm như có đạo lý, chỉ là Trần Vị Danh ngưng Mi nói rằng ban cổ thân chính là vạn ngàn đạo văn hội tụ, ta từng cái từng cái phong ấn liền có thể đoạn căn nguyên của nó, có thể chuyện này. Trần Ban nhất thủ che mặt, ngươi thực sự là xuẩn, coi như không có vạn đạo gia trì, bản cổ thân cũng so với cái tên này mạnh mẽ thật nhiều. Ngươi đây thực sự là, giết tử con cọp, lại bị chó hoang đuổi theo chạy, lập tức lại là giải thích, tu sĩ luyện thể, thủ đoạn vô cùng vô tận, nhưng cuối cùng, nhiều từ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành vào tay, coi như không phải tu luyện ngũ hành lực lượng, cũng là dùng tu luyện đạo văn phối hợp trong cơ thể năm khí rèn luyện. Nay đầu sói yêu tu luyện chính là sắc bén đạo văn thiên về kim hành lực lượng ngươi liền từ kim hành lực lượng bắt đầu phong ấn một khi đóng ngược hắn năm khí này thân thể thật giống như không có rồi trụ cột nếu không đỡ nổi một đòn nói như thế lý chân vị danh trợt cảm thấy có lý lúc này đã dùng dịch chuyển không gian áp sát lần này không còn là tiến công mà là triển khai vạn diễn phong ấn thuật từ kim chi đạo văn bắt đầu một trường vũ hạ đầu sói yêu vương cả người chấn động sát mặt thống khổ tuy rằng một trường này không có bao nhiêu lực công kích nhưng phong ấn trong cơ thể kim hành khí chính là hỗn loạn trong lồng ngực năm khí tự nhiên khó chịu một chiêu thực hiện được trần vị danh lại là liền ngay cả ra tay, ngũ hành lực lượng phong ấn tuần tự mà đến, không lâu lắm, liền đem đối phương trong cơ thể ngực nằm khí phong ấn sạch xanh. quả như trần bà nói, trong cơ thể năm khí bị phong, đầu sói yêu vương cương khí trên người trong nháy mắt tiêu tan, thân thể ở trên kiên cố cảm giác cũng là giảm mạnh, cả người khí tức cũng biến thành dị thường suy yếu. lần này không cần lại lấy không động ấn mở đường, trực tiếp một cái lực chi đạo quyền đánh kích ở đối phương cái chán. chỉ nghe một trận xoa xoa tiếng vang lên, kiên cố cực kỳ đầu lâu càng là như chín dục trái cây giống như vậy, không đỡ nổi một đòn, trong nháy mắt phá nát. Lập tức nghe thấy một tiếng bi hốt, kể cả nguyên thần đồng thời bị nổ nát sạch sẽ, khí tức nhất tán, đầu sói yêu vương thân thể cao lớn vô lực rơi xuống từ trên không, đã là hồn phi phế tán. Trần vị danh nhìn nắm đấm vừa mừng vừa sợ, tuy rằng hắn cảm giác mình tiến vào á thánh cảnh giới sau cùng tiên vương có thể một trận chiến, nhưng không hề nghĩ rằng có thể dễ dễ dàng như vậy. Dăm 3 câu chỉ điểm, liền có thể như vậy, bán đạo thể ngộ sát thực không hề tầm thường. Không dám dừng lại lâu, bận dụng là đem đầu sói yêu vương ngóng nuốt cùng cánh bổ xuống, liền chạy mất dép. Chương 759: Tìm được nơi sâu xa, giết đầu sói yêu vương. Trần Vị danh không dám dừng lại lâu, thu rồi chiến lợi phẩm sau, liền cấp thiết rời đi. Lo lắng cổ yêu tộc sẽ lần thứ hai đuổi theo, dọc theo đường đi lưu lại lượng lớn vết tích cố bày nghi trận, lại hướng trước phương hướng chạy như điên. Dọc theo đường đi núi cao rừng rậm, địa hình hiểm ác, rất nhiều nơi có lưu lại trận pháp cấm chế. Có thể thấy, phương trưởng đảo từ hồng hoang thoát ly sau khi những năm qua này nên trải qua biến hóa rất lớn. Tiến lên hồi lâu, nên tiến vào rồi hồng hoang yêu tộc địa bàn, ẩn nấp thân hình, qua lại rừng cây, phá vọng tổn chân chi nhãn bên trong có thể thấy được không ít yêu tộc trong bóng tối ở đó có đại la kim tiên. Có thái ớt Kim Tiên cũng có á Thánh. Trung quanh phân bố, cách xa nhau rất xa, xem tình huống nên dùng để làm thám tử tra xét tình huống. Chân vị danh tiến lên hồi lâu, suy nghĩ đi hỏi một chút hai người kia có thể có đề nghị gì, Thần thức mới vừa gia nhập bản cổ phụ thai Ấn, liền nghe thấy cổ trụ ở Hiếu Kỳ hỏi chân bản, trước ngươi nói ở á Thánh cảnh giới thời điểm giết qua không ít tiên vương, nhưng ta làm sao nhớ tới ngươi năm đó là á Thánh cùng tiên vương tiên kiếp liên tiếp vượt qua, căn bản cũng không có ở á Thánh cảnh giới cùng người động thủ một lần. Ta này không phải muốn cho hắn một cái lý do đi chiến tiên vương mà lời nói dối có thiện ý có lúc so với nói thật thân thiết chân ban khẽ mỉm cười hắn kỳ thực có chút bản năng phản ứng rồi nhìn thấy tiên vương đã nghĩ bảo mệnh rút đi không hề nghĩ rằng hắn hoàn toàn có sức đánh một trận chân vị danh không nói gì rồi cái này không biết nên nói là chính mình tiếp trước vẫn là chính mình bản tôn gia hỏa thật sự một lời khó nói hết thậm chí là làm người giận xui có thể bất kể nói như thế nào trung quy không ngại chỉ có thể coi như thôi đến trước người hai người vấn đạo đã tiến vào hồng hoang yêu tộc địa bang rồi làm sao cùng bọn họ bàn bạc cho điểm kiến nghị không có quá nhiều kiến nghị Trần Ban lắc đầu, tìm tới lãnh đạo của bọn họ giả, sau đó nói rõ ý đồ đến chính là, Phương Trượng Đảo nếu có thể trở thành là yêu tộc trong lòng Thánh địa, nghĩ đến vẫn thì có che chở yêu tộc thói quen, dù cho những yêu tộc kia thực lực cũng không mạnh. Cổ trụ gật đầu, Phương Trượng Đảo này một nhánh yêu tộc, chính là ngày xưa yêu tộc Thiên Đình để lại. ở Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đế Đế Tuân dưới ảnh hưởng, bọn họ so với bất luận chủng tộc nào đều đoàn kết. đương nhiên, cũng có một chút không hài lòng hiện trạng lén lút chạy đi. Nhưng những yêu tộc này như nghe được Phương Trượng Đảo có việc, tin tưởng cũng sẽ chạy về. Không thể không nói. Ta cái tiếp tiếp sau vẫn có ta mấy phần anh hùng khí khái. Trần Vị Danh nét miệng nở nụ cười, không cho ta mất mặt. Đông Hoàng Thái Nhất, danh tự này thật không tệ, so với bản cổ thô bạo hơn nhiều. chân Vị Danh cũng không cùng hắn thảo luận cái này, phân tích rồi một thoáng những thám tử này vị trí sau, suy đoán ra bọn họ hộ vệ phương hướng, liền tiệm hành mà đi. Bất quá lần này hắn không có đem đặt ở bản cổ phủ thai ấn bên trong thần thức thu hồi. Hai người này thảo luận đồ vật, tình cờ khả năng rất hữu dụng, không cho bỏ qua. Theo cái hướng kia, không lâu lắm liền nhìn thấy rồi yêu tộc cứ điểm, số lượng rất nhiều trong đó phần lớn đều phụ thương, hơn nữa sắc mặt về vải, nên mới vừa tiến hành nhất trận đại chiến, tìm cái cơ hội thích hợp, không tiếp tục cần giấu thân hình, trực tiếp bay ra. Bây giờ hắn đã đem huyền ảnh thuật tu luyện tới rồi hóa thần trình độ, bình thường tu sĩ căn bản là không nhìn ra vấn đề đến, mà nơi này yêu tộc số lượng rất nhiều, á thánh trung quanh có thể thấy được, tiên vương cũng là không ít, cũng không có ai gặp qua để ý nhiều hắn như thế một cái ương tộc. ở này cứ điểm bên trong suy qua, về vải yêu tộc cũng không có đối với hắn quá mức lưu ý, rất nhanh sẽ ở bên trong cứ điểm bộ một chỗ có vẻ như xoáy món nợ địa phương tìm tới một cái hố nguyên đế hoàng cảnh giới yêu tộc đây là một cái hắc hát hổ yêu yêu lực hùng hậu khí tức cuồng bạo vừa nhìn liền biết là một cái thực lực phi phàm hạng người trong truyền thuyết phương trưởng đảo thủ lĩnh bạch trạch chính là hồng hoang dị thú nghĩ đến không phải người này nhưng muốn tìm bạch trạch nói nghe thì dễ không bằng liền từ hắn nơi này bắt tay rồi hơi làm do dự sau khi trần vị danh tiến lên cùng cửa hai cái thị vệ chắp tay thi lễ hai vị kính xin thông báo một tiếng tại hạ có chuyện quan trọng cần gặp mặt tướng quân tướng quân hai cái thị vệ sững sờ lập tức sắc mặt trở nên nghiêm túc Ánh mắt cũng âm trầm lên. Chính phải làm những gì thời điểm, lại nghe thấy xoáy món nợ bên trong Hắc hát Hổ yêu nói rằng, để hắn đi vào. Trân vị danh hiệu như, như mày, lấy hắn sức quan sát tự nhiên là nhìn ra gặp sự cố rồi, có thể hiện tại là tên đã lấp vào cung rồi, hơi làm do dự sau khi, vẫn là nhắm mắt đi vào. Quay về ngồi ở bên cạnh Hắc hát Hổ yêu chắp tay thi lễ, xin chào. Muốn nói gặp qua tướng quân, nhưng cảm giác đối phương xưng hô hẳn là không phải như vậy. Hắc hát Hổ yêu mặt không hề cảm xúc, không nhanh không chậm vấn đạo, ta chính là nơi này thống lĩnh, ngươi nếu không gọi ra chức vụ, nghĩ đến không phải chúng ta phương trưởng trên nào Tìm đến ta, có mục đích gì? Sương hô sai lầm, nhưng đối với vừa cũng không có xem ra bản thân chân thân, còn coi mình là từ những nơi khác tới được yêu tộc. Chân vị danh thuận thế nói rằng, ta chính là từ Đông Thắng Thần Châu tinh vực lại đây, hướng đại lực như Ma Vương cùng Kim sĩ Đại Bàng Vương nhờ vả, hộ tống một nhóm tộc nhân lại đây. Nhân không biết phương trưởng đảo tình huống như thế nào, vì lẽ đó chỉ có thể đem bọn họ tàng ở một cái chỗ an toàn. Lấy ta thực lực cá nhân khó có thể hộ tống bọn họ lại đây, kính xin thống lĩnh đi tới. Đại lực như Ma Vương hắc hát hổ yêu hơi nhíu mày, ta Phương Trưởng đảo cũng không nhân vật này vậy hắn hẳn là từ những tinh vực khác quá khứ. chân vị danh suy nghĩ một chút lại là nói rằng, theo ta được biết, hắn chính là ngày xưa ma vực ma tôn si vĩ chi đệ, người cầm đầu đại vương nhi tử. hắc hát hổ yêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức nói rằng, ta dưới trướng nhân mã mới vừa trải qua đại chiến, vô pháp xuất chiến. nếu là người cầm đầu đại vương nhi tử nhờ vả, vậy ngươi cùng ta đi gặp bạch trạch đại tướng quân, để hắn xử lý. không chỉ là không thể ra chiến, chính là xác thực không biết xử lý như thế nào. mặc dù đối phương là ương tộc, cũng là bởi vì những tộc nhân khác mà đến. Nhưng đối với vừa dù sao không phải phương trưởng đảo người, là có thể tin hay không, còn vô pháp xác định. Như đến rồi Bạch Trạch nơi đó, liền không là vấn đề rồi. Trần Vị Danh cũng là đại hỷ, như vậy rất tốt. Hai người lúc này cũng không nói nhiều, liền bay lên trời, Hắc hát Hổ yêu dùng chân khí cuốn lấy Trần Vị Danh mà đi. Núi non trùng điệp, có thể thấy được ngàn câu văn hát, những chỗ này nên đều trải qua chiến tranh. Không khó tưởng tượng, những năm này hồng hoang yêu tộc quá cũng không bình yên. Hôn nguyên đế hoàng cảnh giới, Hắc hát Hổ yêu tốc độ cực nhanh, không ra hai ngày, liền dẫn Trần Vị Danh đến rồi một chỗ dãy núi động phủ nơi nơi này đóng quân rồi lượng lớn yêu tộc, mặc dù là không cần phá vọng tổn chân chi nhãn cũng có thể cảm giác lượng lớn mạnh mẽ yêu tộc khí tức. Hát hổ yêu cùng động phủ tiền thủ vệ bẩm báo một tiếng sau, liền dẫn chuẩn vị danh nhanh chân đi vào. trong động phủ cực kỳ giản lược tinh xảo, không có cái gì tráng lệ trang sức, nhưng nhìn khiến người ta cảm thấy phi thường thoải mái. bên trong đại sảnh tựa hồ chính đang nghị sự, hai người không có trực tiếp đi vào, ở bên ngoài biên trở đợi rồi một canh giờ, đợi được bên trong yêu tộc sau khi ra ngoài, lúc này mới đi vào. vừa tới đại điện trong lúc đó, còn chưa kịp thi lễ, liền nghe thấy nhất thanh chấm hát. Từ đâu tới tiên tộc, dám giảm mạo ta yêu tộc đệ tử. Lập tức liền thấy rõ từng đạo từng đạo bạch quang bay ra, như cạm bẫy bình thường chụp vào Trần Vị Danh. Chương 760, kiếm trùng. Không nghĩ tới mới vừa vừa đối mặt thân phận liền bị bại lộ, Trần Vị Danh trong lòng kinh hãi, cảm giác được nguy hiểm bận bịu là bất ra lùi về sau. Có thể trong khoảng thời gian ngắn thì lại làm sao tới kịp, trong chớp mắt, liền bị cái kia huyền quang bạch vong bọc lại, như lao tủ. Trần Vị Danh không muốn rơi vào bị động, bận bịu là ngưng tụ không động ấn quay về lao tổ đập tới. Đồ chơi này phá giải cấm chế lợi hại nhất. Vốn tưởng rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới đến ở cái kia bạch tin nhưng là chống lại rồi mấy cái, liền vô lực hạ xuống, cũng chưa thành công phá giải. Chuyện này, chân vị danh trong lòng kinh hãi, không động ấn phá giải cấm chế từ trước đến giờ là bách thí khó chịu, hôm nay lại thất bại rồi, có thể làm được như vậy, mới có chính là trí Chí tôn rồi. Dù sao đây chỉ là đạo văn cụ hóa thuật biến hóa ra đến pháp bảo, cũng không phải là chân chính không động ấn, ở trí tôn thủ đoạn trước mặt, vẫn là có vẻ vô lực. Chỉ là này không động ấn ngưng tụ nhưng là đưa tới một tiếng thét kinh hãi, không động ấn. Làm sao sẽ ở trong tay ngươi?" Theo tiếng nhìn lại, chính là nhất nam tử mà cao trắng, không không cần, cứ việc ánh mắt rất sắc bén, nhưng dáng dấp xem ra nhưng là mạo điện ông lão. Bất quá cả người nhưng là nho nhã anh khí, nếu không là đầu, có hai con xử hiệu, xem ra không giống như là yêu tộc, cũng như là cái tiên tộc. Trong truyền thuyết Bạch Trạch, anh khí bất phàm, thiên hạ khó có người có thể so sánh, nghĩ đến liền như vậy người. Người này chi truyền thuyết, có thể bắt nguồn từ Hồng Hoang Long Phượng thời đại, tuổi tác còn ở đạo tổ trước, hiệu lực vu thời đại kia tẩu thú loại yêu vương, kỳ lân đế quân giới chướng. Sau tẩu thú loại yêu tộc tán loạn, kỳ lân đế quân bỏ mình, yêu tộc từ phồn vinh hướng đi suy yếu. Nay yêu không muốn vì là vu tộc thống trị, đi xa hải ngoại, sau đó bị Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Đế Đế Tuấn triệu tập, trở thành rồi sau đó yêu tộc thiên đỉnh chi nguyên xoáy. Mà bây giờ anh hùng đều bị gió táp mưa xa đi, thời đại kia quản sự đại yêu cũng vẹn vẹn liền còn lại hắn. Lấy người này góc nhìn thức cùng tướng trải, tự nhiên từng thấy không động ấn. Nếu đối phương có thể xem ra bản thân Huyễn Anh Thuận, Trần Vị danh đơn giản biến hóa ra chân thân, tuấn người hành lễ, xin ra mắt tiền bối, ta đến từ Hồng Hoang Tinh Vực. Đến không động ấn chính là vận may gây ra. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, ta ứng đại lực Như Ma Vương cùng Kim sĩ Đại bằng Vương nhờ vả, hộ tống một nhóm yêu tộc tới đây. Bây giờ ta đem bọn họ giấu ở rồi phương trượng đảo một chỗ, chỉ dựa vào sức lực của một mình ta vô pháp đưa tới, còn xin tiền bối theo ta đi. Một bên Hắc hát Hổ yêu lập tức hét lớn một tiếng, ngươi này tiên tộc, chuyện ma quỷ nói bậy. Một cái hôn nguyên đế hoàng, lại không nhìn thấu một cái á thánh huyễn ảnh thuận, việc này nói ra, sợ là muốn cho người cười đến rụng răng. Hơn nữa người này là hắn mang đến, thấy thế nào, đều cảm giác bị hãm hại rồi giống như vậy tự nhiên là tức giận. Ta nói tới đều là lời nói thật. Trần Vị Danh lớn tiếng nói, ngươi đẳng chỉ cần theo ta quá khứ, dĩ nhiên là biết thật giả. Ai biết có phải là có bây giờ gì? Hát Hổ yêu gầm nhẹ một tiếng, Cổ yêu tộc muốn giết ta Phương Trượng Đại tướng quân đã không phải chuyện một ngày hai ngày rồi. Nếu ngươi ở cái kia bày xuống cái trọng, Đại tướng quân quá khứ, chẳng phải là làm thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi? Tiên tộc vốn là cựu thị chúng ta Phương Trượng đạo yêu tộc, sợ là cùng Cổ yêu tộc cấu kết rồi. Trần Vị Danh thở dài một tiếng, cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Kiếm chủng Đại sư phụ đến. Lúc này cửa truyền đến hô to một tiếng, lập tức thấy rõ một cái nam tử mặc áo tím đi vào. Khí vụ Nhân Nang, chỉ là mặt mày trường khá là sắc bén, phản phất lợi kiếm bất cứ lúc nào chuẩn bị ra khỏi vỏ hại người. Tuy rằng khí tức nội liễm, nhưng từng bước một đi tới thời khắc, phá vọng tồn chân chi nhãn có thể thấy đối phương trong cơ thể kiếm khí dạt dào, như biển sâu bình thường lúc nào cũng có thể tuôn ra đến. Cứ việc chính là hôn Nguyên Đế Hoàng cảnh giới, nhưng làm cho người ta cảm giác, nhưng là so với Bạch Trạch còn còn đáng sợ hơn. Kiếm chủ, Trần Vị Danh trong lòng đem danh tự này niệm một phen, không lâu lắm đã nhớ tới ở nơi nào nghe qua ngày xưa ở yêu vương quần sơn thì thì có người đã nói thiên hạ hôn nguyên đế hoàng rất nhiều thiên tài hạng người chính là đế phát mà trong đó lấy phương trưởng đảo kiếm trùng nổi danh nhất chính là công nhận đệ nhất hôn nguyên đế hoàng nay yêu từng ở lăng tiêu tinh vực qua lại một lần đưa tới thiên đình vây giết nhưng đáng tiếc liền ngay cả không ít chí tôn ra tay đều không làm gì được hắn lưu lại không ít thi thể sau cuối cùng rời đi không nghĩ hôm nay lại có thể ở đây nhìn thấy phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét có thể nhìn ra bản thể cũng không phải là một cái yêu tộc càng là một thanh màu tím bảo kiếm bảo kiếm thông linh chẳng trách một thân chi kiếm khí đáng sợ như thế, yêu tộc loại hình vạn ngàn, sợ là thiên hạ kỳ lạ nhất trùng tộc. Như thái cổ hoàng tộc, chân long vượng hoàng loại hình, thiên phú quần, mà cũng giống như cây cỏ thông linh, tu hành chậm chậm. Nhưng ở trong này, tu hành độ chậm nhất nhưng là vật chết thông linh mà đến yêu tộc, như tảng đá, bảo kiếm, quan tài loại hình, bọn họ trời sinh linh trí có khuyết, làm cho đối với thiên địa tự nhiên lý giải sẽ đối lập khó khăn. Nhưng là bọn họ chỉ là tu hành chậm chậm, cũng không phải là thiên phú không tốt. Mỗi một cảnh giới đều rèn luyện cực kỳ đầy đặn, hơi thở dài lâu. Một khi động thủ, Liên có thể có thể nói vô địch cùng cảnh giới, khó có tu sĩ có thể cùng bọn họ chống lại. Nay kiếm chủng cũng không phải nhân vật bình thường, thái sử ghi lại từng có ghi chép, chính là từ thời đại hồng hoang tới được yêu tộc. Chỉ là bởi vì tu hành chậm chậm, ở thời đại hồng hoang không đáng nhắc tới, cho nên khi đó danh tiếng không vang. Nhưng thái sử ghi lại từng ghi chép quá này yêu huy hoàng một bút, cùng cảnh giới thì cùng Đông Hoàng Thái nhất một trận chiến, không phân sàn sàn, thậm chí một lần chiếm cư ưu thế, cuối cùng bắt tay giảng hòa. Thời đại hồng hoang, cùng cảnh giới có thể cùng Đông Hoàng Thái nhất một trận chiến không phân cao thấp tu sĩ, nhưng là khó gặp thấy rõ kiếm trùng đi vào, bạch trạch cực kỳ cao hứng, tiến lên tương ứng, kiếm trùng, ngươi trở về rồi. được, trở về rồi. gặp qua nguyên soái, kiếm trùng túi người hành lễ. hai người một trận hàn huyên, chân vị danh nhưng là bận điệu dùng thần thức hỏi kế, đánh, khẳng định là không có cách nào đánh. trần ban lắc đầu nói rằng, không động ấn xác thực rất mạnh, nhưng chỉ là mượn lực, gặp phải chí tôn chính là sắt bút, ngưng tụ tín ngưỡng áo giáp cũng vậy. cái tên này vốn là không phải cái gì công kích phòng ngự pháp bảo, tín ngưỡng lực lượng ngưng tụ áo giáp như chính ngươi tu vi không đủ, dù cho toàn lực điều động cũng không thể chống đối trí tôn công kích. Ta biết không có thể đánh. Trần Vị Danh rất là bất đắc dĩ, ta chỉ là hỏi hỏi các ngươi như thế nào có thể làm cho bọn họ tin ta. Cổ trụ hứng hờ nói rằng để bọn họ cùng ngươi qua chẳng phải sẽ biết là thật sự rồi. Vấn đề là bọn họ không qua đi. Trần Ban khẽ mỉm cười, ta nói ngươi cũng là buồn, đừng quên rồi bọn họ là lai lịch ra sao, Hồng Hoang yêu Tộc. Bọn họ sùng bái Nhất Đế Hoàng là Ai Đông Hoàng Thái Nhất. Ngươi để cái kia theo Đông Hoàng Thái Nhất lang bạt rồi tốt hơn một chút năm ra hỏa đi ra, không phải giải quyết rồi à? Tuy Tùng Đông Hoàng Thái Nhất. Trần Vị danh chân mày cao lại, kinh hỉ nói rằng, hỗn độn trùng. Lúc này bên ngoài Bạch Trạch cùng Kiếm Trùng vừa vặn nói rằng rồi Trần Vị danh việc này ở trên. Bạch Trạch hỏi dò, ngươi xem nên xử trí như thế nào? Nếu là gian tế, tự nhiên là giết chết không cần lột tội. Kiếm Trùng không chút do dự nói rằng, có thể nếu là thật, chính là hại cùng tộc. Chính là muốn tiếp tục nói, đột nhiên nghe được con ngong vừa vàng, nhất thời hai mắt căng thẳng, phảng phất lợi kiếm. Tiếng ông ông bên trong, hỗn độn trùng từ Trần Vị danh trong cơ thể vọt ra. Chương 761, thích nghi. Hỗn độn trùng từ Trần Vị danh trong cơ thể bay ra. Ông Long vang lớn. Bản trung cho các ngươi nói rõ ràng rồi, năm đó không phải là ta tùy tùng Hỏa Ma Tước, là bảo vệ hắn, hiểu không? Hiểu không? Chân vị danh có hiểu hay không không quan trọng lắm, ngược lại bên ngoài hai cái đại yêu là nghe không hiểu. Chỉ là ở nhìn thấy nó trong nháy mắt, hai người cả người chấn động, sắc mặt đại biến, một mặt không dám tin tưởng. Đặc biệt là cái kia bạch bạc trạch, càng là hai đầu gối mềm nhũn, muốn quỳ xuống giống như vậy, run giọng hô, "Đông. Đông Hoàng Trung." Kiếm trùng lông mày dựng đứng, phảng phất một thanh bảo kiếm sắp sửa bay ra giống như vậy, cũng là từng chữ từng câu nói rằng, "Đông Hoàng." Trung. Đối với bọn hắn, thậm chí còn thời đại kia tới được yêu tộc mà nói, chiếc chung này có quá không phải bình thường ý nghĩa rồi. Ở thiên hạ hết thảy tu sĩ đều gọi hô chung này vì là hỗn độn trung thời điểm, chỉ có yêu tộc kiên trì xưng hô vì là Đông Hoàng Trung. Ở trong mắt bọn họ, Đông Hoàng Chi Trung, Trung Như Đông Hoàng, Trung này xuất hiện chỗ, cũng tất là Đông Hoàng thái nhất giá lâm nơi, tháng lợi nơi. Như sao trổi quật khởi Đông Hoàng thái nhất, lại như sao trổi giống như trôi qua, cái kia bất kham hoàng giả bóng lưng biến mất, là trong lòng bọn họ vĩnh viễn đau đớn. Đông Hoàng Trung cũng biến mất theo. Mãi đến tận phục Hy Phong Thiên Vương mới xuất hiện lần nữa, sau khi lại đúng rồi vô tin tức. Nhất 10 triệu năm trước, chung này tiếng truyền khắp vũ trụ, nhưng không biết kết quả như thế nào. Từng cho rằng lại khó mà nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay nhưng là đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Đông Hoàng Trung là ngươi Hà Đông Hoàng không ở rồi a? Bạch Trạch run run rẩy dày, dày, lão lệ tung hành, hoàn toàn không có rồi cường giả trí tôn dáng dấp. Hắn vì là soái, làm tướng, nhưng là không thể là hoàng, không chỉ là huyết thống, càng bởi vì năng lực, hắn không chịu được nổi hoàng giả trọng trách. Có thể cái này trọng trách nhưng là mạnh mẽ rơi vào rồi trên vai hắn. Các loại nguy cơ tầng tầng lớp lớp, nhiều năm như vậy rồi, hắn ai khổ cực, lúc này thấy đến Đông Hoàng Trung, liền dường như nhìn thấy rồi Đông Hoàng giống như vậy, chỉ muốn gào khóc nói hết. Hỗn độn Trung long long long vài tiếng, lão thỏ, khóc cái giam a, hỏa ma tự hoạt tốt hơn ta nhiều, bản trung bị đánh nát rồi đều không đã khóc, ném tử yêu rồi. Kiếm trùng biểu hiện cũng là kích động, bận điệu Trần Vị danh vấn đạo, nó đang nói cái gì? A. Trần Vị danh sững sở, hắn nào dám như thực chất phiên dịch, chỉ có thể chuyển mà nói rằng, nó nói, cái kia đã lâu không gặp, có khỏe hay không, không muốn lo lắng, yêu tộc sẽ không suy yếu, tổng hội lần thứ hai của thời. nghe được lời ấy, bạch trạch khóc càng thêm lợi hại rồi, lão tướng rơi lệ, khiến người ta ta thán. nhưng hôn độn trung không ta thán, trái lại kêu to, lượng lớn tuổi còn khóc nhẹ, bản trung mặc kệ rồi. ông ngong vài tiếng, liền trở lại rồi chuẩn bị danh trong cơ thể. vừa tới bàn cổ phụ thai ấn bên trong, trần bàn liền nhẹ nhàng lại đây, chỉ vào hôn độn trung quát hỏi, hoàng hà, ngươi hãy thành thật điểm nói cho ta nghe một chút, ngươi này một cái thô tục học từ ai vậy năm đó ta có thể đã không dạy ngươi hỗn độn chung cả người co rúm lại nhỏ hơi nhỏ rộng tôn cửu dương hắn giáo hắn nói đại nam nhân hành thiên hạng nên phóng khoáng nên nói cái gì liền nói cái gì phóng khoáng cái kia không tiếp chân bàn nghiến răng nghiến lợi mắng một câu bên ngoài bạch trạch thu hồi rồi nước mắt muốn dẹp loạn tâm tình không biết lại nghĩ tới điều gì bị từ bên trong đến trong lúc nhất thời lại là che mặt mà khớp, một hồi lâu sau mới rốt cục khôi phục bình thường nhìn về phía trần vị danh ánh mắt tự nhiên là trở nên không giống rồi thấp giọng hỏi đông hoàng trung như thế nào thành rồi dáng dấp như vậy trần vị danh cũng không ẩn giấu Trúc Tiên nói, năm đó Thiên Diễn Đạo Tôn dẫn hắn đi đánh một trận chiến, liền thành rồi dáng dấp này. Thiên Diễn Đạo Tôn. Bạch Trạch Ngưng Mi, lại là vấn đạo, vị thiếu hiệp kia có biết bộ tộc ta Đông Hoàng Thái nhất bên dưới lạc. Chân vị danh phản hỏi một câu, ngày xưa phục hi phong trời, Đông Hoàng Thái nhất từng có xuất hiện, liền ở trong địa ngục, các ngươi không biết sao? Việc này ở thái sử ghi lại có tầng tầng một bút, người biết nên rất nhiều. Nghe nói qua, nhưng khi đó cũng không có nhìn thấy. Bạch Trạch lúc đầu, hơn nữa nhiều năm như vậy rồi, long trời lở đất, thực sự không biết hắn thế nào rồi. Đông Hoàng không ngại. Trần Vị danh nói rằng, hắn bây giờ liền ở địa phủ bên trong, tuy rằng tạm thời không ra được, nhưng cũng không có ai đi vào đi. Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi. Bạch Trạch lại là một trận thở dài, Đông Hoàng Thái Nhất còn sống sót, đối với hắn mà nói, có không phải bình thường ý nghĩa. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác không lại mở mịn, tràn ngập rồi hy vọng. Một bên kiếm trùng chắp tay thi lễ, vị thiếu hiệp kia, không biết là Hà Xuất thân, kiến thức nhưng là bất phàm a Đông Hoàng Trung làm sao sẽ ở trong tay người? Nói rất dài dòng. Trần Vị danh hơi suy tư, quyết định vẫn là ẩn giấu một ít, chậm rãi nói. Ta đến từ hồng hoang tinh vực, đi nhầm vào phục hy thần miếu, giải cứu rồi bị nhốt trong đó hỗn độn chúng. Sau khi nó hãy cùng ở bên cạnh ta rồi. Ta không phải gian nhân, không phải vậy nó cũng không thể theo ta. Ta ở đông thắng tinh vực yêu vương quần sơn từng cùng đại lực lưu ma vương cùng kim sĩ đại bảng vương đồng thời chiến đấu, bây giờ chỉ là được bọn họ giao phó đưa cái khác yêu tộc tới đây. Kiếm trùng gật đầu, thì ra là như vậy, cái kia việc này không nên chậm trễ, ngươi mang ta tới, ta đi đón bọn họ trở về. Lúc này cùng bạch trạch ra hiệu một tiếng, liền dẫn trần vị danh tử trong động phủ bay ra ngoài. Kiếm trùng thực lực cao cường. Chân khí bao phủ hộ thể, khiến người ta cảm thấy không tới không khỏe cảm giác. Trần Vị Danh chỉ rõ phương hướng sau, liền cùng Kiếm Trùng vấn đạo, tiền bối, nhưng kia Cổ yêu tộc đến tận cùng là lai lịch ra sao? Cổ yêu tộc Kiếm Trùng phản hỏi một câu, bọn họ là danh sương này à? Không biết tiền bối có nghe hay không quá một loại truyền thuyết. Trần Vị Danh nói rằng, từng có lúc yêu tộc cùng yêu thú là một thể, sau đó bị Thiên Địa Đại Đạo dẫn dắt chia làm rồi hai chi. Yêu tộc kế thừa rồi huyền bí yêu pháp, mà yêu thú nhưng là kế thừa rồi mạnh mẽ thể phách. Kiếm Trùng gật đầu, nghe nói qua, nhưng không cảm thấy là lời truyền miệng à? Trần Vị Danh lắc đầu, cũng không như vậy, mà là sự thực. Cổ yêu tộc chính là yêu tộc cùng yêu thú tách ra trước yêu tộc, vốn nên từ lâu tuyệt diệt, nhưng bởi vì nhất 10 triệu năm trước thiên diễn đạo tôn chiến thiên, cho nên xuất hiện lần nữa. Lập tức đơn giản giải thích rồi một phen. Kiếm trùng tốc độ rất nhanh, dùng bất quá mấy cái canh giờ, cũng đã tiếp cận thiên cơ các gần dấu chỗ. Còn chưa tới đạt, liền xa xa nhìn thấy thiên cơ các bay ở rồi không trùng, trận pháp hoàn toàn thôi thúc, bốn phía có lượng lớn cổ yêu tộc ở tiến công. Không tốt. Chân vị Danh trong lòng cảm giác nặng nề, cổ yêu tộc có rất nhiều dò xét thủ đoạn chính mình như vậy trận pháp ẩn dấu, sợ là vô dụng rồi. Lúc này cùng kiếm trùng nói rằng, cái tiêu phi đảo bên trong chính là người mình, xin tiền bối giúp đỡ. Bốn phía cổ yêu tộc công kích cực kỳ máy liệt, tin tưởng nếu không có là thiên cơ các phòng ngự mạnh mẽ, đã sớm bị công phá. Không sao cả. Kiếm trùng từ từ nói, thả trận vị danh sau phóng lên trời. Một thanh trường kiếm màu tím ở tay, lập tức hóa thành vô số trường kiếm diễn biến cựu cung đồ án, phản phất bạo vũ từ trên trời giáng xuống. A, một trận tiếng tiêu thảm thiết trung quanh vang lên, vô số huyết hoa trên không trung tỏa ra. Đợi được ánh kiếm rơi xuống đất. Từ y bóng người tung bay ở thiên cơ các bên trên thì, bốn phía cổ yêu tộc đã là bị giết đến sạch sành xanh, xem khiến người ta hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 762, chiến sự lại nổi lên. Kiếm trùng ra tay, bất quá nhất kiếm, thiên cơ các bốn phía cổ yêu tộc liền chết rồi sạch sành xanh. Vì thế của một kiếm, cường đại như này, chính là Trần Vị danh đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Cái kia vây công cổ yêu tộc bên trong tuy rằng không có chi tôn yêu tộc, nhưng hỗn nguyên đế hoàn cảnh giới yêu tộc vẫn có mấy cái, nhưng là dường như mục nát khô mục, không hề chống đối lực lượng. Đông dạng cảnh giới, thực lực cách xa chỉ lớn thật sự quá kinh người rồi. đồ đại bên trong trí tôn chi loại kém nhất tu sĩ, quả nhiên là danh bất hư truyền. chiêu kiếm này kinh đến rồi trần vị danh cũng là dọa cổ yêu tộc. nhất chim lửa hí dài một tiếng là kiếm trùng, hắn trở về rồi chạy mau. cái khác cổ yêu tộc cũng là không chút do dự, xoay người rời đi. bọn họ vốn là nhiều á thánh cùng tiên vương, hôn nguyên đế hoàng vừa nãy đã tử sạch sẽ rồi. thấy rõ là kiếm trùng ra tay, biết rõ sẽ không có nửa điểm cơ hội, tự nhiên là không muốn chờ chết. có thể cổ yêu tộc cùng hồng hoang yêu tộc tích ván đã lâu, mà kiếm trùng lại là khí sát phạt rất nặng người. Lại sao lại dễ dàng buông tha? Trường kiếm trong tay vung lên, hóa phát vô số kiếm ảnh, hướng bốn phương tám hướng mà đi. Đây là hóa ảnh đi theo thần thông, giật giao kiếm khí đặc biệt, có thể truy tìm kẻ địch mà đi. Bất quá thời gian nháy mắt, mặc kệ là trốn xa, vẫn là trốn gần, đều là không có tránh được này đáng sợ sát chiêu, Tiêu thảm một tiếng, liền vô lực rơi xuống từ trên không. Trong lúc vung tay nhấc chân, liền sát quang huyết thể cổ yêu tộc, trong truyền thuyết hồng hoàng đệ nhất hôn nguyên đế hoàng, quả nhiên đáng sợ. Uy thế của một kiếm, khuất phục mọi người, thiên cơ các bên trong yêu tộc lập tức quỳ lạy trên đất, cùng kêu lên hô to. Bài kiến tiền bối, Đông Hoàng Thái Nhất là vô dung hoài nghi đế hoàng, Bạch Trạch là mỗi một cái yêu tộc kính ngưỡng nguyên soái, mà kiếm trùng nhưng là mỗi một cái yêu tộc đều sùng bái tân thần tượng, tân hy vọng. Cái này từ Đông Hoàng Thái Nhất thời đại sống lại cường giả, nắm giữ giả người khác khó có thể tưởng tượng tu luyện thể ngộ. Hiện nay thiên hạ yêu tộc, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều là tiếp thu quá hắn chỉ đạo, cho nên được gọi là đại sư phụ. Vô địch cùng cảnh giới, chính là rất nhiều chí tôn đều không làm gì được hắn. ở hết thể yêu tộc xem ra, chỉ cần kiếm trùng tiến vào cảnh giới chí tôn, liền có thể vô địch thiên hạ trở thành yêu tộc Tân đế hoàng, dẫn dắt yêu tộc phục hưng báu thời. Bây giờ này tiền bối lại xuất hiện ở trước mắt, tự nhiên là làm người kích động rồi. Kiếm trùng muốn đi vào thiên cơ cát, thử nghiệm một phen sau nhưng là hiện vô dụng, chỉ có thể ở bên ngoài vừa nói đạo một câu, miễn lễ đi. Tạ tiên bối. Một đám yêu tộc sơn hô biển gầm, xong xuôi sau khi mới dồn dập đứng lên. Trần vị danh tới gần, ra hiệu thủ du mở ra chu thiên tinh đấu đại trận. Lúc này mới cùng kiếm trùng đồng thời rơi vào rồi trên đảo. Vừa xuống đất, thấy do một bên tinh tộc người, kiếm trùng chính là truyền âm cùng Trần vị danh hỏi dò, đây là cái gì tộc? ta chưa từng thấy. trở về tiền bối. chân vị danh bận bịu là chuyên âm, đây là tinh tộc người, là văn bối ở hộ tống trên đường gặp phải, cũng từng gặp không tộc cướp hiếp. văn bối không đành lòng, vì lẽ đó mang theo đồng thời lại đây rồi. như có thể, văn bối hy vọng có thể lưu bọn họ ở phương trượng trên đảo, nếu không hành, văn bối đến thời điểm dẫn bọn họ rời đi liền có thể. cái này ta cần phải đi về cùng nguyên soái thương nghị. kiếm trùng khẽ gật đầu, bất quá nên vấn đề không lớn. trước tiên cảm ơn tiền bối rồi. chân vị danh nói cảm ơn một tiếng, lại là cùng thủ du dằn dò Thôi thúc thiên cơ các hướng bạch trạch động phủ phương hướng mà đi. Kiếm trùng đánh ra bốn phía nhìn một cái, kinh ngạc vấn đạo, trận pháp này là người phương nào bố trí, có thể nói là quỷ phụ thần công a. Là vô lượng tiên tôn. Chân vị danh nói rằng, cái này là thủ du, theo bối phật toán, chính là vô lượng tiên tôn đệ tử bối, bất quá không phải sư đồ. Dọc theo đường đi thủ du cùng hắn đã nói không ít đã từng thiên cơ các sự tình, vô lượng tiên tôn ở thời đại hồng hoang tiền, chính là thiên cơ các cuối cùng một đời các chủ. Từ trình độ nào đó mà nói, kỳ thực hai người xem như là cùng thế hệ. Bất quá nói là đệ tử bối dễ dàng hơn khiến người ta tiếp thu. Hóa ra là Vô Lượng thiên Tôn đồng môn đệ tử. Kiếm trùng càng kinh ngạc, bận điệu là chắp tay hành lễ. Không nói kiếp trước như thế nào, chỉ nói thời đại hồng Hoang, Vô Lượng thiên Tôn bối phận quá cao rồi, một trong số đó sinh chỉ có hai cái đệ tử, một cái bị hậu thế gọi là bản cổ, một cái khác thì lại bị tê là đạo tổ Hưng Quân. Nếu như thủ Du là đệ tử bối, cấp độ kia liền cùng bản cổ đạo tổ cùng thế hệ rồi. Thù Du hi cười một tiếng, đáp lễ lại, chỉ là đồng môn, ta số may. Trên đường lẫn nhau hỏi do một ít tình huống. Kiếm trùng cũng là động viên những yêu tộc kia để bọn họ thả xuống rồi thời gian dài như vậy huyền mà chưa lạc trái tim. Mới vừa bay qua không xa, đột nhiên thấy rõ một đạo huyền quang bay tới, đến rồi thiên cơ cắt ở ngoài dừng lại. Nhìn kỹ lại, cái kia huyền quang chi bên trong chính là tráng xóa hoàn toàn lông chim, khí tức bất phàm. Lông chim tự hồ muốn đi vào, nhưng bị Chu Thiên Tinh Đấu Đại trận ngăn trở, chỉ có thể ở bên ngoài biên bồi hồi. Là Hạc Tôn giả đưa tin lông chim, Kiếm trùng cùng Trần Vị Danh nói rằng thả nó đi vào. Không chờ Trần Vị Danh mở miệng, một bên Thủ Du liền mở ra rồi Chu Thiên Tinh Đấu Đại trận. Thấy do huyền quang lóe lên, đã rơi vào rồi kiếm trùng bị thương. Chí Tôn, cảm nhận được lông chim khí tức, Trần Vị Danh chấn động trong lòng, dĩ nhiên là Chí Tôn. Chuyện này ý nghĩa là phương trượng trên đảo, không ngừng bạch trạch một cái Chí Tôn, còn có cái tiên hạc yêu cũng là Chí Tôn. Kiếm trùng một đạo thần thức rốt vào lông chim, chọn đọc trong đó tin tức sau, lập tức thay đổi sắc mặt, bận bịu là cùng Trần Vị Danh nói rằng, ta trước tiên không hộ tống các ngươi rồi, cổ yêu tộc tấn công thánh mẫu lăng mộ, thế tấn công hung mánh, ta cần muốn qua đi trợ giúp. Trần Vị Danh trong lòng hơi động, mở miệng nói rằng, chúng ta có thể cùng tiền bối cùng đi tới. Thiên cơ các phòng ngự không phải trí tôn không thể phá, tiến công không được, có thể dùng để phòng thủ tuyệt đối rất tốt, cũng có thể hỗ trợ bảo vệ thánh mẫu lăng mộ. Kiếm trùng hơi suy tư, cũng không xoắn xuýt, gật đầu đáp lại, lại chỉ rõ phương hướng. Này phi đảo chu vi phòng ngự, hắn cũng là đặt ở trong mắt, vô lượng thiên tôn bố trí, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời, còn có thể di động, xác thực rất có lợi cho chiến trường. Không có hỏi nhiều cái gì, thủ du điều động thiên cơ các hướng chỉ phương hướng mà đi. Trần vị danh nhưng là tò mò hỏi, thánh mẫu lăng mộ tiền bối, ta xem qua rất nhiều sách sử, không từng nghe nói yêu tộc có cái thánh mẫu à là Đông Hoàng Thái nhất đương. Kiếm trùng than nhẹ một tiếng, năm đó Đông Hoàng Thái nhất cùng Tu La Vương vừa bãi vô danh còn là một tiểu yêu thị, bị một cái thảo hồ yêu nuôi nấng, sau đó vì bảo đảm bảo vệ bọn họ bị Vu tộc giết chết. Sau đó Đông Hoàng chém giết cái kia Vu tộc sau, lại thanh tẩy ngày xưa nô dịch yêu tộc yêu viên, sau đó ở phương trượng trên đảo cho cái kia thảo hồ yêu lập rồi một cái ý quan trùng. Nhân Đông Hoàng duyên cớ, sau đó tộc nhân đem nơi này xem là thánh địa, hàng năm bái tế, lâu dần liền xưng là Thánh Mẫu Lăng mộ rồi. Những năm này, phương trưởng đảo quá cũng không dễ dàng, Thánh Mẫu Lăng mộ như cùng ta đang tín ngưỡng vị trí cổ yêu tộc càng là tấn công nơi này, nên muốn cùng chúng ta quyết một trận tử chiến rồi. Nôi nấng Đông Hoàng thái nhất thảo hồ, chân vị danh xứng sở, hắn ở thái sử ghi lại tựa hồ cũng chưa từng thấy tin tức này, lúc này bận bịu là vấn đạo, cái kia thảo hồ có thể có tên gọi. Không có cái gì không được rồi tên gọi. Kiếm trùng lúc đầu, chính là một cái phổ thông thảo hồ yêu, tên là A Thảo. A Thảo? Tiếng nói vừa dứt, chân vị danh đến bất giác như thế nào, nhưng rõ ràng nhìn thấy bản cổ phủ thai ấn bên trong trần bàn cả người chấn động. Chương 763, đặt đến chiến trường. A Thảo Trần Ban tinh tế niệm một tiếng, trong mắt có không tên lưu tình, thậm chí có chút sầu não, hán. đã chết rồi sao tại sao lại như vậy?" Trần Vị danh bận bịu là vấn Đạo, ngươi biết Á Thảo? Trần Ban gật gật đầu, "Là của ta, muội muội cũng gọi là Á Thảo, cũng là cái thảo hồ yêu, không phải ngươi cái kia rồi." Một bên cổ trụ lắc đầu nói rằng, "Ta nghe bọn họ nói rồi, ngươi người thị nữ kia ở hắn ở trong Hồng Hoang không gọi Á Thảo rồi, gọi Tuyết Ngữ Hoa." Tuyết Ngữ Hoa Trần Vị danh sững sờ, hắn không biết Á Thảo là ai, nhưng danh tự này nhưng là ở thái sử Kỷ bên trong từng thấy. Hồng Hoang chi đông Cự Dã có sơn, tên là Thái Sơn. Trong núi có yêu tộc Thánh Nữ ẩn cư, mỗi khi thời tiết vừa đến, chính là đầy khắp núi đồi tuyết ngữ hoa mở ra, cho nên đem Thánh Nữ kia tôn xưng vì là tuyết ngữ hoa. căn cứ Thái sử kỷ ghi chép đến xem, cái này yêu tộc Thánh Nữ ở Vu yêu trước khi đại chiến biến mất rồi, có người nói là chết rồi. Một bên Trần bàn nhưng là vỗ tay mà cười, hoa, tuyết ngữ hoa, danh tự này thật là dễ nghe, là cực đạo ta cho nàng sắp xếp tên à phù hợp ta thẩm mỹ. Đi ở thời đại lắm trước, chân vị danh mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu, đừng quên rồi. Thái sử kỵ bên trong có ghi chép, có người nói là chết rồi. Trần Ban sững sờ, tựa hồ vừa nhớ tới, nhất thời sắc mặt lại là chìm xuống. xác thực là tử quá một lần. Cổ trụ gật đầu, nhưng ta nghe Thiên Vũ đệ tử đã nói, hắn từng xông vào địa ngục đi gặp Đông Hoàng Thái Nhất, ở Đông Hoàng Thái Nhất nơi ở nhìn thấy rồi một cái ngân hộ yêu, suy đoán hẳn là hắn có Đông Hoàng Thái Nhất ở, hắn chỗ ấy trái lại là hiện nay thiên hạ chỗ an toàn nhất. Đống nhiên lại chân mày cao lại, tựa hồ khá là bắt quái dáng dấp vấn đạo, căn theo suy đoán, hắn khả năng cùng Đông Hoàng Thái Nhất kết hôn rồi, hỏi một chút nếu như ngươi thân ái hầu gái gả cho rồi ngươi đời sau, ngươi là cái gì tâm tình? chỉ cần hắn trải qua hài lòng hạnh phúc là tốt rồi. Trần Ban khẽ mỉm cười, ta biết ngươi lão này ý tứ, tuy rằng hắn luôn lấy hầu gái tự xưng, nhưng kỳ thực ta vẫn luôn là đưa nàng xem là em gái ruột, huống chi là gả cho một cái khác ta, chỗ béo bở không cho người ngoài cũng là không chịu thiệt. lập tức lại là nhất vô tay, một mặt phẫn hận, tại sao đồng nhất cái sinh mệnh bản nguyên đi ra, tam xích kiếm có thể để người ta nghe được tên của hắn liền cảm giác mình là hạng soạn Đông Hoàng Thái Nhất bốn chữ, có thể khiến người ta không sinh được chống lại chi tâm chỉ có lao tử năm đó bị cái này truy sát, bị cái kia xua đuổi, khắp thế giới khắp nơi thoát thân, là nhân ma trần bàn bốn chữ không đủ thô bạo ạ Trần vị danh làm làm nợ nụ cười, cũng không để ý tới hai người, kế tục cùng kiếm trùng hỏi rõ một ít cổ yêu tộc tình huống. Phương trưởng đảo thoát ly hồng hong, trôi nổi ở trong vũ trụ, trong lúc hấp thụ rồi lượng lớn thiên thạch cùng ngôi sao nhỏ, càng lúc càng lớn, từ từ trở thành rồi hôm nay phương trưởng tinh. Phiêu lưu bên trong, Mỗi đến một cái tinh vực, thường thường liền sẽ khiến cho phân tranh, nghiêm trọng nhưng là trực tiếp diễn biến trở thành chiến tranh. Những năm này rồi. Phương Trượng đảo chiến tranh hầu như không có đỉnh chỉ quá. Mấy ngàn năm trước, thật vất vả thở ra hơi, nhưng là bị một viên đến Lưu Tinh thay đổi rồi tất cả. Lưu Tinh cắt ra bầu trời mà tới, cổ yêu tộc cũng theo Lưu Tinh leo lên rồi Phương Trượng đảo. đều là yêu tộc, Bạch Trạch nghĩ có thể sống chung hòa bình, cộng đồng nâng lên yêu tộc đại nghiệp, cũng không định đối phương nhưng là chỉ vì chiến tranh mà đến, từ đây liền nhất không thể thu thập. Chúng ta trước cũng không biết lai lịch của bọn họ, kiếm trùng lắc đầu, nhưng những năm này ta chiếm được một ít manh mối sau, đi ra ngoài truy tra rồi một phen, nếu như không sai, bọn họ sau lưng hẳn là thẩm phán thiên cung ta cũng là như thế suy đoán. Chân vị danh gật đầu, đã từng hoàn mỹ yêu tộc, hoàn mỹ nhân tộc, thậm chí còn có ngũ hành linh tộc, những huyết mạch này cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ ban đầu đều là bị trưởng khống ở thiên địa đại đạo trong tay, cũng chỉ có Thẩm Phán Thiên Cung có thể khu khiến cho bọn họ. Kiếm trùng lông mày dựng đứng, như lợi kiếm giống như vậy, nhìn chân vị danh nói rằng, ngươi biết rất nhiều, tựa hồ so với Bạch Trạch còn nhiều. Chân vị danh cũng không phủ nhận, hỗn độn chúng có thể theo ta đi, tự nhiên là bởi vì ta muốn đi làm một cái chuyện, cho nên cũng biết rất nhiều chuyện. Bất kể như thế nào, ta không cảm thấy chúng ta sẽ là kẻ địch. Từ thời đại Hồng Hoang đi ra cũng không trả lời nên kẻ địch. Kiếm trùng nhìn chăm chú, lập tức nở nụ cười, không sai, cũng không trả lời nên kẻ địch. Thiên cơ cấp tiến lên độ cũng không chậm, sau ba canh giờ, liền thấy rõ phía trước gió nổi mây vần, sớm chớp nối liền không ngừng, nguyên khí đất trời hỗn loạn, như loạn hải phi triều, cực kỳ đáng sợ. Không nghi ngờ chút nào, đã là đến rồi chiến trường. Kiếm trùng đứng dậy, trường kiếm ở tay, sát khí tuôn ra, còn như thực chết. Ta trước tiên đưa các ngươi đi Thánh Mẫu Lăng mộ. Tiếng nói vừa dứt, thủ Du đem trận pháp mở ra một lỗ hổng, Kiếm trùng hóa phát một thân tử quang trực tiếp xông ra ngoài, thần kiếm lên, quang như mưa lạc, ánh kiếm lấp lóe, trong nháy mắt, liền đem phía trước cổ yêu tộc đại quân sát thương tặng lớn. Cái này một cái thần kiếm thông linh yêu tộc, chân chân chính chính người tức là kiếm, kiếm tức là người, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ có tiên thiên ưu thế, vì người khác không thể cùng. Có cường giả như vậy mở đường, không lâu lắm liền đánh ra một con đường, nối thẳng bên trong. Có không ít cổ yêu tộc từ bốn phía vây kín mà đến, ra tay công kích thiên cơ cát, nhưng đáng tiếc đều là phá không được Chu Thiên Tinh đấu thế giới, chỉ là ở trận pháp bên ngoài nổi lên tặng lớn gợn sóng. Thu Du cũng là thành thật không khách khí người, tuy rằng thiên cơ các trận pháp bản thân không có mấy phần lực công kích, có thể lớn như vậy một hòn đảo, bản thân thì có rồi nhất định uy lực. Tiến quân thần tốc, xông tới trong lúc đó, lượng lớn cổ yêu tộc bị va trùng quanh phân tán. Này một trước một sau, bất quá trong chốc lát đã là đến rồi bên trong chiến trường mở. Đột nhiên thấy vừa bay đảo đánh tới, hồng hoang yêu tộc trước tiên cũng là xem là rồi kẻ địch, nhìn thấy phía trước mở đường kiếm trùng sau khi mới biết người tới không phải kẻ địch. Kiếm trùng biến mất nhiều năm, ngươi rốt cục trở về rồi. Hét dài một tiếng một cái hỗn nguyên đế hoàng cảnh giới cổ yêu tộc dẫn nhóm lớn cùng cảnh giới cổ yêu giết tới chỉ là còn không tới gần liền thấy một trận cuồng gió thổi tới thổi đến mức liền xỉu tử thương một mảnh lập tức thấy gió huyền quang lóe lên một bóng người rơi vào rồi kiếm trùng bên cạnh tranh chua hồng đỉnh một thân bạch vũ chính là nhất tiên hạc yêu khí tức cực kỳ mạnh mẽ chính là cho kiếm trùng truyền tin cái kia tiên hạ tôn giả vừa thấy hắn lại đây kiếm trùng liền lớn tiếng hỏi nguyên nhi ở thiên lĩnh tiên hạ tôn giả nói rằng nơi đó tình hình trận chiến nguy cơ kiếm trùng sốt sáng Không phải đã nói, nếu có cỡ này chiến sự, ngươi nhất định phải ở bên cạnh hắn bảo vệ à? Tiên Hạc tôn giả lạ mặt xấu hổ, Nguyên Soái nói, quyết không thể để cổ yêu tới gần Thánh Mẫu Lăng mộ. "Hồ đồ, kiếm trùng mắng to, người chết có thể có người sống trọng yếu, huống chi là cái y quan trùng." Tiếng nói vừa dứt, liền ánh kiếm đi vội vã. Chương 764, quái sự. Kiếm trùng hóa thành ánh kiếm đi vội vã, đã mặc kệ nơi này việc. Câu nói đó cho thấy hắn suy nghĩ trong lòng, đối với cùng Đông Hoàng thái nhất cùng thời kỳ hắn mà nói, Thánh Mẫu Lăng mộ ở trong lòng hắn địa vị cũng không phải tưởng tượng cao như vậy. Tiên Hạc yêu sắc mặt xoắn xuyết, hắn cũng nghĩ tới đi, nhưng Bạch Trạch chi lệnh cũng không dám vi phạm. chân Vị danh ở Thiên Cơ Các ở trên nhìn xuống bốn phía, khẽ nhíu mày. Hắn cũng không biết cuộc chiến tranh này tình huống, nhưng đã nhìn ra rồi cổ yêu tộc chiến thuật. Lượng lớn hôn Nguyên Đế Hoàng ở bốn phía du đấu, vì mà không công, có chí tôn ở phía xa phóng thích khí tức, lúc nào cũng có thể sẽ muôn đánh tới. Không nghi ngờ chút nào, những này cổ yêu tộc cũng không muốn ở chỗ này cùng Hồng Hoang yêu tộc quyết chiến, chỉ là cố ý kiềm chế. Mà phương pháp kia cực kỳ hữu dụng, Tiên Hạc tôn giả thậm chí đều không dám rời đi Thánh mâu Lăng mộ qua xa. Dù sao chỉ cần một cái Thái Ức Kim Tiên ra tay, liền có thể đem nơi này ung dung phá hủy. Nhưng loại này chiến thuật thực đang kỳ quái, dù sao kiềm chế đối phương một cái trí tôn đồng thời, phe mình cũng phải phái ra một cái chí tôn, tựa hồ cũng không chiếm tiện nghi. Nếu như đúng là như vậy, kiếm tiêu chủng vì sao như vậy sốt ruột. Trong lòng suy tư một phen, Trần Vị danh quay về bên ngoài Tiên Hạc Tôn giả hô to một tiếng, "Tiền bối, vãn bối có việc thương lượng." Hắn thấy Tiên Hạc Tôn giả một bộ xúc thế chờ dáng dấp, cảm thấy vẫn là hô qua một tiếng khá là tín tùy, miễn cho sông tới liền bị nộ thương. Đảng thấy rõ Tiên Hạc Tôn giả khẽ gật đầu sau khi lúc này mới sử dụng dịch chuyển không gian thuật đến rồi bên người. Đứng vững thân hình, liền trực tiếp hỏi, "Tiền bối, nhưng là tình hình trận chiến không ổn." Tiên Hạc Tôn giả gật đầu, "Rất là phiền phức, ta cần phải đi nguyên soái cái kia, có thể nơi này lại là không đi được." Thứ ta nói thẳng. "Chân vị danh vấn đạo, một cái ý quan trùng thật sự trọng yếu như vậy sao?" Tiên Hạc Tôn giả thở dài, "Ngươi không hiểu tình huống của chúng ta, đối với hậu bối mà nói, nơi này như thánh địa bình thường rồi." Chân vị danh tối đầu, nhìn phía dưới thánh mẫu lăng mộ, kỳ thực chính là một cái rất phổ thông phân mộ cũng không phải cao bao nhiêu lớn, trước mộ phần có một cái hồ ly yêu tượng đá, đúng là trông rất sống động. Chu vi có một ít cấm chế, có thể cũng không phải mạnh mẽ bao nhiêu, hẳn là cũng là để cho tiện thực lực không đủ yêu tộc lại đây làm lễ. trong lòng hơi làm suy tư, chính là vấn đạo, lâm thời đem thánh mẫu lăng mộ mang đi, đảng chiến tranh quá rồi lại trả về, hành phủ. tiên hạc tôn giả chân mày cao lại, lại là hạ xuống, nếu là mang theo này nhất khu vực đi phía trước, sợ là càng thêm khó có thể bảo toàn. chân vị danh chỉ chỉ thiên cơ cát, này phi đảo phong ngự, chí tôn có phá, ta đem thánh mẫu lăng mộ trước tiên di đi vào. Tiền bối cảm thấy như thế nào? Tiên Hạc Tôn giả chân mày cau lại, nhất thời đại hỉ, như vậy rất tốt. Đến đáp ứng, Trần Vị Danh lúc này độc thủ đánh ra một cái thổ tự ký tự, thao túng đại địa chi lực liên miên trùng điệp. Một trận nổ vang nổ vang bên trong, thánh mẫu lăng mộ phạm vi mấy trăm mét vụt lên từ mặt đất, huyền không phi hành. Dừng tay. Một tiếng giống to, lửa cháy hừng hực mà đến, khí tức cường đại đáng sợ, trong khoảnh khắc đã đến rồi trước người. Trần Vị Danh trong lòng cả kinh, là triển khai dịch chuyển không gian thuật na đến rồi thánh mẫu lăng mộ ở trên. Một bên Tiên Hạc Tôn giả quát tay. Cuồng phong hô khiếu đem hỏa diệm tồi tan, gặp lại một bóng người đến rồi ở gần, là cái hồ yêu, có thể thấy được màu đỏ lông thú, nên xích hồ nhất tộc khí tức cường đại, hôn nguyên đế hoàng cảnh giới, đứng vững sau khi, chính là hô to, tiên hạ tôn giả, ngươi vì sao ngăn trở ta? Tô. tiền bối, tiên hạ tôn giả bận bịu là nói rằng, phía trước chiến cuộc nguy hiểm, ta nhất định phải tới. Người này là kiếm trùng đại sư phụ mang đến, nên có thể tin. Hắn giúp chúng ta đem thánh mẫu lăng mộ chuyển nhập tòa này phi đạo bên trong, đảm chiến sự qua đi lại chuyển đi ra. Như vậy chúng ta có thể vô nỗi lo về sau. Sẽ cùng Trần Vị Danh nói rằng, đây là xích hồ tộc Tô Chí Quỷ tiền bối, Thánh Mẫu Lăng mộ vẫn luôn là hắn bảo vệ. Trần Vị Danh gật đầu, lại quay về cái kia xích hồ chấp tay thi lễ, thấy không có quá nhiều phản ứng, lúc này mới kế tục thôi thúc thổ chi đạo văn sức mạnh, đem Thánh Mẫu Lăng mộ quay về thiên cơ các na đi. Thái